Trong lúc nhất thời, vẫn là cướp đoạt giả khó có thể tính toán. Không chỉ là vũ trụ bị chiếu dọi một mảnh long lánh, đã liền nơi xa thiên sứ tinh đều bị chiếu sáng, nhiệt độ thậm chí đều nhận lấy nhất định được ảnh hưởng. Dung động, một màn này chỉ có thể dùng dung động để hình dung. Nhân loại đại quân, ba tòa phi thuyền mẹ cùng với 12 chi vũ trụ hạm đội vừa mới nhận được mệnh lệnh chỉ có một, nhắm mắt. Đúng vậy, nhắm mắt lại, để tránh bị cái kia đột nhiên xuất hiện cường quang chỗ ảnh hưởng. Khổng lồ bạch sắc quang cầu dễ dàng cắn nuốt chung quanh cướp đoạt giả sinh mệnh, nguyên bản dầm dạp chẳng cướp đoạt giả. Trung kích tại trung cực hào phi thuyền mẹ phụ cận những cái kia lập tức trở nên một mảnh trống trải. Hào Quang chọn vẹn rằng có tiếp cận một phút đồng hồ mới dần dần suy giảm, mà trung cực phi thuyền mẹ bản thân nhìn qua giống như là một cái bị nung đỏ rồi đại hỏa cầu. đỏ dự đấy, toàn thân đều lóe ra nhiệt độ cao cùng kim hồng sắc. Lúc này nó căn bản không cần vòng phòng hộ, riêng là bản thể bên trên chỗ tách ra nhiệt độ cao để cho nó như trước cực kỳ lực sát thương. Quay trung quanh tại trung cực hào phi thuyền mẹ trung quanh lơ lửng một mảnh, một mảnh sinh mệnh thủy tinh. Những thứ này sinh mệnh thủy tinh đều không giống nhau, có lớn có nhỏ. Tại trung cực hào phi thuyền mẹ bên trên tản mát ra hào quang làm nổi bật xuống, bọn chúng lóe ra như ẩn như hiện hào quang, thập phần mỹ lệ, giống như là khảm nạm tại đó bảo thạch. Đúng lúc này, một tiếng rít đột nhiên vang lên, cái kia đã bay tới, vừa mới suýt nữa đụng vào trung cực hào phi thuyền mẹ bên trên khổng lồ hình cầu cấp đoạt giả mánh liệt một chống thân thể, một cỗ cường đại hấp lực hướng phía trung cực hào phi thuyền mẹ bao trùm đi tới, hấp dẫn lấy những cái kia sinh mệnh thủy tinh hướng nó bay đi. Lại nói tiếp, nó cũng coi như được với mạng lớn, vừa mới nó cũng đã tới đây muốn trực tiếp công kích trung cực hào phi thuyền mẹ rồi. Nhưng nó phản ứng cùng tốc độ thật nhanh. Đến rồi nhất định cấp độ, vô luận là cái gì hình thái tồn tại sinh mạng thể, bản thân đối với nguy cơ đều có rất mạnh dự cảm. Lúc Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ ngang nhiên xông đi ra thời điểm, nó đang chuẩn bị tiến lên, nhưng một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ lại làm cho nó dừng lại một chút, chính là chỗ này thoáng một phát cứu được nó. Đại lượng mặt khắc cấp đoạt giả đã xông tới, chặn nó công kích tuyến đường. Sau đó, nó liền thấy được cái kia khổng lồ Thái Dương. Lúc này, Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ lơ lửng tại đó vẫn không núc nhìn qua, nó tựa hồ cũng không có thu hồi những cái kia sinh mệnh thủy tinh năng lực đối với cấp đoạt giả mà nói chỉ cần sinh mệnh thủy tinh không tổn thất như vậy bọn chúng bản thân bị đả kích liền không tính quá lớn có sinh mệnh thủy tinh trong lần chứa khổng lồ sinh mệnh năng bọn chúng thì có khôi phục lại khả năng nhưng mà đúng lúc này đột nhiên vũ trụ lại một lần lòng lánh đứng lên lúc này đây hào quang không lại là tới từ ở trung cực hào phi thuyền mẹ mà là tới từ ở nó phía sau đó là một đạo chói mắt cháy đỏ rực hào quang khổng lồ cô sáng đường kính vượt qua nghìn mét tại nó những nơi đi qua tựa hồ thời không cũng đã vặn mèo hoặc như là tại toàn bộ trong vũ trụ xuất hiện một cây của sáng Bạch Quang sẽ qua, vừa vận chúng mục tiêu ở đằng kia hình cầu cấp đoạt giả trên người. Hình cầu cấp đoạt giả thị giác năng lực cùng với cảm ứng năng lực, thậm chí là tinh thần dò xét năng lực đều bị lúc trước trung cực hảo phi thuyền mẹ đại bộc phát ảnh hưởng, còn không, có hoàn toàn khôi phục lại. Đối với cái này một kích, nó tránh cũng không thể tránh. Nó trong nội tâm cảm giác nguy cơ tuy rằng một mực tồn tại, thế nhưng là, tại nó trong tiềm thức, cho rằng cái kia uy hiếp còn là tới từ ở trung cực hảo phi thuyền mẹ đấy. Bất tình lình công kích, đối với nó thật sự mà nói là quá nhanh chóng rồi. Thân thể khổng lồ lập tức bị cái kia cây cổ sáng xuyên thủng. Cái chiếc cổ sáng quét ngang, ngang nhiên mổ ra thân thể của nó, hơn nữa hướng mặt khắc cướp đoạt giả lao đi. Mặc dù chỉ là tồn tại ngắn ngủn đếm dây, nhưng trên bầu trời cướp đoạt giả lại bị thanh trừ ra một mảng lớn. Sáu khối hóng ánh sáng long lanh màu lam quang cầu cũng liền tại sau một khắc nhảy vào bên trong chiến trường, những thứ này quang cầu lúc trước phi hành trong quá trình vô cùng ẩn nấp, bọn chúng là từ trung cực hào phi thuyền mẹ phía sau bay tới đấy, lợi dụng trung cực hào phi thuyền mẹ che lớp, thẳng đến phi hành đến phi thuyền mẹ phía sau, mới đột nhiên tách ra, từ phi thuyền mẹ quanh chui ra. Mỗi một viên màu lam quang cầu đường kính đều vượt qua 500 mét. Ở trong không gian cũng không phải là như vậy dễ làm người khác chú ý, giống như là trung cực hào phi thuyền mẹ trong chui ra 6 khối nhỏ vệ tinh. Chương 790, nhược thủy pháo. Bọn chúng lặng yên bay ra, trực tiếp chui vào hướng những cái kia cấp đoạt giả dày đặc nhất địa phương. Mà lúc này, cấp đoạt giả đại quân cũng là một mảnh đại loạn. Trung cực hào phi thuyền mẹ buộc phát thật sự quá đột nhiên, thế cho nên bọn chúng cũng không có ở cái kia trong chốc lát kịp phản ứng, có chỗ phản ứng thời điểm, cũng đã là tại nghĩ hết biện pháp đến bảo toàn chính mình rồi, ngay sau đó, lại là một đạo cường đại vô cùng chùn tia sáng kéo tới tiếp tục mang cho bọn chúng tổn thất thật lớn, liền mang theo chịu trách nhiệm thống soái siêu cấp cấp đoạt giả cũng vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, cấp đoạt giả đại quân rắn bắt đầu, có thể nào không hỗn loạn. Cho nên, lúc cái kia sau khối màu lam quang cầu bay tới thời điểm, cấp đoạt giả đại quân đã là một mảnh đại loạn, tiến thối mất theo. Cái kia sau khối màu lam quang cầu nhìn qua dị thường hiếm lệ, mỗi một viên đều lộ ra bóng ánh sáng long lanh tựa như bảo thạch, nội bộ có ánh sáng vầng sáng lưu chuyển, giống như là ẩn chứa một phương màu lam nước thế giới bình thường. Bọn chúng nhìn như phi hành tốc độ không nhanh, nhưng tại trong chốc lát, liền đã đến phần đông cấp đoạt giả giữa. Sau đó liền biến thành từng vòng lam vũ lấp phất vầng sáng khuyết tán ra. Không có kịch liệt nổ vang cùng nổ tung thanh âm, cái kia màu lam vầng sáng khuyết trương không có chút nào tiếng động, thậm chí hết sức rực rỡ tươi đẹp. Vầng sáng những nơi đi qua, từng con một cướp đoạt giả tiếp theo hóa thành màu lam điều khắc bình thường, lơ lửng tại giữa không trung vẫn không lúc lích. Những thứ này màu lam điều khắc tựa như trước quang cầu giống nhau hóng ánh sáng long lanh, nhìn qua cực kỳ huyền lệ, nhưng này phần huyền lệ cũng không có duy trì liên tục bao lâu thời gian, rất nhanh liền biến thành màu lam nước chảy ở trong không gian tiêu tán. Chỉ để lại bọn chúng sinh mệnh thủy tinh cái kia màu lam tựa hồ có một loại đặc thù chọc bong lực lượng trực tiếp đem bọn chúng hòa tan sáu vòng vầng sáng bao trùm cực kỳ rộng lớn khu vực thậm chí muốn so với lúc trước trung cực hảo phi thuyền mẹ bao trùm phạm vi càng lớn trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện nhiều sáu cái màu lam còn sáng cái kia chói mắt hào quang làm cho người hoa mắt thần mê. ngắn ngủi vài phút trong thời gian chiến cuộc đột nhiên xuất hiện long trời lở đất biến hóa đối mặt loại này không thể biết tình huống cướp đoạt giả đại quân rút cuộc mất chính là tại như vậy trong thời gian ngắn ngủi cướp đoạt giả đại quân ít nhất tổn thất vượt qua một phần năm binh lực cái này cũng chưa tính những cái kia bị năng lượng chấn động kẻ thụ thương. Nương theo lấy từng tiếng sắc nhọn phong minh thanh vang lên, cướp đoạt giả đại quân bỗng nhiên tản ra, điên cuồng mà chạy. Nhân loại đại quân từ lúc cái kia sáu khối màu lam quang cầu bay ra thời điểm cũng đã bắt đầu hành động, 12 chi vũ trụ hạm đội đình chỉ lui về phía sau, toàn lực gia tốc, chủ phó pháo cùng mở, hướng phía cướp đoạt giả đại quân phát khởi công kích. Chiến cuộc chuyển biến thật sự là quá nhanh, làm cho người không kịp nhìn, nhưng mà, tại vừa mới cái kia lập tức qua đi, không hề nghi ngờ, cấp đoạt giả đại quân có chút hỏng mất. Mà hết thảy này, tất cả đều tại lam khuynh trong kế hoạch Từ khi nhân loại cùng cấp đoạt giả bắt đầu chiến tranh về sau, từ đầu đến cuối đều là nhân loại ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, điều này sẽ đưa đến, đến rồi, tại nhân loại trong nội tâm, cướp đoạt giả có trong không thể chiến thắng cảm giác. Thế nhưng là, thật là như thế sao? Cướp đoạt giả thật sự không thể chiến thắng sao? Lam Khuynh dùng hành động của mình, dùng chính mình cường đại năng lực chỉ huy hướng tất cả mọi người thể hiện ra, cấp đoạt giả cũng không đáng sợ, bọn chúng cũng không phải là hoàn mỹ vô huyết, bọn chúng cũng có chỗ thiếu hụt, tại cường đại sau lưng, cũng có yếu đất một mặt. Đúng vậy, vừa mới hóa thành thái dương bình thường trung cực hảo phi thuyền mẹ, Đó mới là nó chính thức uy năng bày ra trạng thái. Trung cực hào phi thuyền mẹ bản thân chính là cường đại nhất chủ pháo. Vừa mới trung cực thái dương pháo, chính là nó cường đại nhất năng lực công kích một trong. Lập tức lại để cho bản thể từng cái bộ vị trở thành hỏa lực phóng ra khởi điểm, lại để cho mặc nguyên tố ẩn chứa năng lượng khổng lồ lập tức phóng thích, cho nên đạt tới kinh khủng lực công kích, toàn bộ phương vị, toàn bộ góc độ tiến hành công kích. Lúc này mới nhân loại phi thuyền mẹ trong lịch sử cũng là lần đầu tiên. Bất quá, trên thực tế trung cực thái dương pháo bị nghiên cứu sau khi đi ra, căn bản cũng không phải là nhằm vào chiến trường đến sử dụng đấy mà là dùng để tự bảo vệ mình đấy. Bởi vì trung cực thái dương pháo tuy uy lực khổng lồ, nhưng đồng dạng cũng có rất nhiều tệ nạn. Trong đó điểm trọng yếu nhất chính là nó phóng ra khoảng cách quá ngắn. Cũng không phải là trung cực thái dương pháo không thể phóng ra xa hơn, mà là loại này dùng tình cầu làm cơ sở toàn bộ phương vị phóng ra đối với năng lượng lập tức tiêu hao thật sự là quá kinh khủng. Cho dù là mặc nguyên tố hạch tâm cũng cũng không chịu được. Bởi vì một khi năng lượng đột nhiên bộc phát quá kinh liệt, mặc nguyên tố hạch tâm sẽ xuất hiện không ổn định trạng thái, rất có thể khiến cho trung cực hào phi thuyền mẹ phát sinh nổ lớn. Bởi vậy cái này trung cực thái dương pháo đã bị hạn chế tại trong phạm vi nhất định. chuyên môn dùng để đối phó những cái kia trong vũ trụ thí dụ như cướp đoạt tam tinh xúc tu các loại năng lực cận chiến. lam khuynh lợi dụng đấy chính là cướp đoạt giả am hiểu tại cận chiến đặc điểm, lại để cho trung cực hào phi thuyền mẹ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, thế cho nên những cái kia đại lượng cướp đoạt giả vây quanh cường công. dưới loại tình huống này, trung cực thái dương pháo liền phát huy ra không tưởng được khổng lồ hiệu quả, lập tức giết địch vô số. mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, trung cực thái dương pháo đủ để duy trì liên tục một phút đồng hồ trở lên thời gian mà đối với khủng long hào phi thuyền mẹ cùng hải hoàng hào phi thuyền mẹ mà nói một phút đồng hồ thời gian đúng lúc là bọn chúng chủ pháo bổ sung năng lượng thời gian tại trung cực hào phi thuyền mẹ cường quang điểm hộ xuống một phút đồng hồ thời gian đủ để cho cái này hai tòa phi thuyền mẹ hoàn thành bổ sung năng lượng nói như vậy phi thuyền mẹ trong chiến tranh đơn giản sẽ không vận dụng chủ pháo một cái là tiêu hao quá lớn cái khác cũng là bởi vì chủ pháo một khi vận dụng tại thời gian ngắn bên trong không thể lần thứ hai bắn cho nên muốn lưu tại thời điểm trọng yếu nhất sử dụng Lang khinh rất nghiêm túc nghiên cứu qua nhân loại trước cùng cướp đoạt giả chiến tranh Trong đó là quan trọng nhất hai trận chiến dịch chính là tại toé loạn tinh vực Bắc Minh 3 đại phi thuyền mẹ cùng cấp đoạt tam tinh đại chiến, cùng với về sau tại Bắc Minh trong khu vực trận kia tám tòa phi thuyền mẹ tổng tiến công. Hắn phát hiện, cấp đoạt giả kỳ thật đối với nhân loại phi thuyền mẹ chủ pháo hay vẫn là vô cùng e ngại đấy, nhân loại đem vũ khí nghiên cứu đến loại trình độ này, kia lực sát thương tại toàn bộ trong vũ trụ đều đã đến trình độ nhất định. Chủ pháo uy lực, trên thực tế đã đã vượt qua vũ trụ quy tắc hạn chế, nhưng nó không phải là sinh mạng thể, tương đối mà nói, cũng sẽ không bị cái gì ức chế. Lam Khuynh đồng thời phát hiện, lúc trước nhân loại cùng cấp đoạt giả trong chiến đấu Các đoạt giả thủy trung đều muốn cố gắng hết sức các loại biện pháp đến hạn chế nhân loại phi thuyền mẹ chủ pháo phóng ra, lại để cho chủ pháo huy năng không thể chính thức bày ra. Bọn chúng là phi thường thành công, ít nhất tại Lam Khuynh xem ra, nhân loại chủ pháo cho tới bây giờ đều không có chính thức chúng mục tiêu qua cấp đoạt tam tinh. Như vậy, nói cách khác, phi thuyền mẹ chủ pháo huy lực là có thể đủ uy hiếp được cấp đoạt tam tinh, cũng liền càng có thể uy hiếp được những cái kia cấp đoạt giả rồi. Cho nên, hôm nay trận này quyết chiến bắt đầu, hắn đầu tiên kế hoạch đấy, chính là muốn như thế nào đem phi thuyền mẹ chủ pháo huy lực bày ra đến trình độ lớn nhất. Hết mọi khả năng tiêu diệt đối nhân, thay đổi cục diện. Cấp đoạt giả đại quân vốn là tương đối phân tán đấy, cái này tới một mức độ nào đó lần tránh lấy tùy thời có khả năng xuất hiện phi thuyền mẹ chủ pháo công kích. Hơn nữa, cấp đoạt giả đối với nhân loại phi thuyền mẹ hiểu rất rõ, bọn chúng cũng biết, phi thuyền mẹ chủ pháo loại này cấp độ công kích, nhất định cần thời gian dài bổ sung năng lượng mới được, hơn nữa nhất định sẽ có vô cùng rõ ràng tình huống xuất hiện. Trước bọn chúng chính là như vậy đối mặt nhân loại phi thuyền mẹ đấy, đi qua nhiều lần nếm thử về sau, bọn chúng phát hiện, uy lực kia khổng lồ phi thuyền mẹ chủ pháo, trên thực tế là hoàn toàn có thể dự phòng đấy tự nhiên cũng liền hơi có rồi lòng kinh thị. nhưng lúc này đây, bọn chúng lại lên kế hoạch lớn. đầu tiên, cấp đoạt giả đối với trung cực hào phi thuyền mẹ cũng không hiểu rõ, không nghĩ tới nó chủ pháo hình thái hoàn toàn bất động. hơn nữa trung cực hào phi thuyền mẹ chủ pháo lúc trước còn phóng ra qua, dưới tình huống bình thường hẳn là không thể liên tục phóng ra mới đúng. có thể bọn chúng nào biết được, trung cực hào phi thuyền mẹ ẩn chứa mặc nguyên tố năng lượng, vừa xa bình thường phi thuyền mẹ chủ pháo làm lệnh thời gian muốn ngăn đến nhiều. hơn nữa, lúc trước cái kia vòng tròn đạn tháo, cũng không phải là chính thức trung cực hào phi thuyền mẹ chủ pháo vi năng. dưới loại tình huống này. Bọn chúng liền bị tổn thất nặng. Mà khủng long hảo phi thuyền mẹ chủ pháo, liền thừa dịp trung cực hảo phi thuyền mẹ phát huy thời điểm hoàn thành bổ sung năng lượng, một lần hành động giết chết đối phương rõ ràng cho thấy cường đại nhất cái kia cấp đoạt giả, hơn nữa cho mặt khác cấp đoạt giả tạo thành nhất định tổn thất. 6 khối màu lam quang cầu không thể nghi ngờ là tới từ ở hải hoàng hảo phi thuyền mẹ. Giống như là chưa quen thuộc trung cực hảo phi thuyền mẹ giống nhau, cấp đoạt điều này cũng đồng dạng chưa quen thuộc hải hoàng hảo phi thuyền mẹ. 6 khối màu lam quang cầu tên là Nhược thủy pháo, nghe rất bình thường tên, đương nhiên, nó cũng có thể gọi là hải hoàng tháo bởi vì bọn chúng là hải hoàng hào phi thuyền mẹ hàng thật ra thật chủ pháo nhược thủy pháo là sa mạc gỗ bị tập đoàn chính mình nghiên cứu ra đến cường đại thủ đoạn công kích dùng một ít đặc thù năng lượng phối hợp sa mạc gỗ bị tập đoàn nghiên cứu khoa học nghiên cứu chế tạo ra một loại đặc thù vật chất loại này vật chất bị bọn hắn xưng là nhược thủy nhược thủy pháo có thể hầu như đồng hóa trên cái thế giới này tuyệt đại bộ phận vật chất nhất là sinh mạng thể bởi vậy nếu như nhược thủy pháo mục tiêu là nhân loại chiến hạm mà nói như vậy rất có thể là nhược thủy tẩy lễ qua về sau chiến hạm không có việc gì nhưng chiến hạm bên trong hết thể sinh mạng thể đều biến mất Hơn nữa, loại này nhược thủy có xuyên thấu hết thể năng lượng phòng hộ năng lực, cực kỳ đáng sợ. Đây là Sa mạc Gỗ Bị tập đoàn chính thức trên ý nghĩa vũ khí bí mật, chỉ có Sa mạc Gỗ Bị tập đoàn tầng cao nhất mới biết được. Cho dù là Mạc Tiểu, cũng là tại vị Hoa Lệ đã có hải tử về sau, mới biết bí mật này. Sa mạc Gỗ Bị tập đoàn tin tưởng tràn đầy đến đây, tự nhiên không chỉ là bởi vì tín nhiệm Lam huynh, bọn hắn đối với chính mình cũng có cực lớn tin tưởng, đúng là dưới loại tình huống này, bọn hắn mới có thể toàn lực đến đây. Bọn hắn cũng sớm đã đã làm thí nghiệm, thủy pháo đối với cấp đoạt giả là có hiệu quả. Hôm nay cái này sáu miếng nhựa thủy pháo đạn phóng ra đi ra, quả nhiên trên chiến trường làm ra tác dụng cực lớn, lực sát thương còn muốn vượt qua trung cực thái dương pháo huy năng. Đồng hóa sinh mạng thể, lại để cho kia hóa thành nước. Đây quả thực là chuyên môn nhằm vào cướp đoạt giả mà tồn tại thủ đoạn công kích, cướp đoạt giả sinh mệnh lực lập tức biến mất, chỉ có cái kia sinh mệnh năng lượng cực kỳ ngưng tụ sinh mệnh thủy tinh mới có thể may mắn thoát khỏi. Trung cực hào phi thuyền mẹ như trước lơ lửng tại đó vẫn không núc ních, mà khủng long hào phi thuyền mẹ cùng hải hoàng hào phi thuyền mẹ cũng đã toàn diện xuất kích rồi. Bọn chúng toàn lực gia tốc, đi theo tại 12 chi vũ trụ hạm đội đằng sau đuổi theo tàn tác cướp đoạt giả. Chương 791, tàn tác. Trung cực Hào Phi thuyền mẹ chọn vẹn dừng lại 5 phút đồng hồ về sau, mới một lần nữa cất bước, đuổi theo phía trước đại quân, hướng thiên sứ tinh phương hướng đè lên. Trung cực Thái Dương pháo huy lực tuy khổng lồ, nhưng nó cũng có vấn đề của mình, cái kia nhiệt độ cao quá kinh khủng, thế cho nên phóng ra một lần về sau, toàn bộ trung cực Hào Phi thuyền mẹ đều quá nóng, cần có thời gian đến hồi phục. Bởi vậy, một khi phóng ra, ngắn nhất cũng cần 5 phút đồng hồ lặng im thời gian. Hơn nữa, đây là có nguyên lai like An tinh mặt đất tầng nham thạch cách nhiệt dưới tình huống nếu không tình huống sẽ càng kém phóng ra một lần trung cực thái dương pháo trung cực hào phi thuyền mẹ ít nhất cần một giờ toàn diện khôi phục mới có lần nữa phóng ra khả năng trong vòng một ngày cũng tối đa chỉ có thể phóng ra ba lần nếu không sẽ phá hư mặc nguyên tố hạt tâm cân bằng hải hoàng hào phi thuyền mẹ hải hoàng pháo kỳ thật cũng giống như vậy nhựa thủy tuy rằng tương đại nhưng giá trị chế tạo cũng cực kỳ văng rội hơn nữa cần khổng lồ năng lượng phối hợp hải hoàng hào thiên không tỏa thành nội bộ thì có chuyên môn chế tạo thủy căn cứ nhưng như là vừa mới loại này sau pháo phát ra cùng một lúc bọn hắn một ngày nhiều lắm là ủng hộ ba lần sau đó liền cần 3 ngày thời gian đến tiến hành bổ sung mới có thể lần nữa có đầy đủ nhược thủy, nhược thủy còn không thích hợp bảo tồn, nhất định phải tại thời gian ngắn bên trong phong tích mất, bởi vậy cũng không có trước đó gửi khả năng. cái này là cân bằng, hết thảy cường đại tồn tại đều nhất định có thăng bằng của nó tính. cái này đồng dạng cũng là vũ trụ quy tắc. Cấp đoạt giả đại quân tốc độ chạy trốn thật nhanh, hơn nữa cũng vô cùng kiên quyết. tại trước tiên lựa chọn tán loạn, hơn nữa hướng phía bốn phương tám hướng chạy thuộc mạng không thể nghi ngờ là bọn chúng chính xác nhất cách làm. nhân loại đại quân tuy rằng phản ứng nhanh chóng toàn lực truy kích nhưng là chẳng qua là đuổi theo mặt sau cùng một phần nhỏ cướp đoạt giả đem tiêu diệt cũng không thể tiêu diệt cướp đoạt giả chính thức chủ lực. bất quá coi như là như thế, lúc này đây nhân loại đại quân cũng là có đại thu hoạch rồi, khỏi cần phải nói, nhưng mà nhiều như vậy sinh mệnh thủy tinh liền khó có thể dùng giá trị đến cân nhắc. nhân loại đại quân một bên về phía trước bay, một bên nói những nơi đi qua sinh mệnh thủy tinh nhau nhau thu nạp đứng lên, thu được trên chiến hạm. cái này nhưng đều là thứ tốt ta. lần này đại chiến ba phương hợp tác, đợi đến lúc sau khi chiến đấu, tự nhiên sẽ phân phối những thứ này tài nguyên đến lúc đó như thế nào tiến hành phân công còn muốn một lần nữa thảo luận. đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết đều là có thể đánh bại cướp đoạt giả mới được. Quang mang nhàn nhạt trong không khí lưu chuyển Lam tuyệt ngẩng đầu nhìn lên trời, trong vũ trụ quang ảnh lập lòe dùng bọn hắn bên này ánh mắt, đương nhiên không thể nào thấy được trong vũ trụ phát sinh hết thảy, nhưng mà lúc trung cực thái dương pháo phát lúc bắn, Lam tuyệt hay vẫn là thấy được một ít manh mối. Tinh cầu mặt khác hào quang tỏa sáng, đó là đương nhiên không phải bình thường tình huống. Lúc này, thiên sứ tinh đại địa đã có mảng lớn, mảng lớn khu vực bắt đầu khôi phục bình thường cái kia khuyết tán sinh mệnh năng cũng kích phát lấy thực vật một lần nữa sinh trưởng. Lam tuyệt cùng các vị chúa tể giả tụ tập ở một chỗ, chung quanh nhưng không có một cái cướp đoạt giả tồn tại, tựa như lôi kiếp bình thường đáng mây, sợ hại những cái kia cướp đoạt giả. đây là đối với cường đại năng lượng thuần túy sợ hãi. trước cái kia lôi vân trong ẩn chứa khí tức, làm tất cả cảm nhận được cướp đoạt giả đều có loại chính mình muốn tan thành mây khói cảm thụ, loại này cảm thụ đối với chúng thật sự mà nói là thật là đáng sợ. thế cho nên bọn chúng là có thể chạy được bao xa, bỏ chạy rất xa, cho dù là tử hồng đế quân vân thân cũng không ngoại lệ, chớ nói chi là bình thường cướp đoạt giả rồi. Không biết vũ trụ bên kia tình huống như thế nào." Luyện dược sư có chút lo lắng nói ra. "Dù sao, nhân loại đang cùng cấp đoạt giả trong chiến tranh, còn chưa bao giờ lấy được qua thắng lợi." Lam Tuyệt mỉm cười, "Không nên gấp, ta tin tưởng cái kia gia hỏa." Hắn luôn như vậy đã tính trước, nếu như chúng ta một điểm cơ hội chiến thắng đều không có, hắn liền nhất định sẽ không đánh một trận đấy. "Đoan chừng chúng ta muốn chuẩn bị đi tới một viên tinh cầu." Dựa theo nguyên kế hoạch, bọn hắn đầu tiên muốn hoàn thành chính là đánh tan thiên sứ tinh mẫu thú, sau đó phối hợp đội bộ đại quân khống chế thiên sứ tinh. Cứu viện thiên sứ tinh bên trên còn tồn sống nhân loại, đồng thời bắt những cái kia đã bị cải tạo nhân loại, đưa bọn chúng mang về đến trung cực hảo phi thuyền mẹ tiến hành nghiên cứu cứu chữa. Hiện tại bọn hắn sơ bộ nhiệm vụ đã hoàn thành, mà đã qua có một đoạn thời gian, còn không có cấp đoạt giả đại quân xuất hiện, điều này nói rõ, trong vũ trụ chiến đấu rất có thể vô cùng kịch liệt, hơn nữa nhân loại chưa hẳn sẽ rơi vào hạ phong." Lạc Tiên Ni nói, "Đi, chúng ta đi trước xem một chút, trong vũ trụ không gian chấn động vô cùng kịch liệt, hẳn là có rất mãnh liệt giao thủ. Ta vừa mới thử một chút, bây giờ thông tin tín hiệu không có cách nào khác liên tiếp." Trong vũ trụ năng lượng sóng quá cường liệt rồi. Mọi người phóng người lên, một lần nữa bay vào đến giữa không trung hướng xa xa nhìn ra xa. Đại địa đang tại nhanh chóng khôi phục bình thường, hết thể đều xuất hiện kỳ diệu biến hóa. Giống như là viên này tinh cầu tại một lần nữa tỏa sáng sinh cơ tự như. Làm bọn hắn có chút kinh ngạc là, cho dù là trên không trung, cũng nhìn không tới cấp đoạt giả thân ảnh, lúc trước nhiều như vậy cấp đoạt giả, giống như là đã hoàn toàn hư không tiêu thất rồi bình thường. Xem ra, những cái kia cấp đoạt giả thật đúng là sợ ngươi a. Tên ăn mày mỉm cười muốn Lam Tuyệt nói đến. Lam Tuyệt nói, không đúng. Bọn chúng coi như là e ngại Lôi Vân khí tức, hiện tại Lôi Vân khí tức đã hoàn toàn biến mất, bọn chúng không có đạo lý không đến xem một chút đấy, hẳn là có tình huống như thế nào, phán đoán của ta có thể là đúng đấy, trong vũ trụ chúng ta đã chiếm ưu thế. Luyện dược sư trong nội tâm khẽ động, nói, ta bay ra ngoài xem một chút, vừa vặn quan sát một chút trong vũ trụ cướp đoạt giả động tĩnh. Trên mặt đất trước mắt đã không có cái gì chiến đấu cần bọn họ, bọn hắn tuy rằng mỗi người đều rất cường đại, nhưng phạm vi lớn cứu vớt sống nhân loại, lại không phải là bọn hắn am hiểu đấy. Vậy cần đổ bộ binh sĩ đến tiến hành. Thiên sứ tinh tình hình chiến đấu so với trong tưởng tượng biến hóa phải nhanh hơn. Trên mặt đất căn bản không có cái gì cướp đoạt giả tồn tại tự như, chính là chỗ này ngắn ngủi thời gian, cướp đoạt giả đám cũng không biết đi địa phương nào. Hay vẫn là không muốn một mình hành động, tránh cho gặp được cái kia tử hùng đế quân phân thân. Lam tuyệt nhắc nhở một câu, chúng ta hay vẫn là đợi đổ bộ quân đội đến. Nếu như đổ bộ quân đội đến, chứng minh chúng ta ở trong không gian được lời. Nếu như một đoạn thời gian không đến, liền chứng minh có vấn đề. Chúng ta cũng muốn chuẩn bị lui lại. Lam tuyệt quyết định thật nhanh nói, hắn tuy rằng rất muốn cứu người, nhưng mà. Bọn hắn những người này tại đối kháng cấp đoạt giả thời điểm đều là trung kiên lực lượng, chỉ có bảo trụ những thứ này sức chiến đấu mới có thể ở phía sau trong chiến đấu chiến thắng cấp đoạt giả. Bảo tồn sinh lực so với cứu người càng thêm trọng yếu, đây là vì rồi có thể có nhiều người hơn sống sót. Đúng lúc này, lam tuyệt trên cổ tay sợ tặt thông tin dụng cụ đột nhiên vang lên. Lam Tuyệt nhanh chóng kết nối. Cấp đoạt giả trong vũ trụ quân đội tán loạn, 10 phút sau, đội bộ quân đội đến, phối hợp hành động. Hoàn toàn chiếm linh thiên sứ tinh về sau, các ngươi lại tiếp tục hành động. Lam huynh mà nói cũng không có trông bất cứ tia cảm tình nào sát thái tựa hồ vừa mới thắng lợi chẳng qua là một kiện rất không có ý nghĩa sự tình mà thôi nhưng mà chính là như vậy đơn giản một câu lại làm lam tuyệt vẻ mặt hưng phấn chung quanh các vị chúa tể giả trên mặt cũng là toát ra lãnh hội dáng tươi cười lam Khuynh tiếp tục nói đã thỉnh quân nhi tiên đoán qua viên này tình cầu cũng không có tự bạo nguy hiểm dễ ở số một bên kia chung kết giả miệng hạ cũng đã mang theo các vị chúa tể giả hoàn thành đổ bộ lao phụ bên kia tình huống không rõ tốt đã biết lam tuyệt trả lời cũng rất đơn giản thông tin của máy lam tuyệt dùng sức vung rồi thoáng một phát nam đấm Những người khác cũng không không vui mừng lộ rõ trên nét mặt, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Cuối cùng là đã lấy được một cuộc thắng lợi, thật sự là không dễ dàng a. Lạc Tiên Mi cũng không khỏi cảm thán đứng lên. Lam Khuynh mặc dù nói được đơn giản, nhưng không hề nghi ngờ, đây là một cuộc nhân loại đối mặt cướp đoạt giả về sau lớn nhất thắng lợi không có một trong. Cướp đoạt giả chủ lực đại quân đều ở đây trong, nhân loại đại quân đều muốn khống chế Thiên sứ tinh, đầu tiên liền chặn đánh bại không chúng trở ngại, mà hiện tại xem ra, bọn chúng không thể nghi ngờ là thành công. Còn có cái gì so với đây càng khiến người ta hưng phấn sự tình sao? Thật không biết hắn là làm sao làm được." Lam Tuyệt có chút cảm thán nói ra. Về vũ trụ chiến tình hướng hắn cũng không rõ ràng, Lang Khuynh cũng không có đem cái kia bộ phận kế hoạch nói cho hắn biết. Khủng Long hảo phi thuyền mẹ. Khang Huy Nguyên xoay lúc này biểu lộ cũng có chút phức tạp. Đây là một cuộc nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa thắng lợi a. Ngay tại vừa mới một khắc này, lúc cấp đoạt giả đại quân tán loạn thời điểm, cho dù là trầm ổn như hắn, cũng không khỏi gào thét đứng lên. Nhân loại đang mong đợi trận này thắng lợi đã đợi đợi đến quá lâu quá lâu, quá nhiều thê thảm đau đớn giáo huấn lại để cho nhân loại sớm đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ lần này, khủng long hào phi thuyền mẹ có thể xuất hiện trên chiến trường, trên thực tế làm sao từng không có cao tầng ủng hộ. vì dân ý, bắc minh đã không thể lại toàn lực ra tay, nhưng mà ai cũng biết, chờ đợi chẳng qua là tử vong bắt đầu. cho nên khủng long hào đã đến, chung kết giả đã đến, bọn hắn mang theo phần này hy vọng cuối cùng. lúc lam khuynh tại chế định kế hoạch tác chiến thời điểm, đã từng hướng hắn và hoa lệ yêu cầu qua hai tòa phi thuyền mẹ chủ yếu công kích số liệu. lúc ấy khang huy do dự, quan hệ này đến khủng long hào phi thuyền mẹ cơ mật, thậm chí là bắc minh hàng loạt phi thuyền mẹ cơ mật đang cùng chung kết giả sau khi thương lượng. Hắn mới cuối cùng quyết định giao ra phần này số liệu. Sau đó thì có Lam Khuynh kế hoạch tác chiến. Chủ kế hoạch tác chiến chỉ có hắn và Lam Khuynh cùng với Hoa Lệ ba cái người mới biết. Vừa mới trận này đại chiến, từ bắt đầu vòng tròn pháo tập kích, càng về sau dụ địch xâm nhập, lại lập tức bộc phát. Lam Khuynh giống như là biến thành một cái bàn tay vô hình, nắm trong tay toàn bộ chiến trường bên trên cục diện. Khang Huy vẫn luôn cho là mình là một gã yếu tố quan chỉ huy, thế nhưng là, cùng Lam Khuynh so sánh với, giờ này khắc này hắn đã có loại tự ti mặc cảm cảm giác. Vị này An luôn quân thần, trí tuệ chi thần, trên chiến trường quả thực chính là một vị chính thức chỉ huy ra hắn thủy trung nắm trong tay cục diện nhưng lại có lưu dư lực trung cực hào phi thuyền mẹ toàn bộ phương vị công kích uy năng thật sự là quá cường đại lúc cái kia tựa như thái dương bình thường hào quang nở rộ ra lúc những người khác đều dựa theo lam khinh truyền đạt mệnh lệnh nhắm mắt lại chỉ có hắn không có khang huy dị năng chính là con mắt hắn đối với cường quang thừa nhận năng lực so với người bình thường không biết mạnh mẽ to được bao nhiêu lần cho nên hắn cũng không e ngại cái tia cường quang hắn thấy tận mắt chứng nhận rằng khoái lúc toàn bộ an luân tinh bột phát tình cảnh đây chính là một viên tinh cầu quy mô a Đúng là cái kia thoáng một phát, lập tức liền quay vòng chiến cuộc. chương 792, tin tưởng quân tâm. Đối với Lam Khuynh khâm phục, tại lập tức tràn đầy nội tâm của hắn. Hắn mang đến không chỉ là một cuộc thắng lợi, là trọng yếu hơn, là nhân loại đã lâu tin tưởng A. Hắn dùng thực tế hành động hướng tất cả mọi người đã chứng minh, cướp đoạt giả cũng không phải là không thể chiến thắng. Mà đây cũng là Khang Huy lần thứ nhất cảm nhận được, nguyên lai phi thuyền mẹ lẫn nhau giữa lại vẫn có thể như thế phối hợp. Không có chung cực hào phi thuyền mẹ hộ. Bọn hắn cùng Hải Hoàng Hào Phi Thuyền Mẹ Tiểu không khả năng tại đối phương không xem xét kỹ cảm giác dưới tình huống hoàn thành chủ pháo bổ sung năng lượng càng không thể tiến hành hỏa lực đan sen công kích phát ra nổi tác dụng lớn nhất trước kia Hoa Minh căn bản cũng không có nhiều như vậy Phi Thuyền Mẹ cung cấp cho vị này trí tuệ chi thần tiến hành chỉ huy cùng diễn luyện a hắn đến tột cùng là như thế nào nghĩ ra thậm chí tại toàn bộ nhân loại thế giới bên trong đều không có gì Phi Thuyền Mẹ lẫn nhau phối hợp chiến dịch ghi chép tồn tại bởi vì Phi Thuyền Mẹ cá thể năng lực chiến đấu cũng đã quá mạnh mẽ căn bản cũng không cần tiến hành phối hợp gì gì đó thế nhưng là. Lam Khuynh dùng thực tế hành động hướng tất cả mọi người đã chứng minh, phi thuyền mẹ chỉ có phối hợp lẫn nhau mới có thể buộc phát ra cường đại nhất sức chiến đấu. Khang Huy chỉ cảm thấy đã trải qua trận này chiến dịch về sau, chính mình tầm mắt cũng đã tăng lên. Nếu để cho hắn để hình dung Lam Khuynh phương thức tác chiến, hắn cảm thấy một cái cổ xưa cổ Trung Quốc từ ngữ mới có thể miêu tả rõ ràng, cái kia chính là: ủy thần khó lường. Lam Khuynh phương thức tác chiến căn bản cũng không có quy luật mà theo, đống nhiên cái tiến, đống nhiên trầm ổn, bỗng nhiên chính diện cường công, bỗng nhiên kỵ binh tập kích. Toàn bộ chiến trường giống như là hắn ở đây tiếp theo bàn cờ mà cái này bản cờ thế cục hoàn toàn không chế tại trong đầu của hắn. Lúc này cướp đoạt giả đại quân ở trong không gian đã tán loạn rồi, bọn chúng thậm chí không có lại phản hồi thiên sứ tinh bên kia, mà là hướng phía xa xa bay đi. Cái mảnh này không được bên trong, bọn hắn còn không chế lấy đại lượng nhân loại tinh cầu, tự nhiên sẽ không không có địa phương đi. Nhưng mà thiên sứ tinh bên này bị công phá, cũng liền có nghĩa là nhân loại đại quân mở ra một cái lỗ hổng. Một bước này là bọn hắn nhất định phải làm đấy, là tốt là xấu không biết, nhưng ít ra bọn hắn đã lấy được một cuộc thắng lợi. kế tiếp nhiệm vụ tác chiến như trước khoảng thời gian có như là nắm trong tay thiên sứ tinh, bọn hắn cũng muốn gặp phải tiến lên, thì có thể chui vào cướp đoạt giả bố trí trong túi áo, lui về phía sau đó là đương nhiên là không thể nào đấy. Cướp đoạt giả như trước không có đang ở hạ phong, bọn chúng đã kiến tạo ra một cái nhân loại không thể không tiến lên xu thế, mà tiếp tục đi tới, sẽ gặp đối với cái gì? Cướp đoạt tam tinh lại là thật không nữa đang đã bắt đầu tiến hóa, đây hết thề cũng đều là không biết bao nhiêu. Cho nên hôm nay một trận chiến này thắng lợi, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nhưng mà một trận chiến này không thể nghi ngờ ý nghĩa là to lớn đấy, tin tưởng đã có. Khí thế dĩ nhiên là đã có, toàn quân tại vừa mới thắng lợi một khắc này, không thể nghi ngờ là sĩ khí cao nhất ngang thời khắc, đây đối với một chi quân đội mà nói, không thể nghi ngờ là trọng yếu phi thường đấy. 12 chi vũ trụ hạm đội ở trong không gian đã hoàn toàn phân tán ra đến, trong đó 8 chi vũ trụ hạm đội ở trung quanh tàng ra, đối ngoại, bảo trì cảnh giác, ba tòa phi thuyền mẹ bay ở chính giữa, bày biện ra xếp theo hình tam giác hướng thiên sứ tinh phương hướng tới gần, tới gần đến nhất định phạm vi về sau, lơ lửng tại giữa không trung. Nhân loại đại quân như trước bảo trì hợp quy tắc trận hình, không có nửa điểm lỗ thủng. Đội bộ hạm đội từ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng trung cực hào phi thuyền mẹ bên này xuất phát, vượt qua 500 chiếc đổ bộ hạm, hướng phía thiên sứ tinh phương hướng bay đi. Cái này 500 chiếc đổ bộ hạm bên trên, tổng cộng có vượt qua 3 vạn đài cơ giáp, cũng chính là 3 cái chỉnh biên quân đoàn sức chiến đấu. Trong này còn bao gồm công nhận sức chiến đấu cường đại nhất thiên hỏa quân đoàn ở bên trong. Đại đế hào bay tại tất cả đổ bộ hạm phía trước nhất, mang theo huyền lệ đuôi lửa hướng phía nơi xa thiên sứ tinh phương hướng chui vào. Vượt qua 200 chiếc chiến đấu hạm làm cho này chút ít đội bộ hạm tiến hành hộ tống, để tránh cho đột nhiên xuất hiện cướp đoạt giả. Đương nhiên Cái loại này khả năng đã phi thường nhỏ rồi. Lúc trước cấp đoạt giả tan tác lúc, không chỉ là trong vũ trụ cấp đoạt giả tan tác rồi, đã liền dừng lại tại thiên sứ tinh biểu hiện ra cấp đoạt giả cũng đồng dạng tan tác, chạy trốn đứng lên, bọn chúng thế nhưng là liều lĩnh đấy. An toàn tín hiệu truyền vào đại đế hảo, Lam Tuyệt xuất hiện ở trên màn hình, đưa tới đại đế hảo một mảnh hoan hô. Đang chuẩn bị trước khi lên đường, thiên hỏa quân đoàn mọi người cũng đã biết, Lam Tuyệt đã và những người khác cùng một chỗ tiến nhập thiên sứ tinh, vì bọn họ đi tiền trạm. Lão bản, ngoài bên kia tình huống như thế nào? Tô Tiểu Tô lúc này khuôn mặt hơi có vài phần hồng. Đó cũng không phải bởi vì ngượng ngùng, mà là bởi vì hưng phấn. Vừa mới, bọn hắn tất cả mọi người thông qua màn hình chứng kiến nhân loại cùng cướp đoạt giả trận này xưa nay chưa từng có đại chiến, hơn nữa chứng kiến trận chiến tranh này thắng lợi, cái này đối với bọn hắn mà nói, tin tưởng nói tỉnh lại dùng thật sự là quá lớn. Lam Tuyệt Mỉm cười nói, mẫu thú đã bị chúng ta giết chết, hết thảy bình thường, dựa theo ta cho tọa độ tiến hành đăng nhập. Nhiệm vụ của các ngươi còn rất gian khổ. Tuy rằng cướp đoạt giả đã lui lại, nhưng bọn chúng còn để lại đại lượng bị lây nhiễm sinh vật cùng với bị ghen cải tạo nhân loại. Hành động lúc nhất định phải cẩn thận vừa mới chúng ta thử một cái bị cải tạo qua nhân loại thân thể là có tự bạo năng lực hơn nữa uy lực tương đối lớn các ngươi cũng nhắc nhở thoáng một phát mặt khác đổ bộ tác chiến hữu quân vâng tô tiểu tô đáp ứng một tiếng lập tức hướng hữu quân phát ra thông cáo từ tình huống trước mắt đến xem lần này đổ bộ tác chiến trạng thái muốn so với bọn hắn dự phán trong nhẹ nhõm nhiều lắm đã không có đầy đủ cường đại cướp đoạt giả đến ngăn trở bọn họ lão bản ngài là không phải là tấn chức rồi hả vừa mới thiên sứ tinh bên trên tản mát ra hào quang là không là tô tiểu tô hỏi dò lúc này đường tiếu Đường Mễ cùng Kim Đảo cũng đều đã xong tới, đối với các nàng mà nói, không có gì so với Lam Tuyệt là trọng yếu hơn rồi. Lam Tuyệt gật đầu, xác nhận lấy Tô Tiểu Tâu nghi vấn. Mọi người không khỏi đồng thời hoan hô lên, bọn hắn chờ đợi ngày này cũng đợi vô cùng lâu rồi. Từ khi Lam Khuynh tân chức đến nay, bọn hắn vẫn mong trông Lam Tuyệt cũng có thể tân chức, trở thành trẻ tuổi nhất chúa thể giả. Về sau Hoa Lệ cùng Sở Thành đều phân biệt tiến giai rồi, chỉ có Lam Tuyệt vẫn không có thể tân chức. Bọn hắn trong nội tâm kỳ thật cũng không tốt chịu, bọn hắn minh bạch, lão sư là cái tiêu ngạo người, lúc này bên người đồng bạn đều tân trước hoàn tất liền chính hắn chưa tiền đến dai, hắn nhất định không dễ chịu mới đúng. nhưng bọn hắn cũng không dám đến hỏi. thằng đến hành động lần này trước, lam tuyệt mới hướng bọn hắn tiết lộ chính mình có thể sẽ tấn trước, để cho bọn hắn vui mừng quá đỗi, bọn hắn hoàn toàn là vì lam tuyệt cao hứng. mỉm cười, lam tuyệt trên mặt toát ra một tia lạnh như băng thần quang, hết thể đợi chiến tranh sau khi chấm dứt lại nói, các ngươi phải cẩn thận. xuyên thấu qua màn hình, lam tuyệt còn chứng kiến rồi một bộ quen thuộc khuôn mặt, đúng là bạo lực nữ thần đàm Lăng vân, đàm Lăng vân cũng đang tại nhìn màn ảnh trong người nam nhân này. tấn trước rồi hả? Hắn trở thành chúa tể giả rồi hả? Trẻ tuổi như vậy chúa tể giả, đó là hạng gì không thể tưởng tượng nổi a. Hắn chính là Lôi Phong, là người nam nhân kia. Mặc dù không mang mặt nạ, có thể hắn như cũng là người nam nhân kia a. Thở sâu, Miễn Cưỡng bình phục lấy tâm tình của mình biến hóa, có chút nghiêng đầu đi, không lại nhìn hắn. Đàm lăng Vân rất rõ ràng, người nam nhân này vĩnh viễn đều khó có khả năng thuộc về mình. Vô luận hắn trông không mang theo mặt nạ, điểm này cũng sẽ không cải biến. Dập máy thông tin, Lam tuyệt nhìn về phía trước người hết thảy. Nơi đây. Đúng là hắn đám lần trước đã từng đã tới này tòa sân vận động, cũng không phải là tất cả cướp đoạt giả đều đã đi ra, ít nhất những cái kia bị mẫu thú lây nhiễm cướp đoạt giả đi không được, mẫu thú tử vong, những thứ này bị lây nhiễm cướp đoạt giả cũng liền đã mất đi không chế, trước sau ngã xuống đất chết đi. Có thể ghen bị cải tạo nhân loại nhưng không có. Lúc bọn chúng chứng kiến lam tuyệt đám người thời điểm, lập tức bạo ngược lao tới, y đổ công kích bọn hắn. Chuyện không thể làm lúc, những thứ này bị cải tạo nhân loại rõ ràng còn sẽ tự bạo, hơn nữa uy lực tương đối lớn. tình huống như vậy lại để cho mọi người hảo tâm tình đều bị phá hủy. Như thế có tiến công tính cải tạo người nếu như gặp được còn người sống, sẽ phát sinh cái gì không thể nghi ngờ. Nói cách khác, thiên sứ tinh bên trên chính thức có thể người còn sống sót chỉ sợ ít càng thêm ít. Hơn nữa, bọn hắn tại vừa mới trên đường đi trinh sát đến xem, thẳng cho tới bây giờ còn không có phát hiện không có bị cải tạo bình thường nhân loại tồn tại. Nói cách khác, viên này trên tinh cầu người sống, trên cơ bản cũng đã trở thành gen cải tạo người. Hơn nữa số lượng tuyển sẽ không ít. Sân vận động bên trong những thứ này cải tạo người, bị Lạc Tiên Ni dùng không gian hệ dị năng toàn bộ phong ấn chặt rồi nhưng phong ấn chỉ có thể lại để cho bọn chúng mất đi tính công kích, lại không giải quyết được vấn đề. Cổ giả nghiên cứu của bọn hắn đã đến bình cảnh, ghen luôn luôn là nhân thể rất huyền bí tồn tại, đều muốn khôi phục những thứ này cải tạo người, thật sự không phải là một ngày hay hai ngày có thể thực hiện đấy. Nhưng một mực phong ấn lấy bọn hắn, không thể nghi ngờ cũng chỉ có thể để cho bọn hắn hướng đi tử vong. Hứa chi, bây giờ cải tạo nhân số số lượng chỉ sợ sẽ là thiên văn số tự, một viên trên tinh cầu, chỉ sợ cũng phải có đếm dùng ngàn vạn mà tính, thậm chí là ước vạn làm đơn vị cải tạo người a. Bọn hắn sẽ mang đến phiền toái cực lớn đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, vừa mới tấn trước hoàn tất, mặc dù không có đầy đủ thời gian cho ngươi vững chắc cảnh giới, nhưng là không thể thì cứ như vậy một mực chiến đấu xuống dưới. Lạc Tiên Mi vô vô lam tuyệt bà vai, an ủi, ân. Lam tuyệt đáp ứng một tiếng, trực tiếp lên sân vận động khán đài, tìm một chỗ yên tĩnh, nhưng hắn cũng không có tại trước tiên khoanh chân ngồi xuống, đáy mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một kia phức tạp thần sắc, lộ ra do dự bất định ánh mắt. đúng vậy, hắn lúc này rất do dự, bởi vì hắn sắp sửa gặp phải một cái có khả năng sẽ để cho hắn thống khổ suốt đời tình huống một mực đang mong đợi có thể đột phá trở thành chúa thể giả, một cái trong đó trọng yếu nguyên nhân chính là cho rằng bên trong sau khi đột phá, người yêu của hắn là có thể trở về, là có thể khôi phục ý thức. Thế nhưng là, thật sự đến rồi hoàn thành đột phá thời điểm, Lam Tuyệt nhưng trong lòng tràn đầy không xác định tính. Trước hắn và Chu Thiên Lâm cùng một chỗ đột phá hoàn thành, song song tiến lên dai, hơn nữa một bước lên trời, song song trở thành pháp thiên tướng điệu cấp độ chúa thể giả. Hết thể nhìn qua đều vô cùng thuận lợi. Chương 793, Đồng Lốc. Thế nhưng là, Lam Tuyệt lại phát hiện Chu Thiên Lâm đột nhiên xuất hiện kịch liệt tâm tình chấn động cùng với sóng tinh thần động, cho nên hắn mới nhanh chóng cùng Chu Thiên Lâm tan làm một thể. Rất rõ ràng, tiến giai sau khi hoàn thành, Chu Thiên Lâm thân thể xuất hiện biến hóa, có thể là khôi phục trí nhớ, nhưng là có khả năng không có hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn có tệ hơn khả năng. Lúc ấy loại tình huống đó, hắn không dám lại để cho Chu Thiên Lâm ở bên ngoài, một khi xuất hiện không tốt kết quả, sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi người, khi đó chiến tranh tình huống còn không có xác lập. Mà lúc này, nhân loại tại đây trận chiến dịch trong cuối cùng là đã lấy được thắng lợi, thế nhưng là Hắn sắp sửa như thế nào đối mặt Chu Thiên Lâm đâu? Chu Thiên Lâm có hay không chính thức khôi phục trí nhớ đâu? Huống chi, từ khi hắn đã được biết đến Chu Thiên Lâm cùng hệ dạ quan hệ trong đó về sau, tại hắn trong nội tâm lại làm sao không có càng thêm phức tạp tâm tình. Giờ này khắc này, thật không phải là một cái thích hợp hắn giúp nàng hồi phục trí nhớ, thậm chí hai người thảo luận cảm tình thời cơ tốt. Hiện dưới loại tình huống này, không có gì so với chiến thắng cướp đoạt giả chuyện trọng yếu hơn rồi, thế nhưng là, nếu như không đem hết thể nói rõ ràng, không thể để cho nàng chính thức khôi phục lại, bọn hắn căn bản là liền xong kiếm hợp bích đều dùng không ra a chỉ bằng vào cá thể thực lực, tại về sau đối mặt cấp đoạt tam tinh thời điểm, chỉ sợ bọn họ đem một điểm cơ hội đều không có. Thở sâu, Lam Tuyệt ánh mắt rút cuộc vẫn phải kiên định xuống, vô luận như thế nào, đây hết thể cũng là muốn đối mặt, đều khó có khả năng trốn tránh rồi. Đã như vậy, vậy dũng cảm đối mặt a. Nghĩ tới đây, Lam Tuyệt thở sâu, trong mắt thần quang lóe lên, sau lưng mơ hồ có một đạo màu tím nhạt quang ảnh hiện lên, một đạo thân ảnh màu trắng cũng đã từ hắn trước người chia lịa rồi đi ra. Cùng trước kia bất đồng, trước kia chia lịa, Chu Thiên Lâm cũng sẽ không có ý phục đấy, nhưng lần này Trên người nàng nhưng lại có trước tấn trước sau xuất hiện màu trắng váy dài, phụ trợ nàng tựa như tiên nữ bình thường rung động lòng người. Không biết vì cái gì, Lam Tuyệt lúc này thậm chí có điểm không hy vọng nàng khôi phục trí nhớ rồi, bởi vì hắn rất sợ đối mặt Chu Thiên Lâm, càng không biết Chu Thiên Lâm đối với chính mình sẽ là một cái như thế nào thái độ. Cái này với hắn mà nói quá mức trọng yếu. Không có khôi phục trí nhớ trước Chu Thiên Lâm, cùng hắn đã vô cùng ăn ý, ít nhất bọn hắn cùng một chỗ dùng ra song kiếm hợp bích cũng không có vấn đề gì. Khôi phục về sau nàng đâu rồi, lại sẽ như thế nào? Chu Thiên Lâm lặng lặng yên đứng ở nơi đó, Nhìn qua cùng trước cũng không có gì bất đồng, ngoại trừ năng lượng chấn động cực lớn trình độ tăng cường bên ngoài, hết thể tựa hồ cũng vô cùng bình thường, bình thường như là không có tấn chức trước giống nhau. Chưa có hồi phục trí nhớ sao? Mạch liệt cảm giác mất mát cũng tiếp theo xuất hiện ở Lam Tuyệt trong nội tâm. Càng chuẩn xác mà nói, là đau lòng. Thiên Lâm, hắn ôn nhu kêu gọi nàng. Ánh mắt của nàng nhìn về phía hắn, bình tĩnh mà lại đạm mạc, cùng trước cũng không có gì khác nhau. Lam Tuyệt ngơ ngác nhìn nàng, tâm tình của nàng không có chấn động, trước từng tại tấn chức lúc xuất hiện kịch liệt chấn động tinh thần lực cũng đã hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Bình tĩnh lại để cho hắn tan nát cõi lòng. Bốn mắt nhìn nhau, Lam Tuyệt trong mắt dần dần dâng lên hơi nước, cho tới nay chờ đợi, đúng là vẫn còn biến thành bọn nước, hết thảy đều không có hướng hắn trong tưởng tượng như vậy. Mặc dù hắn biết, loại trạng thái này ở dưới Chu Thiên Lâm mới có thể cùng hắn song kiếm hợp bích, thế nhưng là, hắn như thế nào lại nguyện ý nàng một mực tiếp tục như vậy a? Thở sâu, miễn cưỡng bình phục lấy chính mình tâm tình của nội tâm chấn động, Lam Tuyệt tiến lên một bước, cẩn thận từng ly từng tí đem nàng ôm vào ngực mình. Thân thể mềm mại của nàng tản ra nhàn nhạt hương thơm, đó là một loại nói không nên lời đạo không rõ hương vị, vô cùng nhu hòa lại để cho người hết sức thoải mái. kéo nàng, Lam Tuyệt chỉ cảm thấy chính mình thể bên trong năng lượng tựa hồ là tại dục dịch, nguyên bản bởi vì vừa mới đột phá mà có chút sao động pháp tắc, rõ ràng lập tức liền bình phục xuống, giống như là đã vững chắc tu vi tự như. đây là thiên hậu biến dị năng giả trở thành chúa thể giả về sau năng lực a thế nhưng là, hắn thả rằng Chu Thiên Lâm không có đây hết thể năng lực, hắn chỉ là muốn nàng có thể khôi phục lại. Thiên Lâm, thực xin lỗi, ta không thể giúp ngươi khôi phục trí nhớ, ngươi biết không? ta tâm thật sự đau quá, đây hết thể đều là bởi vì ta. Bởi vì ta mới khiến cho ngươi biến thành như vậy. Ngươi yên tâm, ta vĩnh viễn cũng sẽ không ly khai bên cạnh ngươi, chỉ có ngươi mới có thể là thê tử của ta. Hẹn ra đi, ta chỉ còn lại ngươi, ta sẽ vĩnh viễn tại bên cạnh ngươi, chiếu cố ngươi, làm bạn ngươi, yêu ngươi. Nếu có một ngày ta sắp đi đến sinh mệnh phần cuối, ta nhất định sẽ giúp ngươi trước chấm dứt sinh mệnh, sau đó lại cùng ngươi cùng một chỗ ly khai cái thế giới này, nói như vậy, trên thế giới này cũng sẽ không có người có thể đủ bởi vì ta rời đi mà khi dễ ngươi rồi. Thiên Lâm, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ta đều yêu ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Lam Tuyệt đã là khóc không thành tiếng, nhiều ngày đến nay chờ đợi thất bại, Chu Thiên Lâm không có khôi phục. đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn, quá lớn. Chu Thiên Lâm hai tay, không biết lúc nào đã theo bản năng nâng lên, eo eo của hắn, khuôn mặt tựa ở trên vai của hắn, hết thảy đều như vậy tự nhiên. Ngươi thật sự nguyện ý muốn một cái lửa gạt ngươi rồi nữ nhân sao? Nu hòa mà có chút khàn khàn thanh âm vang lên. Muốn, đương nhiên muốn. Ngươi cho tới bây giờ sẽ không có lửa gạt qua ta cái gì, hơn nữa, cho dù có. Vậy cũng đều là lời nói dối có thiện ý lúc chiêm bạc sư đem hết thảy đều nói cho ta biết thời điểm, ta cũng đã nghĩ thông suốt. Ta đối với hạ dạ yêu không có chút nào giữ lại, mà về sau, ta đối với ngươi yêu cũng là như thế. Ngươi cũng không phải là hệ dạ vật thay thế, cũng không là. Lam Tuyệt có chút kích động phân biệt lấy, nhưng đột nhiên, thanh âm của hắn cách một tiếng dừng lại, hắn mãnh liệt thẳng lên thân, hai tay bắt lấy Chu Thiên Lâm bả vai, nhìn thẳng khuôn mặt của nàng. Chu Thiên Lâm ngơ ngác nhìn hắn, như cũng là mặt không biểu tình bộ dạng. Cùng trước tựa hồ cũng không có gì khác nhau. Ta nghe nhầm rồi hả? vừa mới câu nói kia không phải là nàng nói lam tuyệt bật người ngay sau đó trên mặt toát ra một nụ cười khổ có lẽ là vì ta quá nhớ nàng a Đồng đốc. chu thiên lâm đột nhiên nổ ra hai chữ sau đó mãnh liệt nâng lên hai tay kéo cổ của hắn hung hăng hôn lên cánh môi đụng chạm lam tuyệt cảm nhận được đấy là nàng run rẩy mà có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng cặp môi đỏ mọng còn có một cỗ khó có thể hình dung bành phái cảm tình trong chốc lát hắn chỉ cảm thấy chính mình tinh thần thế giới đã hoàn toàn nổ tung tự như đầu óc trống rỗng nàng thập phần hung ác hôn hắn giống như là muốn đem hết thể đều phát tiết ra tựa như mà ở trong đầu của nàng bên trong thủy trung quanh quần hắn câu nói kia. nếu có một ngày ta sắp đi đến sinh mệnh phần cuối ta nhất định sẽ giúp ngươi trước chấm dứt sinh mệnh sau đó cùng ngươi cùng một chỗ ly khai cái thế giới này nói như vậy trên thế giới này cũng sẽ không có người có thể đủ bởi vì ta rời đi mà khi dễ ngươi rồi đó cũng không phải cỡ nào tuyệt vời lời tâm tình nhưng này câu nói lại làm nàng tâm trí hòa tan lam tuyệt dần dần từ đại não chỗ trống trong, trong khôi phục lại hắn bắt đầu đổi bị động thành chủ động tất cả tương tư yêu say đắm thống khổ. Tại đây một cái chớp mắt tựa hồ hoàn toàn bạo phát, hắn giống như là muốn đem nàng lần nữa dung nhập chính mình thân thể tựa như điên cuồng hôn môi của nàng, không có chút nào giữ lại. Con lần này, bọn hắn cũng không có lần nữa dung hợp, cũng không có lại trở thành một thể, có, chẳng qua là cái kia cảm tình bộ phát. Tất cả chậm, tất cả hiểu lầm, tất cả cố kỵ, tựa hồ cũng tại đây vừa hôn bên trong dần dần hóa đi. Thân thể của bọn hắn không có lại tan làm một thể, nhưng mà, tại thời khắc này, lòng của bọn hắn cũng đã hoàn mỹ dung hợp. Đây hết thảy hết thảy, cũng đã trở nên không gì sánh kịp mỹ hảo. Tốt đẹp làm lòng người say. Không biết qua bao lâu thời gian, một tiếng ho khan đột nhiên xuất hiện, mới khiến cho cái này chìm đắm trong hôn nồng nhiệt bên trong hai người lập tức tách ra. Lạc Tiên Nhi giống như cười mà không phải cười nhìn bọn họ, "Ôi ba, a, các người vợ chồng son chính là như vậy vững chắc cảnh giới đấy sao?" Chu Thiên Lâm mắc cỡ khuôn mặt đỏ bừng, túi đầu không dám nhìn nàng. Lam Tuyệt cũng là trên mặt đỏ lên, nhưng hai tay của hắn nhưng như cũ chăm chú mà ôm Chu Thiên Lâm, tự hồ sợ chính mình vừa để xuống tay, hắn sẽ biến mất tự như. "Mẹ, cảnh giới của ta tự hồ rất vững chắc đấy." Lam Tuyệt có chút lúng nói đến. Lạc Tiên Ni tức giận, đó là tâm tình vững chắc ghê tốt rồi, không vấy rầy hai người các ngươi. Các ngươi tiếp tục, ồ. Nàng đang quay người phải đi, đột nhiên, kinh dị một tiếng, sau đó lóe lên thân đã đến Chu Thiên Lâm bên người. Lam Tuyệt lại càng hoảng sợ, mẹ, ngài thế nào? Chu Thiên Lâm cũng ngẩng đầu lên, mặc dù nàng khuôn mặt đỏ bừng, thế nhưng xuất trần tuyết sắc thực sự lại để cho đều là nữ nhân Lạc Tiên Ni nhìn mà ngơ. Người khí tức trên thân, cái này là? Lạc Tiên Ni như có điều suy nghĩ nhìn xem Chu Thiên Lâm, lẩm bẩm nói. Lam Tuyệt nói, ta vừa mới cũng cảm nhận được. Thiên Lâm trên người có một loại đặc biệt nhu hòa khí tức, cùng nàng tới gần ở một chỗ, có thể cảm thụ được đến. Hơn nữa vô cùng thoải mái, ta nói ta đấy cảnh giới vững chắc, cũng là bởi vì ta pháp tắc dao động tại cảm nhận được nàng khí tức trên thân về sau, liền trở nên bình thản xuống. Đây chính là vững chắc trạng thái a, ta trước kia nghe lão phụ đã từng nói qua. Lạc Tiên Ni nhẹ gật đầu, đúng, ngươi pháp tắc chấn động là thập phần vững chắc. Thật sự là kỳ quái. Cái này tiên hậu biến tiến giai về sau, vậy mà sẽ có loại biến hóa này, cái này tại trong lịch sử tựa hồ cũng là không tồn tại tình huống. Dù sao giống như cũng không có xuất hiện qua thiên hậu biến tiến hóa chúa thể giả. hai tử, ngươi có thể cảm nhận được ngươi hơn nhiều năng lực gì sao? chu thiên lâm có chút mờ mịt mà nói, ta cũng không biết ta. nàng mới vừa vặn khôi phục trí nhớ, đã bị lam tuyệt sắp nhập vào thân thể, mà trong đoạn thời gian này, tâm tình của nàng phức tạp trình độ có thể nghĩ, đầy trong đầu đều là lam tuyệt thân ảnh, nào có dư lực đi suy nghĩ sự tình khác ca. nàng chẳng qua là cảm thấy chính mình trở nên cường đại hơn thêm, đối với ngoại giới hết thảy làm chức nghiệp đều đã xảy ra long trời lở đất biến hóa, trừ cái đó ra sẽ không có cái gì khác rồi lúc này đi qua lạc tiên ni nhắc nhở nàng mới thoáng cảm giác được mình và trước kia tựa hồ đã trở nên có chút bất động, trung quanh thân thể có kỳ diệu pháp tắc chấn động. lam tuyệt cùng lạc tiên ni cũng đều là chúa tể giả, chu thiên lâm có thể cảm nhận được trên người bọn họ tản mát ra pháp tắc khí tức, nhưng mà bọn hắn pháp tắc vừa tiếp xúc với chính mình pháp tắc sẽ đột nhiên trở nên đặc biệt nhu hòa đứng lên, loại tình huống này nàng cũng không biết là vì cái gì, nhưng tựa hồ tại rất ngắn trong thời gian, lam tuyệt cùng lạc tiên ni trên người pháp tắc thì có loại bị nàng đồng hóa cảm giác. chương bảy chu thiên lâm pháp tắc Loại này đồng hóa cũng không phải là cải biến, mà là rất nhỏ thăng hoa, cũng không tính đặc biệt rõ ràng, nhưng thăng hoa về sau, Lam Tuyệt cùng Lạc Tiên Nhi khí tức đều trở nên cường đại hơn thêm. Cái này tựa hồ là một loại tăng phúc phát tắc. Lạc Tiên Nhi cảm giác nhạy cảm đến rồi. Thiên Hậu biến dị năng, luôn luôn dùng quên mình vì người lấy xương, có thể bằng vào bản thân toàn bộ tu vi sinh tử nhân nhục bạch cốt, được gọi là vô tư nhất kính dân dị năng, nàng trước có thể trị liệu chính là người loại, mà chúa tể giả từ ý nào đó bên trên mà nói đã không còn là thuần túy người loại. Chẳng lẽ nói, nàng có thể ảnh hưởng liền biến thành chúa tể giả rồi hả? Nàng pháp tắc tác dụng, chẳng qua là tăng phúc sao? Lạc Tiên Nhi vừa cảm thụ Chu Thiên Lâm trên người pháp tắc biến hóa, một bên mày nhăn lại. Nha đầu, đem lĩnh vực của ngươi phóng xuất ra, để cho ta cảm thụ một chút. Lạc Tiên Nhi nói ra. Đối với chúa tể giả mà nói, lĩnh vực không thể nghi ngờ là mạnh nhất phóng thích pháp tắc khí tức năng lực một trong. Bọn hắn vừa mới tấn trước, Pháp Thiên tướng địa khẳng định còn không thuần thụ, nhưng thi triển pháp tắc chi vực hẳn là còn không có vấn đề gì. Chu Thiên Lâm nhẹ gật đầu, lúc này cũng không cố bên trên cái gì như nữ tình trường rồi, nàng ánh mắt ngưng tụ. Một tầng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng đột nhiên từ trên người nàng khuyết chứng ra, đem Lam Tuyệt cùng Lạc Tiên Nhi toàn bộ bao phủ ở bên trong. Lam Tuyệt bái kiến rất nhiều vị chúa tể giả lĩnh vực, như phẩm tiểu sư lĩnh vực, mỹ thực gia lĩnh vực, từng cái đều có thể lập tức cải biến chúng quanh hết thảy, cực kỳ cường đại. Thế nhưng là, Chu Thiên Lâm lĩnh vực lại đơn giản làm cho người giật mình, chính là một cái màu trắng màn hào quang, đưa hắn cùng Lạc Tiên Nhi bao phủ trong đó. Cái kia nhu hòa pháp tắc chấn động trở nên càng thêm rõ ràng, Lam Tuyệt chỉ cảm thấy chính mình ở trong đó không nói ra được thoải mái, muốn nói có cái gì thần kỳ địa phương. Ngược lại là cũng không có cảm giác đến cái gì. Nhưng mà, Lạc Tiên Nhi sắc mặt cũng tại lập tức đại biến, nhìn xem Chu Thiên Lâm ánh mắt cũng bỗng nhiên trở nên cực kỳ quái dị đứng lên, thậm chí bởi vì giật mình mà há to miệng, "Trời ạ, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị." Lam Duyệt kinh ngạc nhìn nàng, "Mẹ, người không có sao chứ?" "Thế nào? Thiên Lâm lĩnh vực đến tuột cùng là cái gì?" Lạc Tiên Nhi quay đầu nhìn về phía hắn, sau đó vô cùng nghiêm túc nói, như tử, ngươi tìm tốt con dâu a." Lĩnh vực của nàng, ta trước mắt cảm nhận được đấy, có hai cái hiệu quả, mà hai cái này hiệu quả không khỏi kinh thiên động địa. Kinh thiên động địa. Lam Tuyệt có chút kinh ngạc nhìn Lạc Tiên Nhi, ta tại sao không có cảm giác được? Lạc Tiên Nhi tức giận, đó là bởi vì ngươi cảnh giới không tới, còn có bây giờ thân thể trạng thái đang đứng ở tốt nhất dưới tình huống. Lĩnh vực của nàng cái thứ nhất năng lực chính là pháp tắc vững chắc cùng khôi phục. Chúng ta chúa tể giả lĩnh vực cũng không phải là như vậy vững chắc đấy, pháp tắc biến hóa sẽ theo trùng quanh biến hóa mà biến hóa. Nói cách khác, nếu như hiện tại có một cái địch nhân đang cùng ngươi tiến hành pháp tắc va chạm, ngươi bên này có nàng ở đây, như vậy, ngươi pháp tắc cũng sẽ không được đối phương phá hủy. Vô luận đối phương mạnh như thế nào, đều muốn phá hủy ngươi đều là không thể nào đấy. Trừ phi là đem tu vi của nàng cũng hao hết sạch. Cái này còn không là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là pháp tắc hồi phục. Có nàng tại, người đang ở đây lúc chiến đấu vô luận tiêu hao bao nhiêu, tại lĩnh vực của nàng bên trong đều có thể rất nhanh khôi phục, hơn nữa nhìn ra được, nàng đây là phạm vi khôi phục, cái này là nàng pháp tắc. Lam Tuyệt kinh hỉ mà nói, cái kia đúng là không tệ. Hắn đối với dị năng giả nhận thức vô cùng khắc sâu, Lam Tuyệt rõ ràng biết, trị liệu dị năng tại dị năng giả thế giới bên trong có rất nhiều thí dụ như thiên hỏa đại đạo thầy thuốc liền có được trị liệu loại dị năng nhưng mà am hiểu trị liệu năng lực dị năng giả lại hầu như không có khả năng tấn thăng đến chúa thể giả trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất liền là bởi vì bọn hắn trị liệu năng lực chỉ có thể trị liệu người loại lại không thể trị liệu đã là phi nhân loại chúa thể giả chúa thể giả từ ý nào đó bên trên mà nói đã đã trở thành thế giới pháp tắc một bộ phận không thể trị liệu pháp tắc như thế nào đem chính mình tân chức trở thành pháp tắc bởi vậy trị liệu loại dị năng giả có thể đạt tới cửu cấp đỉnh phong cũng đã rất không nổi Tuần nữa bọn hắn có thể trị liệu cũng liền chẳng qua là nhân loại bình thường cùng dị năng giả, đối với chúa tể giả lại bất lực. Vừa mới tuy rằng Lạc Tiên nghi bởi vì hưng phấn mà có chút nói năng lộn xộn, có thể ý của nàng đã rất rõ ràng, tấn chức sau chu thiên lâm có được trị liệu pháp tắc năng lực. Năng lực này liền thật sự là quá cường đại, thử hỏi nếu như chúa tể giả pháp tắc có thể được khôi phục, còn có thể được vững chắc, như vậy tại thời điểm chiến đấu, hắn liền không cần có lưu dư lực đến vững chắc chính mình pháp tắc. Có thiên lâm cái này lĩnh vực tại, mỗi một vị chúa thể giả sức chiến đấu đều có thể triển khai đến lớn nhất, thậm chí vượt qua đỉnh phong còn có lạc tiên ni ánh mắt sáng rực nhìn xem chu thiên lâm cùng phía trước năng lực này so sánh với đằng sau cái này càng không được nếu như dùng định lượng đến so sánh mà nói cái kia chính là ánh sáng đom đóm cùng trăng sáng rồi còn có thể có so với vững chắc cùng khôi phục pháp tắc cường đại hơn hay sao hay vẫn là trăng sáng cùng đom đóm khác biệt lam tuyệt trận mắt há hốc mồm nhìn xem lạc tiên ni mẹ người không phải là quá khoa trương đi lạc tiên ni lắc đầu cười nhạt một tiếng có nàng năng lực này tại ta và ngươi lão phụ hầu như có thể không chết hiện tại ngươi còn cảm thấy ta nói khoa trương sao bởi vì Nàng cái này lĩnh vực cái khác năng lực chính là che đậy vũ trụ quy tắc. Lam Tuyệt chấn động toàn thân, trên mặt cũng lập tức toát ra cùng trước Lạc Tiên ni cực kỳ tương tự chính là biểu lộ. Che đậy vũ trụ quy tắc. Cái này ý vị như thế nào? Có nghĩa là tại Chu Thiên Lâm trong lĩnh vực, Tuyệt Đế cùng Lạc Tiên ni sẽ thấy không cần lo lắng bị vũ trụ quy tắc cho áp chế, sinh mệnh lực duy trì liên tục trôi mất. Đom đóm cùng chăng sáng, quả nhiên là đom đóm cùng chăng sáng ở giữa khác nhau a. Lạc Tiên ni nói, các ngươi ở một chỗ, vô luận về sau như thế nào tấn trước, ít nhất đến pháp lực vô biên cấp độ có lĩnh vực của nàng tại cũng sẽ không có vấn đề a thật không nghĩ tới lại vẫn có thể từ chúa thể giả có được như vậy lĩnh vực đợi tu vi của các ngươi đạt tới bao la vạn tượng cấp độ về sau dĩ nhiên là có càng sâu khác hiểu như vậy liền thật tốt quá chỉ bất bàn tên kia cũng không có lý do gì ngăn cản ta đột phá các ngươi vì ta hộ pháp ta hiện tại liền bắt đầu nghe nàng vừa nói như vậy lam Tuyệt trong lòng đống nhiên chấn động đột phá lao nương đột phá đó là cái gì cảnh giới bao la vạn tượng về sau chính là pháp lực vô biên a tại cả nhân loại thế giới bên trong trước mắt có thể đạt tới pháp lực vô biên cấp độ đấy, cũng liền chỉ có lão phụ một người mà thôi. Nếu như lão nương cũng có thể đạt tới như vậy cảnh giới, hơn nữa còn không bị vũ trụ quy tắc ảnh hưởng, kia đối với người loại bên này nói, quả thực chính là lớn nhất lợi tốt rồi. Aji, ta đây dùng lĩnh vực giúp ngài." Chu Thiên Lâm vội vàng nói ra. Lạc Tiên Mi bất mãn nói, "Gọi cái gì Aji? Cùng A tuyệt giống nhau, gọi mẹ." "Không cần ngươi trực tiếp phóng thích lĩnh vực, các ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta là được rồi, ngươi khí tức trên thân có thể giúp ta vững chắc pháp tác tại ta không có đột phá trước." Không cần đi đối kháng vũ trụ quy tắc. Chờ ta đột phá hoàn tất về sau, ta gọi ngươi, ngươi lại dùng lĩnh vực của ngươi đến bao phủ ở ta là được rồi. Vâng. Chu Thiên Lâm đáp ứng một tiếng, khuôn mặt cũng đã đỏ bừng rồi. Nhưng nàng nhưng trong lòng thì vui dạo dựng đấy, Lạc Tiên Ni nói như vậy, không thể nghi ngờ đại biểu cho nàng đã công nhận chính mình. Nhìn trộm nhìn Lam Tuyệt, Lam Tuyệt cũng đang đang nhìn nàng, tư mộ đụng vào nhau, Chu Thiên Lâm trên mặt đẹp đỏ ửng càng thêm vài phần. Lạc Tiên Ni luôn luôn là quyết định nhanh chóng tác phong, lập tức khuynh chân ngồi xuống, trên người tản ra nhàn nhạt hồng nhạt vầng sáng tiến vào đến trạng thái nhập định. Pháp lực vô biên, đây chính là pháp lực vô biên a. Lam Tuyệt nhìn xem lão Nương, trong nội tâm không khỏi một hồi hướng tới. Hoàn thành tấn chức về sau, cũng làm cho hắn đối với năng lượng cảm thụ thay đổi hoàn toàn. Chỉ có đến rồi chúa tể giả cái này cấp độ, mới có thể chính thức cảm nhận được cái gì là lực lượng. Pháp tắc biến hóa, khống chế pháp tắc, cái này đã không chỉ là thuần túy năng lượng phạm chủ. Đó là tại trình độ nhất định xuống dưới khống chế toàn bộ vũ trụ quy tắc, mà vũ trụ quy tắc sở dĩ sẽ áp chế những thế lực kia cường đại tới trình độ nhất định cường giả, cũng là bởi vì lúc cá thể lực lượng cường đại tới trình độ nhất định về sau sẽ trái lại chế định quy tắc. Những thứ này quy tắc sẽ ảnh hưởng đến vũ trụ quy tắc chính thể. Từ ý nào đó bên trên, có thể lý giải là vũ trụ là một cái chính thể, là một cái đang tại không ngừng bành trướng khổng lồ sinh mạng thể. Nó có chính mình pháp tắc, quy tắc. Đây hết thể đều là nó chỉ định. Nếu có một ngày, tại trong thân thể của nó có một cái khác cá thể cũng có thể chỉ định quy tắc, như vậy, nó sẽ ngã bệnh. Ở thời điểm này, nó bản thân chỉ định quy tắc sẽ hướng cái này thêm vào quy tắc phát động công kích, đem hủy diệt hoàn toàn. Cho nên lại để cho bệnh của mình khôi phục lại. Nói cách khác. Tại trong vũ trụ cường đại cá thể giống như là nhân thể một cái hư mất tế bào, mà vũ trụ quy tắc giống như là bạch cầu bình thường, tới đây muốn tiêu diệt giết cái này hư mất tế bào, bạch cầu quá cường đại, hư mất tế bào không cách nào đối kháng, tự nhiên sẽ tử vong. Đối mặt loại tình huống này, chỉ có hai cái kết quả. Tại tuyệt đại bộ phận dưới tình huống, vũ trụ quy tắc sẽ dễ dàng tiêu diệt cái này hư mất tế bào. Nhưng nếu như cái này hư mất tế bào cường đại tới trình độ nhất định, thậm chí có thể cùng vũ trụ bản thể đối kháng, như vậy vũ trụ sẽ lại biến, thậm chí có khả năng phát sinh một cuộc siêu cấp lớn bạo tạc nổ tung. Mới quy tắc thay thế cũ quy tắc, như vậy, nguyên bản cái này hỏng tế bào sẽ biến thành một cái mới tinh vũ trụ. Cái này là vũ trụ thay thế phỏng đoán. Nương theo lấy bản thân trở thành chúa tể giả, làm tuyệt đối với cái này nhận thức liền trở nên khắc sâu hơn nhiều. Hơn nữa hắn cũng mơ hồ đoán được người loại thế giới đã từng tiên giới đến tột cùng là như thế nào hủy diệt đấy. Tại trong truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, người loại tiên giới vô cùng cường đại, có hồng quân lão tổ, có tam thanh tổ sư, có một loạt cường đại tồn tại, bọn hắn cùng trung hợp thành tiên giới. Hơn nữa tại trong tiên giới tu luyện. Tiên giới bản thân chính là một cái cường đại bình chứng, cái này bình chứng che mắt vũ trụ quy tắc. Giống như là tại hỏng tế bảo bên trên chụp vào một cái bảo hộ bọc, lại để cho vũ trụ cái này chủ thể không cảm giác được sự hiện hữu của nó, sau đó chính nó cũng tại lén lút phát triển trạng thái. Chương 795, ta tâm chỉ có thể chứa ngươi. Về sau, tiên giới cường đại thật lợi hại, bên trong thần tiên cá thể thực lực dịch kinh quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, thế cho nên tiên giới đều áp chế không nổi khí tức của bọn hắn rồi. Nay mới khiến toàn bộ vũ trụ đều cảm nhận được nguy cơ, vì vậy, cường đại nhất vũ trụ quy tắc Hàn Lâm không thể nghi ngờ, tiên giới cuối cùng hỏng mất, tất cả thần tiên toàn bộ tan thành mây khói, tiên giới cũng tốt, thần giới cũng được, thậm chí là Phật giáo chỗ mây phương tây thế giới cực lạc, tất cả đều ở đẳng kia một cuộc lớn trong tai nạn triệt để biến mất rồi. Từ đó về sau cũng không có tiên giới, đã không có tiên giới, nhân loại tu luyện tới pháp lực vô biên cấp độ cũng đã là cực hạn, vẫn không cách nào tiến thêm. Tại đây trong thời gian thật ngắn, lam tuyệt trong đầu tầng tầng lớp lớp xuất hiện rất nhiều như vậy ý nghĩ như vậy, nhưng có loại bỗng nhiên quán thông cảm giác, nếu như hết thảy cũng giống như chính mình đoán nghĩ như vậy, cái kia chính là lại hợp lý bất quá sự tình rồi. Lão nương nếu là đột phá đến pháp lực vô biên cấp độ, không thể nghi ngờ cũng chính là đạt đến cái kia cấp độ biến hóa. Cấp đoạt giả một mực ở cố gắng chống lại đấy, lúc đó chẳng phải vũ trụ quy tắc sao? Bọn chúng chính là đều muốn thành lập một cái lúc trước nhân loại sáng chế xây dựng tiên giới, dùng để thủ hộ bản thân, lại để cho bản thân trở nên càng cường đại hơn. Không ngừng tiến hóa, tựa hồ là hết thể vũ trụ sinh vật mục tiêu, cấp đoạt giả là như vậy, nhân loại cũng là như vậy, chỉ có điều từ bản nguyên đến xem, cấp đoạt giả đi xa hơn mà thôi. Bọn chúng nếu quả thật thành công kiến tạo ra thuộc về mình tiên giới, nói không chừng tương lai kết quả cũng cùng nhân loại đã từng tiên giới giống như lúc đến rồi trình độ nhất định rút cuộc áp chế không nổi bản thân đem thất tịch thời điểm liền em sẽ bị cường đại vũ trụ quy tắc trốn mất đi nghĩ tới đây lam tuyệt có chút hoa mắt thần mê cảm giác nguyên lai like, thời kỳ thượng cổ nhân loại chính thức mục tiêu dĩ nhiên là muốn trở thành vũ trụ thay thế bây giờ vũ trụ chế định hết thề có thể chế định quy tắc đây là cỡ nào vĩ đại sướng hưởng a lúc sinh mệnh trở nên vô hạn về sau đây tựa hồ là bọn hắn truy cầu rồi a lam tuyệt bản thân rất hứng tới bất quá hắn lại một chút cũng không muốn như vậy đi làm với hắn mà nói Hiện tại không có gì cùng Chu Thiên Lâm ở một chỗ, cùng người thân, đồng bạn ở một chỗ càng thêm chuyện vui sướng tình rồi. Hắn biết, có lẽ mình tới rồi nhất định cấp độ về sau, có lẽ cũng sẽ có như vậy truy cầu, nhưng ít ra không phải là hiện tại, cũng không phải. Hắn hiện tại chỉ nghĩ tiêu diệt cướp đoạt giả, sau đó qua một ít thư thư phục phục thời gian mà thôi. Bất quá, đã có những thứ này cảm thụ, đối với hắn tương lai tu luyện, đột phá đều muốn có lợi thật lớn. Bởi vì hắn đã thoáng giòn ngó đến rồi một ít vũ trụ bản nguyên chân lý. Đây đối với pháp tắc linh ngộ, đem có khó có thể tưởng tượng khổng lồ chỗ tốt. Lúc trước tiên giới tuy rằng mất đi rồi, nhưng mà, tiên giới chúng thần khí tức thật sự liền vĩnh viễn mà biến mất sao? Tại Lam Tuyệt xem ra, cũng không phải là như thế. Nếu như tiên giới chúng thần khí tức đã hoàn toàn biến mất, như vậy, vì cái gì tại hắn đột phá trở thành chúa tể giả thời điểm, sẽ trực tiếp xuất hiện trung tiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế hình chiếu đâu? Ý vị này, vị này đã từng siêu cấp cường giả, nhất định có cái gì năng lượng hoặc là pháp tắc dung nhập vào toàn bộ vũ trụ bên trong đấy, mà chính mình đang đột phá thời điểm, chính là điều động những thứ này pháp tắc, lại để cho đã từng lưu lại đồ vật tụ họp tới đây. Tương lai thế giới là gần như vô cùng tận đấy, chính mình muốn truy tìm chính là thứ đồ vật quá nhiều, quá nhiều. Nhưng mà, chỉ có cuộc sống như vậy mới là tràn đầy mới lạ cùng đâm kích, tràn đầy vô tận sức tưởng tượng nha. Lam Tuyệt trên mặt không tự giác toát ra một ít mỉm cười. Chu Thiên Lâm nhìn trầm chằm vào hắn nhìn, nhìn hắn ánh mắt phiêu hốt, đột nhiên không có chút nào báo hiệu nở nụ cười, cho là hắn là ở cười chính mình, không khỏi xấu hổ thấp giọng nói, ngươi cười cái gì? Lam Tuyệt cười nói, cười đương nhiên là vui vẻ, ta tại mặc sức tưởng tượng chúng ta tốt đẹp tương lai, lại có thể nào không vui đâu. Chu Thiên Lâm khuôn mặt thanh tú hồng Ai cùng ngươi tốt đẹp tương lai? Lam Việt nói, đương nhiên là ngươi rồi, chứ ngươi ở ngoài, chẳng lẽ còn có thể có người khác sao? Ta cũng không phải là một cái lăng nhăng người, ta lần trước cũng sớm đã hướng ngươi cầu qua yêu, hơn nữa, ngươi ngay cả ta mẹ cũng đã nhận biết, ngươi cần phải đối với ta chịu trách nhiệm à? Chu Thiên Lâm ngẩn ngơ, vừa định nói, ta không có nhận thức, có thể nhiếp ảnh ra ngay tại bên cạnh, lời này nàng thật sự không có cách nào khác nói thẳng ra à? Ngươi sẽ khi dễ ta? Chu Thiên Lâm quay đầu đi chỗ khác, Lam Việt trong ánh mắt đều là ưu ta như thế nào cam lòng khi dễ ngươi? Ta yêu ngươi, che chở ngươi còn tới không kịp đâu. Chu Thiên Lâm một lần nữa nhìn về phía hắn, ánh mắt cũng không khỏi được trở nên ôn nu. Lam Tiết nói, trong khoảng thời gian này ngươi một mực mất đi thần trí, ngươi có biết ta nhiều nữa gấp sao? Ngươi có thể nhớ rõ trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra sao? Chu Thiên Lâm khẽ gật đầu, thì thật ta đều cảm thụ được đến, nhưng cái loại cảm giác này, giống như là tại trong ngộ, là ở trong ngộ cảnh cảm thụ được, biết rất rõ ràng ngươi đang làm cái gì, nhưng chỉ có không có biện pháp tỉnh lại. Ta không ngừng mà cố gắng dạy dỗ lấy, nhưng chỉ có không thể thanh tỉnh. Biết đột phá trở thành chúa tể giả một khắc này, ngủ mơ rút cuộc biến thành sự thật, Ngộng cảnh châm dứt, ta mới có thể mở ra tâm nhãn. Lam tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Chu Thiên Lâm tại sao khi tỉnh lại đối với cái này bên trong hết thể cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, cũng dễ dàng như vậy liền đã tiếp nhận chính mình. Nguyên lai nàng vẫn luôn có thể cảm nhận được ngoại giới chuyện đã xảy ra, chẳng qua là không cách nào tỉnh lại mà thôi. Lam tuyệt đem nàng kéo qua, ôm vào ngực mình, dù sao hai người ngay tại nhiếp ảnh ra bên cạnh, Chu Thiên Lâm khí tức cũng vẫn luôn có thể trợ giúp cho nàng. Chu Thiên Lâm dậy dẫy khuôn mặt tưởng đỏ mà nói. Mẹ vẫn còn ở bên người đâu? Một tiếng này mẹ gọi vô cùng nhẹ, nhưng Lam Tuyệt hay là nghe được rành mạch, trên mặt lập tức toát ra một tia thỏa mãn mỉm cười. Tại đây đối kháng cướp đoạt giả gian nan nhất thời khắc, người yêu của mình rút cuộc đã tỉnh lại, cái này tựa hồ cũng biểu thị, hết thảy đều tại hướng tốt phương hướng phát triển. Không có việc gì, các ngươi thân mật các ngươi, không cần phải xen vào ta. Hai người trong đầu đồng thời vang lên nhiếp ảnh ra thanh âm. Bao la và tượng, không chỗ nào không có. Chu Thiên Lâm xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, muốn tránh thoát ra Lam Tuyệt ôm ấp, nhưng Lam Tuyệt lại nói cái gì cũng không buông ra nàng. Cuối cùng nàng cũng chỉ có thể khuất phục, liền như vậy được hắn ôm. đợi lần này chiến tranh chấm dứt, chúng ta liền kết hôn được không? Lam Tuyệt nhẹ giọng hướng Chu Thiên Lâm nói ra. Ân. Chu Thiên Lâm nhẹ gật đầu, nàng thấp giọng nói, vậy ngươi bên người những nữ hải tử kia làm sao bây giờ? Ta xem cho ra, các nàng kỳ thật đều rất thích ngươi. Lam Tuyệt đã trầm mặc thoáng một phát, chuyện này ta cũng suy tính thật lâu. Ngoại trừ Tu Tu bên ngoài, mỹ cả các nàng đều là được ta cứu trở về, vô luận các nàng đối với ta là như thế nào cảm tình, ta cũng không có biện pháp đáp ứng các nàng. Mà bây giờ. Ta cũng càng không khả năng đuổi các nàng đi, là vì ta tồn tại mới đưa đến các nàng không để ý đến toàn bộ thế giới. Chờ chúng ta kết hôn về sau, chúng ta liền rời đi, ai chỉ có ta không có ở đây bên người, các nàng mới có một lần nữa nhận thức cái thế giới này khả năng. Chu Thiên Lâm thấp giọng nói, ngươi muốn trốn tránh sao? Lam Tuyệt lắc đầu, không phải là trốn tránh, ta cũng không cần trốn tránh cái gì, nhưng ta nghĩ rất rõ ràng. Các nàng đối với ta chưa hẳn liền đều là yêu, mà ta yêu cũng không có khả năng cho các nàng, mọi người tiếp tục tại cùng một chỗ, mới có thể làm cho các nàng tiếp tục để tâm vào chuyện vụn vặt. Mà chúng ta sau khi kết hôn, nếu như từ trước đến nay các nàng ở một chỗ, trên thực tế đối với tất cả mọi người không tốt, còn không bằng chúng ta ly khai, ngẫu nhiên trở về xem một chút các nàng, ta cũng sẽ thông qua thiên hỏa đại đạo những người khác đến chú ý các nàng, xem một chút biến hóa của các nàng. Chỉ cần các nàng có thể bình thường sinh hoạt, ta tin tưởng, các nàng hết thể đều sẽ khá hơn. Ta nghĩ rồi rất nhiều phương pháp, nhưng cái này tựa hồn là có khả n. NG nhất thành công một loại. Chu Thiên Lâm không có lên tiếng, sau một lúc lâu, nàng mới lên tiếng, kỳ thật, đã trải qua nhiều chuyện như vậy Ta không có như vậy để ý dù là ngươi còn nữa thích những người khác, ta cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận. Ta có thể ta không thể tiếp nhận, ta chỉ muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng ngươi đang ở đây cùng một chỗ. Ta tâm không lớn, tâm nhãn nhỏ hơn, chỉ có thể chứa nổi một mình ngươi. Làm sao bây giờ? Chu Thiên Lâm nở nụ cười, vui vẻ nở nụ cười. Nàng không có lên tiếng, nhưng ôm Lam Tuyệt hai tay lại càng thêm dùng sức vài phần. Lam Việt nói, ngươi nghỉ ngơi một lát ta, nơi này có ta, chúng ta đằng sau chỉ sợ không có gì thời gian nghỉ ngơi. Chiến tranh giờ mới bắt đầu, còn có rất nhiều sự tình cần ta đám đi làm tiến giai chúa tể giả, chẳng những có nghĩa là bọn hắn trở nên cường đại, cũng đồng thời có nghĩa là bọn hắn muốn gánh chịu trách nhiệm quá nặng. Lam tuyệt rất rõ ràng điểm này, giờ này khắc này, bọn họ là khó được yên lặng thời gian. Chu Thiên Lâm nhắm hai mắt lại, nàng một chút cũng không muốn tu luyện, nàng bây giờ chỉ nghĩ thì cứ như vậy tựa ở chính mình âu yếm nam nhân trong ngực, cảm thụ được trên người hắn ấm áp, cảm thụ được chính mình tràn ngập hạnh phúc cùng vui sướng tâm. Lạc Tiên Ni trên người hồng nhạt hào quang như ẩn như hiện, cảm giác bên trên cũng không có cỡ nào cường đại khí tức xuất hiện, nhưng mà Lam tuyệt lại có thể cảm giác được. Thân thể của nàng Tựa Hồ đã sắp nhập vào cái này không gian, Tựa Hồ trở nên hư vô rồi, nhưng lại không chỗ nào không có. Lam tuyệt nhìn không tới chính là sân vận động trời bên ngoài không, đã lặng yên không một tiếng động biến thành màu hường phấn, mà cái mảnh này màu hường phấn vẫn còn ở yên lặng lan tràn, mà ở cái này phấn trong màu đỏ ánh sáng, nguyên một đám lạc tiên ni thân ảnh đang tại lặng yên không một tiếng động xuất hiện, mới vừa lúc mới bắt đầu, cách mỗi vạn mét mới có một cái lạc tiên ni thân ảnh, theo thời gian trôi qua, nghìn mét bên trong thì có một cái, sau đó càng nhiều nữa lạc tiên ni bắt đầu xuất hiện ở không trung mỗi một chỗ. Nhàn nhạt hồng nhạt hào quang vây quanh thân thể của nàng xoay quanh, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác kỳ dị. Đại đế hào chui qua tầng mây lúc vừa hay nhìn thấy cái này kỳ dị một màn. Cái khác quân đội không biết đó là cái gì tình huống, nhưng đại đế hào thiên hỏa quân đoàn có thể nói là thiên hỏa đại đạo dòng chính, với tư cách quân đoàn mấy vị người lãnh đạo, tự nhiên đều là nhận thức lạc tiên ni đấy. Cho nên bọn hắn đầu tiên có thể xác định, đó cũng không phải địch nhân, mà là người một nhà. Tuy rằng bọn hắn cũng không biết lạc tiên ni đang làm cái gì, nhưng lại có thể khẳng định là đối với phe mình có lợi tình huống. Bọn hắn vội vàng thông báo rồi Hữu Quân, nói cho mọi người, cái này không có vấn đề. Chương 796, khống chế cục diện. Đại đế hào ổn định đáp xuống thiên sứ tinh mặt ngoài, cửa khoang mở ra, thiên hỏa quân đoàn nhanh chóng lao ra, triển khai trận hình. Lần này, nhân loại đại quân đổ bộ cũng không có tại trên tinh cầu lắp đặt tinh cầu phòng ngự hệ thống ý định, bởi vì này lần đại quân căn bản cũng không có mang theo những cái kia tài nguyên. Khôi phục tinh cầu chiếm lĩnh là bước đầu tiên, sau đó chính là bắt lấy những cái kia gen nhân loại bị biến dị, đây là bọn hắn công tác trọng yếu nhất. So sánh với cùng cấp đoạt giả chiến đấu Công việc hạng này cũng không thoải mái. Lam Tuyệt đã vừa mới truyền tống rồi một phần biến dị nhân loại chiến đấu hình ảnh thể hiện ra những thứ này người biến dị không giống người thường. đều muốn đánh chết bọn hắn cũng không khó khăn. Có lẽ chỉ cần một đạo laser có thể hoàn thành. Có thể bọn họ đều là nhân loại, là đồng bào a. Tại có khả năng dưới tình huống muốn tận lực bắt sống, cái này tương đối khó khăn rồi. May mắn Lam Tuyệt trước đó lần thứ nhất trinh sát mang về rất nhiều quý giá đồ vật. Thông qua tại lần trước mang về người biến dị tiến hành thí nghiệm, nhân loại đại quân lần này đã mang đến một ít chuyên môn nhằm vào vũ khí của bọn hắn. Những vũ khí này chính yếu nhất công dụng chính là bắt bọn hắn bắt đầu hành động. Mỗi cái khu vực trong phạm vi không thể ít hơn 5 cái tiểu đội bảo trì tùy thời thông tin, tất cả tiểu đội trưởng đề cao lực chú ý tùy thời chuẩn bị ứng biến. Tô tiểu Tô ra lệnh Thiên hỏa quân đoàn trước tiên hành động, tại gia đa dưới sự trợ giúp bắt đầu tìm vòi. Đại đế hào một lần nữa các cánh liền lơ lửng tại bên trên bầu trời, phối hợp Thiên hỏa quân đoàn hành động, thông qua nó cường đại gia đa đến tìm kiếm biến dị nhân loại tồn tại. Mặt khác đội bộ hạm đội cũng lần lượt đến, đội bộ thập phần thuận lợi cũng không có gặp được như ban đầu ở mòn tinh bên trên tình huống cướp đoạt giả lui lại tựa hồ vô cùng chết để bọn chúng đã rõ ràng buông tha cho viên này tinh cầu trên bầu trời màu hồng phấn càng lúc càng nồng nặc rồi lạc tiên nhi thân ảnh cũng bắt đầu trở nên dày đặc trong thấp phản sướng âm thanh không biết chừng nào thì bắt đầu vang lên thanh âm này nghe vào nhân loại trong thai cũng không có gì nhưng mà tại phản sướng trong tiếng những cái tiêu biến dị nhân loại lại bắt đầu xuất hiện biến hóa lúc thiên hỏa quân đoàn phát hiện nhóm đầu tiên người biến dị thời điểm là ở thành thị một chỗ trên đường phố đại lượng người biến dị đang phô thiên cái địa hướng phía phương hướng của bọn hắn mà đến những người này biến dị về sau Thân thể năng lực muốn so với trước kia gia tăng lên không biết bao nhiêu lần, bọn hắn có thể leo lên đại lâu, xuyên qua tại các loại địa hình, còn có siêu cường bật lên lực cùng với cường hãn thủ đoạn công kích. Một ít người biến dị còn diễn sinh ra rồi cùng loại với dị năng năng lực phi thường cường hãn. Thiên hỏa quân đoàn công kích từ xa đầu tiên đã bắt đầu, mảng lớn quang cầu từ bọn hắn cơ rắc bên trong bay vỡ ra, những thứ này quang cầu bay ra về sau, nhanh chóng mở ra, biến thành lần lượt từng cái một lưới điện từ trên trời ra xuống. Người biến dị được lưới điện bao phủ, lập tức ở mãnh liệt điện cao thế dưới sự kích thích kịch liệt run rẩy sau đó mất đi năng lực hành động. Đây là một loại đối với biến dị nhân loại vô cùng hữu hiệu khống chế thủ đoạn, sẽ không chính thức xúc phạm tới bọn hắn, nhưng lại có thể làm cho bọn hắn tạm thời mất đi năng lực phản kháng. Rất nhanh, tại Thiên Hỏa Quân đoàn cường đại hỏa lực dưới tác dụng, thì có đại lượng người biến dị bắt đầu bại liệt trên mặt đất. Nhưng mà, đúng lúc này, trên bầu trời Lạc Tiên mi tản mát ra phạn sướng âm thanh xuất hiện. Nghe cái này phạn sướng thanh âm, Thiên Hỏa Quân đoàn các chiến sĩ chỉ cảm thấy trong nội tâm một mảnh tương hoa, không nói ra được oan khoái dễ chịu, toàn thân sảng khoái tinh thần. Thế nhưng chút ít biến dị nhân loại lại hai tay ôm đầu, thương khổ dễ rồi lấy, sau đó thân thể liền thời gian dần trôi qua ngưng kết tại đó không nhúc nhích. đối với tình huống như vậy, thiên hỏa quân đoàn các chiến sĩ cũng là rất là kinh ngạc, nhưng vô luận như thế nào, đây đối với bọn hắn mà nói đều là đại hảo sự. rất nhanh, đại đế hào sẽ đem nhóm biến dị nhân loại bắt hết. đồng dạng tình huống bắt đầu xuất hiện ở thiên sứ tinh từng cái trong góc, đại lượng người biến dị tại lạc tiên ni phản sướng trong tiếng dừng lại, đã mất đi năng lực hành động. lam tuyệt thông qua máy truyền tin biết được đây hết thời điểm, đã là 5 phút đồng hồ sau. Hắn giật mình nhìn xem khoanh chân ngồi ở chỗ kia, tựa hồ cũng không có làm gì lão nương, trong lúc nhất thời, trong nội tâm không khỏi tràn đầy tính nể tình cảnh. Không hổ là lão nương a. Tấn chức đều như vậy khí phách, chẳng lẽ nói, lão nương lại có thể khống chế toàn bộ tinh cầu sao? Bất quá, Lam Tuyệt rất nhanh đã nghĩ thông suốt loại trạng thái này, loại tình huống này xuất hiện nhìn như đột nhiên, nhưng trên thực tế, cũng giống nhau là bình thường. Hắn từ dị năng giả tiến giai chúa tể giả, dẫn động đã đến trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế ý niệm, phù thể tại chính mình cường đại pháp tướng bên trên, cho nên đã tạo thành ngay lúc đó hiệu quả. Lão Nương đây chính là từ bao la vạn tượng cấp độ tấn thăng đến pháp lực vô biên cấp độ a, cái này hoàn toàn là hai loại cấp bậc tiến giai. Tại tiến giai trong quá trình, Lão Nương thực lực buộc phát cũng là tình huống bình thường. Hơn nữa, Lam Tuyệt cũng không rõ ràng lắm, đến rồi pháp lực vô biên cái kia cấp độ về sau, toàn lực buộc phát dưới tình huống, sức chiến đấu rút cuộc có thể đạt tới như thế nào cường độ? Hắn cho tới bây giờ cũng không có bái kiến lão phụ toàn lực buộc phát thời điểm bộ dạng, cho nên, đây hết thể cũng không phải là không được đấy. Sự thật cũng đúng là như thế, tại tiến giai trong quá trình, Lạc Tiên Nhi rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Phát hiện thiên hậu biến kỳ diệu, để cho nàng cho tới nay cố kỵ biến mất. Nàng cũng sớm đã đến rồi tấn thăng biên giới, là Tuyệt Đế giúp nàng áp chế cảnh giới, mới không có chính thức tiến dài đấy. Tuyệt Đế là nghìn năm qua, cao cấp nhất thiên tài, cuối cùng đi vào pháp lực vô biên cảnh giới bên trong. Mà Lạc Tiên Nhi thiên phú, trên thực tế cũng không so với hắn kém bao nhiêu. Với tư cách thiên hỏa đại đạo người sáng lập một trong, cũng là lúc trước thiên hỏa đại đạo người mạnh nhất, những năm gần đây này nàng vẫn luôn đang cố gắng tu luyện, một bên tìm kiếm lấy Tuyệt Đế, một bên tăng lên tự mình. Nàng đã từng có một đoạn thời gian rất dài mục tiêu chính là muốn đánh bại tuyệt đế. về sau lần nữa gặp mặt, tuyệt đế nói cho nàng biết, không thể tùy tiện tăng lên cảnh giới, đến rồi pháp lực vô biên cấp độ về sau sẽ nghiêm trọng bị vũ trụ quy tắc áp chế. nếu không, dùng tuyệt đế bây giờ tuổi, trên thực tế khoảng cách giả yếu còn thập phần xa xôi, cũng là bởi vì vũ trụ quy tắc áp chế mới khiến cho hắn sinh mệnh lực gia tốc sói mòn. tại tuyệt đế dưới sự trợ giúp, lạc tiên ni mới đem cảnh giới của mình áp chế tại trình độ nhất định bên trên, không dám đơn giản đột phá. giờ này khắc này, những thứ này cố kỵ cũng đã không tồn tại, nàng bung ra thể xác và tinh thần đi khắc sâu cảm thụ chính mình không gian phát tác, cho tới nay không dám vượt qua cái hào rộng rút cuộc vừa xài bước qua. Cho dù là nhân loại bị biến dị, cũng đồng dạng có linh hồn, chỉ có điều linh hồn của bọn hắn bị ô nhiễm rồi. Mà lạc tiên nhi hiện tại làm đấy chính là phong ấn linh hồn của bọn hắn. Không gian hệ dị năng đến rồi trình độ nhất định về sau, không ngừng có thể phong ấn mảng lớn không gian, khống chế không gian biến hóa, thậm chí là phá hư không gian, sáng tạo không gian. Đáng sợ hơn chính là bọn hắn có thể đi khống chế bất đồng hình thức không gian, thí dụ như nhân loại tinh thần không gian. Bất cứ sinh vật nào đều có tinh thần lực, tinh thần lực tồn tại địa phương, chính là bọn họ tinh thần không gian, xương hô không giống với, nhưng tồn tại hình thức đều là không sai biệt lắm đấy. Từ Bao La vạn tượng tiến giai pháp lực vô biên, Lạc Tiên Ni chỉ cảm thấy chính mình dường như tiến vào đến rồi một cái thế giới vi mô bên trong, tại đây thiên sứ tinh bên trên, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được từng cái thật nhỏ không gian tồn tại, có không gian tường đại, có không gian nhỏ yếu, tinh thần không gian là một loại hoạt tính tồn tại, bọn chúng lớn nhỏ cùng chủ nhân thực lực bản thân cùng với thân thể trạng thái có quan hệ. Cảm ngộ đây hết thể biến hóa, Nàng đột phá cũng tiếp theo đến rồi thực chất tính biến hóa thời điểm. Bao la và tượng, không chỗ nào không có, pháp lực vô biên, vô biên vô bờ. Hết thảy đều ở năm giữ, viên này tinh cầu, tại thời khắc này, thuộc về Lạc Tiên Nhi, thuộc về Nhiếp Ảnh Gia. Lạc Tiên Nhi cũng không phải là không có chính mình chúa tể giả danh hiệu, chỉ có điều những năm này nàng rất ít xuất hiện, đã bị rất nhiều người quên lãng. Lạc Tiên Nhi chúa tể giả danh xương gọi là Không Gian Chi Môn. Một cái nhìn như rất bình thường tên. Có thể tại nàng ngày đó niên đại, nhắc tới bốn chữ này, thậm chí muốn so với tương lai chi nhãn càng thêm vào dội Không gian chi môn nhiếp ảnh ra, tương lai chi nhãn chiêm bạc sư. Đây là lúc trước thiên hỏa đại đạo vừa mới thành lập thời điểm hai đại trụ cột, đang là bởi vì bọn hắn tồn tại mới có thể đem thiên hỏa đại đạo vững chắc tạo dựng lên. Lạc tiên Nhi cũng không thích cái này danh sưng, bởi vì cảm thấy chưa đủ nghiêm khắc. Nhưng tại lúc ấy rộng rãi là người biết, muốn thay đổi cũng không cách nào sửa lại. Tâm tư của nàng cũng không có ở cái này bên trên. Nàng lúc này không chế được đã không chỉ là không gian chi môn, thậm chí cũng đồng dạng là nhân loại linh hồn chi môn, vũ trụ bên trong một loại chỗ hắc ám trong góc. Thân hình cao lớn nam tử liền như vậy yên tĩnh lơ lửng tại đó, tại tầm mắt của hắn xa xa, một viên màu đỏ tím tinh cầu lặng im dừng lại lấy. Đang lúc hắn muốn hướng phía viên kia tinh cầu bay đi thời điểm, trong lúc đó, hắn ánh liệt quay đầu, nhìn về phía trong vũ trụ xa xa, trên mặt toát ra kinh ngạc chi sắc. Nàng muốn tấn chức rồi hả? Chẳng lẽ nàng gặp không cách nào đối kháng đối thủ sao? Trong mày, hắn yên lặng bóp động phát quyết. Đến rồi hắn cảnh giới này, sớm đã có thể dự cảm đến một chuyện. Rất nhanh, hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Như mày, cái này không nghe lời nữ nhân, hắn không có do dự nữa. Thân hình lói lên, hướng phía xa xa viên kia màu đỏ tím tinh cầu bay nhào mà đi. Lúc Lam khuynh nhận được tin tức thời điểm, cũng là chấn động. Bao la và tượng, không chỗ nào không có. Hắn đầu tiên nghĩ đến đúng là cái này tăng chữ, lao nương vậy mà tại không chế toàn bộ tinh cầu, nàng làm như vậy, có biết hay không tiêu hao quá lớn. Hắn ở đây trước tiên liên hệ với Lam tuyệt, mới biết được lao nương vậy mà lựa chọn ở thời điểm này đột phá. Không thể nghi ngờ, đây đối với đội bộ hạm đội mà nói, quả thực là lớn nhất trợ giúp. Đội bộ hạm đội hiện tại việc cần phải làm đã không còn là bắt được mà là trực tiếp đem những thứ này bị phong ấn tinh thần thế giới người biến dị tất cả đều nhốt lại là được rồi. Nhưng mà, người biến dị số lượng nhiều, vượt ra khỏi bọn hắn nguyên bản phán đoán, lúc đại lượng người biến dị được tìm tòi đi ra thời điểm, đổ bộ hạm đội cũng là rất là giật mình. Nếu như không phải là lần này có ba tòa phi thuyền mẹ đến đây, riêng là cái này một viên trên tinh cầu người biến dị, chỉ sợ sẽ làm 12 chi vũ trụ hạm đội muốn đau đầu vấn đề lớn hơn rồi, rất khó đưa bọn chúng tất cả đều mang đi. Lam Khuynh tiếp thông hoa lệ cùng Kha Huy, ba vị nguyên soái mở ra tạm thời hội nghị. Trước mắt thiên sứ tinh đã phát hiện người biến dị vượt qua một mức, hơn nữa số lượng vẫn còn ở duy trì liên tục gia tăng bên trong. Lam Khuynh nói thẳng ra trọng điểm, tin tức này toàn quân còn cũng không biết. Chương 797, Thiên Hậu quan âm. Hoa Lệ như mày, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là đại phiền toái. Một đứa người, chúng ta ba tòa phi thuyền mẹ vẫn có thể chứa nổi đấy. Nhưng vấn đề là, cái này một đứa người giống như là một hức khối không ổn định bom hẹn giờ, một cái không tốt, sẽ đối với chúng ta có phá hủy tính tác dụng. Khang Huy nhẹ gật đầu, ta cũng cho rằng không thể đưa bọn chúng mang về đến phi thuyền mẹ bên trong rất khó xác định trong này không có cấp đoạt giả gian tế, mà có thể biến thành nhân loại bộ dáng cấp đoạt giả, đều là bọn chúng bên trong cường đại nhất tồn tại, nội bộ phá hư là chúng ta càng thêm cũng không chịu được đấy. Ta đề nghị tại chỗ tạm giam. Lam Khuynh sắc mặt cũng thập phần trầm ngưng, đây đúng là cái vấn đề, trước bọn hắn cũng cân nhắc qua, nhưng tại nguyên bản trong dự tính, nhân loại sẽ phải có một bộ phận vẫn còn bình thường bên trong, một bộ phận được gen cải tạo. Nhưng từ tình huống trước mắt đến xem, hầu như tất cả tại thiên sứ tinh bên trên còn người sống cũng đã được gen cải tạo, cái này là cái đại phiền phức rồi. Những người này muốn tạm giam muốn tiêu hao nhưng lại phải có đầy đủ sung túc không gian cho bọn hắn lần này chiến tranh ba đại phi thuyền mẹ đều mang theo rồi đại lượng nguồn năng lượng nhưng đồ ăn tiếp tế các loại lại cũng không tính nhiều đều muốn nuôi sống nhiều người như vậy hầu như là chuyện không thể nào thời gian ngắn bên trong khá tốt nhưng trận chiến tranh này cần bao lâu thời gian ai cũng không biết nếu như bọn hắn lựa chọn đem những người này đưa đến cái khác tinh cầu đi không nói trước những thứ này người biến dị sẽ tạo thành bao nhiêu phiền thoái, riêng là thời gian bên trên bọn hắn cũng chịu không nổi làm sao bây giờ vấn đề này Lam khuynh cũng muốn nhức đầu Đem Lam Tuyệt cũng liền tiếp vào đi, xem hắn có biện pháp gì hay không. Hắn đối với cấp đoạt giả là hiểu rõ nhất đấy. Hoa Lệ lập tức đưa ra đề nghị. "Tốt." Lam Khuynh đáp ứng một tiếng, đem Lam Tuyệt cũng liền tiếp tiến vào tạm thời hội nghị. "Ta hiểu được." Nghe Lam Khuynh giới thiệu, Lam Tuyệt cũng ý thức được cái này tính nghiêm trọng của vấn đề, ta cảm thấy Hoa Lệ nói đúng, không thể để cho những người này coi trọng ta đám bọn chúng phi thuyền mẹ. Chúng ta đã là nhân loại hy vọng cuối cùng, đánh tan cấp đoạt giả mới là trọng yếu nhất sự tình. Đưa bọn chúng trước tạm thời trông giữ tại trên tinh cầu. Đợi đến lúc chiến tranh sau khi chấm dứt mới từ từ tính toán. Đồng thời, chúng ta cũng liên hệ Hoa Minh cùng Bắc Minh, thỉnh bọn hắn tiễn đưa đại lượng đồ ăn tới đây, cái này hẳn không phải là chuyện gì rất khó khăn a, chúng ta vừa mới đã lấy được một cuộc đại thắng, hiện tại bọn hắn cũng không có cái khác lựa chọn, nhất định phải ủng hộ chúng ta. Lam Khuynh khẽ gật đầu, đó là một biện pháp. Nhưng mà, chúng ta muốn đối mặt cũng không dừng lại cái này một viên tinh cầu, còn có kể cả Âu Đức tinh ở bên trong mặt khác 7 khối tinh cầu, nếu như mỗi một viên tinh cầu đều là tình huống như vậy, như vậy chúng ta nào có nhiều như vậy binh lực đến xem quản nhiều như vậy người biến dị đâu quân đội nhiều hơn nữa gấp đôi cũng không đủ mà quân đội của chúng ta còn muốn cùng cướp đoạt tam tinh tác chiến làm việc cho mày quyết định thật nhanh mà nói không có thể khống chế liền dứt khoát không khống chế chờ chúng ta đem mặt khác tinh cầu mẫu thu đều giết chết liền tạm thời không đi quản những cái kia tinh cầu người biến dị chiến thắng cướp đoạt tam tinh đem bọn chúng triệt để hủy diệt mới là trọng yếu nhất nhất định phải có chỗ chọn lựa mới được người biến dị sinh tồn năng lực so với người bình thường mạnh hơn nhiều thời gian ngắn bên trong sẽ không xuất hiện vấn đề Mọi người suy đi nghĩ lại, bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng chỉ có biện pháp này. Đúng lúc này, Chu Thiên Lâm thanh âm đột nhiên tại Lam Tuyệt vang lên bên hai. "A Tuyệt, ngươi có thể hay không trông một cái người biến dị đến nơi này của ta? Ta có loại cảm giác, tựa hồ ta đối với bọn hắn tình huống có biện pháp." Lam Tuyệt bên này đang tại họp thông tin, Chu Thiên Lâm thanh âm cũng đồng dạng truyền tới mặt khác ba người trong hai. Nghe được thanh âm của nàng, Lam Khuynh trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, hắn biết, Lam Tuyệt thành công thông qua đột phá, rút cuộc tỉnh lại Chu Thiên Lâm. Hoa Lệ cũng là vẻ mặt kinh ngạc, mở trừng hai mắt, Thiên Lâm tỉnh Lam Tuyệt nhẹ gật đầu, trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Chỉ có Khang Huy Nguyên Soái có chút không hiểu cho nên nói, "Vị này chính là nàng đối với người biến dị có biện pháp?" Lam Tuyệt nói, "Ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá nàng cùng ta cùng một chỗ vừa mới tấn thăng làm chúa tể giả, nàng dị năng tại trị liệu phương diện tựa hồ có đặc thu năng lực, chúng ta nếm thử thoáng một phát, xem một chút có thể hay không đối với người biến dị có trợ giúp, các ngươi bảo trì thông tin, ta sẽ đi ngay bây giờ thử xem." "Tốt." Lam Tuyệt lách mình mà đi, sau một lát, hắn liền mang về rồi hai gã người biến dị, một nam một nữ cái này hai gã người biến dị đều là được lạc tiên ni phong ấn tinh thần thế giới đấy hoàn toàn ở vào trạng thái hôn mê lam tuyệt đưa bọn chúng đặt ở chu thiên lâm trước mặt một màn kỳ dị xuất hiện không đợi chu thiên lâm có hành động hai người kia giống như là cảm nhận được cái gì tự như thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy lên sau đó từng cố một màu tím khí lưu liền từ trên người bọn họ phiêu giật mà ra những thứ này màu tím khí lưu nhanh chóng tán loạn thân thể của bọn hắn cũng bắt đầu xuất hiện kỳ dị biến hóa bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại trên người màu đỏ tím cũng bắt đầu lặng yên không một tiếng động biến mất đứng lên cái này Lâm Tuyệt tuy rằng nghe Chu Thiên Lâm mà nói, cảm thấy nàng có khả năng có thể trị liệu người biến dị, nhưng là tuyệt đối không thể tưởng được, chẳng qua là cảm nhận được khí tức của nàng, người biến dị dĩ nhiên liền thay đổi tốt hơn. Đây quả thực là thật bất khả tư nghị. Hắn nhắm hai mắt lại, thông qua chính mình cường đại tinh thần lực đi cảm thụ những thứ này, người biến dị thân thể biến hóa. Rất nhanh hắn liền phát hiện, người biến dị trong cơ thể, là tồn tại một cái tựa như năng lượng hạch tâm thứ đồ tầm thường đấy, tại lồng ngực của bọn hắn chỗ. Lúc này, cái thiên năng lượng hạch tâm tựa hồ rách rỡ rồi, bên trong năng lượng phiêu giật đi ra. Chính là lúc trước màu đỏ tím khí tức, những thứ này màu đỏ tím khí tức vừa tiếp cận Chu Thiên Lâm phụ cận, nhanh chóng liền biến mất, hư không tiêu thất rồi. Mà Chu Thiên Lâm bản thân năng lượng nhưng lại không có thay đổi gì. Đã không có cái này lại để cho bọn chúng sinh ra biến dị năng lượng hạch tâm tồn tại, hai cái người biến dị thân thể rất nhanh khôi phục bình thường, huyết dịch tốc độ tuần hoàn bắt đầu biến chậm, tất cả nội tạng khí quan bắt đầu dần dần nhỏ đi, sau đó là thân thể của bọn hắn. Chu Thiên Lâm tay phải vung lên, một mảnh màu trắng bừng sáng rơi vào trên người bọn họ, lập tức, hai người kia khôi phục tốc độ nhanh chóng tăng lên. Chẳng qua là một lát sau, liền biến trở về rồi người bình thường bộ dạng. Lam Tuyệt đang nhìn một màn này, đồng dạng tại họp mấy người cũng thông qua Lam Tuyệt trên tay sở tặt thông tin dụng cụ thấy được một màn này. Bốn nam nhân lúc này cũng không khỏi có chút há miệng ra, quái nhiều lấy bọn hắn rất vấn đề phiền toái, thậm chí là toàn bộ nhân loại rất vấn đề phiền toái, tại thời khắc này, tựa hồ cứ như vậy giải quyết xong. Lam Tuyệt rất nhanh kiểm tra rồi hai người kia thân thể trạng thái, rất nhanh hắn liền phát hiện, hai người kia thân thể đã không có bất cứ vấn đề gì, tốt không thể tốt hơn rồi. Chẳng qua là tinh thần thế giới còn bị phong ấn lấy, cho nên mới không thể tỉnh táo lại. hắn lập tức hô to một tiếng, tay đua xe, tiến đưa càng nhiều nữa người biến dị tới đây. Chu Thiên Lâm lại vây vây tay, nói, không cần, ta đến a. Một bên nói qua, nàng vừa xài bước ra, như trước không có rời xa lạc tiên ni bên người, dùng thân thể của nàng làm trung tâm, một tầng hơi nước trắng mịt mở vầng sáng chậm rãi hướng ra phía ngoài giật tàng ra. Ngay sau đó, tại sau lưng nàng, xuất hiện quang ảnh từ từ hiện hiện, đúng là cái kia cùng nàng giống như đúc pháp tướng. Cái này pháp tướng tung bay mà lên, nhìn qua muốn so với Chu Thiên Lâm thể tích lớn hơn không biết bao nhiêu lần vẫy trắng đồng bền, tràn đầy thánh khiết hương vị, hai tay vung lên, đã bay đến không trung, hơi nước trắng mịt mờ vầng sáng lập tức trên phạm vi lớn tăng cường, chi thức thoáng qua giữa, liền đem toàn bộ sân vận động toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mỹ thực ra, tay đua xe, luyện dược sư cũng đều đang tại bởi vì người biến dị sự tình mà phiền não, xử trí như thế nào nhiều như vậy người biến dị cũng là bọn hắn đang tự hỏi vấn đề. đúng lúc này, cái kia màu trắng vầng sáng xuất hiện, bao phủ thân thể của bọn hắn, để cho bọn hắn mỗi người đều cảm giác được chính mình pháp tắc nhanh chóng liền trở nên sinh động đứng lên tất cả mọi mệt cảm giác đều trong nháy mắt này biến mất khoan khoái dễ chịu cảm giác làm tay đua xe suýt nữa dên dỉ lên tiếng hắn vừa mới bởi vì làm tuyệt tiến giai mà trên phạm vi lớn tăng lên cảnh giới nhanh chóng vững chắc xuống trong cơ thể năng lượng dao động trong thời gian thật ngắn cũng đã biến mất sau đó bọn hắn liền giật mình mà chứng kiến tại đây màu trắng vầng sáng bao phủ phía dưới trên mặt đất nguyên một đám ma hóa người bắt đầu xuất hiện kỳ diệu biến hóa một tia màu tím khí lưu từ bọn hắn thất khiếu chui ra bay vào không trung ở đằng kia màu trắng hào quang bao phủ xuống cũng dần dần từ nguyên bản màu đỏ tím biến thành màu trắng sau đó lặng yên không một tiếng động dung nhập vào cái kiêm màu trắng trong vầng sáng không thấy nguyên một đám ma hóa người chính là còn như vậy bạch quang bao phủ phía dưới nhanh chóng hồi phục rồi bình thường dần dần biến thành người bình thường cái này là bọn hắn cũng đồng dạng được trước mắt đích thực hết thể sợ ngây người mấy nhiều lấy nhân loại liên quan vấn đề lớn nhất tựa hồ đã có giải quyết phương án sau đó bọn hắn liền thấy được giữa không trung lơ lửng khổng lồ pháp tướng lúc này chu thiên lâm trang đầy thánh khiết hương vị mỉm cười thản nhiên làm cho người dường như thấy được tiên nữ bình thường cái này đây quả thực là quan âm bù tất trên đời a dứt mình luyện dược sư thì thảo lầm bầm lầu bầu lấy cho dù là nàng luôn luôn đối với tướng mạo của mình rất có lòng tin tại thời khắc này cũng không khỏi được chu thiên lâm trên người tản mát ra khí chất chỗ thuyết phục nàng không chỉ là xinh đẹp càng mang theo một loại khó có thể hình dung từ bi cảm giác tại trên người nàng tản mát ra hào quang bao phủ phía dưới tất cả lệ khí tựa hồ cũng tại đây một cái chớp mắt biến mất toàn bộ sân vận động tựa hồ cũng được tẩy rửa như vậy đã liền bọn hắn ba vị chúa thể giả đều có loại muốn quỳ bái cảm giác liền lại càng không cần phải nói đổi nhân loại bình thường rồi thiên hậu quan âm như thế nào đây Cái này danh xưng." Mỹ Thực Gia thấp giọng nói ra. Tay đua xe trước tiên biểu thị ra đồng ý, đúng vậy, cái này danh xưng vô cùng thích hợp với nàng. Pháp tướng một lần nữa trở lại Chu Thiên Lâm bên người, trên mặt nàng cũng toát ra một tia lãnh hội mỉm cười, tựa hồ thật sự có thể đâu. Lam Tuyệt ôn cổ nàng, mành liệt hôn một cái, "Thân yêu, ngươi thật là quá tuyệt vời." Mỹ Thực Gia cho ngươi nổi lên cái thiên hậu quan âm chúa tể giả danh xưng đâu rồi, ta cảm thấy không tệ." Chu Thiên Lâm vội vàng nói, "Ta có thể nào không tôn trọng Quan Âm Bồ Tát?" Lam Tuyệt nghiêm mặt nói, "Này làm sao là không tôn trọng?" Ngươi là tại trợ giúp Quan Âm Bồ Tát phổ độ chúng sinh, có thể cứu nhiều người như vậy, Bồ Tát nhất định sẽ vô cùng vui vẻ đấy." Chu Thiên Lâm cũng không khỏi nở nụ cười, nàng tiên tính thiệt lương, đối với nàng mà nói, không có gì so với cứu người càng vui vẻ hơn sự tình rồi. Chương 798, Pháp lực vô biên lạc tiên nghi. Lam Điệt nói, "Như vậy phóng thích lĩnh vực đối với ngươi tiêu hao lớn không lớn." Chu Thiên Lâm có chút nghi ngờ nói, "Mới vừa lúc mới bắt đầu cảm thấy không nhỏ, dù sao cũng là dùng pháp tướng thi triển lĩnh vực, trên thực tế, không cần pháp tướng, cái phạm vi này bên trong, lĩnh vực của ta cũng vậy là đủ rồi." Nhưng mà, những cái kia người biến dị tản mát ra khí tức, tựa hồ bị lĩnh vực của ta hấp thu, sau đó ta tiêu hao tựa hồ cũng khôi phục. Không biết là chuyện gì xảy ra, giống như tu vi còn có chỗ tăng tiến tựa như, cảnh giới cũng càng vững chắc. Lam Tuyệt trợn mắt há hốc mồm nhìn xem nàng, người cái này pháp tắc quả nhiên là không giống người thường a, nó đến tột cùng là cái gì? Ta là nói chân lý là cái gì? Chu Thiên Lâm có chút mờ mịt mà nói, ta cũng không biết ta. Ta tại tiến giai trước một mực tỉnh tỉnh mê mê đấy, căn bản cũng không rõ ràng chính mình đột phá phương hướng là cái gì, có thể đột phá trở thành chúa tế giả. Ta cũng đã cảm thấy thập phần may mắn. Lam Tuyệt cũng không lời nói rồi, hắn cũng không nghĩ tới vậy mà sẽ là một cái như vậy đáp án, nhưng không hề nghi ngờ, Chu Thiên Lâm pháp tắc so với trong tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều, tuy rằng không có sẵn cái gì lực phá hoại, nhưng tồn tại ý nghĩa, tại tất cả chúa tể giả bên trong đều là không thể nghi ngờ đấy. Càng là cường đại chúa tể giả, nàng có thể phát ra nổi càng lớn trợ giúp tác dụng. Nàng pháp tắc là, độ thế. Nhiếp Ảnh gia thanh âm đột nhiên vang lên. Lam Tuyệt ánh mắt tiếp theo rơi vào lão nương trên người, cái này lão nương đang đột phá trong quá trình lại vẫn có thể nói chuyện. Độ thế phổ độ chúng sinh. Cái này thiên hậu quan âm danh sưng ngược lại là thực chí danh quý rồi. Lam tuyệt khẽ cười nói, đợi lão nương đột phá hoàn tất, chúng ta liền đi cứu người. Lam tuyệt tin tưởng tràn đầy hướng Chu Thiên Lâm nói ra, có ta giúp người, hẳn là có thể đủ tại cảng trong thời gian ngắn khôi phục những thứ này người biến dị. Hắn và Chu Thiên Lâm song song sau khi đột phá, hai người lần nữa dung hợp thời điểm, có thể phát huy ra bao la vạn tượng cấp độ thực lực, bao la vạn tượng, không chỗ nào không có, có thể tướng lĩnh vực phạm vi khuyết trương đến cực kỳ trình độ khủng bố. Tự nhiên đối với cứu người có trợ giúp rất lớn rồi hơn nữa dung hợp không còn là đơn phương đấy mà là có thể lẫn nhau dung hợp do ai đến chủ đạo cũng có thể từ trong vũ trụ nhìn ra xa thiên sứ tinh bên trên màu đỏ tím đang tại nhanh chóng biến mất lấy đã không có mẫu thu ủng hộ thiên sứ tinh tự mình điều tiết năng lực đang tại phát huy vô cùng tốt tác dụng dù sao viên này tinh cầu được chiếm lĩnh thời gian còn không tính quá lâu bản thân cơ năng còn không có được hoàn toàn phá hư còn có bạo liệt sau mẫu thu tản mát ra đại lượng sinh mệnh năng cuối cùng là cho viên này tinh cầu đã mang đến khôi phục sinh cơ cơ hội nương theo lấy màu đỏ tím biến mất thay vào đó Là một vòng nhàn nhạt màu hồng phấn, mới vừa lúc mới bắt đầu, những thứ này màu hồng phấn còn rất nhạt, nhưng thời gian dần qua, lơ lửng tại tinh cầu mặt ngoài đám mây bắt đầu được kia phủ lên, dùng siêu viễn cự ly kính viễn vọng tiến hành quan sát sẽ phát hiện cái kia màu hồng phấn nhưng thật ra là nguyên một đám bóng người tạo thành đấy, mới vừa lúc mới bắt đầu các nàng cũng không rõ ràng, nhưng rất nhanh, theo thời gian trôi qua, bọn chúng đã trở nên càng ngày càng rõ ràng, một màn này có thể nói là có thể đổ sụp. Lam khuynh nhìn trên màn ảnh hiện ra lấy những thứ này tình trạng, hắn cũng sớm đã đoán được, đây là lao nương đang đột phá rồi. Chẳng qua là không nghĩ tới, lão nương chọn ở thời điểm này đột phá. Pháp lực vô biên, cái này là pháp lực vô biên cấp độ sao? Nương theo lấy biết được Chu Thiên Lâm có thể trị liệu người biến dị, hơn nữa có thể phạm vi lớn trợ giúp người biến dị khôi phục, hắn cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cái này giải quyết xong một cái lớn nhất nan đề, nếu như người biến dị tình huống không giải quyết, bất kể là bây giờ còn là tương lai, đều muốn là một cái khổng lồ gánh nặng, càng là không xác định bom hẹn ở giờ. Đây chính là đếm dùng ngực tính nhân loại a. Toàn bộ Tây Minh tinh anh, tất cả đều ở chỗ này. Tây Minh đã triệt để đã xong nhưng những người này nếu như có thể sống sót, không thể nghi ngờ đối với nhân loại phát triển là có tác dụng cực lớn đấy. Hơn nữa, từ chính trị góc độ nhìn lại, Chu Thiên Lâm cứu được bọn hắn, không thể nghi ngờ sẽ để cho bọn hắn tại trên tình cảm càng thêm thiên hướng tại Hoa Minh. Đối với tương lai Hoa Minh phát triển, cũng là vô cùng mới có lợi đấy. Hiện tại sẽ chờ đợi mặt khác mấy viên tinh cầu tình hướng bên kia rồi, đại lượng ẩn hình trinh sát phi thuyền đã phái ra, trinh sát mặt khác mấy viên hành chính tinh, là trọng yếu hơn là trinh sát Âu Đức Tinh bên kia, cướp đoạt tam tinh cuối cùng khả năng tại khu vực chính là Âu Đức Tinh. Lúc trước đại chiến kỷ liệt cấp đoạt tam tinh lại thủy chung không có xuất hiện qua, hơn nữa cấp đoạt giả đại quân càng là một bộ toàn lực ứng phó bộ dạng. lần này xem ra cấp đoạt tam tinh tiến hóa khả năng là cực lớn đấy, chẳng qua là không có ai biết những thứ này cấp đoạt giả tiến hóa rút cuộc cần bao lâu thời gian. đối với nhân loại mà nói, hơn nữa là cần cầu nguyện. một khi cấp đoạt tam tinh tiến hóa hoàn thành, như vậy nhân loại liền một chút xíu cơ hội liền cũng không có, đây là không thể nghi ngờ đấy. đặt tới tiên giới cấp độ cấp đoạt giả này sẽ là kinh khủng bực nào tồn tại, lại không ai có thể chống lại. nhưng mà căn cứ lao phụ phán đoán cùng với lam phán đoán của mình. Tổng hợp rồi mọi người ý kiến, đều muốn sáng tạo một cái cùng loại với thời kỳ thượng cổ tiên giới địa phương, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, nhất định không phải là một thời nửa khắc là có thể làm được. Cấp đoạt giả có thể lựa chọn ở thời điểm này đến tiến hành tiến hóa, hiện nhiên là cho rằng nhân loại đã không có lực lượng đủ mức, hoặc là không dám dùng lực lượng đủ mức đến tiến công bọn họ. Trước mắt chiến dịch mục tiêu đệ nhất đã đạt thành, nhưng tiếp theo hết thể lại muốn càng thêm cẩn thận, một điểm sai được cơ hội cũng không thể cho mình, một khi sai rồi, như vậy, liền là có tính chất hủy diệt. Lam khuynh nhìn qua vẫn luôn vô cùng bình tĩnh có thể hắn ở sâu trong nội tâm, lại làm sao không có áp lực cực lớn đâu? đây là quan hệ đến toàn bộ nhân loại một trận chiến a. đang nghĩ ngợi, đột nhiên, lam Khuynh chứng kiến, thiên sứ tinh mặt ngoài màu hồng phấn đột nhiên trở nên dày đặc đứng lên, sau một khắc, vô cùng một màn kỳ dị xuất hiện, thiên sứ tinh, vậy mà tại trong chốc lát biến mất. không sai, chính là biến mất, đương theo lấy cái kia đột nhiên trở nên mạnh mẽ màu hồng phấn, cả khối tinh cầu lập tức biến mất vô tung vô ảnh, trong vũ trụ đột nhiên trở nên rông đứng lên. cái này, lam huynh day day ánh mắt của mình, vô luận là ai. Gặp được loại tình huống này, đầu tiên đều không tin mình thị giác, làm sao có thể? Một viên tinh cầu làm sao có thể đột nhiên đã không thấy tâm hơi? Đang tại hắn kinh dị không hiểu thời điểm, màu hồng phấn hào quang lóe lên, thiên sứ tinh đã một lần nữa xuất hiện ở nguyên bản địa phương. Hơn nữa, kỳ lạ hơn dị chính là, viên này hành chính tinh một lần nữa đã bắt đầu nó tự quay. Đây hết thể từ vũ trụ bên trong có thể thấy rất rõ ràng, tinh cầu khôi phục tự quay, cũng liền có nghĩa là nó khôi phục bình thường sức sống. Đây đối với một viên hành tinh mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu đấy. Là lao Nương làm đấy sao? Lam Khuynh trong lòng có chút nghi vấn, Cấp đoạt Tam Tinh bằng vào cường đại thực lực, lại để cho Thiên Sứ Tinh đã mất đi tự quay năng lực, mà lao nương vẹn vẹn bằng vào nàn một người lực lượng, dĩ nhiên liền lại để cho viên này tình cầu khôi phục tự quay, đây là hạng gì rất giỏi thực lực à? Lam Khuynh trên mặt thoát ra một tia nụ cười thản nhiên, hai tay ở trước ngực khép lại, hết thể đều tại hướng phía tốt phương hướng phát triển. Đúng lúc này, Thiên Sứ Tinh biểu hiện ra màu hồng phấn hào quang đột nhiên như là hải nạm bách xuyên bình thường, hướng phía một cái phương hướng nhanh chóng hội tụ đi tới, màu hồng phấn hào quang dần dần hóa thành từng đạo quang mang, hướng phía cái hướng kia tập trung. Trong chốc lát, biến mất vô tung vô ảnh, nhưng liền tại sau một khắc, cường thịnh màu hồng phấn, đột nhiên từ cái kia tập trung địa phương bộc phát ra, sau đó, thiên sứ tinh thỉ có một lần biến mất. Lam Khuynh trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này, nếu như nói vừa rồi còn có thể là mình hoa mắt, như vậy, lúc này đây hắn tuyệt đối có thể thật sự rõ ràng cảm nhận được, cái kia chính là tinh cầu biến mất, cái này, một người lực lượng, lại có thể lại để cho một viên tinh cầu hư không tiêu thất, đây là cỡ nào thực lực đáng sợ a? Cái này là không gian hệ pháp tác đạt tới cực về sau uy năng sao? Thiên sứ tinh một lần nữa xuất hiện. Sau đó lần nữa biến mất, như thế ba lần, tinh cầu tựa hồ mới xem như khôi phục bình thường, cái kia màu hồng phấn hào quang cũng lặng yên không một tiếng động biến mất rồi. Dị năng giả tiến giai pháp lực vô biên, lại có thể đạt tới khủng bố như thế ảnh hưởng. Có thể thấy như vậy một màn, đối với nhân loại đại quân mà nói, tuyệt đối là sẽ để cho bọn hắn ghi khắc suốt đời kinh nghiệm. Lam Khuynh lập tức ra lệnh, trấn an toàn quân, nói cho bọn hắn biết, đây là nhân loại chúa tể giả tại tiến giai thời điểm xuất hiện dị tượng, hiện tại đã khống chế thiên sứ tinh. Đi qua một trận chiến này, Lam Khuynh tại cả nhân loại liên quân trong lực ảnh hưởng đã nhảy lên tới rồi đỉnh trận này nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại thắng cũng làm cho vị này trí tuệ chi thần thanh danh lập tức truyền khắp cả nhân loại thế giới hoa minh bắc minh đều tại trước tiên đã nhận được trận này thắng lợi video. hai đại liên minh đều tại trước tiên đem video tại các đại kênh rộng khắp truyền bá trong đó cũng kể cả tây minh còn lại những cái kia còn không có được chiếm lĩnh tinh cầu trấn an dân tâm so cái gì đều trọng yếu nhân loại muốn cùng cướp đoạt giả chống lại đến cùng đầu tiên liền cần nhân dân ủng hộ lúc trước không ngừng tan tác đã lại để cho tất cả mọi người đối với chính phủ đều đã mất đi tin tưởng đây mới là rất chuyện đáng sợ nhân tâm tản Hết thể liền đều đã xong. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, Lam Tuyệt trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, nhìn xem trước mặt trên người Hồng Nhạt vầng sáng lượn lờ, tựa như ảo ngộ, tựa hồ tồn tại, lại tựa hồ hư vô Lao Nương. Hắn biết, Lao Nương đã đột phá hoàn thành, pháp lực vô biên, vô biên vô bờ, lại không chỗ nào không có. Loại cảm giác này chỉ có thể ngầm hiểu không thể ngôn truyền, nhưng Lam Tuyệt chính thức cảm giác được, Lao Nương thay đổi, khí chất đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nàng lúc này đã không giống như là một vị chúa thể giả, mà như là một vị có thể thẩm phán không gian tồn tại. Chu Thiên Lâm trên người tản mát ra màu trắng hào quang kịp thời bao phủ nhiếp ảnh ra Lạc Tiên Nhi thân thể, ngăn cách rồi ngoại giới hết thảy, nhất là vũ trụ quy tắc cáp chế. Tiến hóa hoàn thành Lạc Tiên Nhi, nhìn qua so với Nguyên Lai càng thêm trẻ tuổi vài phần, tự hồ cũng không thể so với Chu Thiên Lâm lớn tuổi bao nhiêu, giống như là tỷ muội bình thường. Chương 799, độ thế tinh lọc. Thân thể của nàng một lần nữa trở nên ngưng thực đứng lên, một vòng mỉm cười thản nhiên cũng tiếp theo hiện hiện tại trên khuôn mặt. Cảm giác thật sự là không tệ đâu rồi, Nguyên Lai vũ trụ quy tắc cáp chế vậy mà là như vậy, bất quá, may mắn có ta hảo nhi tử. Lạc Tiên Mi một lần nữa mở hai mắt ra, sau đó nàng khí tức trên thân liền yên tĩnh trở lại, nhìn qua, hết thể đều lại bình thường bất quá, hơn nữa, Lam Tuyệt từ trên người nàng rút cuộc cảm giác không thấy bất luận cái gì cường đại khí tức cùng pháp tắc chấn động, giống nhau ban đầu ở Lao phụ trên người cảm giác được tình huống giống nhau. Tại Lam Tuyệt xem ra, lão nương đột phá cũng không có gì kinh thiên động địa, bởi vì đang ở sân vận động bên trong, hắn nhìn không đến phía ngoài biến hóa, chỉ là không có cảm nhận được có quá cường liệt năng lượng chấn động, cho nên mới có như vậy phán đoán, lão nương bây giờ nhìn đi lên trạng thái thần kỳ tốt. Thậm chí ngay cả nguyên bản áp chế cũng đã triệt để phong ra. Chu Thiên Lâm lĩnh vực rất tốt hiểm hộ rồi khí tức của nàng lại để cho Lạc Tiên Nhi có thể đem khí tức của mình dưới áp chế đi, khống chế được không cho vũ trụ quy tắc cảm nhận được. Nàng bây giờ trạng thái chỉ cần tại thời điểm chiến đấu có Chu Thiên Lâm dùng lĩnh vực thủ hộ là có thể phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu, còn không sợ bị vũ trụ quy tắc cắn trả, không thể nghi ngờ loại tình huống này muốn so với lúc trước tuyệt đế tốt hơn nhiều rồi. Lạc Thiên Nhi giơ tay lên, tùy tiện kéo Chu Thiên Lâm, con dâu coi như không tệ, cảm giác này thật sự là quá tốt đợi sau này các ngươi kết hôn, lão nương hãy cùng các ngươi lan lột, như thế nào đây? Chu Thiên Lâm ngượng ngùng túi đầu xuống, Lam Tuyệt nhưng là ha ha nở nụ cười, đó là đương nhiên là không thể tốt hơn rồi, lão phụ, lão nương chúng ta đều tại cùng một chỗ, không đủ, hiện tại chúng ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, mẹ, Thiên Lâm lĩnh vực có thể trị liệu người biến dị, chúng ta muốn nhanh, giải quyết xong người biến dị vấn đề, chúng ta còn muốn đi mặt khác tinh cầu đánh chết mẫu thú, nhiệm vụ của chúng ta còn xa xa không có hoàn thành, căn cứ mỹ cả truyền lại cho tin tức của hắn, rẽ ở số 1 đã lại phản hồi đứng lên đang theo lấy thiên sứ tinh phương hướng tới đây, mà thiên sứ tinh phạm vi rộng lớn, đều muốn đem ma hóa người mau chóng khôi phục, vẫn là là cần không ít thời gian đấy. Lam Khuynh lúc trước đã ra lệnh, lại để cho đổ bộ đại quân tận khả năng đem ma hóa người tụ tập ở một chỗ. Lạc Tiên Ni nói, chuyện nào có đáng gì, ta đến phối hợp các ngươi, làm nhiều công ít. Đi thôi. Một bên nói qua, nàng vung tay lên, một đạo màu hồng phấn hào quang hiện lên. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm chỉ cảm thấy lập tức giống như đằng vân giá vũ, tái xuất hiện lúc đã trên không trung. Lạc Tiên ni hai tay mười ngón không ngừng hoạt động. Từng đạo phấn tia sáng màu đỏ lạng yên không một tiếng động từ nàng trên hai tay phóng xuất ra đi, cái kia màu hồng phấn hào quang đến mức mang theo thành từng mảnh rung động, nhìn qua cũng không có gì bất đồng địa phương. Nhưng mà tại thiên sứ tinh biểu hiện ra, đại lượng người biến dị bắt đầu hư không tiêu thất, sau đó lại tụ tập ở một chỗ, biến thành một mảng lớn, một mảng lớn trạng thái, bao la vạn tượng không chỗ nào không có, pháp lực vô biên vô biên vô bờ, tiến dai về sau lạc tiên nghi, tu vi rõ ràng tăng lên một cái cấp bậc, toàn bộ tinh cầu tựa hồ cũng tại nàng không gian chi lực dưới sự khống chế, lam tuyệt có thể chứng kiến. Tại Lạc Tiên Ni trong hai tròng mắt không ngừng hiện lên một vài bức hình ảnh, cái kia tựa hồ chính là thiên sứ tinh bên trên nguyên một đám nơi hẻo lánh, bọn hắn lúc này ở không trung cũng có thể xem tới được, đại lượng ma hóa người đang tại bằng tốc độ kinh người được tập trung tới đây. Mở lĩnh vực. Lạc Tiên Ni trầm giọng nói ra. Chu Thiên Lâm không dám lãnh đạm, vội vàng đem lĩnh vực của mình hoàn toàn mở ra, hơi nước trắng mịt mờ hào quang khuyết tán ra, ngay sau lĩnh vực nhanh chóng bao phủ phía dưới đường kính 10 km vuông rộng lớn phạm vi. Đây đã là Chu Thiên Lâm có thể làm đến cực hạn. Lam Tuyệt người nhẹ nhàng đi vào Chu Thiên Lâm sau lưng. Từ phía sau vây quanh ở nàng mảnh khảnh vòng eo, lập tức Chu Thiên Lâm khí tức duy trì liên tục tăng lên, lĩnh vực bao trùm phạm vi tiến thêm một bước tăng lớn, hơn nữa là gấp bao nhiêu lần tăng lớn? Pháp Thiên tướng địa cùng bao la và tượng vốn là không phải là một cái cấp độ đấy, khổng lồ pháp tướng từ sau lưng nàng nổi lên, tại Lam tuyệt phụ trợ xuống, lúc này nàng pháp tướng trở nên dị thường rõ ràng, cho dù là từ vũ trụ bên trong, đều có thể chứng kiến cái kia lên như diều gặp gió, trong nháy mắt đã có vạn mét cao cự gia pháp tướng, áo trắng đồng bền, tựa như tiên tử bình thường nhan nhạt màu trắng vầng sáng từ trên người nàng reo rắc ra. Nhân loại liên quân tử trong vũ trụ quan sát chứng kiến đấy, giống như là một vị chính thức thiên sứ hàng lâm tại thiên sứ tinh bên trên đang tại reo rắt lấy nàng quan huy, màu trắng vầng sáng bao phủ trong phạm vi ma hóa người thân thể dần dần xuất hiện biến hóa, từng đạo màu đỏ tím khí lưu bắt đầu từ thân thể bọn họ bên trong tách ra đến, đăng nhập không trùng nhưng tại cái kia màu trắng vầng sáng bao trùm bên trong nhanh chóng hóa thành khí lưu biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua là một lát sau, nghìn vạn đạo màu đỏ tím khí lưu thì cứ như vậy biến mất, lam tuyệt cảm thụ vô cùng rõ ràng vừa mới bắt đầu phóng thích lĩnh vực thời điểm Chu Thiên Lâm tu vi tiêu hao cực lớn nhưng rất nhanh năng lượng của nàng tựa hồ liền bắt đầu rất nhanh khôi phục hơn nữa khôi phục tốc độ thậm chí muốn so với phóng thích tốc độ nhanh hơn hai người là hòa làm một thể trạng thái tại loại trạng thái này xuống Lam Tuyệt thậm chí cảm nhận được Chu Thiên Lâm pháp tắc đối với hắn đang tiến hành phụng dưỡng lại lại để cho tu vi của hắn tại chậm rãi tăng lên lấy phóng thích lĩnh vực còn có thể tăng lên tu vi cái này quả nhiên là kỳ quan a liên tưởng tới trước lạc tiên ni đã từng nói Chu Thiên Lâm pháp tắc là độ thế liền không khó lý giải rồi cứ người độ thế Tựa hồ chính là nàng tốt nhất phương thức tu luyện, cũng chính là bằng vào phương thức như vậy, tu vi của nàng sẽ tăng lên, pháp tắc sẽ tiến hóa. Mà lần này, vừa vận tao ngộ người biến dị tình huống, không có gì so với đây càng thích hợp tu luyện cơ hội. Mặc dù pháp tắc biến hóa cùng cảnh giới tăng lên cũng không phải là rõ ràng như vậy, nhưng mà, lại vô cùng ổn định. Chu Thiên Lâm cái kia pháp tướng quang huy trở nên càng ngày càng cường thịnh, rồi, tại màu trắng trong vòng sáng, dần dần xen lẫn một vòng nhàn nhạt, nhạt màu vàng, mặc dù màu vàng cũng không rõ ràng, nhưng đem cái kia tuyệt mỹ pháp tướng phủ lên tựa như tiên tử bình thường. Cái đó là Đường mẽ ngồi ở cơ giáp bên trong, đột nhiên trận mắt há hốc mồm nhìn xem bầu trời xa xăm. Cái tiêu cao tới vạn mét khổng lồ thân ảnh, là, là nàng. Đó là thiên lâm sao? Thế nhưng là, nàng làm sao lại trở nên thật lớn như thế? Trời ạ, đó là thiên lâm sao? Đường thiếu thanh âm cũng tiếp theo chuyển đến. Đường mẽ giật mình mà nói, là nàng, không sai đấy, nhất định là nàng. Chẳng qua là, nàng làm sao lại trở nên thật lớn như thế? Đây là cái gì tình huống? Bọn hắn vẫn luôn biết Chu thiên lâm cùng làm tuyệt ở một chỗ, nhưng mà cũng đã cực kỳ lâu không có nhìn thấy Chu Thiên Lâm rồi, càng không biết tại trên người nàng chuyện gì xảy ra, xảy ra điều gì tình huống, lúc cách lâu như vậy, lần nữa gặp nhau, xác thực như thế tình huống, trong lúc nhất thời, Đường Mẹ đã bị chấn động sợ nói không ra lời, Đường Tiểu Thanh Âm rõ ràng trở nên quái dị đứng lên, pháp thiên tướng địa, chỉ có pháp tướng mới có thể xuất hiện như vậy kỳ dị cảnh tượng, trời ạ, Chu Thiên Lâm vậy mà tiến giai trở thành chúa tể giả rồi, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị, ta nếu là nữ nhân hẳn là tốt, cũng gả cho lão sư, làm lão sư nữ nhân có thể trở thành chúa tể giả. À mập mạp chết bẩm, ngươi không sợ lão sư đánh ngươi, ngươi cứ tiếp tục nói. Ngươi muốn là biến thành nữ nhân, có thể gả ra mới là lạ." Kim Đảo quái gợn thanh âm truyền đến. Đường thiếu lúc này lại chẳng quan tâm cùng hắn đấu võ mồm, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn xem không trung chu Thiên Lâm. Không chỉ là bọn hắn nhận thức Chu Thiên Lâm, lúc trước từ học viện đi ra gia nhập Thiên Hỏa quân đoàn các học viên cũng đều nhận thức ra. Chẳng qua là, bây giờ Chu Thiên Lâm cùng lúc trước so sánh với, đã có cực kỳ rõ ràng biến hóa, riêng là khí chất, cũng đã để cho bọn hắn có loại muốn quỳ bái cảm giác. Thật đẹp, hơn nữa xinh đẹp như vậy thuần túy Càng tản ra từ bi khí thức, dường như trong nội tâm tất cả mặt trái tâm tình, phải nhìn nàng nữa về sau, đều tiếp theo biến mất, biến mất vô tung vô ảnh. Đội bộ tác chiến các tướng sĩ tất cả đều dừng bước lại, ngửa đầu nhìn lên trời, có một chút khoảng cách gần đấy, thậm chí có thể chứng kiến trên mặt đất người biến dị đang tại bằng tốc độ kinh người khôi phục, bọn hắn biến lớn thân thể lần nữa thu nhỏ lại, thân thể đang khôi phục, tướng mạo cũng ở đây khôi phục. Hết thể đều tại hướng phía bình thường phương hướng phát triển. Nhóm đầu tiên người biến dị khôi phục về sau, rất nhanh, bọn hắn ngay tại một mảnh phấn trong màu đỏ ánh sáng biến mất được vô tung vô ảnh. Sau đó thì có nhóm thứ hai người biến dị xuất hiện ở cái tiêm màu trắng vầng sáng bao phủ trong phạm vi màu đỏ tím khí lưu từ trên người bọn họ trôi ra thân thể bắt đầu khôi phục như thế lặp lại mảng lớn mảng lớn người biến dị bắt đầu khôi phục Lam Tuyệt Chu Thiên Lâm Lạc Tiên Mi ba người phối hợp kỳ diệu vô cùng Chu Thiên Lâm thời gian dần trôi qua nhắm hai mắt lại yên lặng cảm thụ được chính mình pháp tắc biến hóa trên mặt đẹp mỉm cười cũng trở nên càng ngày càng ấm áp rồi cảm thụ được nguyên một đám sinh mệnh tại lĩnh vực của mình trong một lần nữa tỏa sáng ra sinh mệnh lực cái loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Chu Thiên Lâm Thiên Tính thiện lương, nàng vui vẻ nhất thời điểm chính là tại trợ giúp người khác. Từ nhỏ chính là như thế. Nàng tính cách cũng không nuông nhược, thậm chí thập phần kiên cường, ngoài mềm trong cứng, thiện lương thiên tính, để cho nàng có sẵn rồi thiên hậu biến dị năng trụ cột. Về sau, nàng tại chiêm bạc sư an bài hạ gặp Lam Tuyệt, cùng hắn nhận thức về sau, Chu Thiên Lâm tâm cảnh kỳ thật vẫn luôn xuất hiện ở hiện lấy biến hóa. đã xảy ra nhiều chuyện như vậy cuối cùng Lam Tuyệt rút cuộc bắt đầu tiếp nhận nàng, có thể nàng lại ý thức được chính mình thủy chung tại lén gạt đi hắn thứ trọng yếu nhất, cái nào đoạn thời gian nàng đặc biệt thống khổ. Khi nàng vì Lam Tuyệt chặn tinh không ma ảnh lưỡi dao sắc bén lúc, trong nháy mắt đó, nàng cũng không thống khổ, mà là có loại giải thoát cảm giác, nhưng là đồng dạng tràn đầy không uấn. Lại về sau, nàng một mực tỉnh tỉnh mê mê, đắm chìm tại mộng ảo bên trong, mỗi ngày nhận lấy Lam Tuyệt trị liệu. Nàng có thể cảm giác được hắn đối với chính mình cẩn thận chiếu cố, nàng dốc sức liệu mạng đều muốn tỉnh táo lại, lại chính là làm không được. Nhưng nàng lại có thể rõ ràng cảm nhận được, tại Lam Tuyệt lôi tinh dưới tác dụng, chính mình hấp thu tiên linh khí cùng thiên hậu biến sinh ra một ít kỳ diệu biến hóa, cho nên làm cho mình dị năng cũng tiếp theo xuất hiện một chút biến dị. Thẳng đến đột phá, rút cuộc tỉnh lại, hết thảy tựa hồ cũng trở nên không giống nhau. Nhưng đối với ngủ say thật lâu nàng mà nói, đây hết thảy tựa hồ cũng trở nên có chút không chân thực. Cho tới giờ khắc này, cảm thụ được nhiều như vậy, người biến dị tại trợ giúp của mình hạ bắt đầu khôi phục, nàng tâm mới chính thức an tĩnh lại. Mới có chính thức tồn tại cảm giác, cái loại cảm giác này vô cùng tuyệt vời, độ thế, đúng vậy, chính mình pháp tắc chính là độ thế. Chương 800, phụ dưỡng lại, cũng không phải là phổ độ chúng sinh, mà là trợ giúp hết thảy cần trợ giúp người, vớt lên bọn hắn bị thương, giúp bọn hắn một lần nữa tìm được gấm áp cùng hạnh phúc. Nàng tâm dần dần thông thấu, rút cuộc cùng mình pháp tác chính thức trên ý nghĩa hòa làm một thể rồi, từ nơi này một khắc bắt đầu, nàng mới thật sự là Thiên hậu Quan Âm, chính thức chúa tể giả. Màu trắng hào quang duy trì liên tục lấy, một đám lại một đám người biến dị tại biến hóa, mỗi một lần đều có trên trăm vạn người đồng thời tiếp nhận tẩy lễ. Khi bọn hắn từ người biến dị trạng thái hạ dễ rửa đi ra lúc, phong ấn lấy bọn hắn tinh thần thế giới không gian chi môn cũng tiếp theo lặng yên biến mất, để cho bọn hắn khôi phục ý thức. Thân thể biến dị quá trình, đối với tất cả mọi người mà nói đều là thống khổ kinh nghiệm, bọn hắn rõ ràng cảm giác được ý chí của mình là thanh tịnh đấy. Có thể trong nội tâm lại bởi vì gen biến dị mà tràn đầy phá hư dục vọng, bọn hắn đều muốn khống chế chính mình, có thể hết lần này tới lần khác căn bản không có biện pháp khống chế được nổi. Loại thống khổ này, không thể vì ngoại nhân nói. Mắt thấy đồng bào nhau nhau biến thành loại này bộ dạng, bọn hắn càng là chỉ có hủy diệt dục vọng, đều muốn hủy diệt chung quanh hết thảy. Bọn hắn bản thân ý chí, cũng đương theo lấy gen mang đến cuồng bạo mà không đoạn được biến hóa. Mà giờ này khác này, lúc trong thân thể cái loại này cuồng bạo lực lượng sau khi biến mất, bọn hắn cảm nhận được đấy, là một loại tựa như trời hạn gặp mưa giống như năng lượng rót vào cái kia ôn hòa năng lượng tẩy rửa lấy thân thể của bọn hắn tâm để cho bọn hắn một lần nữa đã tìm được tự mình. Sau đó bọn hắn liền thấy được không chung cái kia tuyệt mỹ pháp tướng, cái kia nhàn nhạt màu trắng vầng sáng, để cho bọn hắn đã tìm được trước đó chưa từng có lòng trung thành. Tuy rằng chỉ qua rồi ngắn ngủi thời gian, bọn hắn đã bị truyền tống đến rồi địa phương khác, không xuất phiến khu vực này, nhưng mà không ai có thể quên trong nháy mắt đó trong mắt bọn hắn xuất hiện pháp tướng bộ dạng cứu vớt, đây mới thực là cứu vớt ta. Chính là cá nhân, để cho bọn hắn một lần nữa đã có được tân sinh cơ hội, được truyền tống đến địa phương khác đã khôi phục mọi người từ đằng xa như trước có thể chứng kiến cái kia cao tới vạn mét pháp tướng tồn tại không biết là ai cái thứ nhất quỳ xuống đến hướng phía cái kia khổng lồ pháp tướng quỳ lễ xuống dưới thời gian dần trôi qua càng ngày càng nhiều người cúng bái cái hướng kia nước mắt khóc giống dần dần xuất hiện nhưng cũng không có mặt khác mặt trái tâm tình tại thời khắc này tín ngưỡng của bọn họ đã lặng yên không một tiếng động phát sinh biến hóa mà những thứ này quỳ lễ mang đến đấy là dung nhập vào ngày sau trong lĩnh vực nguyên một đám màu vàng quan điểm màu trắng vầng sáng dần dần được phủ lên thành nhàn nhạt màu vàng Chu Thiên Lâm trên người tản mát ra khí tức cũng ở đây duy trì liên tục tăng lên lấy, có thể bao trùm càng lớn khu vực, trợ giúp càng nhiều nữa người biến đến dị. Làm Tuyệt phát hiện, từ Chu Thiên Lâm trên người có thể phụng dưỡng lại cho hắn năng lượng càng ngày càng khổng lồ, cũng càng ngày càng tinh thuần, bọn hắn vừa mới hoàn thành chúa thể giả tấn chức không lâu, nhưng lúc này, bản thân cảnh giới chợt bắt đầu bằng tốc độ kinh người tăng lên. Phải biết rằng, đến rồi pháp thiên tướng địa cấp độ về sau, tu vi tấn chức là cực kỳ chuyện khó khăn, cần đối với bản thân pháp tắc có càng sâu lý giải. Mà giờ này khác này, Bọn hắn không thể nghi ngờ đối với bản thân pháp tắc lý giải còn không có như vậy thấu triệt, thế nhưng khổng lồ năng lượng lại thôi động bọn hắn pháp tắc tại từ từ tấn trước biến hóa. Cái này là Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm tuyệt đối không nghĩ tới đấy. Mặc dù như vậy lượng biến tại chính bọn hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ không đủ dưới tình huống vĩnh viễn cũng không có khả năng sinh ra biến chất, nhưng không thể nghi ngờ sẽ đại đại rút ngắn bọn hắn tương lai tăng lên thời gian. Cho tới nay, Chu Thiên Lâm cùng Lam Tuyệt ở một chỗ tu luyện đều là Lam Tuyệt bên này chia sẻ rồi tuyệt đại bộ phận cũng là Chu Thiên Lâm vẫn luôn tại từ trên người hắn đạt được chỗ tốt. Mà giờ này khác này. Chu Thiên Lâm trên người phụng dưỡng lại cho hắn năng lượng, đã hoàn toàn thay đổi đã từng cục diện, hiện tại đã là hắn từ trên người của nàng đạt được chỗ tốt rồi. Lam tuyệt trong nội tâm cũng tiếp theo xuất hiện một kia khác thường, hắn có thể chứng kiến những cái kia cúng bái cái phương hướng này mọi người, mà bọn hắn quỷ lệ nữ thần đang tại chính mình trong lực a. Một đám tiếp một đám người biến dị được đưa tới, theo Chu Thiên Lâm năng lượng tăng cường, người biến dị khôi phục tốc độ cũng bắt đầu tăng cường, bao trùm phạm vi cũng trở nên càng lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, càng ngày càng nhiều mọi người bắt đầu khôi phục bình thường đội bộ đại quân bắt đầu hướng bọn hắn giải thích trước mắt tình huống an ủi dân tâm hơn nữa tổ chức lấy dân chúng rửa theo nguyên một đám khu vực tụ tập ở một chỗ nơi này là nhà của bọn hắn mặc dù gia viên đã bị hủy hoại phải vô cùng lợi hại nhưng nơi đây hết thảy lại cuối cùng cũng còn có khôi phục cơ hội Cấp đoạt giả xâm chiếm nơi đây thời gian không tính là quá lâu cũng không phải là tất cả sinh mệnh năng đều bị cắt bớt nói như vậy mâu thu cũng không cần tiếp tục ngừng ở tại chỗ này rồi mọi người có trật tự bị tổ chức hạng đội bên kia trước vận chuyển đến một nhóm lớn đồ ăn nước uống đến trấn an dân tâm Dân chúng cũng bắt đầu tìm kiếm bọn hắn quen thuộc địa phương tụ tập lại. Bọn hắn kế tiếp còn cần càng nhiều nước cứu trợ, nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn đã khôi phục lại rồi. Lam khuynh tại trước Tiên Thâu Thiên sứ tinh bên trên phát sinh hết thảy, đem phần này chân quý hình ảnh tư liệu chuyển cho Hoa Minh cùng Bắc Minh phương diện. Hai đại liên minh hội nghị đã sớm bởi vì cướp đoạt giả mà sức đầu mẹ chán, nhất là quân đội không được tín nhiệm, đưa đến chính phủ cùng dân chúng khổng lồ mâu thuẫn. Tin tức thắng lợi, cuối cùng lại để cho dân tâm thoáng đã nhận được trấn an. Ngay sau đó, phần này cứu vớt thu hình lại, rốt cuộc lại để cho dân chúng bình tĩnh trở lại. Lúc hai đại liên minh cùng với Tây Minh còn thừa tình cầu dân chúng chứng kiến cái kia tựa như nữ thần bình thường pháp tướng tại gieo rắc lấy Quang huy trợ giúp người biến dị khôi phục lúc bình thường, không biết bao nhiêu người tiếp theo chạy xuống kích động nước mắt, không có gì so với đây càng có thể ngưng tụ nhân tâm được rồi. Nhân loại vẫn có lực lượng đi cứu vớt đồng bào đấy. Trong lúc nhất thời, hai đại trong liên minh bộ phận mâu thuẫn đã nhận được cực đại giảm bớt, đã bắt đầu có thanh em đưa ra muốn trợ giúp tiền tuyến tác chiến tướng sĩ rồi. Lam khuynh cùng với Khang Huy thân tỉnh cũng đều tại trước tiên đưa ra, đầu tiên yêu cầu tiếp viện cũng không phải là quân đội, mà là đồ ăn, đại lượng đồ ăn dựa theo tình huống hiện tại đến xem mặt khác hành chính tinh mọi người cũng là có thể có được cứu vớt đấy mà cứu vớt bọn họ không thể nghi ngờ cần đại lượng đồ ăn cùng nước uống đến duy trì chỉ có trước bảo đảm bọn hắn sinh tồn năng lực càng nhiều nữa giúp đỡ mới có ý nghĩa đương nhiên người sáng suốt đều minh bạch trước mắt thắng lợi vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu là trọng yếu hơn là cái này chi nhân loại liên quân có thể hay không chính thức mà đánh tan cướp đoạt giả chỉ có đem cướp đoạt giả triệt để hủy diệt mọi người mới có thể xây dựng lại gia viên nhân loại đụng phải khổng lồ uy hiếp mới có thể vì vậy mà giải quyết mà hết thảy này đều đặt ở phía trước đại quân trên người. Lam Khuynh khó được đã có một điểm thời gian nghỉ ngơi, Khuynh Chân ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần. Đầu óc của hắn như trước tại tốc độ cao vận chuyển, bước đầu tiên kế hoạch tác chiến đã hoàn toàn thành công, tiếp theo, liền phải đợi trinh sát tin tức đã đến. Nhất là đối với cấp đoạt tam tinh vị trí cụ thể chính xác, chỉ có chính thức phát hiện cấp đoạt tam tinh tồn tại, mới có thể để cho bọn hắn có cơ hội chiến thắng đối phương. Tại Lam Khuynh kế hoạch tác chiến ở bên trong, là có chuyên môn nhắm vào cấp đoạt tam tinh lần nữa không gian nhảy lên ấy. Lam Khuynh đưa ra, cũng không e ngại cấp đoạt tam tinh không gian nhảy lên ý tứ. Nguyên nhân rất đơn giản, cướp đoạt tam tinh nếu như còn có thể tiếp tục không gian nhảy lên như vậy, liền có nghĩa là bọn chúng cũng không có bắt đầu tiến hóa. Vô luận bọn chúng nhảy lên đến địa phương nào, đều gặp khổng lồ năng lượng tiêu hao, cũng sẽ đụng phải vũ trụ quy tắc đại lực cấm chế. Đồng thời, cướp đoạt tam tinh tại vừa mới một cuộc trong chiến tranh tổn thất không nhỏ, bị bắt rời đi đại lượng sinh mệnh thủy tinh, điều này cũng đồng dạng là tiêu hao. Bắc Minh phương diện còn có đủ nhiều phi thuyền mẹ, nếu như cướp đoạt tam tinh lựa chọn nhảy lên đến bọn hắn chỗ đó, ít nhất Bắc Minh tạm thời ổn định cục diện là không thành vấn đề. Mà Hoa Minh phương diện cũng có một loạt tướng đối biện pháp, tuy rằng chỉ còn lại có một tòa phi thuyền mẹ ở bên kia, nhưng trên thực tế, Hoa Minh còn có một chút che giấu lực lượng. Hoa Minh nhân khẩu phân đông, nhưng tương đối tập trung. Hơn nữa Hoa Minh là trước hết nhất đối với cái này lần sự kiện tiến hành những đối đấy, cho nên, lúc trước một đoạn thời gian rất dài trong, Hoa Minh đem chính mình vốn có tất cả tinh cầu quỹ đạo pháo tất cả đều tập trung vào cái kia mấy viên tụ tập tuyệt đại đa số Hoa Minh người trên tinh cầu. Dùng tinh cầu làm cơ sở tiến hành phòng ngự. Tuy rằng khẳng định ngăn không được cấp giả, nhưng kiên trì một đoạn thời gian vẫn có thể đủ làm được nhân loại đại quân bên này một khi phát hiện cướp đoạn tam tinh lần nữa không gian ngày lên như vậy tất nhiên sẽ ở trước tiên triển khai truy kích khi đó hoa minh tinh cầu quỹ đạo pháo tuy rằng chưa hẳn có thể ngăn cản được bọn hắn liền làm ngăn cản vẫn có thể đủ làm được mà ở cái này hơi chút ngăn cản trong quá trình hoa minh kỳ thật còn có một đòn sát thủ đây cũng là lúc trước lam khuynh yêu cầu lưu lại đấy tại hoa minh hiện tại tập trung tuyệt đại đa số nhân khẩu trên tinh cầu xây dựng mấy cái cỡ lớn truyền tống pháp trận từng cái truyền tống pháp trận đều là từ phẩm tiểu sư cùng lạc tiên nhi tỉ mị lắp đặt thành công Pháp trận dùng tốt nhất không gian thuộc tính năng lượng bảo thạch, tận hết sức lực tu kiến mà thành, có thể nhiều lần trùng lặp sử dụng. So với lúc trước Lam Tuyệt bọn hắn tại toái loạn tinh vực thời điểm kiến tạo cái kia còn muốn cao cấp nhiều lắm. Mà đổi thành một bên, tại trung cực hào phi thuyền mẹ bên trên, cũng chuyên môn xây dựng một tòa không gian truyền tống pháp trận, từ mặc nguyên tố trực tiếp với tư cách năng lượng trợ giúp. Lạc Tiên Ni cùng phẩm tiểu sư liên thủ dưới tình huống, là có thể phát động chỗ này truyền tống pháp trận, tiến hành siêu viễn cự ly truyền tống. Một lần truyền tống, chừng có thể truyền tống 10 người tải hữu. Nói cách khác, Hoa Minh bên kia, chỉ cần bị tập kích Như vậy, trung cực hào phi thuyền mẹ bên này là có thể tại trước tiên truyền tống 10 vị cường đại chúa tể giả trở về. Có 10 vị chúa tể giả gia nhập, dùng để phòng ngự, kiên trì một đoạn thời gian còn là không lớn vấn đề đấy. Dù sao cấp đoạt tam tinh tử ý nào đó bên trên mà nói, cũng không thể toàn lực ứng phó công kích, hơn nữa không gian truyền tống tinh cầu, đối với chúng tiêu hao càng lớn. Chỉ cần kiên trì đến nhân loại liên quân phản hồi, như vậy, cấp đoạt tam tinh chưa hẳn có thể chiếm tiện nghi. Đương nhiên, cũng có khả năng bởi vì cấp đoạt tam tinh quá cường đại công kích dẫn đến hoa minh tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng chỉ cần ngăn chặn cấp đoạt tam tinh Nhân loại đại quân bên này lại bảo trì nguyên vẹn dưới tình huống, vẫn có chuyển bại thành thắng cơ hội. Tại Lam Khuynh tổng hợp phân tích xuống, Hoa Minh Chô gánh chịu mạo hiểm muốn so với bọn hắn có khả năng đạt được cơ hội lớn. Dù sao, lần này càng khả năng tình huống hay vẫn là cướp đoạt tam tinh đã tại bắt đầu tiến hóa rồi. Chương 801, nhiệm vụ tiếp tục. Cướp đoạt tam tinh hàng đầu mục đích cũng không phải là hủy diệt nhân loại, mà là hoàn thành chính mình tiến hóa, tiến hành cướp đoạt giả tiên giới sáng tạo. Hủy diệt nhân loại đối với chúng mà nói cũng không có quá lớn ý nghĩa, hơn nữa tiến hóa sau khi hoàn thành Hủy diệt nhân loại bất quá là rất sự tình đơn giản mà thôi. Trong kế hoạch các loại khả năng lại một lần tại Lam Khuynh trong đầu qua một lần, ý nghĩ của hắn cũng trở nên càng thêm rõ ràng. Chu Thiên Lâm cùng Lam Tuyệt hoàn thành tiến hóa, Lạc Tiên Ni càng là đã trở thành pháp lực vô biên cấp độ chúa thể giả, đây đều là vượt qua mong muốn ấy. Từ Lam Tuyệt tình huống đến xem, tiến giai sau khi thành công, tu vi khẳng định không thua kém bản thân, bọn hắn còn có song kiếm hợp bích, trước mắt hẳn là đã kinh đã trở thành gần với tuyệt đế, Lạc Tiên Ni cùng chung kết giả thứ tư đại chiến đấu lực. Thậm chí trung kết giả tu vi đều chưa hẳn có thể cùng bọn họ xong kiếm hợp bích đối kháng dưới loại tình huống này nhân loại đại quân thực lực lần nữa tăng lên không ít trận đầu này chiến dịch tổn thất cũng không lớn tiếp theo liền muốn nhìn kế tiếp quyết chiến rồi báo cáo một tiếng có chút dồn dập tiếng báo cáo vang lên nói Lam khuynh mở hai mắt ra hướng lính liên lạc nhìn lại dựa theo bây giờ quy tắc trọng yếu tin tức muốn trực tiếp từ nhân viên tiến hành thông báo vừa mới nhận được 16 số trinh sát thuyền báo cáo đã phát hiện có hai viên hành chính tinh màu đỏ tím tại rút đi một bên nói qua Hắn rất nhanh đã chạy tới, đem tài liệu trong tay đưa cho Lam Quynh. Lam Quynh nhìn thoáng qua, trên mặt liền toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Lão phụ quả nhiên không hổ là lão phụ A. Nhân loại đệ nhất cường giả không phải là nói không đấy? Hai viên tinh cầu màu đỏ tím rút đi, có nghĩa là hai cái mẫu thú vẫn lạc, mà cái kia hai viên tinh cầu đều là từ tuyệt đế phụ trách, trong thời gian thật ngắn đã hoàn thành như thế hành động vĩ đại, tại nhân loại thế giới bên trong cũng chỉ có tuyệt đế có thể làm được. Hướng Âu Đức Tinh bên kia trinh sát chính sát thuyền có tin tức truyền về sao? Tham Lưu nói, còn không có. Dự tính còn có một giờ có thể tiến vào tầm mắt trước mắt liên hệ hết thể bình thường cũng không có phát hiện cái gì dị thường hướng đi ân có tin tức trước tiên cho ta biết đối với Âu Đức Tinh trinh sát không thể nghi ngờ là trọng yếu nhất chỉ có trinh sát rõ ràng Âu Đức Tinh tình huống bên kia mới có thể xác định cướp đoạt Tam Tinh hay không có tại căn cứ trước mắt trinh sát tình huống đến xem ta tác cướp đoạt giả đại quân có trật tự tụ tập ở trung quanh hai viên hành chính Tinh phạm vi nhưng cũng không có mặt khác hướng đi tựa hồ tại bảo hộ lấy cái kia hai viên hành chính Tinh mà cái kia hai viên Một viên là từ Chung Kết giả bọn hắn phụ trách, một viên khác thì là từ Lam tuyệt bọn hắn tiểu tổ phụ trách. Chung Kết giả bên kia còn không có truyền về tin tức, nhưng lợi dụng trước song phương đại chiến thời điểm, bọn hắn đã thành công tiềm nhập viên kia tinh cầu. Hiện tại tình huống cụ thể không rõ. Lam tuyệt bọn hắn bên này còn không có xuất phát đi đánh chết thứ hai đầu mẫu thú, bởi vì cấp cho người biến dị tiến hành trị liệu. Hiện tại Lam Khuyên đối mặt vấn đề là, tách ra hai đường đồng thời công kích hai bên cướp đoạt giả, hay vẫn là tập trung công kích trong đó một phương. Cướp đoạt giả tuy rằng không am hiểu công kích từ xa, nhưng bọn chúng tốc độ phi hành thật nhanh ít nhất tuyệt đại bộ phận nhân loại hạm thuyền là đuổi không kịp đấy. đây cũng là vì cái gì cướp đoạt giả tại nỗ lực nhất định đại giới dưới tình huống có thể thoát ly chiến trường trọng yếu nguyên nhân. nếu như chia ra hai đường, cướp đoạt giả nếu có mai phục sẽ gặp được vấn đề lớn. nếu như tập trung công kích một bên, cướp đoạt giả thì có thể mượn nhờ tốc độ phương diện ưu thế phản công thiên sứ tinh bên này. cho nên nhìn qua trận chiến mở màn thắng lợi, nhưng trên thực tế, cướp đoạt giả mặc dù bại không loạn, kế tiếp chiến đấu còn rất khó nói. trải qua trước chính diện giao phong về sau, rất hiển nhiên. Cơ đoạt giả kế tiếp còn có thể sẽ không chính diện cùng nhân loại đại quân giao đấu sẽ rất khó nói. Tại đối phương có ưu thế tốc độ dưới tình huống, nhân loại rất có thể gặp phải được cái này mất cái khác vấn đề. Đây đều là Lam Khuynh cần suy tính. Án binh bất động, chờ cơ hội. Lam Khuynh lẩm bẩm lẩm bẩm lầu bầu nói một câu. Vừa mới Khang Huy đã liên hệ qua hắn một lần rồi, hỏi thăm có hay không muốn tiếp tục công kích, được Lam Khuynh bác bỏ. Hiện tại đại quân chỉnh thể đều tại nghỉ ngơi và hồi phục, cũng không có tiếp tục tiến công ý đồ. Lam Khuynh rất rõ ràng, bây giờ còn không phải lúc, chưa ổn định thiên sứ tinh bên này cục diện mới có thể lại nói mà khác. Cấp đoạt giả đại quân hướng đi bây giờ là vấn đề lớn, hắn hiện tại muốn làm đấy chính là nhân mại. Tuy rằng cấp đoạt tam tinh có khả năng một mực tại tiến hóa, có thể càng là loại này thời điểm, càng không thể gấp gáp. Hắn nhất định phải lần nữa sáng tạo một cái lại để cho cấp đoạt giả đại quân chủ động hướng nhân loại đại quân khởi xướng cơ hội tiến công, mới có thể dùng nỗ lực nhỏ nhất đại giới dưới tình huống đến đánh tan đối thủ. Không đánh tan cấp đoạt giả đại quân, sẽ không có đi đánh tan cấp đoạt tam tinh khả năng. Lam Khinh Mạch suy nghĩ vẫn luôn vô cùng rõ ràng. Tích tích. sợ tát thông tin dụng cụ vang lên như thế nào đây? Lam Khuynh hỏi. Thông tin dụng cụ trong truyền đến Lam Tuyệt Thanh âm đã làm xong, Thiên sứ tinh bên trên đã không có người biến gì rồi. Thật không nghĩ tới, Thiên Lâm pháp tác vậy mà sẽ có hiệu quả như thế, vật ý của chúng ta thật là rất không tồi a. Lam Khuynh trên mặt cũng hiện ra vẻ mỉm cười. Các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát, sau đó tiếp tục nhiệm vụ. Hiện tại cướp đoạt giả chia ra hai đường, phân biệt tụ tập tại các ngươi cùng chung kết giả miệng hạ mục tiêu của bọn hắn trên tinh cầu. Ta sẽ vì các ngươi chế tạo đủ bộ mục tiêu tinh cầu cơ hội, nhưng mà các ngươi muốn tốc chiến tốc thắng, tiêu diệt ngô thú về sau mau chóng phản hồi. Yên tâm, chúng ta có lòng tin." Lam Tuyệt Thanh em vô cùng kiên quyết. Hiện tại Lạc Tiên Nhi đã tiến giai trở thành pháp lực vô biên cấp độ cường giả, cùng lão phụ tại cùng một cái cảnh giới, còn có hắn và Chu Thiên Lâm thực lực mức độ lớn tăng lên, dưới loại tình huống này nếu như còn không có nắm chắc, cái kia còn có cái gì có thể nói hay sao? Zeo số 1 đã sớm đã tới thiên xứ tinh, cùng đợi Lam Tuyệt bọn hắn. Lam huynh nói, Thiên Lâm pháp tắc tuy rằng có thể cứu người, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi thoáng một phát, ngươi viên thứ 2 mục tiêu trên tinh cầu người biến dị bây giờ còn không thích hợp tiến hành truy vớt, không muốn đi đổ đi chỗ đó sao làm? nói như vậy, rất có thể sẽ cho các ngươi chỉ tốt người mang đến tai họa ngập đầu. Mục tiêu của các ngươi chỉ có một, cái kia chính là tiêu diệt mẫu thú, đoạn tuyệt kia sinh mệnh năng lượng truyền thống. Tốt, ta minh bạch. Đối với ca, ca nhắc nhở Lam Tuyệt rất rõ ràng. Dựa theo kế hoạch tác chiến, nhân loại đại quân sơ bộ tác chiến mục tiêu cũng chỉ có chiếm lĩnh thiên sứ tinh, cũng không có đồng thời chiếm lĩnh mặt khác hành chính tinh ý tứ, bởi vì bây giờ căn bản cũng không đủ binh lực làm như vậy. Trên phạm vi lớn tách ra, chỉ làm cho liên quân mang đến tai nạn. Điểm này Lam Tuyệt cũng rất rõ ràng. Quang mang nhàn nhạt lợn Lam Tuyệt trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, chờ đợi ngày hôm nay, hắn đã đợi vô cùng lâu rồi, rút cuộc đã trở thành chúa tể giả, đúng là đại triển thân thủ thời điểm. Giập máy cùng Lam khuynh thông tin, Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm cùng Lạc Tiên Nhi một lần nữa phản hồi sân vận động, hội hợp mặt khác ba vị chúa tể giả, rất nhanh liên hệ với Mỹ Cả, leo lên rồi rẹ ở số 1. Thằng đến bọn hắn chuyến này cái thứ hai mục tiêu mà đi. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm căn bản cũng không cần nghỉ ngơi, lúc trước trị liệu đại lượng ma hóa người, vì Chu Thiên Lâm ngưng tụ cực kỳ khổng lồ năng lượng, Lam Tuyệt cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Làm Lam tuyệt có chút ngoài ý muốn chính là, Chu Thiên Lâm ngưng tụ những năng lượng này bên trong, vậy mà vẫn tồn tại rất nhiều tín ngưỡng lực. Tại nhân loại tất cả chúa tể giả bên trong, có sẵn tín ngưỡng lực tối đa đấy, không thể nghi ngờ chính là giáo hoàng rồi. Giáo hoàng tòa thành tín đồ phân đông, nhiều năm qua, cũng chính bởi vì những thứ này tín đồ tồn tại, mới chịu đựng giáo hoàng tòa thành bảo trì cường đại. Nhưng hiện tại, Tây Minh gần như hủy diệt, dân chúng đối với tín ngưỡng của chính mình sinh ra dao động thật là bình thường tình huống, nhất là tại Chu Thiên Lâm tựa như chúa cứu thế bình thường sau khi xuất hiện, càng làm cho tín ngưỡng của bọn họ xuất hiện trình độ nhất định chuyển đi tín ngưỡng lực mang đến chỗ tốt rút cuộc có bao nhiêu lam tuyệt cũng không rõ ràng lắm nhưng hắn chẳng qua là có thể cảm giác được chu thiên lâm cảnh giới tăng lên so với chính mình còn nhanh hơn nữa là vô cùng vững chắc cái chủ loại kia tăng lên cái này là thiên hậu biến mang đến chỗ tốt rồi dị năng bản thân cũng không có sẵn quá cường đại lực công kích hết thể dùng độ thế là chủ tại buông tha cho một ít gì đó dưới tình huống cũng liền đã nhận được một ít đây có lẽ là đối với chu thiên lâm thiện lương tốt nhất ban thưởng lạc tiên ni quanh chân ngồi trong góc khôi phục chính mình lúc trước tiêu hao đồng thời cũng vững chắc lấy vừa mới tấn thăng tu vi Không thể không nói, Chu Thiên Lâm đối với trợ giúp của nàng cũng là thập phần khổng lồ đấy. Đã có Chu Thiên Lâm lĩnh vực, Lạc Tiên Mi đang đột phá thời điểm, liền thiếu rất nhiều cố kỵ. Hoàn thành sau khi đột phá, lại bị Chu Thiên Lâm lĩnh vực ảnh hưởng, nhanh chóng vững chắc lấy đột phá sau tu vi. Lúc trước ba người trị liệu tổ hợp, lại để cho Chu Thiên Lâm lĩnh vực tăng cao rồi trình độ lớn nhất, đứng núi chịu sào, Lạc Tiên Mi lấy được lợi ích là cực lớn đấy. Năng lượng tiêu hao tuy rằng không ít, nhưng pháp tắc bản thân vững chắc không thể nghi ngờ trọng yếu nhất. Vững chắc pháp tắc mới có thể tốt hơn khống chế, đến dấu kín vũ trụ quy tắc xem một chút Chu Thiên Lâm, nhìn lại một chút Lam Tuyệt. tu tu ánh mắt không khỏi có chút tối nhạt rồi, nàng càng ngày càng cảm nhận được mình và Chu Thiên Lâm ở giữa chính lệch, hơn nữa Chu Thiên Lâm thần chí đã rõ ràng khôi phủ, cái này làm cho mình càng thêm không có cơ hội. mặt khác ba nữ còn hơi tốt một chút, cảm thụ của nàng là là khắc sâu nhất đấy, nhưng hiện ở loại tình huống này, nàng lại có thể có biện pháp nào đâu? cảm tình cuối cùng là không thể miễn cưỡng. Ra ở số một tốc độ phi hành thật nhanh, đối với cái này viên thứ hai mục tiêu tình các loại tư liệu cũng sớm đã tại Lam Viễn trong óc rồi. Viên này mục tiêu tinh so với thiên sứ tinh muốn hơi nhỏ một chút, bởi vì thường xuyên có núi lửa bộc phát tình huống xuất hiện, cho nên tinh cầu biểu hiện ra có rất nhiều màu đen khu vực. Viên này hành chính tinh là bị chiếm lĩnh 8 khối hành chính tinh trong điều kiện kém nhất một viên, cho nên nguyên bản ở chỗ này cư trú người cũng không nhiều lắm. Nhưng nơi đây khoáng sản tài nguyên phong phú, hơn nữa có thể sản xuất vài loại chân quý kim loại hiếm, cho nên tại Nguyên bổn Tây Minh bên trong địa vị thậm chí còn muốn vượt qua thiên sứ tinh. Viên này tinh cầu cũng bởi vì cùng thiên sứ tinh tiếp giáp, cho nên được đặt tên là Ác Ma tinh, cũng không phải là đối chọi gay gắt ý tứ chỉ là bởi vì hắn tinh cầu đặc điểm gặp được núi lửa phun trào cùng ác ma hàng lâm cũng không có gì khác nhau núi lửa phun trào tuy sẽ mang đến tai nạn nhưng là đồng dạng sẽ mang đến sinh cơ bụi núi lửa ẩn chứa phong phú khoáng vật chất cho nên tại cái này trên tinh cầu sinh tồn lấy các loại thảm thực vật đều có sẵn lấy mạnh phi thường sinh mệnh lực đây là mặt khác tinh cầu xa xa không cách nào so sánh với đấy chương 802 địa ngục tinh bởi vậy viên này tinh cầu cũng đã trở thành cướp đoạt tam tinh mục tiêu liền không khiến người ta cảm thấy bất ngờ rồi phi hành hơn 3 giờ về sau địa ngục tinh rút cuộc xuất hiện ở tầm mắt bên trong Viên này tinh cầu màu sắc nhìn qua so với đồng dạng được cướp đoạt giả chiếm linh thiên sứ tinh càng âm u một ít, có thể là bởi vì tinh cầu bản thân màu sắc cũng rất thâm sâu. Rất xa, Lam Tuyệt có thể chứng kiến, đại lượng cướp đoạt giả tụ tập tại tinh cầu bên ngoài vũ trụ bên trong, rất rõ ràng, chính là lúc trước một trận chiến trong tan tác cướp đoạt giả đám. Nhiều như vậy cướp đoạt giả tụ tập ở chỗ này, không chỉ là vì thủ hộ viên này được bọn chúng chiếm linh tinh cầu, là trọng yếu hơn cũng là tại chờ cơ hội. Ra số một trầm rãi bên cạnh bay, lách qua rồi chính diện, hiện tại hiển nhiên không phải là đổ bộ cơ hội tốt. Tại dãy ở số 1 Ly Khai Thiên Sứ tinh thời điểm, nhân loại đại quân bên kia cũng đã có động tĩnh, hiện tại Lam Tuyệt bọn hắn cần tạm thời chờ đợi. Nhân loại ba tòa phi thuyền mẹ tại ngắn mũi dừng lại sau rút cuộc trầm dãi khởi động, mà khác 12 chi vũ trụ hạm đội không hề động, như trước bảo trì hoàn hảo trận hình, ba tòa phi thuyền mẹ lại hiện lên xếp theo hình tam giác hướng phía địa ngục tinh phương hướng trầm dãi bay đi. Phi hành tốc độ cũng không quá nhanh, nhưng mang theo trước đại tháng khí thế, ở trong không gian cũng rất có vài phần bá đạo mười phần hương vị. Bay tại phía trước nhất trung cực hảo phi thuyền mẹ thể tích lớn nhất, cũng là ba tòa phi thuyền mẹ trong xấu xí nhất một tòa. Tuy nói phi thuyền mẹ bản thân cũng không quá để ý bề ngoài hình tượng, nhưng trung cực hào phi thuyền mẹ đời trước an Luân tinh vốn là không phải là cái gì xinh đẹp tinh cầu, nhìn qua giống như là một cái khổng lồ thạch cầu mà thôi. Nhưng mà cấp đoạt giả tuyệt đối không biết được, chính là như vậy một viên tinh cầu lại có thể lập tức hóa thành hàng tinh bình thường, mang cho bọn hắn khổng lồ bị thương. Hơn nữa trung cực hào phi thuyền mẹ phương thức chiến đấu thiên kỳ bách quái, chủ pháo các loại hình thức phóng ra, cho tới bây giờ cấp đoạt giả cũng không thể tham dò rõ ràng hướng đi. Tại trung cực hào phi thuyền mẹ đằng sau, theo sau khủng long hào phi thuyền mẹ cùng hải hoàng hào phi thuyền mẹ. Khùng Long hảo phi thuyền mẹ tràn đầy kim loại sáng bóng, là rất truyền thống phi thuyền mẹ tiểu dáng, mà Hải Hoàng hảo phi thuyền mẹ toàn thân lý lẫm sắc, nhưng là muốn uyển lệ nhiều. Ba đại phi thuyền mẹ chậm rãi đệ lên cảm giác, tại vũ trụ bên trong trong lúc vô hình tạo thành một cô áp lực. Bên này ba đại phi thuyền mẹ vừa mới có hành động không lâu, Địa ngục tinh bên này chịu trách nhiệm thủ hộ cướp đoạt giả đám liền bắt đầu đã có động tĩnh. Những thứ này cướp đoạt giả vốn là có rút lại trận hình, sau đó nhanh chóng hướng phía Địa ngục tinh mặt phía bắc bay đi. Hiển nhiên, bọn chúng đối với nhân loại phi thuyền mẹ chủ pháo hay vẫn là lòng còn sợ hay đấy. Trước mấy lần bị tổn thất nặng, khiến cái này cướp đoạt giả tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lam Tuyệt ngồi ở rẻ ở số một bên trong, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc, nhìn cướp đoạt giả tình huống hiện tại, đến thật sự là như là tại kéo dài thời gian, như vậy liền thật tốt quá. Kéo dài thời gian có nghĩa là cướp đoạt tam tinh quả thật có khả năng tại phiến khu vực này tiến hóa, cũng đang bởi vì như thế, cướp đoạt giả mới cần cho chúng nó sáng tạo thời gian, căn bản không cần cùng nhân loại liều mạng, chỉ cần kiên trì đến cấp đoạt tam tinh tiến hóa còn trinh trắng, như vậy hết thảy liền đều không trọng yếu. Đối với cái này, Lam Tuyệt là tràn đầy cảm xúc đấy. Nhưng mà, không hề nghi ngờ, hiện ở loại tình huống này đến xem, là bọn hắn rất muốn nhất chứng kiến đấy tình huống. Chuẩn bị xuất phát, Lam Tuyệt hướng mì cả gợi ý một câu. Zeer số 1 một lần nữa khởi động, chậm rãi hướng phía địa ngục tinh phương hướng bay đi. Lam Tuyệt hầu như có thể khẳng định, tại cấp đoạt giả bên trong cũng giống nhau có ẩn hình đơn vị, bằng không mà nói bọn chúng không có khả năng tại nhân loại bên này phi thuyền mẹ vừa mới hành động lập tức liền có chỗ phản ứng. Đối với cấp đoạt giả bây giờ tâm tính Lam Tuyệt cũng là có chỗ phân tích đấy, những thứ này cấp đoạt giả vốn là muốn trực tiếp đánh tan nhân loại đại quân, cho nên mới phải ở mặt trước cứng rắn sông mà theo hắn đáng nguyên bản thực lực đến xem, cũng đúng là có cơ hội đấy. Chỉ có điều bọn chúng đánh giá thấp hơn nữa không biết chúng cực hảo phi thuyền mẹ sức chiến đấu, cho nên mới phải bị tổn thất nặng. Nhưng tại chịu thiệt về sau, cấp đoạt giả không có cứng đối cứng, mà là lựa chọn lần tránh, cái này dần dần hiện ra bọn chúng mục đích thực sự, kéo dài thời gian. Bằng vào bên ngoài bảy khối hành chính tinh chiếm lĩnh ưu thế, vội tới chính mình sáng tạo đầy đủ thời gian. Quanh co vòng vèo tác chiến, cấp đoạt giả ưu thế tốc độ, bọn chúng mình cũng nhất định là vô cùng rõ ràng. Lâm Tuyệt tin tưởng, nếu như ba tòa phi thuyền mẹ thật sự đến tiến công địa ngục tinh, như vậy những thứ này cướp đoạt giả rất có thể sẽ bỏ chạy mà một khi nhân loại liên quân chiến tuyến kéo dài như vậy tốc độ tăng trưởng cướp đoạt giả liền có cơ hội mà đây cũng là hắn không nhất hy vọng chứng kiến đấy tình huống lam quynh cũng sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện khoảng cách càng ngày càng gần địa ngục tinh hình dạng mặt đất cũng có thể nhìn rõ ràng một ít tinh cầu mặt ngoài có rất nhiều địa phương đều là gồ ghề đấy thành thị tương đối mà nói tương đối dày đặc tụ tập tại thành từng mảnh dài đất bình nguyên từ trong vũ trụ cũng có thể mơ hồ nhìn ra tây minh tại viên này trên tinh cầu kiến tạo rất nhiều trụ cột phương tiện đương nhiên hiện tại những cơ sở này phương tiện khẳng định cũng đã bị tương đối trình độ phá hư phía trước chỉ có chút ít cấp đoạt giả rồi lâm quả quả tinh thần mô phỏng dưới tác dụng rae ở số một khéo léo chui vào tầng khí quyển bên trong hướng phía địa ngục tinh mặt ngoài bay đi ba tòa phi thuyền mẹ tạo áp lực sẽ liên tục một đoạn thời gian trong khoảng thời gian này là làm tuyệt bọn hắn hành động cơ hội tốt nhưng mà bọn hắn cũng đồng dạng có thân hám lớp lớp vòng vây khả năng rae ở số một tại khoảng cách tinh cầu mặt ngoài 2.000m tả hữu địa phương lặng yên dừng lại sáu đạo thân ảnh lập tức biến mất tại trong phi thuyền bộ phận mâu hồng phấn hào quang lập lòe. Lam tuyệt 6 người cũng đã xuất hiện tại địa ngục tinh mặt ngoài một cái âm u trong góc. Trên tinh cầu có một cỗ nhàn nhạt lưu hình mùi vị, điều này hiển nhiên cũng không phải là cướp đoạt giả mang đến đấy. Màu đỏ tím khuẩn thảm cũng không có lan tràn tại tất cả khu vực, một ít có bụi núi lửa bao trùm khu vực tựa hồ là được khuẩn thảm chỗ chán cái đấy, hiển nhiên bên kia cũng không có bất kỳ sinh mệnh năng lượng tồn tại. Lam tuyệt 5 người yên tĩnh cùng đợi, thời điểm này vẫn không thể gấp, nhất định phải đợi đến lúc rẻ ở số một bình an bay ra tầng khí quyển, bọn hắn mới có thể triển khai hành động. Một khi Rẻ ở số một bị phát hiện, bọn hắn còn cần đi chợ giúp phi thuyền thoát ly chiến trường. Rẻ ở tứ thị cũng không có lại để cho Lam Tuyệt thất vọng. Rất nhanh, Rẻ ở số một liền lặng yên biến mất vô tung vô ảnh. Ẩn hình phi thuyền nhìn không tới, nhưng chỉ cần không có nhà ga chiến đấu thanh âm, liền có nghĩa là chiếc phi thuyền này đã thành công đã đi ra. Lạc tiên Mi quanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, trong hai tròng mắt lóe ra nhàn nhạt màu hồng phấn hào quang. Tiến giai pháp lực vô biên cảnh giới về sau, phương thức tác chiến cũng tiếp theo phát sinh cải biến. Tốc chiến tốc thắng không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu đấy. luyện Dược sư nhìn về phía Lam Tuyệt các ngươi chủ công hay vẫn là ta đến lam tuyệt mỉm cười nói để cho chúng ta thử xem á tỷ ngươi với tư cách hậu bị tay đua xe cùng tên ăn mày chịu trách nhiệm hai cánh bảo hộ tất cả mọi người nhẹ gật đầu từ khi kiến thức chu thiên lâm ngày sau lĩnh vực về sau tên ăn mày cũng là vui lòng phục tùng rồi cái này hai người trẻ tuổi đồng thời tiến giai thực lực nhanh chóng liền tăng vọt đến rồi một cái mình cũng không cách nào sánh bằng cảnh giới lại để cho hắn không phải không thừa nhận hậu sinh khả úy luyện dược sư thì càng đừng nói nữa đồng dạng tiến giai pháp thiên tướng địa cấp độ về sau Vị này lục kiếm tiên tử lực công kích có thể thấy được long đốm. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm tay nắm, hai người tâm ý tương thông, Lạc Yên cảm thụ được đối phương tâm niệm, không khỏi đồng thời toát ra mỉm cười thản nhiên. Nhìn xem bộ dáng của bọn hắn, Luyện Dược Sư trên mặt không khỏi hiện lên một vòng vẻ hâm mộ, nhàn nhạt, nhạt bi thương cũng tiếp theo xuất hiện. Nếu như trưởng Phu của mình vẫn còn ở, cũng sẽ như bọn hắn như vậy hạnh phúc ca. Chu Tiên Kiếm, nhất định phải cầm về. Luyện Dược Sư bờ môi mím quá chặt che đấy. Đã tìm được. Đúng lúc này, Lạc Tiên Nhi đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt thần quang lập Lè. Sau một khắc, một cái màu hồng phấn lục mang tinh sẽ theo chi xuất hiện ở mọi người dưới chân. Hào Quang nói lên, sáu người đồng thời biến mất. khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới rồi khác một mảnh khu vực bên trong. tại năm người khác trong mắt, trung quanh hết thảy đều là màu hồng phấn. bên ngoài có đại lượng cướp đoạt giả, bầu trời, dưới mặt đất, khắp nơi đều là. không thể nghi ngờ, bọn hắn đã đi tới rồi tinh cầu mặt sau. cùng thiên sứ tinh nhìn lên đến tình huống giống nhau. ở chỗ này, bọn hắn cũng đồng dạng thấy được một cây tiếp thiên liên địa khổng lồ mạch máu. phía dưới cái kia thể tích khổng lồ mẫu thu đang tại chầm rãi ngọ nàng thân thể cắn nuốt viên này tình cầu sinh mệnh năng lượng Cấp đoạt giả số lượng vượt quá tưởng tượng hơn nữa lam tuyệt rõ ràng còn chứng kiến tại giữa không trung lơ lửng một cái thân ảnh quen thuộc thình lình đúng là tử hồng vương tử mặt khác cấp đoạt giả hầu như đều là dùng hắn làm hệ tâm vây quanh ở bên cạnh hắn cách đó không xa đấy không trung bên trong mơ hồ còn có thể chứng kiến hai cái chiều cao vượt qua vạn mét siêu cấp cấp đoạt giả đội hình như vậy không thể bảo là không cường đại lạc tiên ni nói mọi người bây giờ đang ở ta sáng tạo ra một cái song song trong không gian bọn hắn nhìn không tới chúng ta chúng ta lại có thể chứng kiến bọn hắn phía dưới chính là mẫu thú, bên này cướp đoạt giả số lượng phân đông, cái kia tử hồng vương tử tu vi các ngươi cũng đều biết. tiến hóa về sau, ta có tin tưởng có thể quân lấy nó, nhưng chưa hẳn có thể chiến thắng nó. một lát sau, ta sẽ trước phát động công kích, trực tiếp nhằm vào tử hồng vương tử cùng với trung quanh nó cướp đoạt giả, cho các ngươi sáng tạo cơ hội, các ngươi toàn lực ứng phó hủy diệt mẫu thú. sau đó chúng ta liền nhanh chóng chạy xa. nếu như là tại lam tuyệt cùng chu thiên lâm không có tiến giai, hoặc là lạc tiên mi không có đạt tới pháp lực vô biên cấp độ dưới tình huống, kế hoạch này hiển nhiên là không thành lập đấy cương đại cướp đoạt giả số lượng thật sự là nhiều lắm dưới loại tình huống này bọn hắn đều muốn chiến thắng những thứ này cướp đoạt giả lấy hạt rẻ trong lò lửa hầu như là không thể nào đấy dù sao lần này cướp đoạt giả trong xuất hiện mẫu thú một cái thi đấu một cái cường đại trước mắt này đầu chỉ sợ cũng có tiếp cận bao la vạn tượng cấp độ chỉ cần hơi chút cuốn lấy bọn hắn như vậy hết thể liền đều trở nên không giống nhau Nhiều như vậy cướp đoạt giả đủ để đưa bọn chúng nuốt hết nhưng hiện tại đã có pháp lực vô biên cảnh giới nhiếp ảnh gia ủng hộ bọn hắn tùy thời đều có thoát ly chiến trường năng lực từ hồng vương tử cũng không lại đáng sợ như vậy Kế hoạch là có thể chấp hành đấy. Mẹ, ta đề nghị chúng ta chờ một chút. Hiện tại ra tay không phải là thời cơ tốt. Bên ngoài cướp đoạt giả phân đông, lại có Tử Hồng Vương tử toa chấn. nếu như ở chỗ này còn có một cái Tử Hồng đế quân phân thân, như vậy, bọn hắn muốn đối mặt tình huống sẽ tương đối khó khăn rồi. Ý của ngươi là? Lạc Tiên Nhi có chút nghi hoặc nhìn về phía Lam Tuyệt. Chương 803, kết hợp chém giết. Lam Tuyệt nói, ca bên kia sẽ liên tục đè lên, vừa rồi người cũng nhìn thấy, cướp đoạt giả bởi vì chúng ta ba tòa phi thuyền mẹ đến, là có chỗ phản ứng đấy, như vậy Dưới loại tình huống này, nương theo lấy ba tòa phi thuyền mẹ duy trì liên tục tới gần, phản ứng của bọn nó sẽ phải càng lớn, thậm chí có khả năng buông thà cho địa ngục tinh. Bởi vì nếu như bọn hắn đều muốn kéo dài thời gian, cũng sẽ không cùng chúng ta chính diện chiến đấu. Cho nên, ta cảm thấy chúng ta còn sẽ có tốt hơn cơ hội. Lạc Tiên Ni suy nghĩ một chút về sau, gật đầu nói: Tốt, nghe lời ngươi, chúng ta đây sẽ thấy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, phía ngoài cướp đoạt giả tựa hồ đang không ngừng mà điều động, chỉ có Tử Hồng Vương Tử Thủy Trung lơ lửng tại đó vẫn không nhúc nhích, hắn nhắm hai mắt giống như là treo lơ lửng ở giữa không trung minh tưởng tựa như cùng lần trước nhìn thấy hắn lúc so sánh với tử hồng vương tử chúng quanh thân thể năng lượng chấn động cũng không có thay đổi gì nhưng lam tuyệt lại cảm giác cảm thấy trên người hắn hơn nhiều mấy thứ gì đó chuẩn xác mà nói hắn hiện tại tựa hồ cảm giác bên trên càng giống nhân loại rồi Cấp đoạt giả đám cắn nuốt nhiều như vậy nhân loại sinh mệnh nghiên cứu càng nhiều nữa nhân loại gen cũng hẳn là đối với thân thể của mình đã tiến hành một loạt cải tạo lam tuyệt nhìn một chút thời gian lam khuynh chưa nói cho hắn biết sẽ đè lên tới trình độ nào lại cho hắn chuẩn xác đè lên thời gian đến rồi thời gian điểm. Ba tòa phi thuyền mẹ sẽ lui về rồi. Bây giờ cách lúc kia điểm còn có không đến một giờ. Rất hiển nhiên, phi thuyền mẹ khoảng cách địa ngục tinh càng gần, cấp đoạt giả làm ra phản ứng khả năng lại càng lớn. Thời gian một chút quá khứ, phía ngoài cấp đoạt giả biến hóa thủy chung không quá lớn. Phía dưới mâu thú như trước đang không ngừng bắt đầu khởi động lấy thân thể, cái kia một mảnh dài hẹp vừa thô vừa to xúc tu không ngừng đong đưa lấy, tản ra cường hãn khí tức. Không có cấp đoạt giả sẽ tới gần nó, tựa hồ là đang sợ hãi lấy cái gì, ngược lại là tại Tử Hồng Vương tử bên người có không ít cấp đoạt giả tồn tại. Chờ đợi có thời điểm chính là một loại dày vò. Loại tình huống này tại trước mắt đến xem hiển nhiên chính là như thế. Nhưng tình huống trước mắt lại nhất định phải chờ đợi xuống dưới, đợi một cái tốt nhất cơ hội ra tay. Rút cuộc, mắt thấy thời gian sắp đến, Lam Tuyệt đột nhiên bị bắt được, Tử Hồng Vương tử trên mặt biểu lộ dần dần. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn phẩy tay cánh tay. Lập tức, trung quanh đại lượng cướp đoạt giả bắt đầu hướng bên trên bầu trời phi thăng mà lên. Muốn đi sao? Lam Tuyệt trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được hai đạo giống như thực chất bình thường ánh mắt hướng phía bọn hắn xem ra. Không tốt. Lam Tuyệt khẽ quát một tiếng. Trên người ánh sáng màu lam đại phóng, Lạc Tiên Nhi cũng ở đây trước tiên kịp phản ứng. Hồng nhạt hào quang lóe lên, 6 người đã lăng không dịch chuyển đến rồi khác một chỗ, cũng đồng thời xuất hiện ở phía ngoài trong không gian. Một đạo màu đỏ tím ngang nhiên xuyên thấu bọn hắn lúc trước chỗ song song không gian, từ hồng sắc quang mang đến mức, phô thiên cái địa khổng lồ uy áp đã từ trên trời ra xuống. Hiện tại đã không phải là đi suy nghĩ bọn họ là như thế nào bị phát hiện vấn đề. Phản ứng nhanh nhất đúng là tu vi cao nhất Lạc Tiên Nhi, màu hồng phấn hào quang lại lóe lên, 5 người khác cũng đã trống xuất hiện tại đến ngoài trăm thước. Tử Hồng Vương Tử nắm đấm tại lúc này đã đến lạc tiên ni trước mặt, ngang nhiên xuyên qua lạc tiên ni thân thể. Nhưng mà lúc hắn nắm đấm xuyên qua lúc, lại kinh ngạc phát hiện lạc tiên ni thân thể bóp méo thoáng một phát. Sau đó trung quanh hết thể nhanh chóng biến hóa, hắn tựa hồ tại trong chốc lát lâm vào một cái vòng xoáy. Lúc hắn từ vòng xoáy trong chui vào đi ra thời điểm, vậy mà đã bên ngoài vũ trụ bên trong, trung quanh đã là một mảnh đen kịt. Mau hồng phấn vầng sáng lập tức từ bốn phương tám hướng vào tới, không gian phá toái sinh ra khủng bố lực sát thương nói trung quanh thân thể hắn hết thể khóa kín. Nhanh! Lam tuyệt năm người trong thai đồng thời vang lên lạc tiên ni thanh âm. Trên thực tế, lúc bọn hắn mắt thấy lạc dây cung ngươi hộp tử hồng vương tử cùng một chỗ biến mất, cũng đã bắt đầu hành động. Mười mấy cây khổng lồ xúc tu đã phô thiên cái địa hướng phía bọn hắn bên này lập tới. Mỗi một cây xúc tu bên trên đều có chứa khổng lồ rất hút. Xúc tu còn chưa tới, hấp lực đã truyền đến. Càng thêm quỷ dị là, cái này hấp lực cũng không phải là hấp xả thân thể của bọn hắn, mà là làm cho các nàng cảm giác được chính mình sinh mệnh năng lượng tại lập tức đổ xuống mà ra. Lại muốn ly thể mà đi tự như. Phía dưới mâu thu đã đứng thẳng lên đến. Thân thể cao lớn bên trên tràn đầy nhanh át nô lên, cái kia từng đám cây khổng lồ màu tím đen xúc tu mang theo kinh người năng lượng chấn động điên cuồng vẩy lấy, trung quanh hết thảy không gian đều tiếp theo biến thành màu đỏ tím. Tại đây màu đỏ tím trong khu vực, bọn hắn sinh mệnh năng cũng đồng dạng sẽ vặn mẹo. Phải biết rằng, Lam tuyệt năm người đều là chúa tệ giả, đối với bản thân không chế là rất mạnh đấy. Cho dù là như thế, bọn hắn sinh mệnh năng lượng cũng như trước như muốn chảy nước. Có thể nghĩ, nếu như đổi người bình thường ở chỗ này sẽ xuất hiện như thế nào cảnh tượng? Chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị hấp thành người khô a. Luyện dược sư gửi một tiếng một đạo bạch quang phóng lên trời, sắc bén kiếm quang trong chốc lát hóa thành ngàn vạn quang ảnh hướng chung quanh chém tới. pháp thiên tướng địa tiếp theo xuất hiện, giết chóc lĩnh vực phóng thích, Mênh mông sát khí tựa như sóng biển bình thường muốn bốn phương tám hướng trào lên mà ra. tay đua xe cũng bắt đầu chuyển động, cảnh giới tăng lên tới tiếp cận pháp thiên tướng địa, lại để cho tu vi của hắn cũng có trên phạm vi lớn tăng cường, nhất là đối với tử tiêu thần lôi lý giải bên trên, đi qua cái kia chính thức tử tiêu thần lôi nhập vào cơ thể, lại để cho hắn đã có chính thức cản ngộ cơ hội. một tầng nhìn qua thập phần tinh mịn màu tím lưới điện tử trên người hắn khuyết tán mà ra đám đông bao phủ ở bên trong. Trước hết nhất mấy cây xúc tu mới tiếp xúc cái này lưới điện, nhanh chóng bắn ngược mà lên. Xúc tu bên trên rác hút bay nhanh chóng ra, giống như là gặp mánh liệt nhất ăn mòn tựa như. Tên ăn mày rung thân nhói một cái, lại đã đến xa xa, chắp tay trước ngực ở trước ngực, sau lưng hàng long la hán pháp tướng hiện hiện mà ra. Ngay sau đó, hai tay của hắn dữ dội, một cái kim long lập tức dùng hắn thân thể là khởi điểm hướng ra phía ngoài nở rộ. Tên ăn mày hư không tiêu thất, kim long phóng lên trời, cưỡi gió bành trướng, trong nháy mắt đã biến thành chiều cao vượt qua vạn mét khổng lồ kim long. Một tiếng to rõ long âm phát ra đem chung quanh chiếu dọi thành một mảnh màu vàng, mang theo cường thịnh khí tức, hướng phía trên bầu trời đang tại bay nhanh đáp xuống cấp đoạt giả đám lên đón. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm hai người lưng nhau, tâm niệm tương thông. Hai đạo kiếm quang đồng thời ra hiện tại bọn hắn trước người. Lam Tuyệt cầm chặt ham Thiên kiếm, trong chốc lát, chung quanh không gian từng mảnh sụp đổ, Chu Thiên Lâm cầm chặt Tuyệt Tiên kiếm, ngàn vạn màu làm kiếm quang hiển hiện mà ra. Hai thanh thần kiếm vừa ra, còn có Lục Tiên kiếm điên cùng cơ, nhất thời làm những cái kia mâu thú xúc tu rất nhỏ run rẩy thoáng một phát, không lại như lúc trước như vậy khí thế bức người rồi. Luyện dược sư trong tay Lục Tiên kiếm trước chỉ Sau lưng pháp tướng làm ra động tác giống nhau, Nàng bản thể cùng pháp tướng lập tức dung hợp là một, lục tiên kiếm gấp trăm lần tăng lớn, một kiếm hư chạm tại giữa không trung, một đạo sáng lạn bạch quang hiện lên, trên bầu trời một mảnh màu sắc rực rỡ, một mảnh hắt bạch, sinh tử cách xa nhau, trong chốc lát tiên địa biến sắc, mấy chục cây xúc tu kết một tiếng dừng lại, tại màu trắng đen khu vực bên trong nhau nhau vỡ vụn, sinh mệnh lực lập tức khô kiệt, Màu thú đang đau nhức phía dưới, lập tức điên cuồng gầm hết lên, nhưng mà nó xúc tu cũng bằng tốc độ kinh người sinh trưởng, tại toàn bộ cấp đoạt giả hệ thống bên trong. Mậu thu tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại một tròng, chỉ cần có sinh mệnh năng ủng hộ, chỉ cần thân thể của nó không phải là bị lập tức chém giết, như vậy, nó là có thể khôi phục lại. Bị chém đứt xúc tu nhanh chóng khôi phục, nhưng không dám về phía trước. Mà một kiếm chém ra luyện dược sư gió lốc mà lên, pháp tướng bộc phát, ngàn vạn kiếm quang phóng lên trời, từ cái kia kim long trùng quanh hướng lên kéo lên, đúng là vạn kiếm quyết. Pháp thiên tướng địa vạn kiếm quyết, cùng lúc trước vạn kiếm quyết cũng không lại giống nhau. Từng đạo kiếm quang xuyên thủng rồi từng con một cướp đoạt giả thân thể, phàm là được kiếm quang xuyên thấu cướp đoạt giả. Trên người đều xuất hiện vô số tinh mịn vết rách, sau đó thân thể lại chậm rãi nữ vỡ. Bọn chúng đều là được cái kia kinh khủng sát khí giết chết. Giết chóc lĩnh vực cùng lục tiên kiếm phối hợp ở một chỗ, kia kinh khủng giết chóc uy năng, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi. Mà nương theo lấy tu vi tăng lên tới pháp thiên tướng địa cấp độ, không hề nghi ngờ, luyện dược sư giết chóc lĩnh vực cũng có nhảy vọt tiến bộ. Hai đạo thân ảnh đúng lúc này đã đi tới này mẫu thú trên không. Lam Tuyệt sau lưng, một đạo uy nghiêm quang ảnh nổi lên, một thân áo trắng, tự kim quan, đúng là trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế pháp tướng. Chu Thiên Lâm sau lưng cũng đồng dạng là một gã tuyệt sắc nữ tử hình thành pháp tướng, đúng là nàng thiên hậu pháp tướng. Hai đại pháp tướng xuất hiện, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm cũng không có trực tiếp dung nhập trong đó, mà là tay cầm trường kiếm, đồng thời trước chỉ. Chẳng qua là cái này một cái động tác đơn giản, trên bầu trời đột nhiên kịch liệt bắt đầu vặn mèo. Một vòng bảy màu vầng sáng dùng thân thể của bọn hắn làm trung tâm lập tức hướng ra phía ngoài khuyết trừ ra. Hăng tiên kiếm chậm rãi đâm ra, nâng trọng màu đỏ kiếm quang nổi lên hiện ra nguyên một đám màu vàng ký tự. Tại sau lưng của hắn Chung Thiên Bắc cực tử Vi Thái Hoàng đại đế pháp tướng một ngón tay đưa ra, lập tức một đạo lam mang bắn ra mà ra rơi vào hám tiên kiếm bên trên, hám tiên kiếm phát ra một tiếng rất nhỏ vù vù, từng đạo màu đỏ điện mang theo kiếm mà ra, nhăn nhạt màu trắng quang sương mù từ trên trời giáng xuống, thiên hậu pháp tướng quang sương mù quân lấy lam tuyệt cùng chu thiên lâm hai người, hai người pháp tắc chấn động lập tức dùng gấp bao nhiêu lần tăng cường, vạn lưu triều hải nguyên nguyên kiếm pháp, thiên cơ bách biến tuyển cơ kiếm pháp, song kiếm hợp bích vô địch thiên hạ, song kiếm đều xuất hiện, một đạo bảy màu kiếm quang từ trên trời giáng xuống, mang theo không gì sánh kịp lửng khí thế ngang nhiên rơi xuống, lúc kiếm kia mang xuất hiện trong nay mắt tại phía xa vũ trụ bên trong cùng lạc tiên ni đại chiến tử hồng vương tử thân thể đột nhiên chấn động trong mắt toát ra một tia thần sắc bất khả tư nghị lạc tiên ni cũng là theo bản năng hướng ác ma tinh mặt ngoài nhìn lại khỏe miệng hiện ra nhưng là một vòng vui vẻ lam tuyệt cùng chu thiên lâm một kiếm này vô tích có thể tìm ra hoàn toàn là tự nhiên mà vậy đâm ra tại lam tuyệt trong mắt lúc này chu thiên lâm tiên cơ bách biến tuyển cơ kiếm pháp trở nên càng thêm linh động trong lòng hai người chỉ có đối phương ý hợp tâm đầu song kiếm hợp bích cảm nhận được nguy cơ mẫu thú từng đám cây khổng lồ xúc tu nhanh chóng uốn quanh ở một chỗ Hóa thành một cây màu đỏ tím trụ lớn phóng lên trời, y đồ ngăn cản kiếm kia mang. Nhưng mà, hào quang bảy màu những nơi đi qua, cái kia trụ lớn từng khúc phá toái, đúng là không cách nào ngăn cản kiếm kia mang mảy may. Đó là một loại công trình khí thế, tựa như khai thiên tích địa bình thường, đâm về mẫu thú. Phốc. Mẫu thú thân thể được lập tức xuyên thủng, bảy màu kiếm quang tiếp theo khuyết tán, cả vùng đất, từng đạo kiếm quang dĩ nhiên cũng liền như vậy phản xạ mà ra, hóa thành nghìn đạo kiếm quang phóng lên trời. Chương 804, Cứu viện thiên mang tinh. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm thân ảnh hư hóa chỉ có Tử Vi đại đế cùng Thiên Hậu pháp tướng tại giữa không trung. Hai thanh thần kiếm lúc này đã phân biệt đến rồi hai đại pháp tướng trong tay. Thiên Hậu pháp tướng thập phần rõ ràng, nhưng Tử Vi đại đế pháp tướng nhìn qua lại hết sức hư hảo. Hàm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm lên tiếng tăng vọt, song kiếm đều xuất hiện, cũng không phải là công kích, mà là dẫn đạo. Dẫn đạo giả cái kia từ trên mặt đất bay lên bảy màu kiếm quang hội tụ thành một đạo nước lũ, hướng phía một cái phương hướng điên cuồng ngang nhiên mà đi. Một cái vạn mét lớn lên khổng lồ cấp đoạt giả cảm ứng được không tốt, quay đầu muốn chạy. Lại bị hai cái màu vàng móng nuốt sắc bén hung hăng bắt lấy. Kiếm quang sẽ qua, vạn mét cướp đoạt giả đầu lâu được lập tức xuyên thấu, cái tia bảy màu nước lũ những nơi đi qua, tất cả cướp đoạt giả nhau nhau vẫn lạc. Hai đại pháp tướng phóng lên trời, một tầng mù sương vầng sáng từ Thiên Hậu pháp tướng trên người bắn ra mà ra. Phạm là tại đây Thiên Hậu lĩnh vực bên trong cướp đoạt giả, trên người cũng bắt đầu có màu đỏ tím khí tức bốc hơi mà ra, phát ra lớn tiếng kêu thảm thiết, giống như bay ý đổ chạy ra cái phạm vi này, mà đồng dạng tại đây khu vực bên trong luyện dược sư, tên ăn mày cùng tay đua xe, lại nhao nhau cảm nhận được chính mình tiêu hao pháp tắc đang tại nhanh chóng khôi phục. Tử Vi Đại Đế trong tay hãm tiên kiếm hướng phía một cái phương hướng một chỉ. Ngay sau đó, một mảnh màu lam nhạt đám mây liền lặng yên xuất hiện ở hắn hướng trên đỉnh đầu. Tương đạo nhìn qua cũng không thu hút màu lam điện quang rơi xuống, giống như là dài con mắt tựa như tìm tới từng con một cướp đoạt giả. Pham La được màu lam điện quang trúng mục tiêu cướp đoạt giả, thân thể đều lập tức vỡ vụn, hài cốt không còn, chỉ có sinh mệnh thủy tinh có thể lưu lại. Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế trưởng ngũ lôi chính pháp, cái này lĩnh vực tự nhiên cũng liền cùng lôi điện có quan hệ. Tuy rằng cái này lôi điện cùng lúc trước lam tuyệt tấn trước thời điểm lôi vân so sánh với còn kém rất nhiều. Nhưng lúc Thiên Đô Thần Lôi xuất hiện thời điểm, coi như là mấy vị chúa tể giả đều cảm giác được phát ra từ nội tâm sợ hãi. Liên Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm chính mình đều không nghĩ tới, đánh chết mẫu thú vậy mà sẽ như thế dễ dàng. Tuy rằng vừa mới xong kiếm hợp bích đối với năng lượng của bọn hắn tiêu hao không nhỏ, nhưng tấn chức trở thành chúa tể giả, không chế thiên địa phát tắc, liền xa không giống lấy trước kia dạng tiêu hao cự lại rồi. Ít nhất có thể duy trì liên tục chiến đấu. Song kiếm hợp bích chém giết Ngưu thú, mà nơi đây cấp đoạt giả tuy rằng phần đông, lại không có bao nhiêu có can đảm tiến gần. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm liếc nhau, Hai người song kiếm tái khởi, luyện dược sư trầm giọng quát, "Chúng ta xông lên, lên ra." Tốt. tên ăn mày đáp ứng một tiếng, cùng luyện dược sư một trái một phải hộ vệ tại Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm hai bên, bốn người đồng thời phóng người lên. Chỉ có tay đua xe đột nhiên rung thân nhoáng một cái, nghìn vạn đạo điện mang tứ tán bay tán loạn, những điện mang này cũng không phải là dùng để công kích, mà là thu liễm trước những cái kia bị giết chết cấp đoạt giả cống hiến sinh mệnh thủy tinh. Là quan trọng nhất, đương nhiên là cái kia khối mẫu thú cống hiến đi ra đấy. Cái này nhưng đều là bảo bối tốt, hơn nữa, thu sinh mệnh thủy tinh mới thật sự là tiêu hao cấp đoạt tam tinh tự lực. Lam tuyệt trong tay hám tiên kiếm trước chỉ, vạn lưu triều hải nguyên nguyên kiếm pháp, đại hải vô lượng. Chu Thiên Lâm trong tay tuyệt tiên kiếm lần nữa hóa thành vô số hào quang, thiên cơ bách biến tuyển cơ kiếm pháp, trọng loan địa thúy. Nương tụ lần nữa, chậm nhẹ nhàng, nương theo lấy bọn hắn ánh mắt đối mặt, hai đạo kiếm quang lập tức dung hợp làm một thể, bảy màu kiếm quang lại hiện ra, phóng lên trời, hóa thành một đạo khổng lồ hồng quang, cả thiên không tại thời khắc này đều bị chiếu rọi thành bảy màu sắc. Kiếm quang những nơi đi qua, đúng là không có bất kỳ một loại cướp đoạt giả có thể ngăn cản, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Đợi tay đua xe theo kịp bảy màu kiếm quang quét sạch, đem năm người thân thể toàn bộ cuốn vào trong đó, đống nhiên gia tốc, lập tức xuyên thấu tầng khí quyển, một lần nữa trở lại vũ trụ bên trong. trong vũ trụ đại lượng cướp đoạt giả cũng đã biến mất, chỉ còn lại có một bộ phận vây quanh ở trung quanh, nhưng mà đối mặt cái kia bảy màu kiếm quang, những thứ này cướp đoạt giả vậy mà không một dám nữa xông lên. xa xa hồng nhạt hào quang cùng tử hồng sắc quang mang xen lẫn nhau long lánh, tản ra khổng lồ năng lượng chấn động. mắt thấy bảy màu kiếm quang nhảy vào vũ trụ, lạc tiên ni cái nào vẫn không rõ nhiệm vụ đã hoàn thành, màu hồng phấn hào quang nói lên, lập tức về tới năm người bên người. Tử Hồng Vương tử nối gót đuổi theo, hai tay cùng lúc đánh ra, một đạo chói mắt tử hồng sắc quang mang mãnh liệt bắn thẳng đến mọi người bao trùm mà đến. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm không chút khách khí, song kiếm hợp bích, lại là một đạo bảy màu kiếm quang đâm ra. Từ Hồng Vương tử không tránh không né, hai đạo hào quang lập tức đụng vào nhau. Mới vừa lúc mới bắt đầu, bảy màu kiếm quang trực tiếp đã bị cường đại năng lượng áp chế, nhưng mà, cái kia tử hồng sắc quang mang cũng tại bảy màu kiếm quang phía dưới nhanh chóng vỗ vụt, bảy màu kiếm quang ngược lại càng ngày càng mạnh, rất có vài phần phản công xu thế. Từ Hồng Vương tử có thể rõ ràng mà cảm giác được trong cơ thể mình sinh mệnh năng tựa hồ là tại sôi trào đối phương kiếm quang đống nhiên ngưng trọng đống nhiên hỗn loạn lại để cho hắn phóng xuất ra năng lượng không cách nào chính thức gác bách đối phương mà kiếm kia mang chẳng những không có chút nào yếu bớt ngược lại càng ngày càng mạnh càng làm cho hắn năng lượng tại duy trì liên tục vỡ vụn thậm chí còn có thể ở trình độ nhất định bên trên hấp thu kiếm của hắn mang năng lượng từ hồng vương tử tức giận hừ một tiếng đang định tăng cường bản thân năng lượng phát ra đột nhiên màu hồng phấn hào quang lói lên sáu người kia đã là bỏ đi không một dấu vết biến mất vô tung vô ảnh hào quang lại lói lên làm tuyệt sáu người xuất hiện lần nữa lúc đã tại rẻ ở số một nội bộ. May mắn sáu người tại truyền thống trong quá trình đều thu liễm bản thân khí tức, bằng không mà nói, dùng bọn hắn chiến đấu mới vừa rồi trạng thái là có khả năng đem chọn cái phi thuyền đều tập liệt Nhiệm vụ viên mãn thành công. Tay đua xe hướng lam tuyệt cùng Chu Thiên Lâm duỗi ra ngón tay cái, hai người tu vi tiến giai về sau, thực lực rõ ràng tăng lên không ngừng một cái cấp bậc, trong chiến đấu làm ra tác dụng cực lớn. Cũng lại một lần đã chứng minh nhân loại dị năng đối với cướp đoạt giả tổn thương khổng lồ. Song kiếm hợp bích phía dưới đã liền tu vi xa cao hơn bọn hắn tử hồng vương tử đều bị ngăn trở. Cái này hay là đám bọn hắn đối với Song kiếm hợp bích vận dụng cũng không tính quá thuần thục dưới tình huống. Lam Tuyệt cười khổ nói, tu vi của chúng ta ước chừng còn thừa lại không đến bốn thành. Song kiếm hợp bích đối với năng lượng tiêu hao quá lớn. Song kiếm hợp bích lúc, bọn họ là không thể tan làm một thể đấy, cũng chính là dùng pháp thiên tướng địa cấp độ đến đẩy mạnh Song kiếm hợp bích, dưới loại tình huống này, pháp thiên tướng địa cấp độ đẩy mạnh Song kiếm hợp bích muốn đối mặt là tu vi cao hơn đối thủ của bọn hắn. Song kiếm hợp bích tuy vi lực khổng lồ, nhưng tiêu hao cũng đồng dạng là khổng lồ đấy. Luyện dược sư mỉm cười nói, vậy cũng rất khá. Hơn nữa các ngươi hiện tại tu vi tăng lên, muốn nhiều diễn luyện song kiếm hợp bích, mới có thể đem nó vi năng chính thức phát huy được. Lam tuyệt nhẹ gật đầu, dùng liên nhau tam kiếm, hắn và Chu Thiên Lâm đều có cảm giác, cái này song kiếm hợp bích đối với bọn hắn tiêu hao tựa hồ có chút quá lớn hơn rồi, trong đó năng lượng cũng không đều là dùng tại công kích bên trên, trong đó rất lớn trình độ là dùng tại ổn định hai loại kiếm pháp kết hợp bên trên, bọn hắn tuy rằng tâm ý tương thông, nhưng bởi vì Chu Thiên Lâm đánh mất thần trí quá lâu, hai người cùng một chỗ thời gian tu luyện tuy rằng dài, nhưng lẫn nhau phối hợp thời gian tu luyện lại ngắn đối với riêng phần mình kiếm pháp bọn hắn đều đầy đủ thuần thụ nhưng phối hợp thêm vẫn còn không đủ nhưng song kiếm hợp bích hàng đầu là tâm thần như một điểm này bọn hắn đã làm được tại trên kỹ xảo tiến bộ liền tương đối mà nói muốn dễ dàng hơn nhiều chỉ cần nhiều hơn tu luyện tự nhiên sẽ tiến bộ được nhanh chóng dễ ở số một tăng tốc hướng về nơi đến phương hướng bay đi đồng thời lam tuyệt nhanh chóng thông chi lam minh nói cho bọn hắn biết đã đắc thủ rồi a tuyệt các ngươi chỉ sợ vẫn không thể trở về chung kết giảm miệng hạ bên kia xảy ra chút vấn đề bọn hắn gặp phải cương địch đang tại đau khổ trèo trống đại quân không thể khinh động Các ngươi muốn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đi tới, hiện tại phi thuyền mẹ đã tại trở về, sau đó cũng sẽ hướng bên kia áp sát. Từ phương hướng của các ngươi trực tiếp bay qua. Lam tuyệt nghe hắn mà nói trong lòng không khỏi dùng mình, vừa mới nhiệm vụ hoàn thành vui sướng lập tức giảm bớt rất nhiều. Tốt, chúng ta lập tức đi tới. Mị cả, điều chỉnh phương vị, chúng ta đi Thiên Mang Tinh. Lam tuyệt lập tức hướng Mị cả nói ra. Mị cả bỗng nhiên quay đầu, giật mình đạo, lão bản, Thiên Mang Tinh bên kia. Lam tuyệt nói, đừng lo lắng, tình huống bây giờ không rõ, Lam khuynh để cho chúng ta đi tiếp ứng chúng kết giả miệng hạ bọn hắn gia tốc, tốt. Mị cạ trong lòng xiết chặt. Những năm gần đây này, tuy rằng nàng rời xa Hắc Ám tòa Thành, nhưng mà nàng dù sao cũng là tại Hắc gám tòa Thành lớn lên đó a, người kia là phụ thân của nàng. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại hành động lần này trước xạ tàn nói với nàng, mị cạ trong lòng lập tức nặng chính đấy, có loại không nói ra được áp chế cảm giác. Mặc dù nàng không nguyện ý thừa nhận, có thể chính mình tâm lại không biện pháp lừa gạt mình, đúng là vẫn còn quan tâm hắn đấy. Người phải sống a, ba ba. ở số một lần nữa vượt qua gánh nặng vận chuyển, toàn diện gia tốc, ở trong không gian hóa thành một đạo lưu quang tốc độ cao nhất phi hành. Lam Tuyệt có thể cảm nhận được Mị Cả lúc này tâm tình cẩn trương, thay thế Lâm Quả quả ngồi ở chủ vị, hướng phi thuyền dót vào năng lượng, đem rẽ ở số một tốc độ lần nữa tăng lên. Dùng rẽ ở số một thể tích cùng với có khả năng thừa nhận năng lượng cường độ, cũng không có khả năng ủng hộ đồng thời thừa nhận nhiều vị chúa thể giả lực lượng, cho nên Lam Tuyệt một người năng lực cũng như vậy đủ rồi. Ba tọa phi thuyền mẹ tại hướng lấy Ác Ma Tinh Phương hướng giả thoáng một thương về sau, cũng đã ở trong không gian quay đầu, mục tiêu trực chỉ Thiên Mang Tinh Phương hướng. Thiên Mang Tinh bên trên, Chung Kết giả đám người đúng là gặp phiền toái không nhỏ. Lúc này thì bọn hắn đang tại một mảnh trong sơn quốc khổ chiến. Phía trước cách đó không xa chính là bọn họ chuyến này mục tiêu, xâm lược viên này tinh cầu mâu thú. Nhưng mà, trung quanh nhưng là phô thiên cái địa cấp đoạt giả. Bình thường cấp đoạt giả đương nhiên không có khả năng đối với bọn hắn nhiều như vậy vị chúa tể giả cấu thành nguy hiếp, nhưng tại những thứ này cấp đoạt giả bên trong có một bộ phận nhưng là đặc biệt cường đại tồn tại. Tổng cộng 3 gã hình người cấp đoạt giả xuất hiện ở nơi đây, đây là bọn hắn lâm vào khổ chiến can nguyên. ba gã nhân tính cấp đoạt giả bên trong, một tên là tử hồng đế quân phân thân, mặt khác hai cái thì theo thứ tự là hai gã nữ tử bộ dáng. Nhìn qua đều cùng tử hồng công chúa tướng mạo không sai biệt lắm, hoàn mỹ vô khuyết. Nhưng mà tuổi bên trên lại có vẻ so với tử hồng công chúa càng lớn một ít. Trong đó một nữ tóc là tử kim sắc đấy, một nữ tóc là màu vàng đỏ đấy, hơi có bất đồng. Chương 805, ác ma chi Vương. Tử hồng đế hậu phân thân, tử hồng đế phi phân thân. Còn có tử hồng đế quân, ba đại phân thân tề tụ. May mắn, cái này ba đại phân thân cũng không phải đạt tới pháp lực vô biên cấp độ đấy, có thể ba vị có được bao la vạn tượng cấp độ phân thân, cũng làm cho chúng kết giả đám người gặp đại phiền toái. Trung kết giả bản thân đã đạt tới bao la vạn tượng cấp độ, nhưng là chẳng qua là mới vào mà thôi. Trừ hắn ra bên ngoài, phẩm tiểu sư cùng trung biểu sư riêng phần mình đạt đến pháp thiên tướng điệu cấp độ. Có thể mấy vị khác chúa thể giả tu vi liền đều tại pháp tắc chi vực cảnh giới. Bảy vị chúa thể giả toàn lực ứng phó mới có thể miễn cưỡng duy trì ở cục diện. Trung quanh Sơn Cốc đã bị phá hủy một mảng lớn. Từ bầu trời trong quan sát, nơi đây giống như là một cái khổng lồ hố trời bình thường. Từng tiếng giống giận trầm thấp không ngừng ở trên trời trong hầm vang lên. Một gã thân cao vượt qua vạn mét cự nhân tại hôm nay trong hầm, hắn làn da ngăm đen. Toàn thân tản ra chói mắt kim loại sáng bóng. Mỗi một lần huy động quả đấm của hắn đều mang theo một cỗ kinh khủng ma lực, tiến gần cướp đoạt giả đều bị đánh kích bay ra. Cướp đoạt giả công kích rơi vào trên người hắn mặc dù sẽ lưu lại một đạo đạo dấu vết, nhưng là cũng chỉ là từng đạo dấu vết mà thôi, cũng không thể phá vỡ hắn thân thể phòng ngự. Đây là trung kết giả pháp tướng, chính là bởi vì có hắn ngăn tại phía trước, mọi người mới có thể một mực cùng hộ xuống. Lẻn vào thiên mang tinh về sau, Chung kết giả mang theo 6 người khác lặng yên không một tiếng động nhích tới gần bên này thú, lặng lặng yên chờ cơ hội. Ngoài không gian đại chiến khai hỏa thời điểm, bọn hắn bên này cơ hội lại cũng không tốt. tại mâu thu phụ cận như trước có đại lượng cướp đoạt giả tụ tập. hơn nữa khi đó bọn hắn liền thấy được trước mắt ba vị này. về sau ngoài không gian đại chiến chấm dứt, chung kết giả rút cuộc vẫn phải đợi không nổi nữa. nhiệm vụ của bọn hắn mục tiêu tổng cộng có hai viên tinh cầu. bọn hắn bên này càng là từ bảy vị chúa tể giả tạo thành, không thể cứ như vậy một mực chậm trễ xuống dưới a. cho nên hắn chế định kế hoạch tác chiến, từ hắn đến bằng vào thân thể cường hãn ngăn trở ba người kia tính đoạt giả, những người khác cường công mâu thú. thế nhưng là nơi đây mẫu thú cũng đồng dạng là bao la vạn tượng cấp độ kế hoạch mới vừa lúc mới bắt đầu là thập phần thành công chung kết giả bằng vào vô cùng thân thể cường hãn thật đúng là trận tử hồng đế quân tử hồng đế hậu cùng tử hồng đế phi ba đại phân thân nhưng mặt khác chúa tể giả đám tuy rằng toàn lực ứng phó tiến công lại cuối cùng không thể đem cái kia mẫu thú đánh chết chẳng qua là đem trọng thương đã bị trí hoán quá khí ba đại phân thân dẫn đầu cướp đoạt giả đám vây khốn tại nơi đây chúa tể giả pháp tắc khôi phục năng lực mạnh phi thường duy trì liên tục sức chiến đấu cũng rất mạnh nhưng nơi này tuy rằng đã từng là nhân loại hành chính tính Nhưng nhưng bây giờ đã đã trở thành cướp đoạt giả thế giới, có mẫu thú cung cấp quần thảm ủng hộ, cướp đoạt giả đám bọn chúng tốc độ khôi phục cũng rất nhanh, ba đại phân thân càng là thực lực cường hãn. Mới vừa lúc mới bắt đầu, bảy đại chúa tể giả còn có lao ra lớp lớp vòng vây cơ hội, thế nhưng là bọn hắn chuyến này mục tiêu vẫn chưa hoàn thành, lại thế nào cam tâm như vậy rời đi đâu? Theo thời gian trôi qua, thế cục bắt đầu đối với bọn hắn càng ngày càng bất lợi đứng lên, tiêu hao duy trì liên tục gia tăng, mà chúng quanh cướp đoạt giả lại trở nên càng ngày càng nhiều. Trên bầu trời, phô thiên cái địa khắp nơi đều là cướp đoạt giả. Thậm chí để cho bọn hắn liền đám mây cũng đã nhìn không tới rồi. Cuối cùng phát ra cầu viện tín hiệu hay vẫn là phẩm tự sư. Đây cũng không phải là vấn đề mặt mũi, nếu như bọn hắn bảy cái vẫn lạc tại nơi đây, cái kia chính là đối với nhân loại liên quân khổng lồ đã kích. Ngân quang lập lòe, nghìn vạn đạo màu bạc cánh cổng ánh sáng xuất hiện ở bốn phương tám hướng, một con kia đầu sông lại cướp đoạt giả đụng vào cánh cổng ánh sáng về sau, xuất hiện lần nữa lúc sau đã ở phía xa. Một tiếng kịch liệt nổ vang vang lên, trên bầu trời bay lên một đóa mây hình ngấm, kinh khủng bạo tạc nổ tung lực, lại để cho khu vực kia dường như xuất hiện một viên nhỏ thái dương tự như Đại lượng cướp đoạt giả từ không trung vẫn lạc, chiến đấu rằng có mấy giờ, bảy đại chúa tể giả sát thương cướp đoạt giả số lượng cũng là tương đối không ít. Nhưng mà những thứ này cướp đoạt giả sinh mệnh thủy tinh lại tất cả đều bị khuẩn thảm hấp thu, cũng chính là một lần nữa về tới mẫu thú bên kia. Cái này tương đương với cũng không có cho nơi đây cướp đoạt giả tạo thành trực tiếp tổn thất. Bảy vị chúa tể giả thay phiên nghỉ ngơi, nhưng duy trì liên tục chiến đấu hay để cho bọn hắn bắt đầu có chút ăn không tiêu. Mau đỏ sầm hỏa diễm lên, bước lui tới gần một mảnh cướp đoạt giả, xà tản vẻ mặt nghiêm nghị. Đột nhiên, hắn vừa xài bước ra. Chạy ra khỏi phe mình vòng phòng ngự, đến rồi giữa không trung. "Satan, ngươi làm gì? Mau trở lại." Cổ giả quát trói thay một tiếng. Satan nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn hắn một cái, cười nhạt một tiếng, "Chuẩn bị phá vòng gây A. Một bên nói qua, hai tay của hắn đồng thời nâng lên tại chính mình trước người, màu đỏ sầm hỏa diễm dùng hắn thân thể làm trung tâm hướng ra phía ngoài bắn ra, đem mảng lớn cướp đoạt giả đánh lui. Một đạo hắc sắc quang mang xuất hiện ở hắn trên song trưởng. Cái kia rõ ràng là một thanh trường kiếm, trôi này trường kiếm nhìn qua hết sức kỳ lạ, toàn thân dài nhỏ, đã liền phần che tay cũng là dài nhỏ đấy. Phần che tay hai bên, có tất cả một cái màu đen tựa như thủy tinh cầu bình thường tồn tại. trôi kiếm phần đuôi cũng thế, ba khối màu đen thủy tinh cầu lóe ra yêu dị hào quang. Gai nhỏ trên thân kiếm, đen xì như mực, cũng không phản xạ bất luận cái gì hào quang. Lúc trôi này màu đen mảnh kiếm xuất hiện ở xạ tản trên song trường thời điểm, chung quanh hết thể ánh sáng tựa hồ cũng được nó hấp thu cắn nuốt tựa như. Cái này là. Giáo hoàng kinh ngạc nhìn một màn này, trong ánh mắt quang bệ bột lập lẻ. Xạ tàng não ngẫm nhìn về phía cấp đoạt giả, trong miệng nói lẩm bẩm, trầm thấp tiếng ngâm sướng từ trong miệng hắn phát ra. Một đôi cánh khổng lồ liệt tại sau một khắc từ sau lưng của hắn triển khai trên chán hai cây màu đỏ sầm rắc chậm rãi tru ra hắn bản thân khi tức càng là bằng tốc độ kinh người tăng lên hắn bên này biến hóa hấp dẫn cấp đoạt giả ba đại phân thân chú ý bọn hắn vừa định xông lại lại bị trung kết giả dùng thân thể khổng lồ ngăn trở tuy rằng trung kết giả trên người sớm đã có đại lượng vết thương nhưng đại phẩm tiểu sư cùng trung biểu sư phối hợp xuống ba người miễn cưỡng có thể ngăn trở cái này ba đại phân thân bất quá cũng chính là miễn cưỡng ngăn trở mà thôi rồi xạ tản nhìn về phía cổ giả cổ giả ta đi về sau đem thanh kiếm này giao giao cho nữ nhi của ta cẩn thận cái kia ngụy quân tử đừng cho hắn đụng kiếm của ta nói xong câu đó xạ đột nhiên cười lên ha ha một tầng màu đỏ sầm hỏa diễm bỗng nhiên từ trên người hắn bay lên hóa thành khổng lồ quang diễm mút trời xạ khí thế bắt đầu gấp bao nhiêu lần tăng lên lấy hai tay của hắn giơ lên chui kia mảnh kiếm đột nhiên quay lại thân kiếm đem mũi kiếm hung hăng mà đâm vào bộ ngực của mình đúng là trái tim vị trí lúc cái kia mảnh kiếm đâm thủng trái tim của hắn trong nay mắt trung quanh nhào lên cướp đoạt giả phàm là tiếp cận đến hắn thân thể nằm trong phạm vi trăm thước đấy tất cả đều ngưng kết tại giữa không trung, sau đó thân thể lập tức hóa thành mảnh vỡ. Dùng xạ tản thân thể làm trung tâm, một cái khổng lồ màu đen vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện, từng đạo cuồng bạo ma khí điên cuồng bắt đầu khởi động lấy. thấy như vậy một màn, giáo hoàng hoảng sợ biến sắc, hắn và xạ tản trở thành nhiều năm như vậy đối thủ, đối với hắn vô cùng nhất quen thuộc, cho nên cũng chỉ có hắn nhìn cho ra xạ tản đây là đang làm gì đó. Hán, hắn tẩy hắn bỏ rồi ma vương phong ấn. Giáo hoàng la thất thanh, ma vương phong ấn, đó là cái gì? Cổ giả nghi ngờ hỏi lúc này xạ tản trên người tản mát ra khí tức đã vượt xa hắn ngày thường, nhưng lại tại bằng tốc độ kinh người kéo lên lấy, tại trung quanh thân thể hắn, tựa hồ hết thể pháp tắc cũng đã động lại, tựa hồ có cái gì kinh khủng thứ đồ vật muốn chui ra đúng vậy. xạ tản nhất mạch huyết mạch bên trong ẩn chứa một loại lực lượng, loại lực lượng này đến từ ác ma chi vương, ác ma chi vương sẽ để cho bọn hắn cái này nhất mạch trở nên cường đại, nhưng là đồng dạng sẽ không ngừng ảnh hưởng tâm tính của bọn hắn, cắn nuốt linh hồn của bọn hắn. cho nên xạ tản cái này nhất mạch hầu như cũng sẽ không có cái gì tốt kết cục, lúc tu vi cường đại tới trình độ nhất định về sau bản thân linh hồn cũng sẽ bị ma vương khống chế, cuối cùng trở thành ác ma chi vương khôi lỗi. Chỉ có tu luyện tới chúa tể giả cấp độ mới có thể ngăn trở ma vương đối với linh hồn ăn mòn, chính mình biến thành cái thế giới này ma vương. Sa tạn là ta biết rõ đấy ma vương nhất mạch người thừa kế bên trong làm được tốt nhất, đem ma vương lực lượng phong ngự. N vô cùng triệt để. Mà hắn nhưng bây giờ đâm xuyên qua trái tim của mình, thả ra trong huyết mạch thuần túy nhất ma lực, làm như vậy có thể đem ác ma chi vương lực lượng chính thức dẫn đạo đi ra, nhưng đồng dạng cũng sẽ bởi vì dẫn đạo ra cái này bộ phận lực lượng làm thân thể của mình tiếp theo tan vỡ. Ác ma chi vương, trong truyền thuyết là vượt qua pháp lực vô biên cấp độ tồn tại. Dù là chẳng qua là hình chiếu, cũng là cực kỳ đáng sợ đấy. Cổ giả cũng không biết rõ giáo hoàng nói là có ý gì, nhưng hắn nghe hiểu hơi có chút. Sạ tạn đây là muốn bỏ lại bản thân sinh mệnh đến đối kháng cấp đoạt giả. Cho tới nay, vị này hảo thuật quân vương đối với sạ tạn cùng ma vương đều không có gì hay ấn tượng. Có thể giờ này khắc này, mắt thấy sạ tạn vậy mà ngang nhiên đi ra một bước này, hắn cũng không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Chúa thể giả sinh mệnh kéo dài, có thể sống được càng lâu, cũng sẽ càng quý trọng sinh mệnh cổ giả chính mình cũng là như thế, có thể cam lòng vông tha cho chính mình sinh mệnh, đây là hạng gì cường hãn. xà tàn hai mắt vào lúc đó đã hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu, hắn thân thể không ngừng biến lớn, cái eo thẳng tắp, toàn thân đều mang theo một loại kinh khủng khí thế. ta chính là ma vương, một đời nhân việt, há lại các ngươi những thứ này cướp đoạt giả tiểu bối có khả năng cản trở. ha ha, ha ha ha ha, trong miệng hắn phát ra một chuỗi cung tiếng, mãnh liệt trở tay rút ra chỗ ngược mảnh kiếm, cái mảnh kiếm cũng theo hắn thân thể bỗng nhiên tăng vọt, cường thịnh màu đen khí lưu quét sạch mà lên bao phủ tại trên người hắn, màu đỏ sẫm áo tràng tiếp theo xuất hiện, xạ tản khuôn mặt bắt đầu trở nên nhanh ác đứng lên, toàn thân đều biến thành màu đỏ sẫm, một đôi tròng mắt càng là phóng thích ra khiếp người hào quang. Sau lưng cánh khổng lồ đột nhiên vũ, tiếp theo trong máy mắt, hắn liền đi tới chung kết giả bên người. Chung kết giả chỉ cảm thấy một cỗ nóng dực khí lưu từ bên cạnh mình sẽ qua, ngay sau đó, đường kính nghìn mét trong phạm vi không gian đột nhiên sụ đổ, hoàn toàn biến thành rồi một mảnh màu đỏ sẫm, đem ngoại giới hết thể hoàn toàn ngăn cách. Cho dù là bản thân Tu Vi đã đến bao la vạn tượng cấp độ. Trung kết giả trong nháy mắt này cũng rõ lộ ra cảm giác được cố lực lượng kia khủng bố, dùng hắn thân thể cường độ, đều có loại không cách nào đối kháng cảm giác. Sa Tản khuôn mặt lạnh như băng xuất hiện ở bên cạnh hắn, "Trung kết giả, ta có một chuyện muốn cầu." Thanh âm của hắn thập phần lạnh như băng. Trung kết giả tuy rằng một mực ở vào trong chiến đấu, nhưng bao la vạn tượng không chỗ nào không có, hắn lại sao lại không biết xảy ra chuyện gì đâu? Chương 806: Sa Tản di ngôn. "Ngươi nói." Trung kết giả không chút do dự nói ra, "Sa Tản đây là muốn nỗ lực sinh mệnh đại giới trợ giúp mọi người thoát thân, ở thời điểm này" Còn có cái gì không thể đáp ứng hắn đây này?" Xa tàn trầm giọng nói, "Nếu như nữ nhi của ta nguyện ý tiếp quản Hắc Cám Tỏa Thành, như vậy, xin ngươi giúp đỡ nàng. Nếu như nàng không nguyện ý, như vậy, liền đem Hắc Cám Tỏa Thành giao cho Minh Vương nhất mạch. Ta Ma Vương kiếm muốn cam đoan truyền giao cho nữ nhi của ta. Ta tin tưởng ngươi, cũng tin tưởng Thiên Hỏa Đại đạo người, nhưng ta không tin giáo hoàng cái kia lão thần côn. Xin ngươi cũng thay ta bảo hộ nữ nhi của ta." Tốt. trung kết giả không chút do dự đã đáp ứng, trong ánh mắt cũng toát ra một tia bi thương. "Trong năm qua, nhân loại thế giới chúa tể giả liền nhiều như vậy vị thẳng đến năm gần đây mới bắt đầu tăng nhiều đứng lên hắn và xạ tản một mực nổi danh giờ này khắc này vị này một đời ma vương lựa chọn như thế quá ngắn phương thức đến bảo vệ bản thân tôn nghiêm cho dù là chung kết giả cũng không khỏi không chịu khăn phục mỗi một vị chúa tể giả hầu như đều có một ít cực đoan thủ đoạn nhưng mà bọn hắn trong lòng mỗi người cũng đều có điều cố kỵ tựa như chung kết giả chính mình hắn không thể dễ dàng làm như vậy bác minh cần hắn một khi hắn vỡ lạc như vậy bác minh dị năng giả thế giới sẽ không còn đầy đủ cường đại lực lượng cùng hoa minh chống lại Mà Sạ Tàn hôm nay làm việc nghĩa không được trùn bức làm như vậy, riêng là phần này dũng khí cùng ngang nhiên, liền khiến người tâm gãy. Sạ Tàn ha ha cười cười, tay phải chỉ thiên, hét lớn một tiếng, đi. Màu đỏ sầm sụp đổ không gian đột nhiên hóa thành một đạo vòi rồng bình thường, quét sạch lấy các vị chúa tể giả phóng lên trời. Ngập trời ma diễm tiếp theo bắn ra, đơn giản chỉ cần đem cướp đoạt giả ba đại phân thân ngăn cản tại bên ngoài. Sạ Tàn bản thân cũng bắt đầu tiêu đốt, giờ này khắc này, tu vi của hắn đã ngang nhiên đạt đến tiếp cận pháp lực vô biên cấp độ. Nguyên lai, like, cái này là pháp lực vô biên cảm thụ. Bộ tọa cuối cùng là đạt đến như vậy cấp độ. tàn vừa xài bước ra, đã chạy ra khỏi cái kia màu đỏ sầm vòi rồng. Nếu như hắn một mực dừng lại tại vòi rồng bên trong, dùng bản thân tu vi ủng hộ, đủ để tồn tại thời gian dài hơn, nhưng mà, thân là một đời ma vương, đây cũng tại sao là hắn chỗ theo đuổi sự tình đâu? Cho dù chết, hắn cũng muốn chết trong chiến đấu. Đến đây đi, cấp đoạt giả tiểu nhi, cho các ngươi biết bản ma vương lợi hại. Mảnh kiếm vung lên, nghìn vạn đạo màu đỏ sẫm hào quang rẽo rắc mà ra. Từ Hồng Đế quân phân thân lui về phía sau, hai tay lật lên, một đoàn cường thịnh từ hồng sắc quang mang đống nhiên nổ tung, nổ tan rồi ma vương kiếm kiếm quang, tử hồng đế hậu phân thân cùng tử hồng đế phi phân thân thì phân biệt từ hai cánh hướng xạ tản công tới, xạ tản vui mừng không sợ, trên người ma quang lập lòe, dùng lực lượng một người, đại chiến ba đại phân thân, trên người hắn màu đỏ sậm hỏa diễm cũng là càng ngày càng thịnh, cho dù là ba đại phân thân cũng không dám quá độ tới gần hắn, bởi vì hắn trên người thiêu đốt lên hỏa diễm là ngay cả linh hồn đều có thể thiêu cháy đến đấy, màu đỏ sậm vòi rồng lao thẳng đến 6 vị chúa tể giả tống tầng khí quyển, đại lượng cướp đoạt giả tuy rằng đuổi theo nhưng lại làm sao có thể ngăn cản được bọn hắn đâu. Chung kết giả sắc mặt dị thường khó coi, một mình phi hành tại phía trước nhất, hai tay không ngừng bắt lấy từng con một cướp đoạt giả, dùng thảm thiết nhất phương thức đem bọn chúng sinh xé sống nứt ra, phát tiết chính mình trong nội tâm phẫn uất. Mấy vị khác chúa tể giả mặc dù không có lên tiếng, nhưng nét mặt của bọn hắn cũng đồng dạng ngưng trọng. Phẩm Tử sư, Trung biểu sư, Cổ giả, Lão Mộc Sách, bốn vị đến từ Thiên Hỏa Đại Đạo chúa tể giả lúc này sắc mặt cũng đều rất khó coi. Thiên Đại Đạo luôn luôn tuân theo công bằng, chính nghĩa. Lúc trước cổ giả chính mình kỳ thật đã chuẩn bị dùng cực đoan nhất thủ đoạn, nhưng mà Sạ Tản so với hắn sớm hơn rồi một bước. Giáo Hoàng sắc mặt lộ ra có chút mất mát, thậm chí là mờ mịt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Sạ Tản sẽ đi ra một bước này. Với tư cách thần sứ giả, cái này vốn phải là mình làm đó a. Nhưng mà tại dũng khí bên trên, chính mình lại đã thua bởi hắn. Sáu vị chúa tể giả giết ra lớp lớp vào ngây, đã đến vũ trụ bên trong. Phần tiểu sư trong tay thời không quyền trượng vung lên, ngân quang lập lòe, cuốn lấy mọi người. Hào quang lóe lên, bọn hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Không có ba đại phân thân ảnh hưởng, bình thường cấp đoạt giả còn ngăn không được bọn hắn bỏ chạy. Những cái kia năng lượng cường độ đầy đủ cấp đoạt giả quá mức công kềnh, đều muốn lưu lại bọn họ là không thể nào đấy. Đúng lúc này, trong lúc đó, trong vũ trụ sáng lên một cái, ngay sau đó, một đạo chùm tia sáng chợt lóe lên rồi biến mất, vừa vặn rơi vào những cái kia cướp đoạt giả bên trong, bộc phát ra kịch liệt tiếng nổ vang, nổ bay rồi một mảnh cướp đoạt giả. Một chiếc phi thuyền cũng tiếp theo hiện ra rõ ràng, thình lình đúng là rẽ ở số 1. Phẩm ủy sư không dám lãnh đạo, thời không quyền trượng lần nữa huy động, ngân quang lập lòe. sau một khắc, hắn đã mang theo các vị chúa tể giả, về tới rẽ ở số một nội bộ. Zeus số 1 một, một lần nữa tăng hình, lâm quả quả tinh thần lực toàn bộ triển khai, cưỡng ép che giấu đuổi theo cướp đoạt giả cảm ứng, Zeus số 1 hướng phía nghiêng bên cạnh nhảy lên rồi ra, tạm thời lẩn tránh rồi cướp đoạt giả tìm tòi. Zeus số 1 lúc này cũng đã tiếp cận cực hạ, tại Lam Tuyệt dị năng ủng hộ xuống, nó vẫn luôn tại vượt qua gánh nặng vận chuyển, lần này phi hành về sau, trở về là nhất định phải đại tu mới được rồi. Sáu vị chúa tể giả trở lại phi thuyền bên trong, Lam Tuyệt phản ứng đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng tới kịp lúc, cứu bọn hắn. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền biến sắc, bởi vì hắn phát hiện Tại các vị chúa tể giả bên trong, thiếu đi một người. Hắn đâu? Lam Tuyệt phát hiện đấy, Mị Cả tự nhiên cũng phát hiện, nàng đã xoay người lại, trong thanh âm hơi mang theo vài phần run rẩy mà hỏi. Trung kết giả trầm giọng nói, "Sát tạn vì cứu chúng ta ra, dùng Ma Vương kiếm đâm thủng chính mình trái tim, phóng xuất ra ác ma chi vương chính thức lực lượng cản phía sau." Cái gì? Mị Cả trước mắt một đen, suýt nữa cái xỉu. Nàng hận Sát Tàn nhiều năm như vậy, vẫn luôn chưa từng tha thứ nàng, thế nhưng là, trong lòng nàng, người nam nhân tiên là cường đại như vậy, khi còn bé trong lòng nàng Người Nam Nhân kia Thủy Trung đều là không thể chiến thắng tồn tại, hắn là cường đại như vậy, có thể chúa thể toàn bộ thế giới. Hắn là không thể chiến thắng một đời Đại Ma Vương. Nhưng bây giờ trước mặt những người này lại nói cho nàng biết, cái kia trong lòng nàng là vô địch tồn tại, cường đại Ma Vương, cái kia chính mình hận nửa đời người Nam Nhân. Vậy mà, Mị Cả, đừng nóng nội. Chúng ta đi xem một chút. Chưa hẳn có việc. Lam tuyệt lúc này đã đi tới Mị Cả bên người đỡ lấy thân thể của nàng. Lam tuyệt, không nên vòng động. Phẩm Tiểu sư trầm giọng nói ra. Lam Việt nói, thực lực của chúng ta. Toàn thân trở ra là không thành vấn đề. Mẹ của ta tân chức pháp lực vô biên rồi. Một bên nói qua, trong mắt của hắn thần quang lóe lên, một tia nhàn nhạt khí tức phát ra. Cảm nhận được lam tuyệt trên người phóng xuất ra khí tức, sáu vị vừa mới trở về chúa tể giả trên mặt biểu lộ lập tức trở nên đặc sắc đứng lên. Người tân chức rồi hả? Chung kết giả kinh ngạc nói. Thiên hỏa đại đạo các vị chúa tể giả còn biết lam tuyệt tấn thăng chuyện này, nhưng hắn liền hoàn toàn không biết. Lam tuyệt gật đầu, sau đó hướng Mị Ca nói, tỉnh lại đi. Mị Ca tính cách kiên cường dẻo dai, cắn chặt hàm răng, dùng sức gật đầu. Cái này tinh cầu nhiệm vụ vẫn chưa xong thành, vừa vận thuận tiện đi hoàn thành rồi. Chúng ta đi." Lạc Tiên Nhi thản nhiên nói, một bên nói qua, nàng vung tay lên, một đạo màu hồng phấn hào quang hiện lên, trong phi thuyền tất cả chúa tể giả, tất cả đều tại tiếp theo trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Chương 807, Vạn Tinh Triều Bái. Màu hồng phấn hào quang lóe lên, sau một khắc, mọi người cũng đã xuất hiện ở Thiên Mang Tinh bên trong tầng khí quyển bộ phận. Lúc này đây có thể đã không còn là lúc trước bảy vị chúa tể giả rồi, mà là 12 vị chúa thể giả nhiều. Không gian chi môn Lạc Tiên Nhi, trung kết giả, trung biểu sư Phẩm Tử Sư, Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm, Luyện Dược Sư, Tay Đua Xe, Cổ Giả, Lão Màu Sách, Tên An Mày, Giáo Hoàng. Có thể nói tập trung toàn bộ nhân loại tuyệt đại đa số chúa tể giả. Vừa tiến vào tầng khí quyển, một cái có thể chứng kiến nơi xa màu đỏ sậm vòi rồng đang tại chậm rãi biến mất. Trung kết giả trầm giọng nói, đang ở đó bên cạnh, Mâu Thú cũng ở đây bên kia. Hồng Nhạt Hào Quang lại lói lên, tiếp theo trong ánh mắt, Lạc Tiên Nhi đã mang theo mọi người đi tới rồi trước sạ tàn buộc phát lúc chỗ địa phương. Trong không khí tràn đầy hỗn loạn năng lượng lưu, ma vương khí tức, bá đạo mà cường hãn. Nhưng trong không khí dần dần tiêu tán, Lam Tuyệt liếc mắt liền thấy được Tàn. Lúc này vị này một đời ma vương đã một lần nữa khôi phục hình người. Từ Hồng Đế quân tay phải đang kẹt lại cổ của hắn, trên người hắn sinh mệnh lực đang tại bằng tốc độ kinh người sói mò lấy. Chỗ ngực, đâm thủng trái tim ma vương kiếm dần dần trở nên hư ảo, Từ Hồng Đế quân phân thân đưa tay đi bắt, bắt được nhưng chỉ là không khí mà thôi. Hào quang lóe lên, ma vương kiếm biến mất vô tung. Satan ánh mắt nhìn hướng vừa mới chạy tới mọi người, trong ánh mắt không có thống khổ, cũng không có bi thương cùng sợ hãi, có chẳng qua là một phần cao cao tại thượng hướng mình anh màu đỏ sầm hào quang đống nhiên bộc phát làm chung quanh hết thể tất cả đều tràn ngập tại năng lượng loạn lưu bên trong một vị chúa tể giả trước khi chết tự bạo cho dù là ba đại phân thân cũng có chút không chịu nổi bị chấn động bay vụt mở đi ra giết lạc tiên nhi nổi giận gầm lên một tiếng màu hồng phấn máy chụp ảnh đống nhiên xuất hiện ở nàng bàn tay ra giật giòn vang trong tiếng xa xa ba đại phân thân rõ ràng đồng thời ngưng trệ tại giữa không trung một tầng màu trắng màn hào quang xuất hiện công chúng vị chúa tể giả bao trùm trong đó Lúc trước đã từng lâm vào khổ chiến chung kết giả đám người lập tức cảm giác được bản thân sao động pháp tác ổn định lại, hơn nữa bằng tốc độ kinh người khôi phục. Nhưng lúc này bọn hắn chẳng quan tâm kinh ngạc, xạ tận chết, cực lớn trình độ đã kích thích ở đây các vị chúa thể giả, sáng chói hào quang từ chúa thể giả trên người chúng buộc phát ra, thẳng đến ba đại phân thân cùng với chúng quanh cướp đoạt giả đám vào tới. Ba đoàn quỷ dị từ hồng sắc quang mang sáng lên, đã hóa thành ảnh trụ bất động ba đại phân thân hạ một cái chớp mắt đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện ba cái khổng lồ hư ảnh, thình lình đúng là cướp đoạt tam tinh một cố mênh mông khí tức tiếp theo xuất hiện, thừa vị giả huy áp làm đang phóng tới phía trước các vị chúa thể giả thoáng trì trệ, đồng thời trên mặt đều toát ra kinh ngạc chi sắc. cấp đoạt tam tinh, cấp đoạn tam tinh quang ảnh xuất hiện, làm cả bầu trời đều biến thành màu đỏ tím. ba đại phân thân khí tức lập tức bằng tốc độ kinh người tăng vọt, trong nháy mắt thì đến được rồi bao la vạn tượng cấp độ đỉnh phong, đây vẫn chỉ là pháp tắc cấp độ, bọn chúng bản thân ẩn chứa năng lượng chấn động càng là gấp bao nhiêu lần tăng lên lấy, căng thêm một màn quỷ dị là trên bầu trời phần đông cấp giả, vậy mà nho nhau, nhau hướng phía bọn chúng bay đi. Những thứ này cướp đoạt giả tại tiếp cận ba đại phân thân thời điểm lập tức hóa thành từng đạo màu đỏ tím khí lưu hướng bọn chúng dũng mãnh lao tới, sau đó liền dung nhập vào rồi ba đại phân thân trong cơ thể, cùng cướp đoạt giả chiến đấu nhiều lần như vậy rồi, nhưng như thế một màn quỷ dị vẫn là là lần đầu tiên gặp được. Mọi người sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn đương nhiên nhìn ra được cướp đoạt cái này ba đại phân thân đang làm cái gì, bọn chúng làm như vậy, không thể nghi ngờ là tại hấp thu mặt khác cướp đoạt giả lực lượng đến tăng cường bản thân, cấp đoạt giả bản thân liền đều là từ cấp đoạt tam tinh đạn sinh ra, bản thân trăm sông đổ về một biển, càng là đồng nguyên dưới loại tình huống này, bọn chúng muốn là nhất thể. trước mắt loại tổ hợp này, tình huống còn là lần đầu tiên chứng kiến. dựa theo phương thức như vậy, chỉ sợ ba đại phân thân dùng không được bao lâu, liền muốn đạt tới pháp lực vô biên, hoặc là tiếp cận pháp lực vô biên tầng thứ. động thủ. lạc tiên ni hừ lạnh một tiếng, trong tay máy chụp ảnh vứt lên, màu hồng phấn hào quang đột nhiên trên không trung phân tán ra đến, hóa thành hai đạo cường quang tử trên trời giáng xuống. trong chốc lát, bầu trời tựa hồ đột nhiên đã nứt ra, vốn là cùng một cái không gian, nhưng hai bên lại đột nhiên sụp đổ. hơn nữa tan vỡ hầu như chẳng qua là màu hồng phấn hào quang lóe lên, nguyên bản tụ tập ở một chỗ ba đại phân thân, đống nhiên tách ra, hơn nữa như là được ném đến tận bất đồng trong không gian. lạc tiên ni kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, nàng liếc thấy ra, cái này cướp đoạt tam tinh ba đại phân thân tuy rằng tương đại, nhưng bọn chúng ba cái ở một chỗ sức chiến đấu rõ ràng muốn so với phân tán ra đến mạnh hơn nhiều, đã như vậy, vậy đem bọn ngươi trước tách ra lại nói, tuy rằng hơi có vẻ ngươi mới vừa vận đạt tới pháp lực vô biên cấp độ, đối với bản thân thực lực còn không tính quá mức quen thuộc, thế nhưng cũng dù sao cũng là pháp lực vô biên. Cho dù là ba đại trở mình tại cướp đoạt tam tinh hình chiếu ủng hộ xuống, cùng nàng tại cảnh giới bên trên vẫn là là có trên lực đấy. Ba đại phân thân tách ra, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm lóe lên thân đạo hóa thành điện quang liền sông ra ngoài. Lam Tuyệt hai tay vung lên, một đạo tím mịt mờ bảo quang đống nhiên từ trên người hắn khuyết trừng ra, cái này màu tím đến mức trong không khí màu đỏ tím khí lưu lập tức tiêu tán. Trong vũ trụ, một viên tinh đấu lập tức sáng lên. Lúc nó sáng lên, ngay mắt, toàn bộ bầu trời đều chịu ảm đạm rồi. Lúc này, trong vũ trụ đang tại chạy tới hạm đội đều phát hiện một màn kỳ dị cảnh tượng. Tại tầm mắt mức năng lượng trong phạm vi hầu như tất cả có thể chứng kiến đấy hàng tinh hào quang rõ ràng đều ảm đạm rồi xuống. Trên thực tế, đây là Lam Tuyệt lần thứ nhất vận dụng lĩnh vực của mình, liền chính hắn, cũng chỉ là mơ hồ biết cái này lĩnh vực tác dụng, lại cũng không hoàn toàn rõ ràng. Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế chính là Vạn Tinh Giáo Chủ, Vô Cực Nguyên Hoàng. Bắc Cực vừa ra, Vạn Tinh triều bái. Lúc này mới đã có vạn tinh ảm đạm tình cảnh. Mặc dù chỉ là pháp tác ảnh hưởng tới phiến khu vực này, nhưng là có thể muốn gặp, Lam Tuyệt lĩnh vực đến cỡ nào cường đại rồi. Ở đang kia lóe ra hóng ánh hào quang màu tím trong lĩnh vực Từng đạo điện mang như ẩn như hiện, mỗi một đạo điện mang màu sắc có tất cả bất đồng, có màu vàng đấy, màu lam đấy, màu tím đấy, còn có mặt khác các loại màu sắc đấy. Bất đồng điện mang phong thích ra bất đồng khí tức, càng là có không gì sánh kịp khủng bố khí tức. Một đầu cấp đoạt giả từ trên trời giáng xuống, mãnh liệt xông vào làm tuyệt trong lĩnh vực, nó tại nhảy vào lập tức, Lam Tuyệt lĩnh vực lập tức phát sáng lên, từng đạo lôi điện tung hoành lập lòe, chẳng qua là đạo thứ nhất điện mang rơi xuống, này đầu cấp đoạt giả liền biến thành rồi bột mịn, đã liền nó sinh mệnh thủy tinh đều không có để lại. Bản thân sinh mệnh năng lượng trực tiếp tại trong lĩnh vực tán loạn không có để lại nửa điểm dấu vết. Vạn tinh vô cực lĩnh vực, trưởng ngũ lôi chính pháp, chính là Tử Vi đại đế chính quy lĩnh vực. Ban đầu bây giờ nhân loại là rất không có khả năng tu luyện tới có được Tử Vi đại đế pháp tướng cái này cấp độ đấy, nhưng Lam Tuyệt vận khí tuyệt hảo, đã lấy được một khối ẩn chứa lôi kiếp chi lực cùng tiên linh lực lôi tinh, còn có hắn bản thân vốn chính là thuần túy lôi điện thuộc tính dị năng truyền thừa, cùng với Tuyệt Đế dẫn đạo. Tại hắn bản thân cố gắng, không ngừng áp chế bản thân tu vi, thậm chí trùng tu rồi toàn bộ kiểu dai về sau, một khi đột phá, bằng vào tiên linh khí cùng bản thân khổ luyện thiên đô thần lôi Rút cuộc đưa tới tử vi đại đế phát ra ở trong không gian một tiên nguyên thần, giúp hắn đúc thành rồi bản thân phát tác. chương 808, vạn tinh vô cực lĩnh vực. Không thể không nói, hắn là vận khí vô cùng tốt đấy. Làm tuyệt trước suy đoán, khoảng cách lúc trước đã từng chuyện đã xảy ra đã là 89 phần 10 rồi. Bất kỳ vật gì, một khi đạt đến nhất định cấp độ, như vậy, hoặc là đột phá, hoặc là hủy diệt. Đã từng tiên giới cuối cùng không thể nghi ngờ là đi lên sau một con đường, vẫn lạc tại ở giữa thiên địa Nhưng mà... Lúc trước những cái kia thậm chí có thể cùng cái này một phương vũ trụ đối kháng đám đại năng, bản thân thực lực là cường đại cỡ nào. Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế tuy rằng không thể nói là mạnh nhất tồn tại, nhưng là tuyệt đối là mạnh nhất cái kia một cái cấp độ đấy. Nguyên thần của hắn mạnh, có thể nghĩ, cho dù là một ít mạnh vỡ, cũng đủ để đem đã từng hắn pháp tắc mang cho Lam Tuyệt. Lam Tuyệt hiện tại mới vừa vặn đột phá, còn không có đầy đủ thời gian đi lý giải cùng thể ngộ, nhưng hắn bản thân cũng như trước tại thay đổi một cách vô tri vô giác cùng phần này pháp tắc bắt đầu hòa làm một thể rồi. Chu Thiên Tứ kiếm là cường đại cỡ nào thần khí? nhưng tại Tử Vi đại đế trong tay, cũng muốn thần phục. Trừ phi là bốn kiếm tế tụ, hơn nữa nắm giữ ở cùng Tử Vi đại đế ngang nhau cấp độ tồn tại trong tay, nếu không thật đúng là không có khả năng đối với vị này đã từng đại năng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bởi vậy, đã có phần này truyền thừa về sau, Lam Tuyệt đối với Hãm Tiên kiếm kích phát so với trong tưởng tượng muốn càng thêm thành công. Đây cũng là vì cái gì hắn ở đây cùng Chu Thiên Lâm thi triển xong kiếm hợp bích thời điểm, uy lực sẽ cường đại như vậy. Giờ này khắc này, hắn lần thứ nhất kích phát chính mình vạn tinh vô cực lĩnh vực, lập tức cảm giác được một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cảm giác. Tại trong lĩnh vực, mình mới là chính thức chúa thể, bản thân pháp tắc đã cùng cái này một phương thế giới dung hợp là một. Những cái tia hào quang ảm đạm hàng tinh, trên thực tế đều là bởi vì bọn chúng phóng xuất ra hào quang hóa thành năng lượng, dung nhập vào rồi lĩnh vực của mình bên trong. Đây cũng là vạn tinh vô cực lĩnh vực đáng sợ nhất địa phương. Tinh lực bị lĩnh vực chuyển hóa làm ngũ lôi chính pháp, trở thành ngũ lôi chính pháp tối bản nguyên lực lượng, riêng là lĩnh vực cấp độ, hiện tại không người có thể đưa ra phải. Lam khuynh Phật Quang phổ chiếu lĩnh vực cấp độ cũng rất cao, nhưng Phật gia dùng từ bi vi hoài, Phật Quang phổ chiếu càng nhiều nữa chỉ là đơn thuần tăng phúc cùng phòng ngự bản thân lực công kích cũng không tính mạnh mẽ, mà lam tuyệt cái này vạn tinh vô cực lĩnh vực từ lúc thời kỳ thượng cổ chính là cường đại nhất công kích lĩnh vực một trong, bản thân thậm chí tới một mức độ nào đó cùng chu tiên kiếm trận hơi có giống nhau chỗ, cái này lĩnh vực nếu như là tử vi đại đế tự mình dùng ra, đừng nói là cướp đoạt tam tinh rồi, coi như là một mảnh tinh vực đều có thể lập tức bị lôi đỉnh hóa thành một mịn. lam tuyệt hiển nhiên xa xa không có sẵn thực lực kia, nhưng mà lĩnh vực vừa ra, như trước thể hiện ra nó cực kỳ mạnh mẽ huy năng. chu Thiên lâm ngay tại lam tuyệt bên người, không thể không nói nàng thiên hậu lĩnh vực cùng bất kỳ lĩnh vực ở một chỗ đều có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng lực công kích cường đại tất nhiên hiểu ý vị lấy tính ổn định không thể nhưng có thiên hậu lĩnh vực tồn tại cái này bộ phận vấn đề phải có được rồi tốt nhất giải quyết nhàn nhạt màu trắng vầng sáng kiến tạo ở đằng kia khí phách màu tím trong lĩnh vực làm lĩnh vực ít nhất so với dưới tình huống bình thường tăng lên gấp đôi mà làm tuyệt không có chút nào cảm giác được tu vi của mình giảm xuống ngược lại càng thêm ổn định không chế được đây hết thảy hai người mục tiêu chỉ đúng là ba đại phân thân bên trong tử hồng đế quân phân thân ánh sáng tím lóe lên Vạn tinh vô cực lĩnh vực cũng đã hướng phía vị này từ Hồng đế quân bao phủ đi tới. Tại đây trận đại chiến trước khi bắt đầu, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm hay vẫn là chúa tế giả phía dưới tồn tại, chẳng qua là dị năng giả đỉnh phong. Mà lúc này thì bọn hắn cũng đã có thực lực đi khiêu chiến bao la vạn tượng cấp độ cấp đoạt giả rồi. Hơn nữa vừa lên đến, tìm lên ba đại phân thân trong mạnh nhất cái kia. Từ trước mắt lấy được tin tức cùng các loại phân tích, Lam Tuyệt rất rõ ràng, cấp đoạt tam tinh nếu quả thật tại tiến hóa, như vậy, cá thể thực lực mạnh nhất cấp đoạt giả chính là chỗ này chút ít cấp đoạt giả phân thân, cùng với Tử Hồng vốn tử, Tử Hồng công chúa rồi. Phân thân có bao nhiêu cũng không rõ ràng, nhưng tuyệt đối có pháp lực vô biên cấp độ tồn tại. Nhưng không hề nghi ngờ, có thể đánh chết một cái phân thân, cấp đoạt giả thực lực sẽ giảm xuống vài phần. Sạ tản chết rồi, nhưng mà trước mắt cũng làm cho nhân loại bên này kiến tạo rồi một cái cơ hội tốt nhất. Tập trung nhân loại hầu như tất cả chúa thể giả đối mặt cấp đoạt giả ba đại phân thân. Nếu như có thể đem bọn chúng ở tại chỗ này tiến thêm một bước, rất nhiều tổn thương một ít cấp đoạt giả, không thể nghi ngờ, đối với toàn bộ chiến dịch đều cũng có cực lớn ý nghĩa. Tử Hồng Đế Quân phân thân bỗng nhiên bị Bao phủ tại làm Tuyệt Vạn Tinh Vô Cực trong lĩnh vực cũng là lắp bắp kinh hải, một đạo vừa thô vừa to màu vàng lôi điện lập tức liền hướng hắn hắnynh đánh tới. Đúng là ngũ lôi chính pháp bên trong cường đại nhất hỗn độn thần lôi. Từ Hồng Đế Quân phân thân hai tay một vòng, một tầng mảnh liệt giống như thực chất giống như tử hồng sắc quang mang bành phái mà ra, hóa thành màn hào quang bảo vệ thân thể của mình. Không có kịch liệt nổ vang, hỗn độn thần lôi rơi vào trên người hắn, cơ hồ là lập tức liền biến mất. Nhưng mà, cái kia màn hào quang mặt ngoài lại hơn nhiều một tầng vàng mịt mờ vầng sáng, nó cái kia rất có tự tin phòng ngự vòng bảo hộ rõ ràng bắt đầu ở cái kia màu vàng trong có hòa tan khuếch hướng. Từ Hồng Đế quân vân thân hoảng sợ biến sắc, thân hình nhoáng một cái cũng đã thoát ly lúc trước vị trí, không thể không nói, tu vi của nó đúng là cường hãn, ứng rắn bỏ qua rồi huấn độn thần lôi manh kích. Nhưng ngay sau đó, chính là một đạo thiên đô thần lôi từ trên trời giáng xuống, thiên đô thần lôi không thể cũng không so với huấn độn thần lôi kém bao nhiêu, bởi vì lam tuyệt chủ tu đúng là thiên đô thần lôi, tuy rằng cái này đều không phải chân chính tử vi đại đế vốn có cái trùng loại kia lôi đình, nhưng chẳng qua là hơi chút dính điểm bên cạnh, uy lực cũng đầy đủ kinh khủng. ầm ầm, trong tiếng nổ. Tử Hồng Đế Quân vòng bảo hộ bị đánh một hồi chập tròn. Ngay sau đó, Tử Tiêu thần lôi, Tam Thanh thần lôi, đợi phần đông lôi đỉnh tử trên trời giáng xuống, điên cuồng oanh kích tại trên người hắn, làm cái này Tử Hồng Đế Quân phân thân bị áp chế vậy mà có chút bối rối phóng thích ra bản thân năng lượng ngăn cản. Lam Tuyệt mình cũng không nghĩ tới, lực lượng lĩnh vực lại có thể cường hãn như vậy, vô luận nói như thế nào, chính hắn cũng còn là pháp thiên tướng điệu cấp độ cấp đột giả, lĩnh vực của mình lại có thể áp chế so với chính mình cao một cái cấp độ giả, này đầu có thể chứng minh lĩnh vực của hắn đầy đủ cường đại rồi. Kinh khủng uy áp trong không khí di động Lam tuyệt trong ánh mắt thần quang lập lòe, hám thiên kiếm trước chỉ, cái này một cái trước mắt, hắn nhắm lại hai con người. toàn thân tại lập tức đã cùng lĩnh vực hòa làm một thể. Một đạo hồng mang lập tức xuất hiện ở phía trước, trong chốc lát, ngũ lôi chính pháp tất cả thuộc tính lôi điện hoàn toàn tập trung ở cái này hồng mang bên trong, hướng tử hồng đế quân vân thân chẳng đi. Vô hình, tử hồng đế quân vân thân chỉ cảm thấy trung quanh hết thể lập tức sụp đổ, ngàn vạn lôi điện bỗng nhiên tăng cường gấp mấy lần hướng chính mình áp bách mà đến. Đáng sợ hơn chính là, tại đây phần áp bách bên trong còn có một cỗ cực kỳ mạnh mẽ năng lượng điện cuồn xoáy rách lấy hắn thân thể. Ngũ Lôi chính pháp bản thân liền áp chế hết thảy tà ác, Hãng Tiên kiếm càng là đỉnh cấp thần khí, hai người kết hợp, còn có lực lượng lĩnh vực, Lam Tuyệt thực lực đã bị tăng cao rồi một cái tương đối cường hãn trình độ. Hắn có thể cùng Chu Thiên Lâm song kiếm hợp bích tiêu diệt bao la vạn tượng cấp độ mẫu thú, quyết không phải may mắn bố trí. Riêng là cá nhân thực lực, tại Tử Vi đại đế pháp tướng tăng phúc xuống, hắn đã không kém hơn bao la vạn tượng cấp độ cường giả bao nhiêu. Luân Tiên Phú, chỉ có Lam Khuynh có thể so với hắn, pháp tướng cùng lĩnh vực cũng là như thế, nhưng mà, đừng quên, Lam Khuynh cũng không có Hãng Tiên kiếm như vậy thần khí. Lam Khuynh bản thân sức chiến đấu cũng không phải là dùng công kích làm chủ, hơn nữa là không trợ. Cho nên luận lực công kích, luận chỉnh thể thực lực, Lam tuyệt tại nhân loại thế giới bên trong chỉ sợ cũng gần bằng với lạc tiên ni cùng tuyệt đến rồi. Coi như là trung kết giả, hiện tại cũng không dám nói tại một trọi một dưới tình huống có thể chắc thắng hắn. Chỉ có điều điểm này đã liền chính hắn đều không có hoàn toàn ý thức được, dù sao vừa mới đột phá đến chúa thể giả, tại hắn trong lòng mình cũng chẳng qua là cảm thấy mình và Chu Thiên Lâm song kiếm hợp bích có đầy đủ cường đại lực phá hoại. Đối với bản thân Tu Vi lý giải. Không thể nghi ngờ là muốn nương theo lấy chiến đấu duy trì liên tục, mới có thể dần dần cảm nhận được đạt được. Lúc này chính là như thế. Từ Hồng Đế Quân phân thân khí thế bức người, lúc trước càng là thể hiện ra uy thế cường đại, nhưng đại tiến vào đến chính mình lĩnh vực về sau, tự hồ cũng liền không có khủng bố như vậy rồi. Vạn Tinh Vô Cực lĩnh vực cực lớn trình độ áp chế Tử Hồng Đế Quân phân thân tu vi, hơn nữa càng là trực tiếp liền triển khai cường đại công kích, lúc Lam Tuyệt sử dụng Vạn Lưu Triều Hải Nguyên Nguyên kiếm pháp thời điểm, liền chính hắn cũng không có nghĩ đến, lĩnh vực vậy mà sẽ trực tiếp cùng kiếm pháp của hắn tan làm một thể. Ngũ Lôi Chính Pháp tự động phối hợp với Hàm Tiên Kiếm triển khai công kích, hơn nữa thể hiện ra cực kỳ cường đại hiệu quả. Từ Hồng Đế Quân phân thân bên ngoài phòng hộ hiện ra bị một kiếm này chém nát, nương theo lấy Lam Tuyệt công kích, lĩnh vực tựa hồ cũng hoàn toàn bị điều bắt đầu chuyển động, nghìn vạn đạo đặc biệt điện mang long lánh, tập trung hướng phía Từ Hồng Đế Quân phân thân bắn trụ mà tới. Từ Hồng Đế Quân phân thân ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, loại này áp chế với hắn mà nói thật sự là quá thống khổ, huống chi những thứ này áp chế lực lượng thật sự lại để cho hắn cảm nhận được bản thân thực lực đang tại bằng tốc độ kinh người tiêu hao, hơn nữa thật sự có sẵn rồi hủy diệt nó lực lượng. Bất cứ sinh vật nào, chỉ cần là có chính mình ý thức đấy, liền đều có cảm giác sợ hãi tồn tại. Càng là cao đẳng sinh vật, sợ hai loại này tâm tình tồn tại sẽ càng là máy liệt. Lúc bản thân sinh mệnh bị uy hiếp thời điểm, loại cảm giác này sẽ đạt đến đỉnh điểm. Lúc này tử hồng đế quân phân thân chính là như thế, một tầng tinh mịn màu đỏ tím lăn phiến từ hắn làn ra mặt ngoài nổi lên. Nguyên bản cực kỳ anh tuấn dung mạo cũng bỗng nhiên trở nên dữ tợn đứng lên. Tại vạn tinh vô cực lĩnh vực dưới áp chế, hắn rút cuộc khống chế không nổi chính mình, lại để cho bản thân bổn tướng bộc lộ rồi đi ra. Lam tuyệt đâm ra một kiếm tiếp theo trong mắt. Chu Thiên Lâm cũng đồng dạng là một kiếm lâm ra, nàng một kiếm này cùng làm tuyệt thế lớn lực trầm hoàn toàn bất động, mang theo vài phần mở mị tiên linh khí, màu lam kiếm quang tự nhiên khuếch tán ra, hóa thành nghìn vạn đạo tia sáng, giống như mưa xuân bình thường chỗ nào cũng có, lại thấm vào vân vật. Thế nhưng màu lam kiếm quang đến mức, vậy mà cũng đồng dạng dẫn động ngũ lôi chính pháp chịu kéo, cái kia nguyên bản bắn trụ điện mang đung nhiên phân tán thoáng một phát, sau đó liền bám vào kiếm quang phía trên. Tuyệt tiên kiếm sắc bén phía trước, ngũ lôi chính pháp điện mang ở phía sau, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Giống như là tại lập tức tập trung vô số có siêu cường đâm xuyên lực quả bu bình thường, điên cuồng rơi vào tử hồng đế quân phân thân phòng ngự bên trên. Lúc này đây, nó rút cuộc có chút gánh không được rồi. Bản thân phòng hộ tử hồng sắc quang mang trong chốc lát trở nên thành tổ ong. Chương 809, diệt phân thân. Nhưng mà, nó lực lượng cũng bị chính thức kích phát đi ra. Một tầng màu tím đen vầng sáng đột nhiên theo hắn trên người hướng ra phía ngoài bắn ra, cái này màu tím đen giống như là Trương Ngư phụt lên ra mực nước bình thường, mực nước đến mức, trung quanh hết thể đều bị xâm nhiễm, lôi đỉnh linh kích ở trong đó, lực công kích nhận lấy cực lớn nước thuốc cái kia mực nước hoặc như là có thể nhiễm hết thảy, từ Hồng Đế Quân phân thân trực tiếp liền biến mất tại trong đó. cái này màu tím đen nồng đậm năng lượng nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuất trường, cắn nuốt trung quanh hết thảy, vạn tinh vô cực lĩnh vực công kích không ngừng rơi xuống, lôi đình anh kích không ngừng quấy lấy cái này đoàn xương mù dậy đặc giống như năng lượng, lại cũng không cách nào làm nó tán loạn. làm việc trong lòng nghiêm nghị, hắn có thể cảm giác được, cái kia tựa như mực nước bình thường năng lượng, là một loại vô cùng kỳ diệu năng lượng tồn tại, ẩn chứa trong đó lấy điên cuồng hủy diệt ý niệm, có thể lại hết lần này tới lần khác là từ tụ tập khí nồng đậm sinh mệnh năng lượng tạo thành trong đó tựa hồ tại không ngừng lặp lại lấy sáng tạo cùng hủy diệt quá trình sinh sinh diệt diệt cực kỳ kỳ diệu đây chính là cướp đoạt tam tinh bản nguyên sức mạnh a lam tuyệt trong nội tâm đột nhiên minh ngộ sinh mệnh cùng hủy diệt nhìn như là thủy hỏa bất dung nhưng trên thực tế sinh mệnh phần cuối chính là hủy diệt hủy diệt phần cuối lại là sinh mệnh hai người lẫn nhau dây dưa cùng một nhịp thở cho tới bây giờ đều không thể rời đi đối phương cướp đoạt tam tinh tiến hóa chính là dựa lấy không ngừng hủy diệt người khác thôn vệ người khác sinh mệnh năng lượng đến lớn mạnh bản thân đấy điểm này chưa bao giờ cải biến qua nhiều năm như vậy tới đây Bọn chúng thủy chung đều tại tái diễn như vậy quá trình, cho nên bọn chúng mới có hôm nay cường đại. Mà đối với sinh mệnh cùng sáng tạo, đối với tử vong cùng hủy diệt, bọn chúng càng là tại vô số lần thôn vệ trong quá trình, có là khắc sâu nhất thể nộ, cho nên bọn chúng đem cái này với tư cách rồi chính mình phát tắc, Đây cũng là bọn chúng đối kháng vũ trụ phát tắc tối bản nguyên lực lượng. Thông qua đối với sáng tạo cùng hủy diệt lập tức, đối với sinh mạng cùng tử vong cản nộ, đến làm cho mình phát tắc tiên biến văn hóa, thôn vệ hết thảy, bao dung hết thảy, lại ra đời hết thảy. Cho nên cướp đoạt tam tinh có thể sáng tạo ra cướp giả, nhưng càng nhiều nữa. Bọn chúng cũng có thể cướp đoạt người khác sinh mệnh. Sáng tạo cùng hủy diệt, đồng thời cũng là vũ trụ bản nguyên một trong. Một cái vũ trụ hủy diệt, tất nhiên nương theo lấy cái khác vũ trụ sáng tạo ra. Không phải không thừa nhận, đối với nhân loại mà nói, không thể nghi ngờ cướp đoạt tam tinh là tai họa thật lớn, nhưng mà, tại đối với vũ trụ thể ngộ ở bên trong, cướp đoạt tam tinh lại là một cái cấp độ cực cao tồn tại, nếu không, bọn chúng cũng không có khả năng tại vũ trụ pháp tắc như thế lăng lệ ác liệt dưới tình huống còn như trước có thể tu luyện tới hiện tại trình độ này, hơn nữa nhu cầu kiến tạo một cái thuộc về mình tiên giới. Nếu như bọn chúng có thể tại trên con đường này đi thẳng xuống dưới, nói không chừng, tương lai thật đúng là có thể trở thành ý hiếp được cái này vũ trụ tồn tại. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm liếc nhau, hai người tâm ý tương thông, tiếp theo trong nháy mắt, hai đạo hào quang đồng thời tại phía sau bọn họ bay lên. Lam Tuyệt sau lưng đấy, dĩ nhiên là là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế pháp tướng, mà Chu Thiên Lâm thì là Nàng Thiên Hậu pháp tướng, hai đại pháp tướng đồng thời bày ra, bọn hắn bản thân khí tức cũng là biến đổi. Thiên Hậu lĩnh vực màu trắng, trở nên càng thêm thông thâu óng ánh, Chu Thiên Lâm khí tức cũng nhiều hơn này phần tử bi cùng hiện lành. Lam Tuyệt khí tức thì là gấp bao nhiêu lần tăng lên, uy nghiêm trong mang theo thẩm phán cùng giết chóc hương vị. Dùng pháp tắc đối pháp tắc là giải quyết đối thủ phương thức tốt nhất. Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế tại lúc trước trong tiên giới chấp trưởng và tinh, khống chế quyền sinh sát, đã là người sáng tạo, cũng là kẻ hủy diệt. Đối với sinh mệnh cùng hủy diệt tự nhiên cũng là thể ngộ sâu đậm. Làm Tuyệt mặc dù chỉ là hơi được ra lông, nhưng mà, cái kia hoàn toàn là cùng cấp đoạt tam tinh không có ở đây một cái cấp độ bên trên tồn tại. Thiên Hậu pháp tắc chính là nhất tuần túy độ thế pháp tắc, phổ độ chúng sinh, không có bất kỳ tư tâm, có chẳng qua là thiện lương bản nguyên, hai người lẫn nhau kết hợp, sinh mệnh cùng hủy diệt tựa hồ tại đây một cái trước mắt không lại trọng yếu, là trọng yếu hơn, là bọn hắn lẫn nhau ở giữa liên hệ, bọn hắn lẫn nhau yêu nhau, đã trải qua nhiều chuyện như vậy rút cuộc có thể đi đến cùng một chỗ, đối với bọn hắn mà nói, sáng tạo cùng hủy diệt đều không có trọng yếu như vậy, là trọng yếu hơn là lẫn nhau ở giữa cái kia phần yêu say đắm. Chu Thiên Lâm có thể vì rồi cứu Lam Tuyệt mà hủy diệt chính mình, Lam Tuyệt cũng đồng dạng có thể vì nàng mà nỗ lực sinh mệnh. Giờ này khắc này, bọn hắn trong nội tâm cảm nhận được chỉ có đối phương. Ở đằng kia hủy diệt cùng sáng tạo lớn bối cảnh xuống, yêu lực lượng mọc dễ nảy mầm. Hai thanh thần kiếm bỗng nhiên phóng đại, Chu Thiên Lâm cùng làm tuyệt đồng thời dung nhập vào bản thân pháp tướng bên trong. Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế dắt tay Thiên Hậu, hai đại pháp tướng đứng sós vai. Lúc này Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế cùng lúc trước Lam Tuyệt vừa mới đột phá lúc xuất hiện pháp tướng cũng không giống nhau. Khi đó pháp tướng là chân chính dẫn động một kia Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Thái Hoàng Đại Đế nguyên thần mà thành, cho nên mới có cái này bệ nghệ thiên hạ khí khái, mới có thể làm cái kia pháp thiên tướng địa cấp độ tử hồng đế quân phân thân cũng muốn bại lui mà đi mà lúc này pháp tướng thêm nữa thể hiện ra chính là lam tuyệt chính mình, mặc dù hắn pháp tướng còn chưa đủ ngưng thực, có thể giờ này khắc này tại con ngươi của hắn ở bên trong chiếu rọi không phải là vạn tinh hào quang, mà là trước mặt cái kia động lòng người nữ tử màu đỏ cùng màu lam lập tức hào quang tỏa sáng, hai người lẫn nhau ra tay, lam tuyệt tay trái nắm hang tiên kiếm, chu thiên lâm tay phải nắm tuyệt tiên kiếm, hai thanh thần kiếm đồng thời nâng lên, hai đạo hào quang cũng ở đây lập tức tan làm một thể. trong nháy mắt này bọn hắn không phân lẫn nhau, bọn hắn ôm nhau mà đứng, song kiếm hợp bích, bảy màu kiếm quang hiện. Lam tuyệt vạn tinh vô cực lĩnh vực cùng Chu Thiên Lâm Thiên Hậu lĩnh vực vậy mà cũng trong cùng một lúc dung hợp là một. Trước đó chưa từng có cảm giác vọt lên hai người trong lòng. Trong nháy mắt này, tất cả ngăn cách, thống khổ hết thảy đều đã không có ở đây, chỉ có bọn hắn đối với lẫn nhau cái kia phần nhất chân thành yêu say đắm. Lam tuyệt trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, Chu Thiên Lâm cảm giác không phải là như thế. Hai người thậm chí cảm giác không thấy địch nhân tồn tại, hào quang bảy màu dùng hai người bọn họ thân thể làm trung tâm, đung nhiên hướng ra phía ngoài bắn ra mà ra, cái kia đã không còn là một đạo kiếm quang, mà là ngàn vạn kiếm quang. Màu tím đen vầng sáng. Ẩn chư không gì sánh kịp bành trướng sinh mệnh cùng tử vong khí tức, hủy diệt cùng sáng tạo uy năng. Thế nhưng là, ở đằng kia hào quang bảy màu chiếu dọi xuống, giống như là mây đen bị ánh mặt trời quét ra bình thường, tựa như băng tuyết tan dã bình thường nhanh chóng biến mất lấy. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm trên người phóng xuất ra năng lượng cấp độ gấp bao nhiêu lần kéo lên lấy, bảy màu kiếm quang bành phái khuyết tán hướng chung quanh, Thiên Hậu lĩnh vực, Vạn Tinh vô cực lĩnh vực, cái này hết thảy tất cả, đều ở đây một cái chớp mắt dung nhập vào rồi bọn hắn kiếm ý bên trong. Xung quanh sụp đổ. Từ Hồng Đế quân phân thân trong nháy mắt này chỉ cảm thấy chính mình hoàn toàn là bị cô lập tại một cái thế giới khác bên trong, nhìn vạn đạo hướng ra phía ngoài khuyết tán bảy màu kiếm quang, tiếp theo trong nháy mắt vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình, mục tiêu cũng chỉ có chính mình. Từng đạo kiếm quang hướng vào phía trong xoắn giết, chung quanh hết thể đều trở nên hư ảo, không chân thực đứng lên. Nó cái kia vẫn lấy làm náo cấp đoạt tam tinh bản nguyên chi lực, ở đằng kia song kiếm hợp bích kiếm quang trước mặt, đúng là như vậy yếu ớt. Yếu ớt làm cho người ta một loại không cách nào chống cự cảm giác. Thân thể của nó bắt đầu biến lớn, bắt đầu biến thành chính mình ban đầu bộ dạng, thế nhưng là Ngay tại thân thể bảnh trướng trong quá trình, từng đạo bảy màu kiếm quang đâm xuyên qua thân thể của nó, hào quang bảy màu không ngừng theo hắn trên người từng cái nơi hẻo lánh chỗ hướng ra phía ngoài bộc phát, dường như chính nó liền biến thành một cái vật sáng. Cái loại này không cách nào chống cự chán trường cảm giác, lại để cho nó theo bản năng nhắm lại ánh mắt của mình, thân thể của nó bắt đầu từng điểm từng điểm vỡ vụn, nó bắt đầu khủng hoảng, điên cuồng đều muốn từ cái kia hào quang bảy màu bên trong rã rủa ra, có thể giờ này khắc này, nó nhưng căn bản cái gì đều làm không được. Tại nó xem ra, những người này căn bản không nên có thể đối với nó sinh ra nguy hiếp mới đúng. Thế nhưng là, ngay tại tiến vào cái kia lĩnh vực trong tích tắc, nó trên thực tế đã bị chặt đứt rồi cùng mặt khác cấp đoạt giả ở giữa liên hệ, mà khi cái này bảy màu kiếm quang xuất hiện thời điểm, đã liền cùng cấp đoạt tam tinh ở giữa liên hệ cũng đã biến mất. Một đạo cường thịnh tử hồng sắc quang mang tại nó chỗ ngực sáng lên, cái kia màu đỏ tím sáng chói lại kinh hoàng. mãnh liệt chui ra lồng ngực của nó chỗ liền nhớ muốn hướng chạy bật ra đi. Đó là một cái hình cầu tinh thể, nhìn qua, giống như là rút nhỏ vô số lần đế quân tinh. Từ hồng hào quang bao trùm, hai thanh thực chất thần kiếm mui kiếm lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Cái kia màu đỏ tím hình tròn thủy tinh lập tức trên không trung ngưng trệ. Ngay sau đó, một cỗ kỳ diệu năng lượng đem nó ôm trọn ở, đó là một loại lại để cho cấp đoạt tam tinh hoàn toàn không thể giải thích vì sao lực lượng. Sau đó, ở đằng kia miếng thủy tinh bên trên hết thể tinh thần ấn khi đã bị tẩy trừ không còn một mảnh, nó chẳng qua là biến thành một viên tinh khiết túy túy tràn đầy sinh mệnh năng lượng đấy, năng lượng thủy tinh. Hào Quang bảy màu trọn vẹn rằng co vượt qua một phút đồng hồ mới dần dần thu nghỉ. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm một lần nữa mở to mắt thời điểm, bọn hắn dây trên người pháp tướng cũng đã biến mất, chính là bọn họ chính mình bản thể ôm nhau ở một chỗ. Một tay ôm ấp lấy đối phương, tay kia nắm chính mình thần kiếm. Có thể để cho bọn hắn có chút lung túng chính là, mặt khác chúa thể giả đám. Lúc này ngay tại bên cạnh bọn họ đang có chút ít ánh mắt ngốc trệ nhìn bọn họ. Lam Tuyệt mở trừng hai mắt, sau đó ho khan một tiếng. Cái này xảy ra chuyện gì? Lạc tiên mi thanh âm có chút quái dị, ngươi không biết xảy ra chuyện gì? Lam Tuyệt có chút mở mịt mà lắc đầu. Ta chỉ nhớ rõ, ta vừa mới cùng Thiên Lâm Song Kiếm hợp bích, công kích Tử Hồng Đế Quân phân thân. Sau đó chúng ta giống như hãy tiến vào đến rồi một loại kỳ diệu trong trạng thái. Lại về sau xảy ra chuyện gì liền không rõ lắm rồi. Giống như cái kia gia hỏa bị chúng ta giết chết. Lam Tuyệt có chút không xác định nói. Lạc Tiên Mi nhẹ gật đầu, các ngươi tựa hồ thật sự nắm giữ cái loại này lực lượng. Cái kia Tử Hồng Đế quân phân thân thậm chí ngay cả chạy cũng không có chạy. Lúc ấy các ngươi bên này sáng lên chói mắt hào quang, mà khác hai cái phân thân tựa hồ cảm nhận được cái gì, quay người liền chạy. Trên không trung cấp đoạt tam tinh hình chiếu dưới sự trợ giúp trực tiếp truyền tống ly khai. Lam Tuyệt hướng chung quanh nhìn lại, lúc này mới phát hiện, viên này trên tinh cầu mẫu thú cũng đã bị các vị chúa thể giả giết chết. Cả vùng đất khuẩn thảm đang tại rất nhanh biến mất lấy. Tay đua xe hung dữ mà nói, "Nói mau, vừa mới là chuyện gì xảy ra? Các ngươi lúc nào biến thành cường đại như vậy rồi hả?" Lam Tuyệt cười khổ nói, "Ta muốn nói ta chính mình cũng không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, người tin hay không tin?" Tay đua xe sững sốt một chút. Mà trên thực tế, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm đúng là không hoàn toàn rõ ràng tình huống lúc đó. Chương 810: Mỹ cạ quyết định. Hiện tại hồi tưởng lại, cũng chỉ có thể là cảm giác được lĩnh vực của bọn hắn cùng song kiếm hợp bích tựa hồ hoàn toàn hòa thành một thể, sau đó Tử Hồng Đế Quân Phân Thân ngay tại trong đó bị xoắn giết mất. Từ cảnh giới bên trên mà nói, Lam Tuyệt thêm Chu Thiên Lâm bản thân liền không kém hơn Tử Hồng Đế Quân Phân Thân. Thế nhưng Tử Hồng Đế Quân Phân Thân có cấp đoạt Tam Tinh với tư cách hậu thuẫn, đánh không lại kỳ thật vẫn có thể đủ đào tàu đấy. Nhưng vấn đề của hắn ngay ở chỗ, quá coi thường Lam Tuyệt Vạn Tinh vô cực lĩnh vực. Lúc nó bước vào Vạn Tinh vô cực lĩnh vực thời điểm, đã bị Vạn Tinh vô cực lĩnh vực dẫn động Vạn Tinh chi lực ngăn cách rồi ngoại giới, tương đương với là trực tiếp ở vào trong lĩnh vực một phương nhỏ thế giới bên trong. Bình thường lĩnh vực đều muốn vây khôn nó là không thể nào đấy có thể vạn tinh vô cực lĩnh vực chính là thời kỳ thượng cổ đều cực kỳ nổi danh khủng bố tồn tại lam tuyệt hiện tại tuy rằng chỉ có thể vận dụng cơ bản nhất một ít lực lượng nhưng mà vạn tinh vô cực lĩnh vực năm đó ở tiên giới đều là tiếng tăm lừng lẫy đại la kim tiên gặp được cũng là không chỗ nào che giấu đấy lam tuyệt tu vi không đủ có thể cái tiêu tử hồng đế quân phân thân cũng liền cấp thấp nhất tiên nhân đều không phải là a nó kiêu ngạo lại để cho nó đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất đánh chết lam tuyệt cùng chu thiên lâm lại không nghĩ rằng chính mình ngược lại bị giết rồi không cách nào thông qua truyền thống đào tẩu. Tại đột nhiên buộc phát song kiếm hợp bích cùng lĩnh vực dung hợp phía dưới, Tử Hồng Đế quân phân thân liền trở thành tế kiếm tồn tại. Nếu như lúc ấy hắn nghĩ biện pháp không được lĩnh vực bao phủ đi vào, là có cơ hội, ít nhất đào tẩu không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì cũng đã đã chậm. Trước sau giết trừ mẫu thú cùng với Tử Hồng Đế quân phân thân, không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự, cực lớn suy yếu cấp đoạt tam tinh thực lực. Nương theo lấy Tử Hồng Đế phi phân thân cùng Tử Hồng Đế hậu phân thân đạo tẩu, không trung cấp đoạt giả cũng là lớn diện tích bỏ chạy, hướng phía vũ trụ phương hướng bay đi. Luyện dược sư, tên ăn mày mấy vị chúa tể giả đuổi theo. Lạc Tiên Nghi, tay đua xe đám người nhưng lưu lại đến, thủ hộ tại Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm bên người, để tránh bọn hắn tiêu hao quá lớn, xuất hiện nguy hiểm. Có thể hiện tại xem ra, bọn hắn tiêu hao tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Chia tay 3 ngày thay đổi cách nhìn triệt để đối lại a. Chung kết giả tán thưởng một tiếng, nhìn xem Lam Tuyệt ánh mắt đã hoàn toàn phát sinh biến hóa, đã hoàn toàn là một loại ngang hàng đối đại trạng thái. Lam Tuyệt lôi kéo Chu Thiên Lâm tay, sắc mặt lại hơi đổi, chúng ta về trước rẻ ở số 1 a. Sa tạn cuối cùng vẫn lạc, đối với mĩ cả đâm kích nhất định là khổng lồ đấy hắn nhất định phải trở về xem một chút mới được thiên mang tinh nhiệm vụ giải quyết hiện tại bảy khối hành chính tinh bên trong cũng chỉ còn lại có một viên cuối cùng hành chính tinh rồi dùng mọi người thực lực nghĩ đến cũng không phải cái vấn đề lớn gì khi bọn hắn trở lại rẽ ở số một thời điểm bay chế điều khiển đã đổi thành rồi tu tu Mị cạ ngồi ở một bên toàn thân lộ ra có chút ngốc trệ tại trên đùi của nàng vượt qua để đó một thanh trường kiếm đen kịt trường kiếm hết sức nhỏ thon dài lại tản ra một loại đặc biệt bị lực đúng là trước xạ tạn dùng để mở ra ác ma hàng lâm ma vương kiếm lam tuyệt bước nhanh đi đến mỹ cạ trước mặt lại bên người nàng ngồi sồn xuống, mỹ ca, mỹ ca ngẩng đầu, miễn cưỡng cười cười, mắt của nàng vòng đỏ bừng, lại chính là không có khóc ra thành tiếng. lão bản, thực xin lỗi, ta khả năng muốn đi, lam tuyệt sửng sốt một chút, mỹ ca, ngươi, mỹ ca nói, hắc giám thành là hắn dốc sức ứng phó, dùng cả đời tâm huyết chế tạo đi ra đấy. hắn rời đi, ta cuối cùng nên vì hắn bảo trụ hắc giám thành. nếu như chúng ta có thể chiến thắng cướp đoạt tam tinh, ta sẽ xây dựng lại hắc giám thành, kế thừa hắn di chí. thực xin lỗi, lão bản, lam tuyệt đã trầm mặc. Từ hắn buồn ý mà nói là không đành lòng ý Mị Cả đi kế thừa Hắc Ám Toà Thành đấy, cũng không phải là tất cả Ma Vương huyết mạch người thừa kế đều có thể như Sa Tàn như vậy áp chế tốt lực lượng của mình. Mà cho dù là lúc trước Sa cũng từng ở vào điên cuồng qua một đoạn thời gian, Mị ca hiện tại tu vi đã không yếu, nhưng khoảng cách chúa tể giả cấp độ còn có chỉ lệnh Hắc Ám Toà Thành trong không chỉ một cá nhân tu vi cao hơn tại nàng. Dùng tình huống nàng bây giờ, Hắc Ám Toà Thành tư ứng, thật có thể đủ nghe nàng đấy sao? Huống chi Lam Tuyệt không nguyện ý nhất chứng kiến đấy, chính là Mị Cả bị Ma Vương huyết mạch ảnh hưởng, mất phương hướng tự mình. Thưa hồ là cảm nhận được Lam Tuyệt trong nội tâm đang suy nghĩ gì, Mị ca ôn nhu nói, lão bản, ngươi yên tâm đi, ngươi mà nói ta vĩnh viễn đều nhớ rõ, vô luận lúc nào, ta cũng sẽ không mất phương hướng chính mình, ta đều kiên cường mà đi xuống dưới, hắc ám tỏa thành trong tay ta, đồng dạng sẽ không hỗn loạn. thực xin lỗi, ta nhất định phải trở về. Lam Tuyệt minh bạch nàng tâm tình bây giờ, thở sâu, nói, Mị Cả, ngươi nhớ kỹ, vô luận ngươi làm ra như thế nào quyết định, ta đều ủng hộ ngươi, hơn nữa sẽ là ngươi rất kiên cường hậu thuẫn. ta đến lúc đó với ngươi cùng đi gặp những người kia. Mị Cả lại kiên định mà lắc đầu. Không, hẳn là ta chính mình đối mặt, cũng chỉ có thể là ta chính mình đối mặt. Hắn lúc trước có thể làm được sự tình, ta cũng giống nhau có thể làm được. Nàng những lời này nói chém đinh chặt sắt, trong cơ thể của nàng, dù sao vẫn luôn chạy xuôi theo ma vương huyết mạch, chỉ là bởi vì một mực tại rẻ ở tiệm châu nấu, nàng tận lực gáp chế cá tính của mình. Sạ Tản chết, đối với nàng xúc động rất lớn, còn có Sạ Tản đã từng nói với nàng qua cái kia lời nói, cuối cùng quyết định về sau, khí chất của nàng cũng thay đổi một cách vô tri vô giác bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa. Hai tay nâng ma vương kiếm chậm rãi rơi lên, Bị cả nhìn về phía cửa sổ mạn tàu bên ngoài, trong mắt quang bể bộ lập lòe, dần dần hơn nhiều một vòng huyết sắc. Lam tuyệt vũ vô bờ vai của nàng cố gắng lên. Giáo hoàng ngồi ở cách đó không xa, hắn lúc này đột nhiên có chút cảm khái. Sạ tản con nữ nhi tốt ta, dưới loại tình huống này còn có thể gặp không sợ hãi làm ra quyết định, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Có thể chính mình đâu? Hắc ám tòa thành chủ lực tốt xấu cũng còn khỏe mạnh, nhưng giáo hoàng tòa thành đâu? Không thể nói chỉ còn lại có chính mình cái chỉ còn mỗi cái gốc tư lệnh nhưng là cũng chỉ là tầng cao nhất mấy vị vẫn còn rồi. Ô Đức Tinh bên kia còn không biết bị phá hủy đến trình độ nào. Một viên cuối cùng hành chính tinh công kích nhiệm vụ hoàn thành dị thường nhẹ nhõm. Bọn hắn thậm chí không có ở nơi đây chứng kiến mẫu thú tồn tại. Khi bọn hắn đã đến thời điểm, mẫu thú đã biến mất không thấy, chẳng qua là để lại một cái hố sâu cùng dần dần mất đi hoàn thảm. Rất hiển nhiên, cướp đoạt giả cũng không tính lại tiếp tục tại hành chính tinh bên trên cùng bọn họ chiến đấu. Một cái cướp đoạt giả đều không có để lại, chỉ có đại lượng người biến dị tồn tại. Chiến dịch công kích nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Trong thời gian ngắn nhất, nhân loại một lần nữa khống chế bảy khối hành chính tinh. Đại lượng tài nguyên tiếp tế đang theo lấy bên này vận chuyển tới đây, trong đó khoảng cách bên này khá gần đấy, mấy cái không có bị cướp đoạt giả chiếm linh Tây Minh Tinh cầu cung cấp nhóm đầu tiên đồ ăn. Lúc này bận rộn nhất người cũng không phải là với tư cách Tam quân thống soái Lam Bình, mà là Lạc Tiên Nhi, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm. Thiên hậu lĩnh vực vĩ đại tác dụng, lại để cho ba người không thể không trước sau rời đi mặt khác sáu khối hành chính tinh. Như cũng là từ Lạc Tiên Nhi không chế được người biến dị, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm liên thủ trị liệu người biến dị. Chu Thiên Lâm Thiên hậu lĩnh vực cũng lần thứ nhất hoàn toàn hiện ra ở mọi người trong mắt. Vị này thiên hậu quan âm đại danh, hầu như tại ngắn ngủn một ngày trong thời gian truyền khắp cả nhân loại thế giới. Lúc cái kia thiên hậu pháp tướng lơ lửng tại giữa không trung dùng phổ độ chúng sinh su thế đến cứu vớt nguyên một đám người biến dị thời điểm. Dù là chẳng qua là chứng kiến hình ảnh, tại nhân loại thế giới mỗi trong khắp ngòn ngách mọi người, như trước kích động được không kiềm chế được. Nhân loại rút cuộc được cứu rồi, bị cướp đoạt giả công kích qua tinh cầu, có nhiều người như vậy có thể sống xuống. Đây đã là trong bất hạnh rất may. Tây Minh chính phủ đã không còn tồn tại, cái này bảy khối hành chính tinh tạm thời tiến vào quân sự quản chế, từ liên quân trực tiếp khống chế nương theo lấy mọi người thần trí khôi phục, tại liên quân phái quân đội dưới sự trợ giúp, dân tâm dần dần ổn định lại. Những thứ này Tây Minh đã từng hóa thành người biến dị dân chúng, cũng không có địa phương khác dân chúng yêu cầu cao như vậy. Đối với bọn hắn mà nói, có thể sống xuống đã là kết quả tốt nhất rồi. Mà không hẹn mà cùng đấy, trong lòng bọn họ đều đã có thuộc về tín ngưỡng của chính mình. Phần này tín ngưỡng thật sự, liên nguồn gốc từ tại cái kia cứu vớt bọn hắn nữ thần. Thiên hậu quan âm bốn chữ này, tại đây 7 khối hành chính tinh trong có thể nói như mặt trời ban trưa. Không có thiên hậu lĩnh vực, sẽ không có bọn hắn tân sinh. Cái kia mãnh liệt tín ngưỡng lực, làm Chu Thiên Lâm tại phóng thích lĩnh vực thời điểm, thậm chí có thể giao cảm đến cái này bảy khối tinh cầu tồn tại. Trọn vẹn dùng ba cái cả ngày thời gian, bọn hắn mới chạy một lượt mặt khác 6 khối hành chính tinh, chỉ tất cả người biết gì? Bất quá, Chu Thiên Lâm cùng Lam Tuyệt cũng bởi vậy gặp một cái đại phiền toái. Thiên hậu lĩnh vực tại trị liệu trong quá trình, độ thế pháp tác đồng hóa này chút ít đến từ cấp đoạt giả năng lượng, không ngừng mà tăng phúc rồi Chu Thiên Lâm tu vi, mà tín ngưỡng lực càng làm cho nàng độ thế pháp tác trên phạm vi lớn tăng lên. Lam Tuyệt đều bởi vậy đã nhận được không ít chỗ tốt. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn có thể trong một ngắn ngủi trong thời gian liền hoàn thành đối với tất cả mọi người trị liệu trọng yếu nguyên nhân. Nhưng đồng dạng, điều này cũng trông cho bọn hắn phiền toái không nhỏ. Tu vi tăng lên chậm đương nhiên không tốt, nhưng tu vi tăng lên được quá nhanh cũng đồng dạng không tốt ta. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm muốn chính là một bước lên trời, trực tiếp đạt đến pháp thiên tướng địa cấp độ. Hai người hòa làm một thể cùng song kiếm hợp bích lúc, coi như là đối mặt bao la vạn tượng cấp độ cường giả cũng không chút nào yếu. Nhưng mà như vậy đột phá phương thức lớn như thế biên độ tăng lên. Không thể nghi ngờ cũng làm cho bọn hắn đến rồi chúa tể giả cái này cấp độ về sau căn cơ có chút không ổn định. Lam tuyệt tình huống khá tốt một ít, hắn dù sao trùng tu qua toàn bộ cửu giai, tại dị năng giả giai đoạn căn cơ cực kỳ ổn định kiên cố. Chu Thiên Lâm tình huống liền so với hắn thoáng phải kém đi một tí, nàng rất nhiều địa phương đều là nhận lấy Lam tuyệt cảm thấy ảnh hưởng mới có vững chắc tu vi. Mà bây giờ đại lượng năng lượng cùng tín ngưỡng lực dốc vào trực tiếp thôi động hai người tu vi tại ngắn ngủn mấy ngày trong thời gian liền đã đạt đến pháp thiên tướng địa cấp độ đỉnh phong. Đây là tại Chu Thiên Lâm tận khả năng loại bỏ mất một ít tương đối hôn tạm năng lượng dưới tình huống. Chương 811, vướng chắc cảnh giới. Có thể cho dù là chỉ để lại rồi tinh thuần nhất cái kia một bộ phận, hai người tu vi cũng như trước đạt đến loại trình độ này. Nhất là Chu Thiên Lâm, nàng pháp tắc cảnh giới đều có chút muốn áp chế không nổi, muốn đột phá đến bao la vạn tượng tầng thứ. Nếu như là thông qua tu luyện đạt tới cảnh giới này, đương nhiên là đại hảo sự, Chu Thiên Lâm pháp tắc là một người duy nhất không e ngại bị vũ trụ quy tắc áp chế tồn tại. Vũ trụ quy tắc tác dụng tại trên người nàng, tựa hồ căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì tự như chính nàng cũng căn bản liền không cảm giác được, tuyệt đối là cái dị loại trong dị loại. có lẽ là bởi vì vũ trụ quy tắc từ trên người nàng căn bản là cảm giác không thấy có bất cứ uy hiếp gì tính nguyên nhân. thế nhưng là hiện tại cảnh giới của nàng tăng lên thật sự là quá là nhanh điểm, từ dị năng giả trực tiếp đến pháp thiên tướng địa đã đầy đủ kinh người rồi, ngắn ngủ mấy ngày vừa muốn trùng kích bao la vạn tượng tầng thứ. nếu quả thật tiến lên như vậy, không thể nghi ngờ nàng căn cơ sẽ phi thường không chặt chẽ, chính mình đối với tu vi không chế tất nhiên sẽ xuất hiện độ lệch. dưới loại tình huống này. Nàng cái kia một thân cường đại thực lực thì có thể sẽ biến thành bom hẹn giờ. Chúa tể giả thực lực có mạnh hơn nữa, cũng muốn thành lập tại mình có thể khống chế trên cơ sở, nếu như mình khống chế không được thực lực của mình, như vậy còn không bằng ở vào tương đối nhỏ yếu trạng thái xuống, ngược lại sẽ an toàn một ít, nếu không chẳng những sẽ ảnh hưởng chính mình, thậm chí cũng sẽ ảnh hưởng người bên cạnh. Cho nên, trở về tuyệt đế tại phát hiện Chu Thiên Lâm lĩnh vực giống như này dị dụng về sau, nghiêm lệnh nàng không có khả năng đột phá, hơn nữa nhất định phải trong tương lai trong một thời gian ngắn, đều muốn bản thân tu vi áp chế tại pháp thiên tướng điệu cấp bậc này biết rằng có thể chính thức khống chế lực lượng của mình mới có cân nhắc đột phá khả năng làm tuyệt tình huống liền tốt hơn nhiều rồi tử vi đại đế tuy mang cho hắn cường đại thực lực nhưng đồng dạng kế thừa phần này pháp tắc về sau hắn đều muốn đột phá đến kế tiếp cảnh giới cần tích lũy cùng năng lượng cũng so với người bình thường nhiều hơn nhiều cũng chính là như vậy hắn giúp đỡ chu thiên lâm chia sẻ rồi rất lớn một bộ phận năng lượng mới khiến cho chu thiên lâm không có bị tín ngưỡng lực trực tiếp thôi động đột phá đến bao la vạn tượng cấp độ lam tuyệt tu vi của mình cũng đã đến tiếp cận pháp thiên tướng địa đỉnh phong tồn tại căn cứ chính hắn đoán chừng Nếu như là chính bản thân hắn chậm rãi tu luyện lời nói, chỉ sợ ít nhất cũng phải vượt qua 3 năm trở lên mới có thể đạt tới loại trình độ này, còn muốn là hắn cùng Chu Thiên Lâm cùng một chỗ tu luyện, hơn nữa hết thể thuận lợi dưới tình huống. Trước kia một mực là Chu Thiên Lâm từ hắn nơi đây đạt được chỗ tốt, nhưng bây giờ đổi thành rồi hắn từ Chu Thiên Lâm chỗ đó đạt được chỗ tốt rồi. Lam Tuyệt là một bước một cái dấu chân trên việc tu luyện đến đấy, cho nên, hắn đối với bản thân tu vi lực khống chế tương đối mạnh, hoàn toàn có thể đủ khống chế được nổi tu vi của mình. Chỉ cần hắn không muốn, cũng sẽ không tăng lên tới bao la vạn tượng cấp độ. Các ngươi hiện ở loại tình huống này nhất định phải càng thêm kiên cố khống chế mới được, bằng không thì tùy thời đều gặp nguy hiểm." Tuyệt đế trầm giọng nói ra. Sự thật cũng đúng là như thế, nếu như Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm nếu không khống chế tu vi của bọn hắn, tín ngưỡng lực là sẽ liên tục rót vào Chu Thiên Lâm trong cơ thể, đây không phải nàng có thể khống chế, đến lúc đó sẽ trực tiếp tăng lên. Chu Thiên Lâm hiện tại ngồi ở chỗ kia, trên người đều tản ra nhàn nhạt màu vàng vầng sáng, chính nàng cũng không muốn, có thể căn bản khống chế không nổi. Đó là duy trì liên tục có khổng lồ tín ngưỡng lực rót vào kết quả. Cả nhân loại thế giới vượt qua trên trăm ức người Nang yếu vứt cái này, bảy khối hành chính tinh đám người bên trên cũng không cần nói. Đối với cái này vị thiên hậu quan âm, những thứ này hành chính tinh đám người bên trên có thể nói là khăng khang một một đấy. Mà thông qua video cũng có rất nhiều trên tinh cầu nhân loại thấy được một màn này. Trong bọn họ một bộ phận cũng bắt đầu xuất hiện tín ngưỡng bên trên biến hóa. Cái này lại để cho Chu Thiên Lâm cũng tìm được tín ngưỡng lực không ngừng tăng lên. Hơn nữa trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong bảo trì tương đối khổng lồ trình độ. Chu Thiên Lâm rất có chút bận tâm mà nói, bá phụ, cái tiêu biến hóa của ta có biết hay không ảnh hưởng đến Lam Tuyệt? Tuyệt đến nói. Nhất định sẽ có một chút ảnh hưởng, các ngươi huyết mạch tương thông, cùng chung tăng lên, lại có lúc trước thể ước biến hóa, đây đều là lao thần côn cái kia ra hỏa làm đấy, cho nên từ ý nào đó bên trên mà nói, các ngươi bây giờ là nhất thể tồn tại, nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh, là một cái không thể phân cách chính thể, người bên này xảy ra vấn đề, Á Tuyệt cũng giống nhau sẽ chịu ảnh hưởng. Nghe hắn vừa nói như vậy, Chu Thiên Lâm lập tức có chút nóng nảy, cái kia làm thế nào mới tốt? Ta hiện tại đã có chút ít muốn không chế không nổi lực lượng của mình rồi. Tuyệt Đế mỉm cười, ngươi cũng không cần phải gấp biện pháp tự nhiên là có đấy. đầu tiên, ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này muốn ít xuất đầu lộ diện, không muốn tái xuất hiện tại toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên bị toàn bộ thế giới nhân loại thấy được. nhìn không tới, tín ngưỡng lực tăng phúc cũng sẽ không nhiều như vậy. đồng thời ta sẽ để cho lam khuynh báo cho biết tam đại liên minh người cầm quyền đối với ngươi tuyên truyền tương ứng giảm bớt. như vậy, liền sẽ khiến tín ngưỡng của ngươi chi lực dần dần yếu bớt. nhưng mà, đây cũng chỉ là chỉ phần ngọn không chỉ phần gốc phương pháp xử lý. đối với các ngươi mà nói, là quan trọng nhất hay vẫn là mau chóng vững chắc căn cơ, tăng lên khống chế của các ngươi lực bao la vạn tượng cái này cấp độ ngươi không muốn đột phá đã không được đó là có thể áp chế bao lâu quan hệ mà một khi đột phá đến cái kia cấp độ về sau còn muốn tưởng đến pháp thiên tướng địa cấp độ hiện tại những thứ này tín ngưỡng lực hẳn là còn không dễ dàng như vậy cho nên ngươi cũng không muốn quá độ lo lắng coi như là thật sự không có khống chế được đến rồi bao la vạn tượng ngươi chỉ cần tại vận dụng bản thân dị năng thời điểm cẩn thận một ít cũng sẽ không xảy ra nhiều loạn lớn hai người các ngươi nhất định phải lập tức bế quan vương trác tu vi thiên lâm lĩnh vực sắc thực kỳ diệu bản thân thì có vương trác pháp tác tác dụng Hai người các ngươi cùng một chỗ tu luyện, lại để cho A Tuyệt đều nhờ gánh một ít. Lại để cho hai người các ngươi năng lượng trong cơ thể liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ, pháp tắc cũng càng càng chặt chẽ, làm được càng tiến một bước tan làm một thể. Nói như vậy, ngươi là hay không đột phá, A Tuyệt là có thể giúp ngươi khống chế một bộ phận, dùng hắn lực khống chế, tạm thời khống chế được không thành vấn đề. Mà lĩnh vực của hắn bản thân đầy đủ cường đại, đã từng trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế chính là tiên giới nhân tài kiệt xuất, đều muốn hướng cái hướng kia phát triển hắn còn kém. Xa lắm đâu rồi, cho nên, hắn có thể tiêu hóa năng lượng cũng rất khổng lồ. Đợi qua một thời gian ngắn, các ngươi tu vi ổn định lại một ít, hắn có thể khống chế được lĩnh vực của mình rồi. Có rất nhiều biện pháp có thể đem các ngươi giàu có năng lượng tiêu hóa hết. Tại áp chế tu vi phương diện này, tuyệt đế có rất nhiều kinh nghiệm. Những năm gần đây này, hắn cũng một mực ở phương diện này làm đấu tranh. Từ hắn đến chỉ điểm Lam tuyệt cùng Chu Thiên Lâm tự nhiên là tại phù hợp, bất quá sự tình rồi. Lam tuyệt nói, thế nhưng là hiện tại cục diện mới vừa vặn mở ra, chúng ta đằng sau còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Hiện tại bế quan, tuyệt đế tức giận, không có Lam đồ thể, còn không ăn với con heo rồi hả? không thiếu hai người các ngươi. Hơn nữa các ngươi bế quan thời gian ban đầu cũng sẽ không quá lâu. Các ngươi căn cơ trên thực tế đã tại Thiên Lâm lĩnh vực dưới tác dụng ổn định lại rồi, cho các ngươi bế quan, là vì gần một bước lý giải tự thân các ngươi lĩnh vực pháp tắc cùng với khống chế phương pháp, muốn làm đến đối với bản thân tu vi có chính xác dẫn đạo, cái này như vậy đủ rồi. Ngươi cho rằng là để cho các ngươi bế quan tăng lên tu vi sao? Lam Tuyệt nhìn ra, lão phụ tâm tình bây giờ kỳ thật rất tốt, không chỉ là bởi vì thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, cũng là bởi vì Chu Thiên Lâm Thiên Hậu lĩnh vực. Thiên hậu lĩnh vực tác dụng tại lạc tiên ni trên người hiệu quả là vô cùng rõ ràng. Tuyệt đế vừa mới trở về, liền chất vấn lạc tiên ni vì cái gì lựa chọn ở thời điểm này đột phá. Đây là cỡ nào chuyện nguy hiểm? Sau đó lạc tiên ni liền nói cho hắn biết về chu thiên lâm lĩnh vực sự tình. Tuyệt đế mình cũng tự mình thử qua rồi, nhưng là chu thiên lâm lĩnh vực đối với hắn đều có tác dụng không nhỏ. Nhưng bởi vì tu vi trên lệnh quá lớn, tác dụng không có giống tại lạc tiên ni trên người rõ ràng như vậy. Mặc dù như thế, chỉ cần tại chu thiên lâm lĩnh vực trong phạm vi hắn sinh mệnh lực cũng giống nhau có thể lường na xuống. Trận này chiến dịch đạt được chúa tể giả trở lên cấp độ sinh mệnh thủy tinh tương đối không ít nhất là lam tuyệt cuối cùng đạt được cái kia miếng đến từ tử hồng đế quân phân thân sinh mệnh thủy tinh đây chính là đế quân tinh chính thức bản nguyên lực lượng năng lượng cường độ tuy rằng vẫn còn là bao la vạn tượng cấp độ nhưng cảnh giới bên trên thế nhưng là huyền tiên cảnh giới kia đấy đối với tuyệt đế trợ giúp phi thường lớn này cái sinh mệnh thủy tinh ít nhất có thể giúp đỡ tuyệt đế để cao 10 năm tuổi thọ hơn nữa còn có thể lại để cho hắn không hề cố kỵ triển khai toàn lực chiến đấu một đoạn thời gian tương lai nếu như chu thiên lâm cũng có thể tăng lên tới pháp lực vô biên cấp độ mà nói thậm chí có thể giúp hắn dấu kín vũ trụ quy tắc. Tuyệt Đế Nguyên Bản đã sớm đối với phương diện này nhìn nhạt rồi, lại không nghĩ rằng cái này sơn cùng thủy tận nghi không đường, Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn. Lam Tuyệt Lôi kéo Chu Thiên Lâm đi bế quan, cùng Lam Khuynh xin ba ngày nghỉ. Mà ba ngày này, Lam Khuynh rồi lại tiến vào đến rồi càng bận rộn trong trạng thái. Bảy khối hành chính tinh quyền không chế một lần nữa đột lại, đối với nhân loại mà nói, ý nghĩa to lớn. Đây là nhân loại lần thứ nhất ở mặt trước trên chiến trường toàn diện chiến thắng cướp đoạt giả. Nhưng đồng thời, cái này bảy khối hành chính tinh cũng cho liên quân đã mang đến tiền toái không nhỏ cấp đoạt giả cũng không có tất cả đều bỏ chạy, tại lui lại về sau, hay vẫn là sẽ từng nhóm đối với những thứ này tinh cầu tiến hành quấy rối. Hiện tại mỗi khối trên tinh cầu cũng còn có đại lượng khôi phục lại người biến dị tại, những người này thật vất vả cứu trở về đến, cũng không thể mặc kệ bọn hắn, tùy ý cấp đoạt giả giết cho ca. Bảo hộ bọn hắn, liền có nghĩa là nhất định phải tách ra. Có khả năng bị cấp đoạt giả từng cái đánh bại. Nhưng này cũng là chuyện không có cách nào khác. Là trọng yếu hơn là, bởi như vậy, Liên Quân đã bị kiểm chế tại đây bảy khối hành chính tinh rồi. Đối với cái này, coi như là làm lại trí kế bách xuất cũng không có vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý. Bây giờ có thể làm đấy, chính là chọn khả năng đem những thứ này người còn sống sót tập trung ở một viên hành chính tinh tiến tới đi bảo hộ, mặt khác hành chính tinh tạm thời buông tha cho. Chỉ có như vậy, liên quân mới có thể tiếp tục tiến công. Tiến vào cái mảnh này, tinh vực ở chỗ sâu trong tiến hành trinh sát bộ đội trinh sát không có mang về bất luận cái gì hữu dụng tin tức, một bộ phận trinh sát hạm đội biến mất vô tung vô ảnh, còn có một bộ phận căn bản là không có phát hiện cái gì. Nói tóm lại, chỉ cần là tiếp cận đến Âu Đức tinh phủ cận trinh sát phi thuyền, liền nhất định sẽ biến mất. Hiện tại như trước không biết bên kia tình huống cụ thể như thế nào. Nhìn qua nhân loại phương diện đã lấy được một cuộc đại thắng, nhưng trên thực tế, Lam Khuynh rất rõ ràng cục diện bây giờ vẫn còn cướp đoạt giả trong khống chế. Chương 812, xuất quan thương nghị. Nếu như cướp đoạt tam tinh thật là tại tiến hóa, đối với bọn hắn mà nói chuyện trọng yếu nhất không thể nghi ngờ chính là kéo dài thời gian. Chỉ cần tiến hóa hoàn thành, như vậy, hết thảy liền đều không là vấn đề. Mà nhân loại bên này thiếu thốn nhất cũng là thời gian. Liều lính xông đi vào công kích. Bên trong rút cuộc có bao nhiêu cướp đoạt giả không ai biết. Lần này đại chiến cướp đoạt giả ngoại trừ tổn thất một ít mâu thu bên ngoài chỉ có cái kia bị làm tuyệt cùng Chu Thiên Lâm đánh chết tử Hồng Đế quân phân thân xem như bọn chúng tổn thất trọng đại mà cướp đoạt giả chính thức chủ lực cũng còn bảo lưu lấy ai cũng không biết tại tinh vực ở chỗ sâu trong tất cả của bọn nó bộ phận thực lực mạnh bao nhiêu liên quân binh lực chỉ những thứ này là không cho phép thất bại một khi thất bại như vậy chẳng những kiếm tuổi 3 năm tiêu mở giờ hơn nữa sẽ gặp phải cả nhân loại đều muốn gặp được khổng lồ nguy hiểm tình huống dưới loại tình huống này Lam Quyên cũng không dám đơn giản mạo hiểm nhất định có chuẩn xác hơn trinh sát số liệu mới có thể lần nữa tiến công. Vì thế, Lam Khuynh nhiều lần tổ chức hội nghị, cùng Hoa Lệ, Khang Huy càng là nhiều lần tiến hành nghiên cứu thảo luận. Hiện tại hạm đội nhiệm vụ chính là tại vũ trụ hạm đội hộ vệ xuống, chính hạm vận tải không ngừng từ từng cái tinh cầu đưa đón nhân loại. Trước tiên đem tất cả mọi người tập trung ở thiên sứ tinh tiến hành thống nhất bảo hộ lại nói, đồng thời cũng chờ đợi hậu viện tài nguyên đến. Nhóm đầu tiên đồ ăn tại 2 ngày sau rút cuộc đưa đến, cực lớn hóa giải trước mắt quẫn cảnh, đối với nhân loại mà nói, sống sót, có đồ ăn cùng nước uống, liền sẽ không xuất hiện hỗn loạn. Về phần nguyên lai sinh hoạt, hiện tại đã không phải là bọn hắn sẽ suy nghĩ sự tình rồi. Bọn hắn nước gì có thể sớm đi ly khai nơi đây, ly khai cái địa phương nguy hiểm này. Đối với cái này, Lam Tuyệt cũng là quyết định, vì trận này chiến dịch, vì liên quân có thể duy trì liên tục chiến đấu, thiên sứ tinh bên này Tây Minh người bất kỳ một cái nào cũng không thể ly khai tinh cầu. Sẽ không vận chuyển bọn hắn đi địa phương khác, tại đây trận chiến dịch chấm dứt trước sẽ không. Tây Minh hiện tại liền chính phủ cũng không có, kháng nghị thanh âm tuy rằng cũng có, nhưng mà, dù sao người ta vừa mới cứu được tính mạng của bọn hắn, những thứ này Tây Minh người cũng chỉ có thể là tạm thời đã tiếp nhận sự thật. Đương nhiên Bọn hắn tinh thần không tan vỡ căn bản là, nhân loại liên quân không thể thua. Nhiều người lực lượng lớn, tại tài nguyên vận đưa tới đồng thời, Tây Minh người cũng bắt đầu tự cứu rồi. Thiên sứ tinh bị phá hư cũng không tính quá nghiêm trọng, rất nhiều thứ còn có chữa trị khả năng. Bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn. Căn cứ điều tra, Lam Khuynh phát hiện, có thể người còn sống xuất loại, hầu như đều là các ngành các nghề nhân tài. Nói cách khác, cấp đoạt giả đang tiến hành người biến dị chế tạo thời điểm là có lựa chọn tinh đấy. Những cái kia bản thân nhỏ yếu lại không có cái gì tài năng người, đều biến thành sinh mệnh năng lượng chỉ có bản thân cường đại, hoặc là lại thành thạo một nghề, thậm chí là tại cái nào đó lĩnh vực coi như không tệ nhân tài mới còn sống. Về phần cấp đoạt tam tinh muốn làm gì, vậy cũng rất đơn giản, hiển nhiên là nhìn chúng những người này đen Hiện tại đem những người này đều cứu được xuống, cấp đoạt giả lúc trước lựa chọn ngược lại biến thành chuyện tốt, các ngành các nghề tinh anh tập trung ở cùng một chỗ, tại ngắn ngủi hỗn loạn về sau, bọn hắn cũng bắt đầu triển khai tự cứu hành vi. Tại quân đội ủng hộ xuống, thử nghiệm tiến hành thành thị xây dựng lại. Tuy rằng bây giờ tài nguyên như cũng là thiếu thốn đấy, nhưng thiên sứ tinh bên trên ban đầu tài nguyên đại bộ phận vẫn còn. Các đoạt giả đối với sinh mệnh năng cảm thấy hứng thú, mà khác nguồn năng lượng, kể cả kim loại, đối với chúng mà nói cũng không có cái gì thực tế ý nghĩa. Cái này lại để cho thiên sứ tinh đã có một lần nữa phát triển khả năng. Đương nhiên, điều này cần một cái quá trình khá dài. Một lát đều muốn khôi phục nguyên khí là không thể nào đấy. Nhưng cục diện như vậy đã chính là Lam Khuynh muốn xem đến đấy, ít nhất những thứ này Tây Minh người có việc có thể làm. Dưới loại tình huống này thì càng không dễ dàng hỗn loạn cản trở rồi. Nhóm thứ hai lương thực đưa tới thời điểm đã là ngày thứ tư buổi chiều. Lam Khuynh rốt cuộc đã tới rồi, chính mình cần nhất người. Lúc Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm xuất hiện ở hắn văn phòng thời điểm, Lam Khuynh biểu lộ cũng tiếp theo bông lòng vài phần. Lam Tuyệt nói, "Tìm ta đây sao gấp?" Hắn và Chu Thiên Lâm mới chấm dứt bế quan, liên nhận được Lam Khuynh tỉnh bọn họ chạy tới tin tức, sau đó ngay tại trước tiên chạy tới. Lam Khuynh nhíu mày, "Là cần ngươi. Hiện tại cướp đoạt Tam Tinh tình huống như trước không rõ ràng lắm. Chúng ta phái ra đại lượng bộ đội trinh sát tiến hành trinh sát. Hầu như tất cả đều toàn quân bị diệt, duy nhất một lần từ năm vị chúa tể giả tiến về trước chính sát thời điểm. Mọi người miễn cưỡng toàn thân trở ra. Bọn hắn lúc ấy ít nhất gặp vượt qua năm vị cấp đoạt giả bên kia chúa tể giả cấp độ cường giả. Lam Tuyệt tâu mày nói, cấp đoạt giả vẫn còn toàn diện phong tỏa chúng ta chính xác. Đây đúng là đại phi toái. Nhìn không tới cấp đoạt giả tình huống, không có biện pháp chế định nhằm vào chiến thuật. Càng không biết cấp đoạt tam tinh có hay không thật sự ở chỗ này. Toàn quân đệ lên đi trinh sát đương nhiên có thể, nhưng nói như vậy, tiền đặt cược liền thật sự là quá lớn. Lam Khuynh đương nhiên hy vọng có thể ngăn cơn sóng dữ, nhưng mà, nếu như cấp đoạt giả thật sự không thể chiến thắng, trung cực hào phi thuyền mẹ chính là hoa minh hy vọng cuối cùng thân là nguyên soái hắn cũng không thể không cân nhắc phương diện này, cho nên lam quynh chiến lược chiến thuật tuy rằng vô cùng hoàn thiện nhưng lại như trước không có hành động thiếu suy nghĩ, đúng chi tại chiến thuật của hắn ở bên trong lam tuyệt là trong đó rất trọng yếu một câu, lam quynh nói chỉ sợ còn muốn ngươi tự mình đi một chuyến, trinh sát phương diện ngươi cực kỳ có kinh nghiệm, còn có lâm quả quả cơ hội lớn nhất, ta đầu tiên muốn ngươi xác nhận đấy chính là cướp đoạt tam tinh có hay không thật sự tại, chỉ cần bọn hắn vẫn còn liền hết thảy dễ nói, lam tuyệt bế quan mấy ngày nay lam quynh xin mấy vị chúa thể giả tham dự chính sát. Trong lúc kỳ thật cũng có Lâm Quả Quả phối hợp, nhưng cuối cùng vẫn còn bị phát hiện rồi. Cấp đoạt giả đối với Trinh sát phong tỏa vô cùng nghiêm mật, tại ở gần Âu Đức tinh phủ cận, giăng đầy rồi đại lượng dạng dù cấp đoạt giả dùng để phong tỏa trinh sát, lại phối dùng cấp đoạt giả cường giả. Thế cho nên lần kia trinh sát thất bại. Lam Khuynh đối với Lam Tuyệt hay vẫn là hiểu rõ vô cùng đấy, có Lam Tuyệt đang cùng không có hắn ở đây, Lâm Quả Quả có thể triển khai tác dụng hoàn toàn bất động. Hơn nữa Lam Tuyệt cũng hiểu rõ nhất cấp đoạt giả đã tính, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn còn muốn chính mình cái đệ đệ đi một chuyến so sánh có hy vọng. tuất ta lập tức đi ngay." Ca, "Chiến lược của ngươi có cải biến sao?" Lam Tuyệt hướng Lam Khuynh hỏi. Trước khi tới hắn cũng đã hiểu rõ đến, hiện tại liên quân vị trí khốn cảnh, như thế nào phá cục, đem dị thường mấu chốt? Lam Khuynh trong đôi mắt toát ra một chút do dự, nguyên bản kế hoạch không thay đổi, nhưng cấp đoạt giả so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm giàu hoạt nhìn qua chúng ta bây giờ là chiếm cứ một ít tự phòng thế nhưng là, hết thể tiết cấu vẫn bị bọn hắn tại nắm mũi dẫn đi. Ta có loại dự cảm, đang cùng chúng ta giao thủ thời điểm, cấp đoạt giả kỳ thật cũng không có sử dụng toàn lực, tuy rằng tổn thất không nhỏ, nhưng bọn chúng chủ lực vẫn còn Hết thể cũng còn tại bọn chúng khả khống trong phạm vi. Một khi chúng ta xâm nhập trong đó, chắc chắn gặp phải một cuộc các chiến, nếu như ta là bọn hắn, chỉ cần thông qua đối với thiên sứ tinh công kích, có thể để cho chúng ta chỉnh thể tiến công không lại kiên quyết, đồng thời, lợi dụng bản thân tốc độ ưu thế, không ngừng mà cùng chúng ta quân chiến, kéo dài thời gian, suy yếu thực lực của chúng ta. Cho nên đạt tới để cho chúng ta không cách nào ảnh hưởng cấp đoạt tam tinh tiến hóa mục đích. Lam Tuyết nói, vấn đề này ta cũng ý thức được, cấp đoạt giả dữ nhiều như vậy người biến dị tại đây bảy khối hành chính tinh bên trên, cũng không phải có lòng tốt gì. Trong đó một điểm rất trọng yếu, chỉ sợ sẽ là muốn quấn lấy chúng ta. Bọn chúng ban đầu ý đồ hẳn là để cho chúng ta đến xử trí những thứ này người biến dị, lại để cho người biến dị cho chúng ta mang đến đại phiền toái, thậm chí tại có chút dưới tình huống, dẫn động những thứ này người biến dị bạo động, để cho chúng ta được cái này mất cái khác. Vô lực khởi xướng tiến công. Lam Quý nói, đúng là như thế, may mắn thiên lâm năng lực giúp ta giải quyết xong vấn đề này, nói cách khác, chúng ta liền thật sự rất phiền toái. Nhưng mà, trước mắt hình thức cũng không phải là đối với chúng ta hoàn toàn bất lợi đấy, ít nhất ta đã cơ bản có thể xác định Cấp đoạt Tam tinh chính là ở bên trong tiến hóa. Nếu như không phải là tại tiến hóa trong quá trình, bọn chúng hoàn toàn không cần phải áp dụng chiến thuật như vậy, dùng cấp đoạt Tam tinh bản thân cường đại, còn có nhiều như vậy cấp đoạt giả phụ trợ, bọn hắn hoàn toàn có thực lực đem chúng ta hủy diệt tại đây mảnh không vực bên trong, hiện tại không ra tay, cũng chỉ có hai loại tình huống, một cái là cấp đoạt Tam tinh không có ở đây, một cái khác chính là bọn chúng đang tại tiến hóa, không hề nờ. Li ngờ, người sau khả năng lớn hơn nhiều lắm. Cho nên, chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm được phá cục mấu chốt. Thoáng dừng lại một chút, Lam Khuynh trong mắt lóe ra cơ trí hào quang, trầm giọng nói: "Căn cứ chúng ta trước mắt tính ra, đều muốn phá cục, có hai điểm trọng yếu phi thường. Thứ nhất, chính là muốn dẫn cấp đoạt giả chủ lực cùng chúng ta chính diện quyết chiến, thông qua quyết chiến, đến tiến thêm một bước suy yếu thực lực của bọn hắn. Chúng ta ba tòa phi thuyền mẹ hay vẫn là chiếm cư ưu thế, cái này ưu thế lại cũng không phải là tuyệt đối, nếu như cấp đoạt giả hướng chúng ta khởi xướng tổng tiến công, trên thực tế bọn chúng là có cơ hội, nhưng chúng ta cơ hội cũng chỉ có tại loại tình huống đó hạ mới có thể đã đến. Thứ hai, chính là muốn phá hư cấp đoạt tam tinh tiến hóa, có thể bây giờ nhìn lại Trên thực tế vô cùng khó. Cấp đoạt tam tinh có nhiều như vậy cấp đoạt giả thủ hộ, dùng bọn chúng giảo hoạt, khẳng định còn có cái gì chúng ta không thấy được lực lượng ẩn nút trong bóng tối. Nếu là như vậy, chúng ta coi như là toàn lực ứng phó công kích, cũng chưa chắc có thể mang cho bọn chúng đầy đủ bị thương. Ta thậm chí hoài nghi, trước chúng ta chiến thắng một trận chiến này, là cấp đoạt giả cố ý vị trí đấy. A. Nghe Lam Khuynh nói đến đây, Lam Tuyệt rút cuộc đọc dùng, cấp đoạt giả cố ý thua cho chúng ta. Vì cái gì? Chương 813, khó khăn thế cục. Lam Khuynh trầm giọng nói, nếu như ta đoán đúng, cướp đoạt giả mục đích rất đơn giản bọn chúng cũng không hy vọng nhân loại đập nồi dìm thuyền đối phó bọn chúng chúng ta ba tòa phi thuyền mẹ chiếm ưu thế như vậy nói cách khác chúng ta có khả năng chiến thắng cướp đoạt giả hiện tại toàn quân đều có ý nghĩ như vậy đồng thời hoa minh cùng bắc minh bên kia cũng đồng dạng tại trên người chúng ta thấy được hy vọng đối với chúng ta ký thác dày nhìn qua như vậy dưới tình huống như thế hoa minh cùng bắc minh còn có thể phái ra càng nhiều nữa quân đội giúp chúng ta không đáp án hiển nhiên là chối bỏ đấy bởi vì hai đại liên minh đều muốn đề phòng lấy cướp đoạt giả lần nữa không gian nhảy lên nhất là bây giờ còn có được tương đối thực lực bắt minh liền c n phải như vậy rồi mà cướp đoạt giả chỉ cần tiếp tục cùng chúng ta dây dưa xuống dưới cũng không tiêu diệt chúng ta như vậy nhân loại cảm giác nguy cơ cũng sẽ không như vậy mạnh mẽ lại càng không tồn tại phá phủ trầm chu tiêu hao đầy đủ nhiều thời gian mục đích của bọn nó thì đến được rồi lam khuynh mà nói nghe lam tuyệt sau lưng mồ hôi lạnh bắn ra nếu quả thật là loại này lời nói như vậy cướp đoạt giả cũng đã đứng thế bất bại lam khuynh hai mắt híp lại bọn chúng ngu quá kiên quyết cũng quá thông dong rồi kỳ thật ta căn bản không nghĩ tới Chúng ta có thể nhanh như vậy liền chiếm lĩnh quay về cái này bảy khối hành chính tinh. Những thứ này hành chính tinh đột lại, nhìn qua là khổng lồ công lao, nhưng trên thực tế cũng là cực lớn ràng buộc, có thể tỉnh lại người biến đến dị, hẳn là bọn chúng không nghĩ tới đấy, nhưng cục diện trước mắt, trên thực tế còn khống chế tại bọn chúng trong tay. Mà ta hết thể nếu như suy đoán chính xác lời nói, như vậy, chúng ta có thể chiến thắng cấp đoạt giả cơ hội chỉ sợ liền một thành cũng chưa tới. Lam Tuyệt hít sâu một hơi, nguyên bản trận này chiến dịch thắng lợi, lại để cho hắn nhìn đến rồi ánh dạng đông nhưng nghe rồi Lam Khuynh phân tích về sau hắn mới hiểu được, nguyên lai like. Hết thể cũng không phải là đơn giản như vậy. Lời này ngươi không có cùng người khác nói qua a? Lam Tuyệt đột nhiên ý thức được cái gì? Lam Khuynh tức giận, ta có ngu như vậy sao? Sĩ khí có thể chống không thể tiết, coi như là biết rõ là cả bẫy, chúng ta bây giờ cũng chỉ có cứng rắn hướng bên trong nhảy. Lam Tuyệt cho mày, sẽ không có cơ hội khác sao? Lam Khuynh trầm giọng nói, cũng không phải là không có, ta có cái ý tưởng, nhưng mà, cái này lại vô cùng nguy hiểm. Lập tức, hắn thấp giọng hướng Lam Tuyệt giảng thuật một lần chính mình một cái trọng yếu sách lược. Lam Tuyệt trên mặt thỉnh thoảng toát ra vẻ kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới Lam Khuynh vẫn còn có như vậy một cái kế hoạch, từ ý nào đó bên trên mà nói, kế hoạch này có chút ý nghĩa hao huyền, nhưng mà, thực sự vẫn có thể xem là một cái tuyệt địa phản kích cơ hội. Đây là của ta hậu bị kế hoạch. Ta hiện tại rất hy vọng suy đoán của ta là sai lầm đấy, nếu như ta đoán sai rồi, như vậy, cơ hội này liền không cần tiến hành, không tiến hành tốt nhất. Nhưng nếu như ta đoán chính là đúng đấy. Nói đến đây, Lam Khuynh ngừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn xem Lam Tuyệt, trong mắt lại một lần toát ra vẻ do dự. Lam Tuyệt biểu lộ rất bình tĩnh, "Ta minh bạch ý của ngươi, vô luận ngươi đoán đối với hay vẫn là đoán sai." Chuyện này chúng ta đều phải muốn làm. Hơn nữa, trên thực tế ta cho rằng kế hoạch này hoàn thành khả năng sẽ càng lớn. Hiện tại Cướp đoạt giả bên kia nhất định đã chú ý tới ta. Ta cho rằng kế hoạch này khả thi vô cùng cao. Bằng không mà nói, có như là chúng ta thật sự đánh tới rồi cướp đoạt Tam Tình, ai có thể khẳng định chúng ta thì có hủy diệt thực lực của bọn nó rồi hả? Vạn nhất bọn chúng có thể gián đoạn tiến hóa quá trình đâu. Cho nên, ca, ta quyết định, kế hoạch này ta nguyện ý đi chấp hành. Ta cũng tin tưởng mình có thực lực này. Lam Khuynh hô hấp trở nên ồ ồ thêm vài phần quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Chu Thiên Lâm. Chu Thiên Lâm mỉm cười, ý của hắn chính là ta ý tứ. Lam Khuynh thở sâu, thần thái dần dần khôi phục bình thường, trở về chuẩn bị một chút, đi trước trinh sát gia đại quân bên này cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta dựa theo kế hoạch, từng bước một. Tốt. Lam Tuyệt đáp ứng một tiếng, sau đó hắn đột nhiên nói, "Đúng rồi, ta còn có một ý tưởng muốn nói với ngươi thoáng một phát." "Hả?" Lam Khuynh có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn, "Cái gì ý tưởng?" Lam Tuyệt nói, "Ngươi nghĩ tới không có, lại để cho Thiên Hỏa quân đoàn trực tiếp gia nhập vào trạm không gian bên trong." Lam Khuynh sững sờ, Thiên hỏa quân đoàn đưa vào vũ trụ chiến. Trên thực tế, chiến tranh cho tới bây giờ, hắn tuy rằng có thể nhìn ra được cướp đoạt giả là đem hết toàn lực, trên thực tế, nhân loại đại quân bên này cũng cũng giống như thế, cũng đồng dạng còn có một chút đòn sát thủ không dùng đi ra. Lam tuyệt nói, đúng vậy. Lần này đổ bộ chiến, Thiên hỏa quân đoàn trên thực tế cũng không có phát huy ra lớn cỡ nào tác dụng. Hơn nữa, tương lai chiến dịch ở bên trong, đổ bộ tác chiến kỳ thật cũng không quá nhiều, tối đa chính là Âu Đức Tinh rồi. Nhưng trong mắt của ta, Thiên hỏa quân đoàn chẳng qua là tham gia đổ bộ chiến nhưng thật ra là có chút không biết trọng nhân tài đấy. Tại trên người bọn họ, Hoa Minh cùng chúng ta Thiên hỏa Đại Đạo đều đưa vào khổng lồ, dùng bọn hắn cơ giáp cùng cá nhân năng lực chiến đấu, tăng thêm dị năng phụ trợ ở trong không gian đã đủ để bộc lộ tài năng rồi. Vài ngày trước ta đã từng nhìn qua bọn hắn, phối hợp của bọn hắn ngày càng thành thạo, hơn nữa cơ giáp bản thân cũng có vũ trụ tác chiến năng lực. Nếu như dùng các vị chúa tể, giả là Đao Phong dẫn đầu Thiên hỏa quân đoàn, có không phải là một chiêu kỳ binh? Đi qua chúng ta không ngừng khảo thí, không thể không nói, nhân loại chúng ta dị năng đối với cướp đoạt giả mà nói sát thương là mạnh nhất. Lam Khuynh hai mắt híp lại, rất nghiêm túc tự hỏi Lam Tuyệt mà nói, không sai, Thiên Hỏa quân đoàn có thể nói là trước mắt nhân loại cường đại nhất cơ giáp quân đoàn, hoa minh tại trên người bọn họ đưa vào khổng lồ. Mà từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ, trên thực tế Thiên Hỏa quân đoàn phát ra nổi tác dụng cũng không như đối với bọn hắn mong muốn cao như vậy, cũng không phải là nói Thiên Hỏa quân đoàn sức chiến đấu không được, mà là không có thích hợp bọn hắn chiến trường. Đã liền Lam Khuynh chính mình, cho tới nay đều có chút dầm chân tại chỗ, đem cơ giáp càng nhiều nữa dùng tại đổ bộ tác chiến bên trong, việc này đã nhận được Lam Tuyệt nhắc nhở lập tức lại để cho hắn có loại hai mắt tỏa sáng cảm giác. Hơn nữa, Lam Tuyệt nói ra ý tứ này so với hắn đưa ra một tốt. Bọn hắn mặc dù là huynh đệ, nhưng Thiên Hỏa quân đoàn cũng không thuộc về Lam Khuynh quản hạt phái vi, đó là Thiên Hỏa đại đạo lệ thuộc trực tiếp lực lượng, Thiên Hỏa đại đạo tại trận chiến tranh này trong là trọng yếu phụ trợ, nhưng không có bất luận cái gì lệ thuộc quan hệ, dưới loại tình huống này, Lam Khuynh cũng không thể quá nhiều yêu cầu cái gì, mà Lam Tuyệt đưa ra ý tứ này liền không giống nhau. Với tư cách Thiên Hỏa đại đạo ủy ban bộ ủy viên trưởng, Thiên Hỏa quân đoàn đoàn trưởng, hắn Ở đây Thiên Hỏa Đại Đạo đã sớm có sẵn rồi hết sức quan trọng địa vị. Nếu như ngươi cho rằng có thể, ta không có vấn đề. Nhưng cần cùng các vị chúa tể giả thương lượng. Thiên Hỏa quân đoàn xây dựng không dễ, càng là Thiên Hỏa Đại Đạo chỗ căn bản, nhất định phải cẩn thận. Trong vũ trụ tác chiến, tính nguy hiểm lớn hơn nhiều lắm, ngươi hẳn là minh bạch. Lam Khuynh biểu đạt chính mình vẫn có chút mơ hồ ý tứ. Lam tuyệt nói, ta sẽ cùng các vị miện hạ thương lượng một chút đấy, ta cho rằng vấn đề không lớn. Thiên Lâm lĩnh vực, tại đoàn đội tác chiến trên có phi thường tốt phụ trợ tác dụng. Đến lúc đó chúng ta trước tiên có thể nếm thử thoáng một phát. Hơn nữa, cấp đoạt giả tại tốc độ bên trên chiếm cư ưu thế, cũng không phải là tuyệt đối đấy, thí dụ như đại đế hảo, nếu như tốc độ cao nhất phi hành, cũng không so với cấp đoạt giả trên lệnh. Bọn chúng không phải là tại toàn bộ phương vị ngăn trở chúng ta tiến hành trinh sát sao? Kỳ thật, ta cho rằng chúng ta có thể tiến hành một ít đánh lén hình thức công kích, loại này chiến đấu, nếu như vận dụng hạm đội mà nói, quá dễ dàng bị bọn chúng phát hiện, nhưng mà, nếu như chỉ là một cái cơ giáp quân đoàn mà nói, liền hoàn toàn bất động. Lam Khuynh lần nữa toát ra vẻ kinh ngạc, hắn hạng gì thông minh, Lam Tuyệt nhắc nhở lại để cho trong đầu hắn lập tức xuất hiện rất nhiều tương ứng chiến thuật, mà những thứ này chiến thuật nhằm vào cướp đoạt giả nhất định sẽ vô cùng hữu hiệu. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại Lam Khuynh trên khuôn mặt, "Tốt, ngươi trước cùng các vị miện hạ câu thông, sau đó ta lại cùng bọn hắn câu thông thoáng một phát, hơn nữa chế định một cái kế hoạch. Chúng ta lập tức áp dụng." Cáo biệt Lam Vinh, Lam Tuyệt mang theo Chu Thiên Lâm nhanh chóng phản hồi, đem ý của mình cùng các vị chúa tể giả thương lượng một chút, đã nhận được mọi người nhất trí nhận thức. Trận này chiến dịch bên trong, Thiên Hỏa quân đoàn trước mắt triển khai tác dụng còn vô cùng có hạn, nhưng trên thực tế Thiên hỏa quân đoàn sức chiến đấu tuyệt đối không kém. Cơ giáp trên đất bằng nhìn xem thể tích khổng lồ, nhưng ở trong không gian liền muốn lộ ra nhỏ hơn nhiều. Cho dù là nhỏ nhất chiến hạm, thậm chí là vũ trụ chiến cơ, đều muốn so với cơ giáp lớn rất nhiều. Nhưng mà nếu bàn về sức chiến đấu, lực công kích, cơ giáp có thể cũng không so với vũ trụ chiến cơ trên lệch. Thiên hỏa quân đoàn đạt được hoa minh cùng thiên hỏa đại đạo toàn lực ủng hộ, cơ giáp bản thân năng lực chiến đấu, còn có dị năng giả đám duy trì liên tục trên phạm vi lớn tăng lên thực lực, đều đã có để cho bọn hắn ở trong không gian tác chiến thực lực. Thiên hỏa quân đoàn nội bộ cũng một mực phát ra hiếu chiến âm. Thiên sứ tinh đổ bộ tác chiến trên thực tế để cho bọn hắn vô cùng phiền muộn, căn bản cũng không có cái gì đối thủ, chính là một ít người biến đến dị, nhưng lại rất nhanh đã bị lạc tiên ni làm xong. Anh hùng không đất dụng võ cảm giác cũng không tốt. Cướp đoạt giả cố nhiên là cường đại địch nhân, nhưng đồng dạng cũng là bảo tàng a. Giết chết cướp đoạt giả thu hoạch sinh mệnh thủy tinh là lớn nhất quân công. Hơn nữa Lam Khuynh cũng sớm đã ra lệnh rồi, bất luận cái gì một chi binh sĩ dùng sư đoàn trở lên làm đơn vị săn giết cướp đoạt giả đạt được sinh mệnh thủy tinh đều về quân đội chính mình tất cả, quân đội sẽ dùng giá cao thu mua cũng có thể từ sư đoàn phương diện chính mình tiến hành phân phối. Đây là một cái khổng lồ cổ vũ chính sách, đương nhiên, chủ yếu chính là nhằm vào đổ bộ tác chiến quân đội đấy. Vũ trụ tác chiến là muốn thống nhất điều phối đấy, chiến hạm công kích như thế nào, cùng chiến thuật an bài cùng một nhị tờ, sẽ không có an bài như vậy rồi. Đối với hạm đội phương diện, có mặt khác cổ vũ chính sách. Dù sao đạt được sinh mệnh thủy tinh, nhất định sẽ có mỗi người một bộ phận. Thường phạt phân minh mới có thể để cho tướng sĩ phục vụ quân mình, đối với cái này một điểm, Lam Khuynh là phi thường rõ ràng. Thiên hỏa quân đoàn cùng cướp đoạt giả tác chiến cũng không phải một ngày hay hai ngày thời gian, bọn hắn rất rõ ràng, cướp đoạt giả sinh mệnh thủy tinh tốt xấu cùng bản thân thực lực có quan hệ, mà trên mặt đất tác chiến cướp đoạt giả căn bản cũng không có cái gì cực giả, rất nhiều vẫn chỉ là khôi lỗi cướp đoạt giả, liền sinh mệnh thủy tinh đều không có. Trong vũ trụ liền không giống nhau, cho dù là trong vũ trụ yếu ớt nhất cướp đoạt giả cũng nhất định là có được sinh mệnh thủy tinh đấy, càng là cường đại cướp đoạt giả, sinh mệnh thủy tinh cũng càng nhiều. Nếu như ở trong không gian tác chiến, thiên hỏa quân đoàn nhưng như cũng là cơ giáp quân đoàn biên chế, nói cách khác. Bọn hắn giết chết cấp đoạt giả, sinh mệnh thủy tinh là có thể trực tiếp thuộc sở hữu tại Thiên Hỏa quân đoàn đấy. Thiên Hỏa quân đoàn tổng cộng liền hơn ngàn người mà thôi, như vậy phân phối xuống mà nói. Chương 814, hành động. Liên Lam Tuyệt cũng không có nghĩ đến, lúc hắn đưa ra Thiên Hỏa quân đoàn tham dự vũ trụ tác chiến phương án về sau, lập tức phải có được rồi trong quân đoàn bộ phận tất cả tiểu đội trưởng ủng hộ, không có bất kỳ tiếng phản đối âm xuất hiện. Người bình thường có lẽ cho rằng cấp đoạt giả rất đáng sợ, nhưng Thiên Hỏa quân đoàn nhưng cho tới bây giờ đều không có cho rằng như vậy qua. Bọn hắn đang cùng cấp đoạt giả tác chiến trong quá trình trên thực tế còn cho tới bây giờ đều không có thất bại qua, thậm chí mỗi một lần đều chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa hiện tại thiên hỏa đại đạo có nhiều như vậy vị chúa thể giả, có những thứ này chúa thể giả thủ hộ lấy, cho dù có nguy hiểm, nguy hiểm cũng là tại trong phạm vi nhất định đấy, bọn hắn tự nhận là tiền lợi lớn hơn mạo hiểm. lại nói huấn luyện rồi thời gian dài như vậy, mọi người trong nội tâm đều nín lấy một cố sức lực, ước gì muốn hảo hảo phát tiết thoáng một phát đâu. đã có kết quả như vậy, lam tuyệt tự nhiên cũng là rất cao hứng, cùng lam khuynh sau khi thương lượng quyết định từ các vị chúa tể giả trước dẫn theo Thiên Hỏa Quân đoàn tiến hành vũ trụ tác chiến diễn luyện. Như cũng là dùng nhỏ cho rằng đơn vị, hơn nữa đối với bọn hắn tại vũ trụ tác chiến công phóng năng lực tiến hành một lần nữa ước định, hơn nữa thay đổi một bộ phận vũ khí trang bị. Thiên Hỏa Quân đoàn bên này đã bắt đầu khua chiêng gõ chống ăn bài, Lam Tuyệt thì lặng yên đã đi ra trùng cực hảo phi thuyền mẹ, đã bắt đầu hắn trinh sát hành trình. Lam Tuyệt cũng không có như Lam Khuynh nói như vậy giống như trước đây tiến hành chính xác, hắn hiện tại đã là xưa đâu bằng này, là chân chính chúa tể giả rồi. Mà Thiên Hỏa Quân đoàn bên kia lại cần chúa tể giả đám tham dự mài rũa, cho nên Lần này chính xác, bọn hắn tổng cộng chỉ có 4 người cùng tiến lên đường, không, có cưới rẻ ở số 1, chính là quần áo nhẹ ra đi, thân thể phi hành, thẳng đến Âu Đức tinh phương hướng mà đi. Ngoại trừ Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm bên ngoài, hai người khác dĩ nhiên là là luyện dược sư cùng Lạc Tiên Mi rồi. Lam Khuynh đúng là vẫn còn bận quá rồi, đối với dị năng giả bên này cũng không có như vậy quen thuộc. Lạc Tiên ni tiến giai pháp lực vô biên cảnh giới, không gian truyền tống năng lực hiện tại đã có thể dùng khủng bố để hình dung, chỉ cần nàng toàn lực làm, cho dù là trực tiếp tao nổ cấp đoạt tam tinh, chạy trốn cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn. Chẳng qua là Trinh Sát mà nói, ai có thể cùng vị này nhiếp ảnh ra so sánh với a. Bất quá, trước Lam Khuynh không có Thỉnh Lạc Tiên Ni xuất mã cũng là có nguyên nhân, đến rồi pháp lực vô biên cấp độ về sau, nàng cũng phải đặc biệt coi chừng mới được, dù sao đã bắt đầu bị vũ trụ quy tắc cường đại áp chế. Chu Thiên Lâm cùng Lam Tuyệt đi ra đóng, có Chu Thiên Lâm tại, Lạc Tiên Ni thực lực mới có thể không hề cố kỵ triển khai, bởi vậy, Lam Tuyệt cùng Lam Khuynh sau khi thương lượng, cuối cùng vẫn còn quyết định bốn người khinh trang thượng trận. Có hắn đám Chu Tiên Tứ kiếm chi ba, còn có Lạc Tiên Ni tại, ứng đối bất luận cái gì cục diện trước đã đầy đủ rồi. Vệ Phân tuyệt đế hiện tại đang tại hấp thu cái kia miếng được từ tử hồng đế quân phân thân sinh mệnh thủy tinh, dùng để tăng lên chính mình sinh mệnh lực. Tại quyết chiến thời điểm mới là lao nhân ra người triển khai địa phương. Nhan nhạt màu trắng vầng sáng quanh quẩn, đem bốn người bao phủ ở bên trong. Có Chu Thiên Lâm Thiên Hậu lĩnh vực tại, coi như là hô hấp đều không có bất cứ vấn đề gì. Hết thể tia vũ trụ loạn lưu đi qua bên cạnh bọn họ thời điểm đều bị Thiên Hậu lĩnh vực dễ dàng hấp thu tiêu hóa, thậm chí còn có bổ ích. Chu Thiên Lâm hiện tại không sợ nhất đúng là tiêu hao, đi qua cùng làm tuyệt ba ngày bế quan về sau. Hai người đối với năng lực của mình đều đã có hoàn toàn mới lý giải, Chu Thiên Lâm cũng rút cuộc có thể miễn cưỡng khống chế được tu vi của mình rồi. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời, tín ngưỡng lực như trước tại quần quận không dứt hướng nàng hội tụ đi tới, tu vi của nàng từng giây từng phút đều tại tăng lên. Bởi vậy, hiện tại loại này duy trì liên tục tiêu hao đối với nàng mà nói ngược lại là mới có lợi đấy. Một cái là rèn luyện chính mình đối với lực lượng lực khống chế, cái khác cũng là vì tiêu hao một ít để tránh sát thương cước cỏ, trực tiếp đột phá sẽ không tốt. Ít nhất trước mắt đến xem, hay vẫn là không vội ở đột phá thì tốt hơn. Lam Tuyệt từ chu thiên lâm chỗ đó phân đến năng lượng, cũng ở đây duy trì liên tục không ngừng mà tăng lên tu vi của hắn, khoảng cách pháp thiên tướng địa đỉnh phong cũng là càng ngày càng gần. Vũ trụ vô biên vô hạn, xa xa, hàng tinh nu hòa hào quang ở trong không gian lập lòe, có rõ ràng, có mơ hồ, sao lốm đốm đầy trời, hết sức xinh đẹp. Lam Tuyệt không biết bao nhiêu lần xem qua vũ trụ, nhưng lúc này đây đã có loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Đã có được vạn tinh giáo chủ truyền thừa, tựa hồ những thứ này tinh quang đều là nhất bộ phân của hắn, chẳng qua là nhìn xem bọn chúng, hô hấp giữa, tựa hồ cũng có vũ trụ năng lượng ngưng tụ tới đây trở thành hắn thân thể một bộ phận trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế truyền thừa thật sự là quá cường đại ba ngày bế quan lam tuyệt cũng chỉ là sơ dòm con đường coi như là như thế cũng làm hắn lấy được kích lợi nhiều chính thức tiến vào đến rồi một tầng khác luyện dược sư ở một bên thỉnh thoảng xem một chút lam tuyệt chính mình cái đệ đệ biến hóa thật đúng là khổng lồ a trở thành chúa tể giả về sau hắn giơ tay nhấc chân giữa đều mang theo một tia áp lực vô hình cái này cô áp lực cũng không quá mạnh mẽ nhưng mà dùng tu vi của nàng đều trong lúc bất chi bất giác phát hiện trong lòng mình đối với cái này so với chính mình trẻ tuổi rất nhiều nam nhân hơn nhiều vẻ tôn kính đây chính là trước kia chưa bao giờ có đấy tại luyện dược sư trong nội tâm chu tiên tứ kiếm vẫn luôn là trí cao vô thượng tồn tại nhưng nàng lại không quên được làm tuyệt tấn thăng cái ngày đó lúc tử vi đại đế xuất hiện tay cầm ham tiên kiếm lúc cái kia phần tùy ý hám tiên kiếm tất cả hào quang trong khoảnh khắc đó hoàn toàn nở rộ hơn nữa là dùng thần phục tư thái nở rộ phải biết rằng tử vi đại đế coi như là cùng lúc trước chu tiên tứ kiếm sớm nhất trưởng khống giả tiệt giáo giáo chủ linh bảo đạo tôn so sánh với cũng không kịp nhiều lại để cho là cùng một cấp độ tồn tại a. Nếu như tương lai Lam Tuyệt thật có thể đủ từng bước hoàn thiện Tử Vi Đại Đế truyền thừa, cái kia tiền đồ của hắn không thể hạ lượng. Thợ Kim Hoàn, ngươi tương lai có tính toán gì không? Nghĩ tới đây, Luyện Dược Sư nhịn không được hỏi. Lam Tuyệt sửng sốt một chút, ý định. Đương nhiên là tiêu diệt cướp đoạt giả rồi. Luyện Dược Sư nở nụ cười, ta là nói tương lai, chúng ta tiêu diệt cướp đoạt giả về sau. Lam Tuyệt có chút kinh ngạc nhìn nàng, tỷ, ngươi tựa hồ một chút cũng không lo lắng chúng ta không cách nào chiến thắng cướp đoạt giả a. Luyện Dược Sư nói, tương lai là có chút bận tâm đấy, nhưng mà ngày đó chứng kiến ngươi đột phá thời điểm, ta sẽ thấy cũng không lo lắng rồi. Coi như là nhân loại thật sự đại bại thua thiệt, cũng không có khả năng hoàn toàn ở cướp đoạt tam tinh công kích đến hủy diệt. Dù sao, chúng ta chiếm cứ cái mảnh này tinh vực lâu như vậy, cướp đoạt tam tinh cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng tìm thấy được chúng ta toàn bộ nhân loại, giết chết ta đám mỗi người. Mà chỉ cần nhân loại huyết mạch truyền thừa xuống, luôn luôn đông sơn tái khởi thời điểm. Không chi còn ngươi nữa, trong mắt của ta, ngươi đã lấy được trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế truyền thừa, trên thực tế chúng ta cũng đã đứng bất bại chi địa. Lam việt sửng sốt một chút. Người khổ nói, ta chỉ là đã nhận được từ Vi Đại Đế một ít da lông mà thôi, khoảng cách truyền thừa còn xa rất. Luyện Dược Sư mỉm cười nói, ngươi không cần vọng từ phỉ mỏng. Ngày đó có Tử Vi Đại Đế chính thức nguyên thần mảnh vỡ ngưng tụ tới đây, cũng không phải là da lông đơn giản như vậy, ít nhất là truyền thừa một bộ phận. Đây chính là nhân loại chúng ta trong lịch sử, ít nhất là có ghi chép đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Ngươi có biết, ý vị này, nếu như ngươi duy trì liên tục tu luyện, có một ngày, ngươi liền có thể chính thức trở thành Tử Vi Đại Đế. Nếu như Tử Vi Đại Đế vẫn còn cái kia cấp đoạt tam tinh bất quá là tôm tép nhãi nhép mà thôi. lam tuyệt ha ha cười cười, thì ngươi cũng quá coi trọng ta, coi như là ta thật sự có cái kia tiềm năng, vũ trụ quy tắc cũng sẽ không cho phép loại tình huống này a phát sinh đấy. ta cũng không cái kia năng lực một mực lén gạt đi vũ trụ quy tắc tu luyện tới cái kia cấp độ a. lạc tiên mi hử lạnh một tiếng, vì cái gì không được, tu luyện tới cái kia cấp độ tuy rằng rất khó, tại trên thân người khác không có cách nào khác xuất hiện, nhưng tại trên người của ngươi cũng không nhất định, ngươi có một tốt thê tử a, thiên lâm thiên hậu biến đủ để giúp ngươi che giấu rất nhiều thứ rồi mà ngươi miễn là còn sống, là có thể thông qua vạn tinh vô cực lĩnh vực không ngừng hấp thu vạn tinh chi lực đến lớn mạnh bản thân, một ngày nào đó có thể đạt tới cái kia cấp độ đấy. đến lúc đó, coi như là ngươi tự nghĩ ra tiên giới cũng không có gì không thể nào. đã từng tiên giới có thể giấu giếm vũ trụ quy tắc, tương lai vì cái gì không có khả năng tái xuất hiện một cái tiên giới đâu. nghe lạc tiên ni mà nói, lam tuyệt trong lòng không khỏi khẽ động, dựa theo hắn và chu thiên lâm bây giờ tăng lên tốc độ cùng tuổi, tương lai bọn họ là có rất lớn, có thể sẽ trở thành pháp lực vô biên cấp độ cường giả, đều muốn đối mặt vũ trụ quy tắc áp chế nếu quả thật có thể có một cái nối tiếp mà nói như vậy đối với toàn bộ nhân loại chúa thể xem ra nói đều là đại hảo sự đến lúc đó nhân loại thực lực có thể trên phạm vi lớn tăng lên không có ở đây bị vũ trụ quy tắc áp chế tương lai tái xuất hiện cướp đoạt giả loại này tồn tại chỉ cần trong tiên giới tiên nhân ra tay dĩ nhiên là có thể thủ hộ nhân loại rồi thế nhưng là sáng tạo một cái tiên giới lại nói dễ vậy sao a lam tiền nói mẹ đây là nói sau rồi khi trở lại chúng ta lại cân nhắc ca hiện tại việc cấp bách hay là muốn trước tiêu diệt cướp đoạt giả lại nói lạc tiên ni mỉm cười cũng nói không hơn là cái gì nói sau. Trên thực tế cha của ngươi đã tại cân nhắc vấn đề này rồi. Ngươi cùng ca của ngươi tu vi tăng lên đều rất nhanh, dù không được bao lâu là có thể đạt tới chúng ta cái này cấp độ. Như thế nào sáng tạo tiên giới, chúng ta một chút kinh nghiệm đều không có, nhưng mà lại cũng không có nghĩa là làm không được. Nói đến đây, lạc tiên ni trên mặt toát ra mấy phần thần bí biểu lộ. Lam tuyệt kinh ngạc nói, ý của ngài là lão phụ đã tìm được một ít manh mối hay sao? Lạc tiên ni cười hắc hắc, cấp đoạt giả xâm lược chúng ta là vì cái gì? Không phải là vì từ nhân loại chúng ta ghen bên trong phát hiện một ít bọn chúng cần đồ vật, đến xúc tiến bọn chúng tiến hóa sao. Cái gọi là tiến hóa, trên thực tế chính là sáng tạo một cái cùng loại với đi tới tiên giới thức thế giới. Chúng ta làm không được, bọn chúng không phải là có thể làm được sao. Bọn chúng đã coi nhất định được nắm chắc, vì cái gì chúng ta không thể tham khảo thoáng một phát. Cho nên, cấp đoạt giả đối với chúng ta mà nói là thai nạn, nhưng đồng dạng, cũng là kỳ ngộ, hơn nữa là coi như không tệ cơ hội, liền thấy thế nào nắm chặt. Chương 815, Thành lập tiên giới Đây là Lam Tuyệt lần đầu tiên nghe hơi có vẻ nguy như thế đánh giá cướp đoạt giả, trong mắt lập tức toát ra vẻ giận mình. Ngươi like, lai, lão phủ cùng lão nương vậy mà sẽ suy nghĩ sâu như vậy xa. Lạc Tiên Ni nói, ngươi không cần như vậy xem ta, đợi đến cuối cùng trước khi quyết chiến, ta đoán trưởng cha của ngươi sẽ nói cho ngươi chuyện này. Cấp đoạt giả mang cho chúng ta sinh mệnh thủy tinh còn có bọn chúng cùng vũ trụ quy tắc chống lại kinh nghiệm, đối với chúng ta cũng là rất có tác dụng đấy. Luyện Dược Sư cùng Lạc Tiên Ni lần này lời nói, vì Lam Tuyệt mở ra một cái mới tinh đại môn, lại để cho hắn lần thứ nhất ý thức được. Nguyên lai vẫn còn có một thế giới khác có thể đi đụng chạm. Đối với nhân loại mà nói, kiến tạo một cái tiên giới đi ra đương nhiên là đại hảo sự rồi. Có thể hay không thành công có nói, chí ít có rồi một cái phân đấu mục tiêu. Đứng mũi chịu sao có thể lấy được lợi ích đấy? Chính là lao phụ cùng lao nữ a. Bốn người duy trì liên tục phi hành, khoảng cách thiên sứ tinh đã càng ngày càng xa rồi. Ở trong không gian phân biệt rõ phương hướng đối với có được công nghệ cao năng lực bọn hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Từ thiên sứ tinh khoảng cách đấu đức tinh là tương đối không gần đấy. Bình thường cần 5 ngày chiến hạm thời gian phi hành mới có thể đến nhưng bốn người không có nhiều như vậy giằng buộc, lại có Lạc Tiên Mi siêu cường thực lực tại, mấy lần khoảng cách dài di chuyển tức thời, làm bọn hắn nhanh chóng kéo gần lại cùng Âu Đức Tinh ở giữa khoảng cách. Cấp đoạt giả, Luyện dược sư hai mắt híp lại, lập tức đằng đằng sát khí. Nương theo lấy chính nghĩa giết chóc lĩnh vực không ngừng tăng lên cùng hoàn thiện, hiện tại nàng cái này sát khí kích phát đứng lên, đó là lại dễ dàng nhất. Nhất là nàng cùng cấp đoạt giả vốn là có thủ không đội trời chung. Quả nhiên, xa xa, mười mấy đầu cấp đoạt giả rõ ràng đã phát hiện rồi bọn hắn, đang hướng phía phương hướng của bọn hắn rất nhanh bay tới. Phi hành tại phía trước nhất chính là ba đầu con toy hình cướp đoạt giả, bọn chúng như là ba mũi tên bình thường, đống nhiên tăng tốc, cơ hồ là mấy lần lấy mình, liền đã đến bốn người trước mặt. Nhân loại thân thể lớn nhỏ ở trong không gian cùng cướp đoạt giả so sánh với thật sự là trên lệch nhiều lắm. Nhưng mà lúc cái kia ba đầu con toy hình cướp đoạt giả nhích tới gần bốn người thời điểm, tốc độ lại rõ ràng thấp xuống. Cương giả tự nhiên có cường giả khí tức, cho dù là bốn người đều không có phóng xuất ra cũng giống như vậy. Thiên hậu lĩnh vực tại, đó là tinh lọc hết thể tà ác lĩnh vực, lại để cho cái này ba đầu cướp đoạt giả rõ ràng có chút do dự. Phản ứng của bọn nó tốc độ thật nhanh, tại cảm giác được không đúng về sau, lập tức làm cho mình phi hành phương hướng toán xuất hiện đều rời đi, nhưng ngả liền muốn tiến lên, tại bọn chúng đằng sau cướp đoạt giả là có am hiểu cự ly xa công kích. Sau đó bọn chúng còn có thể vây quanh đằng sau đi đánh lén. Ý tưởng đương nhiên là rất tốt đấy, đáng tiếc, bọn chúng gặp phải là Đường Kim nhân loại thế giới bên trong cường đại nhất tồn tại trong bốn vị. Một đạo bạch quang động trời mà lên, ở trong không gian giống như là đột nhiên hơn nhiều một đạo tiềm điện, ba đầu con toy hình cướp đoạt giả vừa qua, nhưng tại hạ một cái chớp mắt, thân thể của bọn nó liền biến thành bốn đoạn. Xa, xa đang tại bay tới mặt khác cấp đoạt giả tại cảm nhận được đạo kia kiếm quang trong nháy mắt, lập tức quay đầu liền đi, không chút do dự. Đáng tiếc, bọn chúng coi như là không do dự cũng không có cơ hội rồi. Một đạo sáng lạn màu lam hảo quang hiện lên, lần này là chính thức lôi điện rồi. Lôi điện ở trong không gian là không tồn tại, nhưng Lam Tuyệt lại đem bọn chúng trông đến nơi này. Lúc cái kia màu lam điện quang sáng lên thời điểm, xa xa hàng tinh hào quang lập tức hơi chút yếu hóa vài phần. Lam Tuyệt rõ ràng cảm giác được, trong không khí có cố lực lượng vô hình rót vào chính mình thân thể, lập tức lại để cho tu vi của mình mãnh liệt nhảy lên thăng lên một đoạn. Đã liền phóng thích lôi điện tiêu hao cũng trên phạm vi lớn thấp xuống. Với tư cách vạn tinh chi chủ, không hề nghi ngờ, vũ trụ mới là hắn thích hợp nhất chiến trường. Đây cũng là trung thiên bắc cực tử vi thái hoàng đại đế đáng sợ địa phương. Ở trong không gian, hắn bao giờ cũng đều có thể mượn hết thẻ tinh lực vì chính mình sử dụng. Lúc này mới chỉ là bắt đầu, màu lam điện mang hiện lên, cái kia mấy cái cấp đoạt giả thân thể lập tức liền biến thành màu lam, sau đó liền như vậy tại vũ trụ bên trong khí hóa. Lúc lam tuyệt lúc trở lại, trên tay đã hơn nhiều không ít sinh mệnh thủy tinh. Đối với cái này loại cấp độ sinh mệnh thủy tinh hắn nhưng thật ra là không để ở trong mắt đấy, nhưng là không thể lãng phí, mỗi nhiều thêm đạt được một khối sinh mệnh thủy tinh, chính là đối với cấp đoạt tam tinh một lần suy yếu, góp gió thành bão nha. Hơn nữa, hắn không cần, có rất nhiều người cần. Đánh chết mười mấy đầu cấp đoạt giả bất quá là qua trong dây lát liền hoàn thành chuyện này, nhưng điều này cũng có nghĩa là, bọn hắn đã bắt đầu tiến vào đến rồi cấp đoạt giả phòng tuyến bên trong rồi. Quả nhiên, bên này mười mấy đầu cấp đoạt giả bị rất chết, rất nhanh, xa xa có thể chứng kiến có đại lượng cấp đoạt giả đang hướng phía bọn hắn bên này bay tới. Tại Lam Tuyệt cảm giác ở bên trong, những thứ này cướp đoạt cái này tổng số số lượng đã qua trăm, hơn nữa trong đó không thiếu cường giả. Bọn hắn cũng không có nóng lòng rời đi, mà là chờ ở tại chỗ. Lần này nhiệm vụ của bọn hắn là chính xác, nhưng khinh trang thượng trận, không có bất kỳ liên lụy, nếu như chỉ là đơn thuần chính xác, vậy cũng liền thật là không biết trọng nhân tài rồi. Trên trăm cướp đoạt giả ở trong không gian như trước cũng không thu hút, phi hành tại phía trước nhất một cái cướp đoạt giả, chiều cao trọn vẹn vượt qua 3000m, nhìn qua, giống như là một cái khổng lồ con rắn, sau lưng nhiều thêm một đôi trong suốt màu đỏ tím cánh. Ở trong không gian mỗi một lần đập rung, theo hắn trên người đều phóng xuất ra một tầng tím mịt mờ sương mù, cái này sương mù không biết là lại để cho nó sinh ra tốc độ kinh người, kỳ lạ hơn dị chính là có thể làm bên người. Mặt khác cướp đoạt giả trên người cũng đều phủ lên bên trên màu tím, hơn nữa tốc độ tiếp theo tăng lên. Lam Tuyệt mặt mỉm cười hướng bên người luyện dược sư nói, chúng ta ai tới? Luyện dược sư lạnh nhạt nói, giao cho ta Ata giết chóc lĩnh vực tại nhân loại thế giới bên trong cũng không thích hợp tu luyện, nhưng đối phó với những thứ này xúc sinh, nhưng là lại phù hợp bất quá. Một bên nói qua, vị này lục kiếm tiên tử đã vừa xài bước ra, ra thiên hậu lĩnh vực, luyện dược sư dưới thân thể một khắc liền ở trong không gian bành trướng, ở chỗ này, nàng căn bản cũng không cần lo lắng lĩnh vực của mình có phá hư tinh cầu mạo hiểm. pháp thiên tướng địa lập tức nở rộ, trong nháy mắt cũng đã hóa thân thành nghìn mét cao lục kiếm tiên tử, trong tay lục tiên kiếm hướng phía phía trước một kiếm chém ra. chính mình pháp tướng cùng thân kiếm tan làm một thể, lập tức hóa thành nghìn mét kiếm quang, lập tức liền hướng phía cái kia phía trước nhất phi hành con rắn dán hình dáng cướp đoạt giả bổ tới. khi nàng triển khai chính mình pháp tướng thời điểm. Cái kia 3000 mét chiều cao con rắn cướp đoạt giả liền cảm nhận được kinh khủng khí tức. Nó cánh bông nhiên thu liễm, cả người cũng ở đây trong chốc lát quận mình đứng lên, lộ ra màu tím đen dày nặng giáp xác. Cùng lúc đó, tại nó bên người mặt khác cướp đoạt giả đều dùng tốc độ nhanh nhất hướng bốn phía tàng ra, y đổ từ bốn phương tám hướng vây công luyện dược sư. Giết chóc lĩnh vực thêm lục tiên kiếm, hai người hỗ trợ lẫn nhau, pháp thiên tướng địa càng là trực tiếp đem luyện dược sư tu vi liền tăng cao rồi cực hạn. Nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì lưu thủ, một kiếm này đỉnh phong. Bạch quang chợt lóe lên rồi biến mất, màu đỏ tím giáp sắc giống như là đầu hũ bình thường bị vừa bổ hai đoạn. Cái kia chiều cao 3.000m mét cấp đoạt giả phát ra một tiếng động trời kêu thảng thiết, thân thể cũng đã một phân thành hai. Ngay sau đó, nghìn vạn đạo kiếm quang bỗng nhiên tràn ra, giống như là ở trong không gian hơn nhiều một đóa từ kiếm quang tạo thành hoa hồng trắng bình thường. Nhân kiếm hợp nhất tiếp vạn kiếm quyết, luyện dược sư đem chính mình giết cho quỷ năng trực tiếp bày ra đến rồi cực hạn. Trên trăm đầu cấp đoạt giả ở nơi này kinh khủng trong kiếm quang bị xoắn giết không còn một mảnh, trở thành chúa tể giả về sau. Luyện dược sư đối với lục tiên kiếm khống chế đã trở nên càng ngày càng quen thuộc rồi. Trong lòng còn có chính nghĩa, giết chóc vô tình. Nhưng là đúng lúc này, lạc tiên mi sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, tay phải nâng lên, hư không một chảo. Trong vũ trụ những cái kia cướp đoạt giả thân thể sau khi vỡ vụn lưu lại sinh mệnh thủy tinh cùng với vừa mới một lần nữa hóa thành nhân hình lục kiếm tiên tử đều tại tiếp theo trong nháy mắt bị nàng bắt nhiếp đến rồi phụ cận. Màu hồng phấn hào quang lóe lên, bốn người đã hư không tiêu thất. Ngay tại bọn hắn biến mất tiếp theo trong nháy mắt, tử hồng sắc quang mang đống nhiên sáng rõ, hai đạo thân ảnh đồng thời ra hiện tại bọn hắn lúc trước vị trí. Thình lình đúng là Tử Hồng Vương tử cùng Tử Hồng công chúa. Bọn hắn khí tức trên thân cùng trước kia so sánh với trở nên càng thêm cường thịnh rồi. Tử Hồng Vương tử như mày, khí tức này là nhân loại. Tử Hồng công chúa cái mũi khẽ nhăn một cái, rất quen thuộc, giống như có người kia tại. Tử Hồng Vương tử sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, ngươi nói là, cái kia tại thiên sứ tinh tiến hóa nhân loại. Nhắc tới Lam Tuyệt, hắn trong hai tròng mắt không khỏi toát ra một tia sợ hãi. Tử Vi đại đế khí tức thật sự là quá cường đại, cho dù là hắn, cũng thật sâu chịu sợ run. Tử Hồng công chúa nhẹ gật đầu, chính là của hắn khí tức, ta sẽ không nhận sai đấy. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, ta liền nói khí tức của hắn một mực nhớ kỹ trong lòng mình. Ta nhất định phải cùng hắn giao phối, hắn nên là ta bái kiến trong nhân loại tốt nhất." Từ Hồng Vương tử Cao mày nói, nhưng mà, hắn quá cường đại. Lần kia khí tức đã đã vượt qua đế quân, mặc dù chỉ là hắn dẫn động đến đấy, nhưng mà, chúng ta cũng không biết hắn có thể vận dụng tới trình độ nào. Nếu không có như thế, ta làm sao lại dễ dàng như vậy liền buông tha rồi đạo thứ nhất phong tuyến. Về sau tuy rằng nghĩ đến hắn là hắn mượn đặc thù thủ đoạn mới dẫn động, nhưng mà, cái nhân loại này rất có thể sẽ cho chúng ta tạo thành phiền toái tương lai nếu có cơ hội nhất định phải tại trước tiên giết hắn đi không ngươi sai rồi không thể giết hắn từ hồng công chúa vô cùng kiên quyết nói hắn ghen nhất định và những người khác loại bất đồng ta có thể cảm giác được hắn tiến hóa thời điểm ta tuy rằng không coi ở đây nhưng nghe ngươi hình dung cũng có thể cảm giác được hắn tiến hóa cùng nhân loại bình thường là hoàn toàn khác nhau đấy có thể như vậy tiến hóa nhân loại kia ghen đối với chúng ta là phi thường có tác dụng đấy từ hồng vương tử như nhĩ mày hắn hiện tại lộ ra càng phát ra nhân tính hóa rồi cái này đến là có khả năng bọn hắn nhất định đi âu đức tinh chinh sát rồi chúng ta cũng đi qua a, không thể để cho bọn hắn phát hiện quá nhiều thứ đồ vật. Tử Hồng Công chúa ngạo nên nói, coi như là để cho bọn hắn chứng kiến lại có cái gì hữu dụng. Chẳng lẽ bọn hắn còn có lực lượng đến ngăn cản chúng ta hay sao? Ta xem, bọn hắn vĩnh viễn cũng không thể nào làm được một bước kia rồi. Chương 816, Âu Đức Tinh cùng cấp đoạt tam tinh. Hai đạo Tử Hồng sắc quang mang đồng thời biến mất, Tử Hồng Vương tử cùng Tử Hồng Công chúa đồng thời biến mất vô tung. Lúc màu hồng phấn hảo quang lần nữa sáng lên thời điểm, Lam Tuyệt bốn người đã xuất hiện ở khác một mảnh không vực bên trong, đặt tới pháp lực vô biên cấp độ về sau. Lạc Tiên Nhi cự ly xa không gian truyền tống đã đạt đến cực kỳ khủng bố cấp độ. Không cần bất luận cái gì phụ trợ, nàng thậm chí đều có thể tiến hành tinh cầu ở giữa truyền tống rồi. Đương nhiên, cũng không thể là khoảng cách quá xa tinh cầu, có định vị mà nói, truyền tống đứng lên sẽ càng thêm thuận tiện. Lúc trước nàng chính là cảm nhận được hai cái pháp lực vô biên cấp độ khí tức, lúc này mới nhanh chóng mang theo Lam Tuyệt ba người ly khai. Khoảng cách đấu đức tinh hẳn là đã không xa. Lạc Tiên Nhi nhìn thoáng qua trên tay sở tạt thông tin dụng cụ hình chiếu bản đồ tinh vực. Lam Tuyệt nói: "Mẹ, trung quanh đây có không ít cấp giả, chỉ sợ còn muốn phiền toái người." Bọn hắn mới vừa vặn đến nơi đây, Lam Tuyệt cảm giác bên trong thì có rất nhiều cường thịnh sóng tinh thần động xuất hiện, không hề nghi ngờ, đều là tới từ ở một ít cường đại cướp đoạt giả. Lạc Tiên Ni khẽ gật đầu, màu hồng phấn hào quang lập lòe, bốn người lần nữa tuấn di biến mất. Bởi vì phát hiện bên này có người loại sóng tinh thần động xuất hiện, mà nhanh chóng tụ tập cướp đoạt giả lập tức cảm giác được chính xác không còn, đã mất đi mục tiêu. Rút cuộc đạt tới mục đích. Chuyên thống chấm dứt, Lam Tuyệt nhìn thoáng qua trên cổ tay bản đồ tinh vực, nhưng mà, tiếp theo trong nháy mắt, hắn đã bị nơi xa cảnh tượng chấn kinh rồi. Không cần phải nữa nhìn cái gì bản đồ tinh được rồi, Âu Đức Tinh ngay tại xa xa ánh mắt có thể bằng trong phạm vi. Thế nhưng là đây là Âu Đức Tinh sao? Không chỉ là Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm, luyện dược sư cùng nhất ảnh ra chứng kiến Âu Đức Tinh thời điểm, trên mặt cũng đều không khỏi toát ra không dám tin chi sắc. Âu Đức Tinh vẫn còn nó vị trí cũ, thế nhưng là nó lại cùng trước kia đã trở nên hoàn toàn bất động. Âu Đức Tinh bản thân là một viên thể tích phi thường to lớn hành chính tinh, muốn so với Hoa Minh Thiên hỏa tinh càng lớn. Đồng thời, nơi đây cũng có được chứa danh thánh thành lạn sở, có sct Tê sở thánh đường, có Hát gám tòa thành. Nơi này là Tây Minh thủ đô, có các loại phong phú tài nguyên, càng là Tây Minh nhân khẩu mật độ lớn nhất tinh cầu. Tại nhân loại tất cả khống chế tinh cầu bên trong, Âu Đức tinh là nhất định có thể xếp đặt ở ba vị trí đầu đấy, gần với là tinh, tại nhiều khi đều có được thứ hai địa vị. Đánh giá một viên tinh cầu là từ nhiều loại phương diện tiến hành đấy, kể cả tinh cầu bản thân kinh tế năng lực, chính trị địa vị, thậm chí còn có một thể sức chiến đấu đều tính toán ở bên trong. Thiên Hỏa tinh ban đầu tại Âu Đức tinh về sau, về sau bởi vì Thiên Hỏa đại đạo duy trì liên tục trở nên mạnh mẽ, tổng hợp thực lực đánh giá ở bên trong Thiên hỏa tinh mới dần dần đuổi kịp và vượt qua rồi Âu Đức Tinh, thẳng đến lần này chiến tranh trước khi bắt đầu, Âu Đức Tinh bài danh mới bị Thiên hỏa tinh chính thức vượt qua. Nhưng lúc này, hiện ra tại Lam Tuyệt bốn người trước mặt Âu Đức Tinh đã hoàn toàn thay đổi bộ dạng, nó không còn có rồi đã từng mỹ cảm, có, chẳng qua là một loại khiến người ta buồn nôn bên ngoài. Lúc này Âu Đức Tinh nhìn qua giống như là một cái đang tại không ngừng ngọ ngậy khổng lồ từ cung Tinh Cầu đã nhìn không tới rồi, tại Tinh Cầu bên ngoài có một tầng dày màu đỏ tím nhau thai đang tại không ngừng nõng ngậy, cái này nhau thai bên trên. Mắt thường đều có thể chứng kiến từng đám cây khổng lồ màu tím đen mạch máu tại ở trên núc ních, tựa hồ đang tại đem vật gì rót vào trong đó. Đã lâu cấp đoạt tam tinh ngay ở chỗ này không sai. Cấp đoạt tam tinh ngay tại Âu Đức tinh bên cạnh, tam tinh quay trùng quanh tại Âu Đức tinh bên cạnh, từng đám cây vừa thô vừa to xúc tu từ cấp đoạt tam tinh bên trên tỏa ra, thật sâu đâm vào Âu Đức tinh bên trong. Cấp đoạt tam tinh bản thân tử hồng sắc quang mang quanh quẩn, nhìn qua giống như là ba khối đang tại vì Âu Đức tinh rót vào năng lượng hình cầu. Tản ra cực kỳ cường thịnh năng lượng khí tức, đoạt tam tinh khoảng cách Âu Đức tinh vô cùng gần gần đã có loại trực tiếp dán lên rồi Âu Đức Tinh tần khí quyển cảm giác bọn chúng điều này hiển nhiên không phải là tại đơn giản thôn vệ Âu Đức Tinh rồi mà là đang thay đổi cái gì từ luyện dược sư trưởng Phu Châu đó Lam Tuyệt biết được cấp đoạt Tam Tinh muốn tiến hóa nhưng bọn chúng tiến hóa lúc rút cuộc là cái dạng gì nữa đây lại không người biết được giờ này khắc này nhìn xem Âu Đức Tinh bộ dáng nhìn lại một chút lóe ra hảo quang cấp đoạt Tam Tinh không hề nghi ngờ suy đoán của bọn hắn rút cuộc được chứng thực rồi cấp đoạt Tam Tinh chính là tại tiến hóa hơn nữa còn là tại thông qua Âu Đức Tinh tiến hóa Âu Đức Tinh bên trên Tây Minh nhân khẩu dày đặc nhất. Hãy nhìn tình huống trước mắt, chỉ sợ viên này nhân loại bài danh thứ ba hành chính tinh bên trên, không bao giờ nữa khả năng có người loại thân ảnh tồn tại. Một cỗ nồng đậm bi ai tâm tình tiếp theo xuất hiện ở bốn người trong nội tâm. Âu Đức Tinh không hề nghi ngờ đã hoàn toàn bị cướp đoạt tam tinh căn uất, làm tuyệt bờ môi mím chăm chú đấy. Chu Thiên Lâm đã không đành lòng lại đi nhìn, luyện dược sư trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng giết chóc hỏa diễm, hận không thể trực tiếp nào tới. Thấy được cướp đoạt đế quân tinh, không hề nghi ngờ cũng chính là khoảng cách nàng trưởng linh hồn tới gần, nàng đem hết toàn lực nỗ lực mới khiến cho chính mình ngăn chặn nội tâm xúc động không có tiến lên chúng ta đi, mặt không biểu tình nhếp ảnh ra khe quát một tiếng, tiếp theo trong nháy mắt màu hồng phấn hào quang lần nữa sáng lên, bốn người hư không tiêu thất. Cũng ngay một khắc này, không biết bao nhiêu cường đại quang ảnh đang hướng phía bên này tới gần tới đây, trong đó cũng kể cả lúc trước tử hồng công chúa cùng tử hồng vương tử. đáng tiếc, tại pháp lực vô biên cấp độ di chuyển tức thời trước mặt, đây hết thể đều không có bất kỳ tác dụng, chỉ cần không phải cướp đoạt tam tinh trực tiếp ra tay, bọn hắn còn ngăn không được lạc tiên nhi. màu hồng phấn hào quang lật lè, bốn người không ngừng tại vết nứt không gian bên trong xuyên thẳng qua. lạc tiên nhi tuy rằng mặt không biểu tình. Nhưng Lam Tuyệt lại có thể nhìn ra được nàng trong ánh mắt cái kia phần lệnh ý. Trước chứng kiến đấy, cũng đã bị ghi chép xuống, cái này là trọng yếu nhất chính xác ghi chép, cũng là bọn hắn mục tiêu lần này. Ít nhất, bọn hắn đã thừa nhận hiện tại Âu Đức Tinh hiện trạng, xác nhận cướp đoạt Tam Tinh vị trí cụ thể, hơn nữa xác nhận bọn chúng đang tại tiến hóa sự thật. Như vậy, tiếp theo, cuối cùng quyết chiến không hề nghi ngờ liền muốn triển khai. Có thể hay không ngăn cản cướp đoạt Tam Tinh hoàn thành tiến hóa, là trọng yếu nhất. Lạc Tiên Nhi thậm chí không có lại lại để cho ba người phi hành, tại Chu Thiên Lâm Tiên hậu lĩnh vực phụ trợ phía dưới bọn hắn trực tiếp là không ngừng thông qua không gian truyền tống phản hồi trung cực hào phi thuyền mẹ, không có nửa điểm dừng lại. Lam tuyệt trước tiên đi vào làm Khuynh trước mặt, nửa giờ sau, Lam vinh, Khang huy, Hoa lệ cùng với nhân loại thế giới các vị chúa tể giả, kể cả tuyệt đế ở bên trong, tất cả đều tập trung vào phát hình toàn bộ tin tức hình chiếu trước mặt, ngạo nghễ Âu Đức Tinh lại để cho mỗi người trong lòng đều trở nên vô cùng trầm trọng. Nhân loại đụng phải hủy diệt có thể nghĩ, giáo hoàng thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn biết SRT sở thánh đường đã xong, Âu Đức Tinh bên trên đã không có khả năng còn có người sống. Mặt khác chúa tể giả tuy rằng cũng không là tới từ ở Tây Minh, nhưng bọn hắn mỗi người sắc mặt đều khó coi. Cướp đoạt Tam tinh tại tiến hóa đã xác nhận, chúng ta hẳn là tại trước tiên yêu cầu Bắc Minh Phương diện cùng Hoa Minh Phương diện cho viện quân ủng hộ." Hoa Lệ Tỉnh tao nói. Kỳ thật hắn cũng có thể nói là đến từ Tây Minh, dù là cùng Tây Minh quan hệ bình thường, nhưng Sa Mạc Gộ bị tập đoàn tổng bộ đã từng ngay tại Tây Minh a. Hải Hoàng Tinh bên kia tuy rằng còn không có bị cướp đoạt giả thôn phệ, nhưng tình huống cũng không có tốt đến địa phương nào đi. Cướp đoạt giả mục tiêu kế tiếp, nói không chừng chính là bên cạnh. Khang Huy nhướng mày, thở dài một tiếng, chỉ sợ rất khó. Hơn nữa nước xa không cứu được lửa gần, coi như là bọn hắn đồng ý đều muốn phân phối đối với chúng ta đầy đủ trợ giúp quân đội. Thời gian ngắn bên trong cũng không còn kịp rồi. Chúng ta nhất định phải mau chóng có hành động. Lam Quyên nguyên soái hạ quyết tâm a cướp đoạt Tam Tinh đã phát hiện, hơn nữa xác nhận tại Tiến Hóa hiện tại không có gì so với đem bọn chúng tại Tiến Hóa hoàn thành trước hủy diệt chuyện trọng yếu hơn rồi. Khang Huy ý tứ đã rất rõ ràng, coi như là buông tha cho Thiên sứ Tinh bên này nhân loại cũng muốn tại trước tiên đem cướp đoạt Tam Tinh hủy diệt. Đó là cướp đoạt giả căn bản. Lam Quyên cao mày lại chậm chạp mà kiên định mà lắc đầu. Lam Khuynh nguyên Soái, bây giờ không phải là lòng dạ đàn bà thời điểm. Khang Huy Ngữ khí tăng cường vài phần, cấp đoạt giả sát hại chúng ta nhiều như vậy đồng bào, ta đồng dạng đau lòng, nhưng sự tình có nặng nhẹ, chúng ta không thể vì bảo hộ dân chúng liền có vội, như vậy sẽ chỉ làm chúng ta mất đi cơ hội cuối cùng. Mọi người đều biết, nếu để cho cấp đoạt giả tiến hóa hoàn tất, như vậy, chúng ta liền sẽ chết không có chỗ chôn, buông tay đánh cược một lần liền còn có cơ hội, nếu không, liền thật sự một chút xíu cơ hội cũng không có. Lam Soái, hạ quyết tâm a. Hắn lại một lần nhấn mạnh Hơn nữa tiến thêm một bước tăng cường ngữ khí. Không đợi Lam Khuynh mở miệng, Lam Tuyệt cũng đã nhịn không được nói, "Không được. Thật vất vả cứu nhiều như vậy dân chúng, đây chính là đếm dùng 10 ước tính toán thông báo a. Chúng ta có thể nào cứ như vậy buông tha cho bọn hắn? Hoàn toàn có thể muốn gặp, nếu như chúng ta khởi xướng toàn diện tổng tiến công, cấp đoạt giả nhất định sẽ sao đường lui công kích tiên sứ tinh, dùng nhiễu loạn tâm cảnh của chúng ta." Kha Huy Nguyên xoáy, "Người có từng nghĩ tới, tinh thần của chúng ta dưới loại tình huống này sẽ phải chịu như thế nào ảnh hưởng? Tuy rằng nơi đây dân chúng đều thuộc về Tây Minh, thế nhưng là tất cả mọi người là nhân loại giả thiết tại thiên sứ tinh bên trên là người nhà của chúng ta thân thuộc người lại sẽ như thế nào muốn ta rất lý giải tâm tình c A ải nhưng mà dưới loại tình huống này nếu như có thể mà nói đương nhiên vẫn có vẹn toàn đôi bên sách lược rất tốt khang huy cười khổ nói ta là có chút cấp thiết nhưng mà chúng ta cơ hội thật sự không nhiều lắm vẹn toàn đôi bên thật sự có biện pháp như vậy sao trận chiến mở màn thắng lợi đến bây giờ đã có vài ngày thời gian trước thắng lợi vui sướng đã dần dần phai nhạt với tư cách một đời danh tướng sống yên ổn nghị đến ngày danh huy Khang Huy rất rõ ràng, chính thức đại quyết chiến còn chưa có bắt đầu, mà trận này quyết chiến mới là rất trọng yếu đấy. Đủ để ảnh hưởng đến cả nhân loại người sinh sôi nảy nở truyền thừa a. Dưới loại tình huống này, hắn thật sự làm không được bình tĩnh, mấy ngày nay hắn cũng suy nghĩ qua rất nhiều loại khả năng, nhưng thẳng đến cuối cùng, cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tốt hơn. Chương 817, truyền tống phá cục. Lam Khuynh mặc dù là một đời nhân kiệt, thế nhưng là, tình huống trước mắt đến xem, coi như là hắn dù thế nào cơ trí, không bột đấu gột nên hổ, chỉ sợ cũng không có biện pháp tốt hơn. Chỉ có được ăn cả ngã về không mới có chiến thắng khả năng. Lam Tuyệt còn muốn nói gì nữa, lại bị Lam Khuynh đưa tay ngăn lại, Khang Huy Nguyên Soái nói có đạo lý, nhưng mà, chúng ta lại không thể làm như vậy. Ngữ khí của hắn cũng đồng dạng thập phần kiên quyết, những thứ này Tây Minh dân chúng là chúng ta bỏ ra đại khí lực cứu đến đấy, một mực không có đưa bọn chúng chuyển gì, chúng ta nói cho bọn hắn biết, nhất định có thể bảo hộ an toàn của bọn hắn, nếu như ở thời điểm này, buông tha cho bọn hắn, không chỉ là quân đội, binh sĩ, riêng là ta chính mình, liền đã không có quyết thắng tin tưởng. Không sai, thiên sứ tinh là cấp đoạt giả âm ưu nhưng cái này âm mưu chúng ta nhưng lại không thể không lâm vào trong đó cho nên thiên sứ tinh nhất định phải thủ hộ khang huy thở sâu miễn cưỡng bình phục lấy chính mình có chút kích động tâm tình thủ hộ vậy thì như thế nào thủ hộ đâu dùng chúng ta bây giờ binh lực coi như là toàn lực ứng phó đều chưa hẳn có thể chiến thắng giả thiết tại tách ra mà nói chỉ sợ thì càng không có cơ hội lam Khuynh trầm giọng nói ta lúc trước đã tụ tập chúng ta ba tòa phi thuyền mẹ bên trong có thể lấy ra tất cả tinh cầu quỹ đạo pháo bắt đầu ở thiên sứ tinh lắp đặt hiện tại đại bộ phận đã lắp đặt xong rồi Nếu như là bảy khối hành chính tinh, chúng ta nhất định không có cơ hội trông coi xuống được đến. Nhưng nếu như chẳng qua là một viên hành chính tinh, ta tin tưởng chúng ta vẫn còn có cơ hội. Dù sao, cấp đoạt giả coi như là còn muốn tưởng kiềm chế chúng ta, cũng nhất định sẽ đem chủ lực dùng tại giao đấu chúng ta chủ lực dưới tình huống. Phía trước chúng ta ra sức giết địch, phía sau thiên sứ tinh muốn thừa nhận áp lực sẽ không lớn lắm. Khang Huy cho mày, đây là chúng ta trước mắt có thể làm tốt nhất. Nhưng mà ta cũng không cho rằng, chẳng qua là bằng vào tinh cầu quỹ đạo pháo là có thể ngăn cản được cướp đoạt giả. Nếu là như vậy. Tây Minh cũng sẽ không có nhiều như vậy hành chính tinh rơi vào tay giật rồi. Hầu như mỗi một viên hành chính tinh đều nhất định sẽ có tinh cầu quỹ đạo pháo tồn tại, tinh cầu hệ thống phòng ngự mạnh yếu có khác, uy lực bất đồng. Nhưng mà cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua, có tinh cầu phòng ngự hệ thống có thể ngăn cản được cấp đoạt tam tinh tiến công, ít nhất cho tới bây giờ còn không có. Tinh cầu phòng ngự hệ thống lực công kích là không thể nghi ngờ đấy, nhưng mà nó cũng không linh hoạt, tại cấp đoạt giả cường đại ưu thế tốc độ trước mặt, bọn chúng có thể phát ra nổi phòng ngự hiệu quả có hạn. Tinh cầu quỹ đạo pháo ưu thế ở chỗ lực công kích cùng công kích khoảng cách có thể bản thân lại cũng không linh hoạt, càng là huy lực khổng lồ tinh cầu quỹ đạo pháo, lại càng là có vấn đề như vậy. điểm này mỗi một vị quân đội thống soái cũng biết. tinh cầu quỹ đạo pháo chính thức triển khai huy năng là muốn dựa vào tại trong vũ trụ có vũ trụ hạm đội tiến hành kiểm chế đấy, đầy đủ binh lực kiểm chế, có thể làm cho phía sau tinh cầu quỹ đạo pháo cự ly xa tiến hành trợ giúp, cho nên phát huy ra tinh cầu phòng ngự hệ thống cường đại nhất hiệu quả. khang huy minh bạch lam khuynh tự nhiên cũng hiểu rõ, cho nên nghe hắn lần này lời nói về sau, khang huy thầm nhẹ nhàng thở ra, tại hắn xem ra lam khuynh mặc dù nói đường hoàn đấy. Nhưng trên thực tế trăm sông đổ về một biển, chẳng qua là cố gắng hết sức nhân sự nghe thiên mệnh mà thôi." Lam Quynh nói tiếp, đơn thuần tinh cầu phòng ngự hệ thống đương nhiên không đủ để đối kháng cấp đoạt giả, nhưng mà, chúng ta còn có mặt khác lực lượng phải ở lại chỗ này, tiến hành hiệp đồng phòng ngự. Từ chúng ta trước mắt cùng cấp đoạt giả chiến đấu đến xem, dễ dàng nhất cho chúng nó đả kích chí mạng đấy, không thể nghi ngờ chính là chúng ta nhân loại dị năng giả dị năng. Đi qua đến thử, Thiên Hỏa quân đoàn sức chiến đấu ở trong không gian uy lực không nhỏ, còn có các vị chúa thể giả phối hợp, quyết không kém hơn bình thường vũ trụ hạm đội. Thậm chí còn hơn lúc trước cho nên, ta ý định lại để cho Thiên hỏa quân đoàn lưu tại Thiên sứ tinh chịu trách nhiệm hiệp đồng tình cầu phòng ngự hệ thống tiến hành đối với Thiên sứ tinh toàn diện phòng ngự. Lời vừa nói ra, Khang Huy lập tức giật mình trợn mắt há hốc mồm, Hoa lệ càng là vẻ mặt không dám tin thần sắc, không được, cái này tại sao có thể? Cái này quá nguy hiểm, cái này chẳng phải là lại để cho Thiên hỏa quân đoàn đặt ở trên lửa nữa sao? Nếu Thiên hỏa quân đoàn toàn quân bị diệt, đối với nhân loại chúng ta dị năng thế giới này mà nói, đem là có tính chất hủy diệt đã kích ra. Lam Khuynh có chút kinh ngạc nhìn về phía Hoa lệ, hắn cũng không nghĩ tới. Tiếng phản đối âm mãnh liệt như thế lại là hắn. Hoa Lệ bị hắn nhìn thoáng có chút mất tự nhiên, Lam Khuynh nguyên xoáe, ta nói chính là sự thật, Thiên Hỏa quân đoàn thực lực tuy rằng không kém, nhưng nếu như bọn hắn đối mặt là cấp đoạt giả đại quân, chỉ sợ cơ hội sẽ không quá lớn. Hung Chi, tiền tuyến cũng cần các vị chúa tể giả thăm dự, nếu không, chúng ta như thế nào ngăn cản những cái kia đỉnh cấp cấp đoạt giả? Bên này trừ Phi Lưu lại tất cả chúa tể giả, mới có nắm chắc ngăn trở cấp đoạt giả đánh lén, hai người là lẫn nhau mâu thuẫn đấy. Lam Khuynh cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Lam Tuyệt, ngươi tới nói đi. Lam Tuyệt nói: nhìn như mâu thuẫn nhưng trên thực tế đã có phương pháp giải quyết chúng ta đã tại thiên sứ tinh bên trên kiến tạo một tòa cỡ lớn không gian truyền tống phát trận đồng thời tại trung cực hảo phi thuyền mẹ bên trên cũng kiến tạo một tòa giống nhau đấy hai người giữa chỉ cần không phải khoảng cách đặc biệt xa xôi có thể tùy thời tiến hành số lượng nhất định không gian truyền tống nói cách khác chúng ta có nắm chắc lại để cho thiên hỏa quân đoàn tùy thời xuất hiện ở chính diện trên chiến trường cũng có nắm chắc từ chính diện trên chiến trường tùy thời đi về ta cùng lam khinh nguyên soái thương lượng nhiều lần về sau cho rằng cái này mới là biện pháp tốt nhất Các vị chúa tể giả tạm thời lưu tại thiên sứ tinh bên trên, chịu trách nhiệm đối kháng. Những cái kia đánh lén cướp đoạt giả, mà khi chính diện chiến trường cần ta đám bọn chúng thời điểm, chúng ta cũng tùy thời có thể xuất hiện ở chính diện trên chiến trường. Nghe Lam Tuyệt vừa nói như vậy, Khang Huy lập tức mắt sáng rực lên. Vậy mà có thể như vậy phải không? Nếu quả thật có thể thành công, cái kia đúng là cái phá cục biện pháp tốt. Hắn cũng là một đời danh tướng, trong đầu chẳng qua là hơi thêm suy tư, liền suy nghĩ minh bạch loại tình huống này khả thi, không hề nghi ngờ, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất rồi. Giả thiết phần đông chúa tể giả cùng thiên hỏa quân đoàn ở tại chỗ này cũng không thể ngăn cản được cướp đoạt giả đánh lén như vậy, coi như là lưu lại mấy chi vũ trụ hạm đội cũng là không có bất kỳ ý nghĩa. Ba tòa phi thuyền mẹ nhất định là muốn lên chủ chiến trận đấy. Kể từ đó chiếu cố công kích cùng phòng ngự đúng là hiện tại phương pháp tốt nhất. Nhưng đồng thời thiên hỏa quân đoàn cùng các vị chúa tể giả sở muốn thừa nhận áp lực cũng liền tương đối cự lại rồi, dính đến hai tuyến tác chiến. Hoa lệ có chút bận tâm nhìn về phía Lam tuyệt nói, song tuyến tác chiến đối với các ngươi mà nói có biết hay không quá cực khổ. Lam tuyệt nói. Bây giờ còn nói cái gì vất vả gì gì đó, chỉ cần có thể còn sống sót, chính là chúng ta lớn nhất may mắn. Không có cái khác khả năng, cứ như vậy đi, ta đã cùng các vị chúa tể giả thương lượng qua, mọi người nhất trí đồng ý phương thức như vậy để ứng đối cấp độ giả. Khang Huy nhẹ gật đầu, cũng chỉ có như vậy, vậy cũng chỉ có vất vả các vị chúa tể giả rồi. Mời các ngươi nhất định phải bảo trọng, không có các ngươi, chúng ta trận này chiến dịch là tuyệt đối không có khả năng đạt được cuối cùng thắng lợi đấy. Lam Tuyệt mỉm cười, yên tâm đi, ta cũng rất yêu quý chính mình sinh mệnh đấy. Hắn cái này một câu nhìn như vui đùa lời nói cũng không có khiến cho chư vị đang ngồi tươi cười. Đại quyết chiến sắp xảy ra, lòng của mỗi người tình đều là vô cùng áp chế đấy. Trận này chỉ đến dịch, đem lại không có bất kỳ cứu vãn chỗ trống. Thắng lợi chính là nhân loại khổng lồ thành công. Nếu như thất bại như vậy, nhân loại sắp sửa gặp phải đấy chính là thai họa ngập đầu. Đến lúc đó, toàn bộ nhân loại cũng chỉ có nghĩ biện pháp hướng phía xa hơn tinh vực trốn. Hơn nữa muốn cầu nguyện vĩnh viễn cũng không muốn gặp được cấp đoạt giả. Đối với kết quả như vậy, mỗi người đều không muốn nhìn thấy, nhưng mà mỗi người lại không có biện pháp. Hết thảy chỉ có thể cố gắng hết sức lớn nhất cố gắng. Khang Huy cùng Hoa Lệ trước sau rời đi, chỉ còn lại có Lam Khuynh cùng Lam Tuyệt huynh đệ hai người. "A Tuyệt, ngươi thật sự nghĩ kỹ, kế hoạch kia thật sự là quá nguy hiểm." Lam Khuynh trong ánh mắt lần nữa toát ra vẻ do dự. Lam Tuyệt mỉm cười, "Nguy hiểm sao? Ta cũng không cho là như vậy, trên thực tế, ta cảm thấy nếu như thao tác tốt, kế hoạch này thành công tính là cao nhất. Đến lúc đó không chỉ là ta muốn cố gắng, ngươi cũng giống nhau muốn a. Ta cũng cần ngươi cho ta sáng tạo đầy đủ cơ hội." Lam Khuynh thở sâu, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên định đứng lên, hai tay bắt lấy Lam Tuyệt bả vai, "Chúng ta không có cái khác lựa chọn." Lam Tuyệt dùng sức gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta không có cái khác lựa chọn." Làm con Người Liên Quân lần nữa chậm rãi điều động, từng chiếc từng chiếc chiến hạm phần đuôi phụt lên lấy màu vỏ quỷ quang diễm chậm rãi ly khai cái mảnh này không vực thời điểm, toàn bộ nhân loại cũng đã sôi trào. Một trận chiến này, hấp dẫn cả nhân loại thế giới ánh mắt. Nếu như nói, trước kia thất bại làm cho nhân loại tràn đầy khủng hoảng, như vậy, bọn hắn hiện tại liền tràn đầy hy vọng. Lam Khuynh Nguyên xoay rút cuộc dẫn đầu Liên Quân chiến thắng cướp giả, hắn thành công cứu trở về này sao nhiều người. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, hiện tại đúng là thích hợp đem thừa dụng theo đổi giặc cùng đường thời cơ tốt. Chỉ cần có thể đem cướp đoạt giảm một mẹ hốt gọn, như vậy, nhân loại thì có một lần nữa nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Dùng nhân loại cường đại sinh sôi nảy nở năng lực cùng bây giờ khoa học kỹ thuật, đều muốn khôi phục nguyên khí, cũng không cần thời gian quá dài. Tối đa 10 năm, nhân loại có thể một lần nữa khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí tiến thêm một bước phát triển. Hoa Minh, Bác Minh, hai bên cao tầng cũng đồng dạng đều chú ý tới đây trận này đại chiến. 12 chi vũ trụ hạm đội không có chút nào giữ lại rời đi thiên sứ tinh còn có 3 tòa phi thuyền mẹ Dựa theo chính thức tuyên truyền lời nói, bây giờ Thiên sứ tinh đã bị đủ nhiều tình cầu quỹ đạo pháo võ trang như là gai nhím bình thường, hoàn toàn có thể ngăn cản cướp đoạt giả công kích. Dân chúng bình thường tự nhiên là đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, chỉ có một chút quân đội cao tầng mới chính thức minh bạch, làm như vậy chỉ sợ không có bất kỳ ý nghĩa. Nhưng mà ở thời điểm này không có người sẽ lên tiếng phản đối. Đối với nhân loại mà nói, đánh tan cướp đoạt giả mới là trọng yếu nhất sự tình, một ít chiến lược bên trên buông tha cho cũng là có chút bất đắc dĩ. Dù sao hiện tại Tây Minh đã gần như không tồn tại nữa. Tham dự đại chiến quân đội đều đến từ Bắc Minh cùng Hoa Minh. Hai đại liên minh quân đội cao tầng càng trọng thị đấy, đô sự bổn phương thế giới an toàn cùng hòa bình. Tiếp theo mới có thể khiến Tây Minh những cái kia đồng bào. Cho nên, thần kỳ đấy, đối với Lam Khuynh dẫn đầu toàn quân xuất kích cách làm, cả nhân loại thế giới bên trong đều không có xuất hiện bất kỳ tiếng phản đối âm. Đây chính là xưa nay chưa từng có tình huống. Không có bất kỳ dân chủ nhân sự sẽ ở thời điểm này nhảy ra công kích tiền tuyến đại quân, bằng không mà nói, nhất định sẽ bị nước miếng ba phủ. Chương 818, Nữ thần. Nhân loại đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Tại loại này thời khắc, tất cả mọi người lựa chọn tận hết sức lực ủng hộ Tiền Tuyến Đại Quân, cho bọn hắn cố gắng lên trợ uy, dù là làm như vậy chưa hẳn có thể phát ra nổi tính quyết định tác dụng, nhưng ít ra, làm như vậy, Tiền Tuyến Đại Quân không có nỗi lo về sau, năm chắc tính cũng sẽ lớn hơn như vậy chia ra hai phần. Với tư cách là chi liên quân thống soái, vô luận là Lam Khuynh hay vẫn là Khang Huy cùng Hoa Lệ, cũng đã đã trở thành nhân loại anh hùng. Cái kia một cuộc thắng lợi, đối với nhân loại tin tưởng thật sự là quá trọng yếu. Bắc Minh nội bộ hiện tại thậm chí đã có thanh âm tại chất vấn cao tầng vì cái gì không có ở đây khủng long hảo phi thuyền mẹ tiến đến công kích thời điểm sai phái thêm một ít binh lực tham gia điều này cũng làm cho đám chính khách bọn họ vô cùng bất đắc dĩ bất đồng thời kỳ mọi người trạng thái là hoàn toàn khác nhau đấy Căng thẳng thần kinh đã xuất hiện ở toàn bộ nhân loại trong thân thể bọn hắn đều đang đợi tốt hoặc là hỏng tin tức trung cực hảo phi thuyền mẹ khủng long hảo phi thuyền mẹ hải hoàng hảo phi thuyền mẹ nhân loại ba đại phi thuyền mẹ lúc này đang dùng xếp theo hình tam giác hướng phía vũ trụ ở chỗ sâu trong bay đi không hề nghi ngờ Như vậy trận hình là đối mặt bất luận cái gì phương hướng xuất hiện địch nhân lúc tốt nhất ứng đối phương thức. 12 chi vũ trụ hạm đội không hề giống thường ngày như vậy hộ vệ tại bọn chúng bên ngoài, mà là tại đây cái mở rộng xếp theo hình tam giác nội bộ. Như vậy trận hình là Lam Khuynh chế định, hắn làm như vậy lý do rất đơn giản, phi thuyền mẹ mới là nhân loại công thủ mạnh nhất chiến hạm Đỉnh tại phía ngoài cùng, gánh chịu địch nhân công kích mạnh nhất là thích hợp nhất đấy, đồng thời, vũ trụ hạm đội ở bên trong có thể phát huy ra tốt hơn công kích tác dụng, không cần cố kỵ quá nhiều, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phi thuyền mẹ lực công kích. Như vậy trận hình cũng không linh hoạt, thậm chí tại tốc độ bên trên còn nhận lấy nhất định được cưỡng chế, nhưng mà, như vậy dày đặc trận hình lại như là gai nhím bình thường, đối mặt địch nhân lúc tốt nhất ngăn cản phòng ngự. Đối với cái này, 12 chi vũ trụ hạm đội chủ quan đều không có bất kỳ ý kiến, Khang Huy cùng Hoa Lệ cũng là toàn lực ủng hộ. Hiện tại liên quân binh lực cứ như vậy nhiều, bảo trụ bản thân mới có cơ hội. Tốc độ chậm một chút thời gian thành phẩm sẽ cao hơn, nhưng tổng so với trực tiếp bị địch nhân tiêu diệt rất tốt. Tại Mên Ngông vũ trụ bên trong, bọn hắn không có bất kỳ có thể che đậy đồ vật, tùy thời đều muốn đối mặt cường địch tiến công. Đại chiến mỗi một khắc cũng có thể bộc phát, tất cả mọi người đang lẳng lặng cùng đợi giờ khắc này đến. Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm cùng với các vị chúa thể giả, tất cả đều lưu tại Thiên sứ tinh bên trên. Trong này còn bao gồm vị kia nữ tiểu thần lấy lù bại giờ lê giỏi. Bối tin mãi mãi trở về tìm Ô bậc Giê Vị Lẹn, nói cho hắn hiện tại phía ngoài nguy cấp tình huống, hai vị chúa thể giả kết bạn mà đến. Tuy rằng Ô bậc Giê Vị Lẹn hay vẫn là thụ nhân bộ dáng lộ ra thập phần quái dị, nhưng hắn dù sao cũng là một vị chúa thể giả a, hơn nhiều như vậy một vị chúa thể giả tồn tại, đối với nhân loại chỉnh thể sức chiến đấu tất nhiên là có chỗ tăng cường đấy. Thiên hỏa quân đoàn cũng giống nhau để lại, lần này phòng ngự nhiệm vụ không thể bảo là không nặng, bởi vì ai cũng không biết cướp đoạt giả sẽ phải như thế nào đội hình đến đây đánh lén, bọn chúng nhất định đã biết nhân loại đại quân xuất phát, thiên sứ tinh tùy thời đều gặp phải nguy hiểm. Thiên sứ tinh tạm thời ở dân xin chú ý, thiên sứ tinh tạm thời ở dân xin chú ý phía dưới phát ra toàn bộ tin tức hình chiếu trên bầu trời truyền đến thanh âm, hấp dẫn rất nhiều đang tại bận rộn dân chúng chú ý. Tất cả bảy khối hành chính tinh dân chúng đều tập trung ở thiên sứ tinh bên trên, lại cũng không lộ ra chân trúc, bởi vì bọn họ sống sót rồi nhưng còn có nhiều người hơn loại ở đẳng kia trận lớn trong tai nạn chết đi. Trải qua mấy ngày nữa thời gian, mọi người tâm tình cơ bản đều ổn định lại, bắt đầu xây dựng lại tinh cầu. Tại quân đội dưới sự trợ giúp, lấy được coi như không tệ thành quả. Đại lượng tài nguyên dốc vào, ít nhất hiện tại thiên sứ tinh bên trên đã miễn cưỡng có thể làm cho những người này bình thường sinh sống. đương nhiên, hay vẫn là cần đồ ăn duy trì liên tục cung cấp mới được. đơn giản một chút giải trí phương tiện cũng đã có sẵn, để cho bọn hắn có thể chứng kiến ngoại giới một ít tin tức. Nguyên một đám toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Những thứ này đều là lợi dụng nguyên lai lưu lại tài nguyên tạo dựng lên đấy, hiện tại đã không có gia đình cái này khái niệm rồi, có thể xuống xuống, khiến cái này mọi người đặc biệt dễ dàng thỏa mãn. Đại quân của chúng ta đã xuất phát, tiến về trước câu Đức tinh phương hướng, cùng cấp đoạt giả quyết nhất tử chiến. Hình ảnh biến hóa, xuất hiện nhân loại ba đại phi thuyền mẹ mang theo vũ trụ hạm đội tiến về trước chỗ sâu trong vũ trụ hình ảnh. Hình ảnh như vậy đầu tiên mang đến chính là rung động, mãnh liệt rung động cảm giác. Thật có thể đủ chiến thắng cấp đoạt giả sao? Đây là dân chúng đầu tiên suy nghĩ vấn đề. Nhưng ngay sau đó, mãnh liệt cảm giác sợ hãi liền nhảy vào bọn hắn trong nội tâm. Quân đội rời đi, chúng ta làm sao bây giờ? Ý nghĩ này cơ hồ là tại trong nháy mắt liền tràn ngập tại từng cái sống sót Tây Minh nhân tâm trong. Không hoàng cảm giác tại trong chốc lát bắt đầu lan tràn. Nhưng là vừa lúc đó, toàn bộ tin tức hình ảnh lần nữa cải biến, từng cái khổng lồ tinh cầu quỹ đạo pháo hiện ra tại trong tấm hình. Thỉnh mọi người yên tâm, chúng ta tinh cầu phòng ngự hệ thống đã thành lập hoàn tất, ít nhất là nguyên lai thiên sứ tinh tinh cầu phòng ngự hệ thống gấp 10 lần. Tinh cầu phòng ngự hệ thống cường đại, đủ để ngăn cản có khả năng xuất hiện cướp giả, dùng bảo đảm mọi người an toàn thì mọi người duy trì cuộc sống bình thường, chờ đợi chúng ta tiền tuyến đại quân tin tức tốt, chứng kiến phần đông tinh cầu quỹ đạo pháo, cuối cùng là lại để cho dân chúng tâm tình thoáng bình phục vài phần. Thế nhưng là bọn họ đều là gặp quá lớn kiếp nạn người, tại ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, càng cường liệt lo lắng sông lên đầu. Lúc trước cấp đoạt giả đại quân đến đây thời điểm, bọn hắn lại làm sao không có tinh cầu phòng ngự hệ thống a? Coi như là bây giờ tinh cầu phòng ngự hệ thống càng mạnh hơn nữa một ít, là có thể ngăn cản được cấp đoạt giả công kích sao? Quân đội vì có thể đánh tan cướp đoạt giả, có phải hay không đã bỏ đi chúng ta? Có thể người còn sống xuất loại đều là tinh anh, bọn hắn đều có được đầy đủ trí tuệ. Tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, rất nhiều người sáng suốt đã phát hiện rồi cái này vấn đề trọng yếu nhất. Làm sao bây giờ? Hiện tại chạy đều chạy không được, chẳng lẽ ngay tại trên tinh cầu chờ chết sao? Đúng lúc này, toàn bộ tin tức hình ảnh lại truyền tới một thanh âm, hình ảnh cũng tiếp theo lần nữa cải biến. Phía dưới có một vị tất cả mọi người vô cùng quen thuộc người, hoặc là nói là nữ thần, có chuyện muốn đối với mọi người nói. Nữ thần, hai chữ này lại một lần nữa hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Ánh mắt một lần nữa quang hướng toàn bộ tin tức hình chiếu. Tiếp theo trong nháy mắt, mỗi cái trong nội tâm xuất hiện khủng hoảng mọi người biểu lộ đều ngốc trệ, bọn hắn thậm chí có chút không dám đối với tin vào hai mắt của mình. Một bộ trắng loan váy dài, cũng không có bất kỳ trang trí xuất hiện ở trên người nàng, thật dài tóc đen rối tung tại sau lưng, nàng cái kia xanh thảm sắc đôi mắt tựa như ngôi sao bình thường sáng ngời, rồi lại mang theo vô cùng ôn nhu. Nàng là đẹp như vậy, xinh đẹp không nhiễm bụi bặm, xinh đẹp như là tiên nữ thần nữ, tinh khiết không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, làm cho người sinh không nổi nửa điểm tiết độc tâm tư. Nữ thần, thật là nữ thần mọi người không biết được, khi bọn hắn thống khổ nhất thời khắc, đã từng gặp cái này trường khuôn mặt, cái kia tràn đầy thương cảm cùng từ bi tuyệt sắc khuôn mặt, cho bọn hắn để lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Nhưng lúc đó, nàng là chính thức nữ thần, thân cao nghìn mét, trôi nổi tại không trung, tựa như thần linh hàng lâm bình thường. Có thể giờ này khác này, xuất hiện ở toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong đây cũng là một vị nữ tử, một cái chân chân chính chính người, cùng vị tia nữ thần giống như lúc người. Là nàng sao? Là nữ thần của chúng ta sao? đang khiếp sợ đồng thời, dân chúng trong đầu hầu như đều đang suy tư vấn đề giống như trước. Mọi người khỏe ta là chu thiên lâm, ta chúa tể giả danh xưng là thiên hậu quan âm. chu thiên lâm thanh âm lưu hòa tựa như gió xuân bình thường, thấm vào lấy tâm của mỗi người. cái thanh âm này, có ít người từng tại được cứu chuộc thời điểm đã nghe qua, là như vậy quen thuộc. mà lúc này, nhưng so với lúc trước càng thêm rõ ràng. thiên hậu quan âm, thiên hậu quan âm chu thiên lâm, chúa tể giả, đây chính là bọn họ nữ thần sao? chúa tể giả ba chữ, hấp dẫn tất cả mọi người tâm. tại trong mắt người bình thường, chúa tể giả vốn chính là cao cao tại thượng tồn tại, mà cái này một vị mà nói, cũng đã chứng minh suy đoán của bọn hắn là nàng, nhất định là nàng, kéo đã cứu chúng ta sinh mệnh. Chu Thiên Lâm mặt mỉm cười, mỗi người nhìn xem toàn bộ tin tức hình chiếu bên trong nàng, đều cảm giác nàng dường như tại nhìn mình. Sau đó bọn hắn liền chứng kiến, Chu Thiên Lâm trên người quang ảnh sáng lên, sau lưng chậm rãi xuất hiện cùng nàng giống như đúc khổng lồ quang ảnh, cái kia đã từng cứu vãn bọn hắn tại trong nước lửa nữ thần. Thỉnh mọi người yên tâm, ta ngay tại Thiên sứ tinh bên trên, cùng ta cùng tồn tại đấy, còn có hơn 10 vị chúa thể giả. Quân đội cũng không có buông tha cho mọi người, chẳng qua là đem thủ hộ viên này tình cầu nhiệm vụ giao cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta còn sống, liền nhất định sẽ không để cho các ngươi bị thương tổn." Nương theo lấy Chu Thiên Lâm lời nói, từng vị chúa tể giả chậm rãi xuất hiện ở toàn bộ tin tức hình ảnh bên trong. Rất nhiều khuôn mặt đối với dân chúng mà nói đều là tương đối quen thuộc, thí dụ như Giáo hoàng Miên Hạ, còn có Bắc Minh vị Tiêu cường đại trung kết giả Miên Hạ. Còn có Thiên Hỏa đại đạo mấy vị Miên Hạ, cũng có mặt lạ hoắc, nhưng bọn hắn có thể cùng nữ thần đứng chung một chỗ, không thể nghi ngờ đã đã chứng minh thân phận của bọn hắn. Không biết là ai cái thứ nhất quỳ xuống lại, lễ rơi đầy mặt. Đối với bọn hắn mà nói, không có gì so với sống chuyện trọng yếu hơn rồi. Chu Thiên Lâm ban cho rồi bọn hắn tân sinh, hiện tại nữ thần càng là quyết định cùng với bọn hắn đồng sinh cậu tử, nội tâm khủng hoảng cùng lo nghĩ tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, toàn bộ biến mất, càng nhiều nữa là một loại khó có thể hình dung sùng kính tình cảnh. Đây mới thực sự là nữ thần a, toàn bộ tin tức hình chiếu phát ra hoàn tất, Chu Thiên Lâm lập tức bất đắc dĩ cảm giác được, so với trước kia càng thêm mãnh liệt cùng nồng đậm tín ngưỡng năng lượng đang theo lấy thân thể của mình chen chúc mà tới. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, tại cẩn thận cân nhắc về sau, tất cả mọi người cảm thấy Chu Thiên Lâm ra mặt là thích hợp nhất đấy. Nàng cứu được Tây Minh nhiều người như vậy, tuy rằng Tây Minh tuyệt đại đa số người cũng không biết nàng là ai, nhưng nàng tại Tây Minh lực ảnh hưởng không người có thể đưa ra phải, coi như là giáo hoàng đều không được. Ổn định dân tâm là trọng yếu nhất. Những thứ này các ngành các nghề tinh anh, tại tiếp theo đối kháng cấp đoạt giả tiến công đại chiến bên trong, cũng có thể phát ra nổi tương đối trọng yếu tác dụng. Cho nên, Chu Thiên Lâm không thể không ra mặt, hiệu quả quả nhiên vô cùng tốt, chẳng những lại để cho dân chúng khủng hoảng biến mất, hơn nữa tại lập tức liền trở nên cùng nhiệt. Không biết là ai cái thứ nhất hô ra miệng số, cùng nữ thần cùng một chỗ chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Toàn bộ thiên sứ tinh đều sôi trào, cái này là trước Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm không nghĩ tới rồi. Chương 819, ngươi dám thừa nhận sao? Tay đua xe đụng một cái bên người Lam Tuyệt, cười nhẹ nói, Thợ Kim Hoàn, ngươi bây giờ dám thừa nhận cùng nữ thần quan hệ sao? Nếu như ngươi dám thừa nhận mà nói, ta đoán chừng Tây Minh những người này ánh mắt đều có thể đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Lam Tuyệt có chút bất đắc dĩ nói, sớm muộn gì đều để cho bọn hắn biết do đấy, nữ thần cũng có sinh hoạt, nữ thần là của ta. Tay đua xe ha ha cười cười, vậy có bổn sự ngươi ra nói a? Lam Tuyệt trừng mắt liếc hắn một cái, đừng có đùa ba hoa. Có cái này cơ vu, ngươi không bằng đi cố gắng trùng kích mình một chút pháp thiên tướng địa cấp độ, sớm ngày đột phá, cũng tốt cho mọi người tăng thêm một phần thực lực. Ta đi quân đoàn rồi. Thiên Hỏa quân đoàn lưu lại, sắp đối mặt chính là một cuộc gian khổ đại chiến, mặc dù có hơn 10 vị chúa tể giả tại, nhưng mà, cấp đoạt giả đến đây đấy, cũng nhất định là trong bọn họ cường giả. Cục diện như vậy, cuối cùng ai có thể chiến thắng còn rất khó nói. Lam Khuynh tại trước khi rời đi liền đối với Lam Tuyệt đã từng nói qua, nếu như cấp đoạt giả đại quân quá mức cường đại, như vậy, bọn hắn không muốn ham chiến. Trước tiên thông qua truyền thống pháp trận phản hồi trung cực hảo phi thuyền mẹ lúc kia liền thật sự không thể không bông tha cho thiên sứ tinh rồi lam tuyệt đương nhiên không nguyện ý xuất hiện tình huống như vậy không đến cuối cùng một khắc hắn nhất định sẽ không dễ dàng rời đi đấy hắn cũng không e ngại cướp đoạt giả phái đại lượng cường giả đến đây nói như vậy cũng có nghĩa là cướp đoạt giả phân ra đủ nhiều binh lực phía trước đại quân áp lực cũng sẽ giảm bớt một ít thiên hỏa quân đoàn hơn một nghìn người bị chia làm là cái đại đội mỗi cái đại đội chừng trăm người từ một vị chúa tể giả dẫn đầu chịu trách nhiệm lam tuyệt mình cũng thống soái một đội đều là chính bản thân hắn dòng chính dễ ở tứ thị còn có lúc trước từ trong học viện mang ra ngoài các học viên còn có một chút mặt khác dị năng giả tiểu đội lam tuyệt chính mình không có tái sử dụng lôi thần cơ giáp đối với đã trở thành chúa tể giả hắn mà nói đã không có quá lớn ý nghĩa ngược lại dễ dàng trở thành trói buộc mười mấy cái đại đội phân tán tại tinh cầu từng cái khu vực tiến tinh cùng đợi đại quân tuy rằng rời đi nhưng đã lưu lại rồi đầy đủ quân nhu đồ dùng tiên tiến gia da đồng thời còn có nguyên vẹn tinh cầu phòng ngự hệ thống tinh cầu phòng ngự hệ thống vươn diện lam khuynh để lại an luân quân chuyên gia tiến hành khống chế cùng sử dụng Thiên Hỏa Quân đoàn bên này, tổng điều hành từ Tô Tiểu Tô chịu trách nhiệm. Bọn hắn đều rất rõ ràng, mặc dù không có ra tiền tuyến, nhưng tại nơi đây chiến tranh cũng đồng dạng trọng yếu, thậm chí càng thêm nguy hiểm. Bất quá, Lam Tuyệt Kỳ thật cũng không như thế nào lo lắng, bởi vì lần này không chỉ là bọn hắn những thứ này bình thường chúa tể giả để lại, Tuyệt Đế cùng Lạc Tiên Nghi cũng đều tại. Ban đầu Lam Tuyệt là hy vọng Tuyệt Đế đi theo Lam Khuynh cùng tiến lên tiền tuyến đấy, có lão phụ cường đại thực lực bảo hộ, Lam Khuynh sẽ an toàn hơn. Nhưng Lam Khuynh lại nói: Lão phụ cùng Lam Tuyệt ở một chỗ tác dụng sẽ càng lớn, bởi vì có Chu Thiên Lâm tại, Tuyệt Đế tại chiến đấu lúc có thể càng nhiều nữa vận dụng thực lực của mình mà không cần lo lắng sinh mệnh lực trôi qua vấn đề. Tiên Tiến nếu như cần, cũng có thể thông qua truyền tống cố gắng hết sức ngoi đi tới. Bởi vậy, Tuyệt Đế cuối cùng vẫn còn lưu tại Thiên Sứ Tinh, hắn và Lạc Tiên Mi đều không có dẫn đội Thiên Hỏa quân đoàn, mà là cùng Lam Tuyệt, Chu Thiên Lâm ở một chỗ. Có lão phụ, lão nương hai vị này pháp lực vô biên cấp độ cường giả tại. Lam Tuyệt tự nhiên là tin tưởng 10 phần. Trên thực tế, dù là cho đến ngày nay Hắn cũng không biết lão phụ toàn diện thể hiện ra bản thân thực lực thời điểm, rốt cuộc có thể cường đại tới trình độ nào. Lão phụ? Lam Tuyệt Minh tưởng chớp giấc, liếc mắt liền thấy đang tại chính mình phía trước đứng đấy lão phụ. Tuyệt đế đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài, không biết đang suy tư cái gì. Hấp thu cái kia khối sinh mệnh thủy tinh trong thuần túy sinh mệnh năng lượng về sau, Tuyệt đế thoạt nhìn trẻ hơn bên trên một ít, tựa hồ cũng liền như là hắn và Lam Khuynh huynh trưởng tựa như. Tỉnh. Tuyệt đế quay người lại, nhìn về phía hắn cùng với Chu Thiên Lâm. Chu Thiên Lâm bởi vì tín ngưỡng lực nguyên nhân, Nhiều lần đều suýt nữa bị trực tiếp đổ lên bao la vạn tượng cấp độ, may mắn bên người có Tuyệt Đế cùng Lạc Tiên Nhi chỉ điểm trợ giúp, rồi mới miễn cưỡng chế trụ cảnh giới. Lam Tuyệt lấy được chỗ tốt thì càng hơn nhiều, tu vi của hắn hiện tại cũng đã đến pháp thiên tướng địa đỉnh phong. Chu Thiên Lâm thở dài một hơi, cuối cùng là hoàn toàn không chế được, bất quá, cứ theo đà này, ta chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Nhìn xem Chu Thiên Lâm, Tuyệt Đế ánh mắt liền ôn hòa hơn nhiều, cái này thiện lương cô nương cho hắn ấn tượng vô cùng tốt. Đó cũng không phải bởi vì Chu Thiên Lâm thiên hậu lĩnh vực nguyên nhân, từ lúc lúc trước nàng xả thân cứu Lam Tuyệt thời điểm, liền cho tuyệt đế để lại ấn tượng thật tốt. Cho nên, mặc dù hắn biết đây là lúc trước Chiêm bạc sư an bài, cũng không phản đối Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm ở một chỗ. Tuyệt đế mỉm cười nói, không ngừng áp chế tu vi, trên thực tế cũng là một loại góp ít thành nhiều rèn luyện, hơn nữa hiệu quả cũng là tất cả phương thức tu luyện bên trong tốt nhất vài loại một trong. Người khác đều muốn làm như vậy còn làm không được đâu. Người có tốt như vậy cơ hội nên nắm chắc. Thật sự đến rồi không chê không nổi thời điểm, liền khéo léo dẫn dắt. "Đúng, bá phụ." Chu Thiên Lâm cung kính nói. Tuyệt đế nói, "A Tuyệt, ta nghe ngươi lão đương nói Lần trước nàng với ngươi đề cập qua thành lập tiên giới sự tình, rồi, ngươi thấy thế nào?" Lam Điệt nói, "Ta ủng hộ. Nếu quả thật có thể sáng tạo tiên giới mà nói, đối với nhân loại chúng ta phát triển là không thể nghi ngờ đấy, ít nhất còn có cấp đoạt giả như vậy kẻ xâm lược đã đến, chúng ta là có thể càng thêm thản nhiên đối mặt. Nếu không phải bị vũ trụ quy tắc ảnh hưởng, lão phụ thực lực của ngài, chỉ sợ cũng sớm đối phó cấp đoạt tam tinh rồi. Nhân loại chúng ta cũng không trở thành sinh linh đồ thán." Tuyệt Đế đấy mắt hiện lên một tia buồn vô cớ chi sắc, "Đúng vậy a. Cho nên, ta cũng có khuynh hướng thành lập tiên giới." Nhưng đó cũng không phải một ngày chi công. Những năm này ta tuy rằng nghiên cứu hơi có thu hoạch, nhưng vô cùng không thể. Bất quá, lần này hấp thu cái kia miếng sinh mệnh thủy tinh, lại làm ta lấy được ích lợi nhiều. Cấp đoạt giả năng lượng vận chuyển phương thức cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng, nhưng trong đó một ít pháp môn nhưng là trăm sông đổ về một biển đấy. Cái kia tử hồng đế quân phân thân sinh mệnh thủy tinh trong có lưu một ít trí nhớ ngắn, đây đối với ta rất trọng yếu. Ta đã mơ hồ chạm tới bọn chúng tiến hóa phương thức. Lam Tuyệt trong nội tâm khẽ động, tiến hóa ra cùng loại tiên giới phương thức. Tuyệt Đế nhẹ gật đầu, đương nhiên Đây vẫn chỉ là đại thể cảm thụ, nhưng nếu như tương lai chúng ta có thể đánh tan cấp đoạt tam tinh, đạt được tử hồng đế quân bản thể sinh mệnh thủy tinh, ta thì có năm chắc có thể từ đó chất lọc ra bọn chúng nguyên vẹn phương thức. Đây là cấp đoạt giả đi qua vô số năm cố gắng, qua muôn ngàn thử thách đi ra đồ vật, là trọng yếu hơn là kiến tạo tiên giới, nhất định cần một cái năng lượng hải tâm. Tử hồng đế quân từ bắt đầu trở thành đế quân tinh thời điểm, cũng đã bắt đầu kiến tạo cái này hải tâm, cho nên mới một mực dùng tinh cầu là bản thể. Hiện tại đã đến tiếp cận thành công tình trạng, nhưng bất đồng chính là. Cấp đoạt giả loại sinh vật này trước kia chưa bao giờ có như vậy kinh nghiệm, mà ở nhân loại chúng ta thế giới, lại từ lúc thời kỳ thượng cổ liền có được qua tiên giới đấy. Dùng chúng ta một ít truyền thừa kinh nghiệm, còn có cấp đoạt tam tinh đối với trước mắt vũ trụ lý giải, hai người hỗ trợ lẫn nhau, ta có năm thành nắm chắc, có thể kiến tạo ra một cái tiểu tiên giới đến, chỉ cần có cái này tiểu tiên giới, nhanh chóng tăng lên tu vi của chúng ta, nếu không đoạn đem hoàn thiện, một ngày nào đó, chúng ta có thể kiến tạo ra chính thức tiên giới. Nghe tuyệt điệu lần này lời nói, Lam Tuyệt cũng là cảm xúc rất sâu, nếu quả thật có thể kiến tạo ra tiên giới Đối với bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là một kiện đại hảo sự. Hiện tại xem ra, cơ đoạt giả xuất hiện, thật sự chính là cơ hội. Lam tuyệt nói, "Lão phụ, ta trùng kích trở thành chúa tể giả thời điểm, thông qua đối với Tử Vi đại đế khí tức càng ngộ, đã có một ít phỏng đoán, cũng không biết đúng hay không, ta nói cho ngài nghe một chút, ta lúc ấy nghĩ đến, dựa theo vũ trụ quy tắc áp chế, chúng ta đã từng tiên giới." Lập tức, hắn đem chính mình ý tưởng giảng thuật một lần. Lúc hắn nói ra nhân loại đã từng tiên giới là ở cùng cái này một phương vũ trụ cạnh tranh trong cuối cùng bại trận thời điểm, tuyệt đế cũng không khỏi chịu động dung. Cho dù là đến rồi tuyệt đế cái này cấp độ, hắn cũng không có biện pháp đoán được đã từng thượng cổ đại năng rút cuộc cường đại đến trình độ nào. Tuyệt đế bản thân truyền thừa cũng là tương đối cường đại đấy, cho nên hắn lý giải cũng có một ít, nhưng cùng lam tuyệt lý giải lại cũng không giống nhau. Hắn cũng không có quá lâu suy nghĩ qua vấn đề này. Thẳng đến gần nhất, hắn đã có muốn một lần nữa kiến tạo tiên giới ý tưởng về sau, mới ở phương diện này đã có càng nhiều nữa suy nghĩ. Nhưng mà hắn trở thành chúa tể già nhiều năm, sớm đã không còn rồi hấp thu tiên giới nguyên thần cơ hội. Ngược lại không có lam tuyệt lần này suy nghĩ khác sâu người nói tình huống rất có thể là tồn tại, nói cách khác, từ lúc cái này một phương vũ trụ vừa mới xuất hiện thời điểm, trên thực tế nhân loại chúng ta ngay cả có nhất định sức cạnh tranh đấy. Vũ trụ cũng có tuổi, chúng ta cái này một phương vũ trụ xem như tương đối trẻ tuổi đấy. Nếu như thượng cổ tiên giới thật sự cùng nó cạnh tranh qua hơn nữa thất bại, nhân loại chúng ta cái này chủng tộc còn có thể sinh sôi nảy nở xuống, không có bị vũ trụ quy tắc gạt bỏ, coi như là kỳ tích rồi. Lam việc suy nghĩ một chút, nói, "Lang phụ, người nói có hay không như vậy khả năng? Ở đằng kia trận va chạm bên trong, bây giờ vũ trụ tuy rằng thắng lợi, nhưng cũng ở đây ở phương diện khác bị chúng ta tiên giới đồng hóa rồi hoặc là nói là đồng hóa chúng ta tiên giới bằng không mà nói vì cái gì sẽ có tử vi đại đế nguyên thần mảnh vỡ tồn tại dùng vũ trụ quy tắc năng lực nó đều muốn xóa bỏ tất cả tiên giới dấu vết hẳn là không có bất cứ vấn đề gì a tuyệt đế ánh mắt khẽ nhúc nhích là có khả năng này hơn nữa từ cái khác góc độ muốn nếu như lúc trước đối kháng là chúng ta tiên giới thắng lợi đâu sẽ xuất hiện tình huống như thế nào người nghĩ tới sao nghe hắn vừa nói như vậy lam tuyệt lắp bắp kinh hãi xác thực hắn chưa bao giờ từ góc độ này đi suy nghĩ qua Đúng a. Nếu như lúc trước thắng chính là tiên giới, lại sẽ xuất hiện như thế nào cảnh tượng đâu? Tiên giới chúng thần sẽ như thế nào? Phương Tây thế giới cực lạc Phật đã đám lại sẽ như thế nào? Bọn hắn đã đã trở thành toàn bộ vũ trụ, như vậy, bọn hắn ở địa phương nào đâu? Tuyệt đế vô vô bờ vai của hắn, thượng cổ bí mật, chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng đã được biết đến, nhưng mà, chúng ta có thể làm đấy, chính là làm cho mình trở thành thượng cổ đại năng bình thường tồn tại, nếu như có thể làm được điểm này, như vậy, một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ đi đến một bước kia, đến lúc đó Chúng ta chỉ biết những bí mật này đến tuột cùng là cái gì. Có hứng thú hay không, chúng ta tương lai cùng đi tìm tòi nghiên cứu. Chương 820, nữ thần ngươi mạnh khỏe. Lam Tuyệt nhìn xem Tuyệt đế, trong mắt quang bề bộ lập lòe, nhưng hồi lâu về sau, hắn lại chậm rãi lắc đầu, "Thực xin lỗi, lao phụ, ta không có như vậy rộng lớn chí hướng, lần này chiến thắng cướp đoạt giả về sau, kỳ thật, ta chỉ có một tâm nguyện, chính là cùng Tiên Lâm trở lại Thiên Hỏa Đại Đạo, qua một ít cuộc sống yên tĩnh. Ta đối với làm thần tiên không có gì ý tưởng, ta cảm thấy đối xử ta có thể sẽ càng vui vẻ hơn một ít." Tuyệt đế mỉm người sau một khắc, không gọi cười mắng, người cái này không cầu tiến thủ số tiểu tử. bất quá, người có chí riêng, người không nguyện ý coi như xong. đến lúc đó rồi nói sau. lam tuyệt cũng cười, thành lập tiên giới hắn là tuyệt đối ủng hộ, nhưng muốn nói lại để cho hắn đem tương lai đều gia nhập vào hư vô mở mị tiên nhân thế giới bên trong, hắn thật đúng là không nguyện ý. hắn càng hy vọng làm một nhân loại, nhân loại bình thường, có thế tử, có hài tử, có gia đình, có bằng hữu, là một cái như vậy vô cùng đơn giản người, có lẽ sẽ có càng nhiều nữa cảm giác hạnh phúc. chu thiên lâm không nói gì thêm. Chẳng qua là đi vào bên cạnh hắn, chủ động cầm chặt tay của hắn. Đúng lúc này, Tuyệt Đế đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai mắt híp lại, nên đến đấy, tổng vẫn phải tới. Chuẩn bị nên chiến a. Lam Tuyệt trong nội tâm dùng mình, hắn đương nhiên minh bạch Tuyệt Đế nói là có ý gì, lôi kéo Chu Thiên Lâm tay, đồng thời mở ra sở tạt thông tin dụng cụ, Địch nhân đến, chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta đi. Điện quang lóe lên, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm đã hư không tiêu thất trong phòng. Sau một khắc, hai người đã đến phía ngoài không trung. Lam Tuyệt hai mắt híp lại, ý niệm quyết trương, cảm thụ được ngoài không gian hết thảy. Trên mặt thần quang lập loè, một trận chiến này rốt cuộc đã đến, bọn hắn bên này có cấp đoạt giả đến, cũng liền có nghĩa là, tiền tuyến bên kia hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Vũ trụ bên trong, trung cực hào phi thuyền mẹ về phía trước phi hành tốc độ chậm rãi giảm xuống, cho dù là trong một mênh mông vũ trụ bên trong, cũng có thể mơ hồ chứng kiến, xa xa đang có một mảng lớn màu đỏ tím hướng bọn hắn bên này bay tới. Màu đỏ tím là từ từng con một cấp đoạt giả tạo thành đấy, cái số lượng nhiều, muốn so với lúc trước tại thiên sứ tinh thời điểm ít nhất nhiều gấp đôi trở lên. Những thứ này cấp đoạt giả tản ra trận hình, chậm rãi tới gần. Bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, đại chiến hết sức căng thẳng, tùy thời cũng có thể toàn diện bộc phát. Lam Khuynh trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt hàm ý, nhìn màn ảnh công chính tại ở gần cấp đột giả, trầm giọng hạ lệnh, "Biến trận." Trung cực hào phi thuyền mẹ chậm rãi dừng lại, nguyên bản tại phi thuyền mẹ phía sau vũ trụ hạm đội nhanh chóng bắt đầu biến trận, những thứ này vũ trụ hạm đội hoặc là bay lên, hoặc là đáp xuống, rất nhanh liền diễn biến thành một cái lập thể thức trận hình. Tất cả họng pháo nhất trí đối ngoại. Cái này trận hình lớn nhất chỗ tốt chính là chiến hạm lẫn nhau giữa không có bất kỳ che khuất, có thể đem hỏa lực bày ra đến trình độ lớn nhất. Chỗ xấu là, bởi như vậy, bọn hắn cũng hoàn toàn bại lộ tại cướp đoạt giả trong tầm mắt, một khi bị cẩn thận, như vậy cũng muốn toàn diện thừa nhận cướp đoạt giả công kích. Xa xa bay tới cướp đoạt giả càng là tới gần lại càng là phân tán, hiển nhiên đã ăn rồi lần trước thiệt tỏi về sau, bọn chúng một chút cũng không muốn làm cho nhân loại liên quân một cái tập trung đả kích cơ hội. Lúc bọn chúng bay đến nhất định khoảng cách về sau, cũng chậm rãi ngừng lại, vừa vặn bảo trì tại nhân loại phi thuyền mẹ chủ pháo cũng không cách nào giành chúng khu vực bên trong. Tiến công. Bọn chúng một chút cũng không đổi vàng. Suôn ruột chính là nhân loại bên này. Cướp đoạt giả hơn nữa là cần có thời gian, cần có thời gian đến tiến hóa. Nhân loại liên quân lập trận hình, song phương bảo trì rằng co, ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Ngay tại lúc này, ai động trước, ai tổn thất sẽ càng lớn. Hơn nữa rất dễ dàng mất đi trên chiến trường chủ động tính. Làm Khuynh rõ ràng điểm này, cấp đoạt giả quan chỉ huy không thể nghi ngờ vô cùng rõ ràng điểm này. Cùng trong vũ trụ rằng co cục diện trái lại chính là thiên sứ tinh bên này, cơ hội là nương theo lấy cướp đoạt giả đã đến sau một khắc, chiến đấu cũng đã bắt đầu rồi. Phô Thiên cái địa cấp đoạt giả đã đến lúc, rất có loại mây đen áp thành thành muốn tối cảm giác. Từ mặt đất nhìn lại, bầu trời tựa hồ cũng biến thành màu đỏ tím, có thể nghĩ cấp đoạt giả số lượng khổng lồ Lam Tuyệt vẫn luôn đang cùng Lam Khuynh bảo trì câu thông, từ trước mắt xuất hiện cấp đoạt giả số lượng đến xem, hiển nhiên đã đại đại vượt qua lúc trước bọn hắn tại công kích thiên sứ tinh thời điểm. Những thứ này cấp đoạt giả hết sức giàu hoạt, chỉ có đến rồi bọn chúng dự định tốt trong đấy, mới có thể chính thức triển khai toàn diện công kích. An Luân quân đối với tinh cầu phòng ngự hệ thống điều khiển là tương đối đúng chỗ đấy, trước tiên tất cả tinh cầu quỹ đạo pháo liền đều đã làm tốt rồi công kích chuẩn bị. Tinh cầu quỹ đạo pháo đồng dạng lắp đặt tại phi thuyền mẹ bên trên kia công kích uy lực có thể nghĩ nhưng mà vấn đề cũng rất nhiều để nguội thời gian không đủ linh hoạt đều là vấn đề chỗ nhưng lần này thiên sứ tinh bên trên lắp đặt tinh cầu quỹ đạo pháo đúng là số lượng đầy đủ khổng lồ ba tòa phi thuyền mẹ bên trên hậu bị hàng tồn đều tại ngắn ngủn mấy ngày trong thời gian lắp đặt tại viên này trên tinh cầu hiện tại viên này tinh cầu đã như là gai nhím bình thường từng đoàn từng đoàn hào quang tại tinh cầu quỹ đạo pháo họng pháo trong lập lòe tùy thời cũng có thể phóng ra thiên hỏa quân đoàn đã lên không đối mặt đến địch nhanh chóng hướng phía một cái phương hướng hội tụ tới đây Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm giắt tay trên không trung, riêng phần mình tay cầm thần kiếm, tiến tĩnh cùng đợi. May mắn hiện tại dân chúng nhìn không tới một màn này, bằng không mà nói, bọn hắn chứng kiến trong lòng mình nữ thần bị người khác lôi kéo tay, không biết bao nhiêu người sẽ bởi vậy tan nát cõi lòng đâu. Làm Tuyệt trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, quay đầu nhìn về phía Chu Thiên Lâm, "Nữ thần ngươi mạnh khỏe?" Chu Thiên Lâm khuôn mặt từng đỏ, "Để làm gì vậy ngươi?" Lam Tuyệt nói, "Không biết vì cái gì, vừa nghĩ tới ngươi là người khác quỷ lệ nữ thần, lại cùng ta lôi kéo tay, ta liền đặc biệt vui vẻ." Chu Thiên Lâm bật miệng cười nhìn ngươi điểm này xấu xa tiểu tâm tư Lam Tuyệt thấp giọng nói còn có càng xấu xa đấy ngươi có muốn hay không thử xem Chu Thiên Lâm khuôn mặt đỏ lên đến lúc nào rồi rồi ngươi còn nói những thứ này Lam Tuyệt cười hắc hắc vô luận lúc nào ngươi đều là lao bà của ta à? ta đối với lao bà có ý tưởng chứng minh ngươi đối với ta có lực hấp dẫn đây không phải lại bình thường bất quá sự tình sao Chu Thiên Lâm ban đầu trong nội tâm còn có chút khẩn trương nhưng bị Lam Tuyệt cái này một thông nói chêm chọc cười phía dưới lập tức buông xuống đúng lúc này trong vũ trụ cấp đoạt giả đã chậm rãi áp tới cướp đoạt giả số lượng rất nhiều, nhìn qua Phô Thiên Cái địa phi hành tại phía trước nhất một cái cướp đoạt giả, chiều cao hơn 2 vạn mét, giống như là một chiếc khổng lồ chiến hạm bình thường, kia thể tích chi khổng lồ, thậm chí còn tại nhân loại mẫu hạm phía trên, trên người càng là tản ra như vực như ngục bình thường khủng bố khí tức. Tại đây đầu cướp đoạt giả sau lưng, đứng đấy hai người, thình Linh đúng là Tử Hồng Công chúa cùng Tử Hồng vương tử, thấy như vậy một màn, Lam Tuyệt không khỏi hít sâu một hơi, tuy rằng hắn đã đoán được, cướp đoạt giả đối với Thiên sứ tinh tất nhiên sẽ trọng điểm quấy rối nhưng là không nghĩ tới tử hồng vương tử cùng tử hồng công chúa sẽ đích thân đã đến hai vị này đều là pháp lực vô biên cấp độ tồn tại cường giả đã liền dưới người bọn họ toát kỵ khí tức cũng không thể so với bọn hắn nhỏ yếu bao nhiêu chẳng lẽ nói cấp đoạt giả chủ công phương hướng là bên này hay sao khí cơ dẫn dắt phía dưới đứng ở cự thú trên lưng tử hồng công chúa cũng đồng dạng đem ánh mắt quang hướng hắn bên này khỏe miệng toát ra một tia như có như không tươi cười trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẹo làm tuyệt tâm thần khẽ nhúc nhích hắn hoàn toàn hiểu rõ lúc trước chính mình lần thứ nhất nhìn thấy vị này thời điểm là ở Nguyệt ma tinh bên trên khi đó trong mắt hắn đối phương còn là một vị tướng mạo hoàn mỹ nữ tử nhưng mà ai biết về sau lại trở thành ác ma khủng bố một kích liền giết chết rồi thợ cắt tóc hơn nữa thể hiện ra thực lực khủng bố khi đó tử hồng công chúa hay vẫn là bao la vạn tượng cấp độ còn chưa tới pháp lực vô biên cảnh giới nhưng nhưng bây giờ hiển nhiên là đã đến bất quá pháp lực vô biên chưa hẳn liền có sẵn bao nhiêu ưu thế đó là chịu lấy đến vũ trụ quy tắc áp chế đấy. coi như là hóa thành nhân hình cũng giống như vậy thiên hỏa quân đoàn lúc này đã thể tụ tại các vị chúa thể giả dưới sự dẫn dắt phân tán tại giữa không trung. Vô luận là số lượng bên trên hay vẫn là thể tích bên trên, cũng như thế phần đông cấp đoạt giả so sánh với, bọn hắn đều lộ ra quá mức nhỏ bé rồi. Nhưng Thiên Hỏa quân đoàn bên này, nhưng là vui mừng không sợ. Phe mình có hơn 10 vị chúa tể giả nhiều, chẳng lẽ còn sợ rồi bọn hắn hay sao? Bạo lực nữ thần Đàm Lăng Vân ngay tại Lam Tuyệt bên này đại đội bên trong, nhìn xem Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm tay nắm bộ dạng, không biết vì cái gì, trong lòng nàng bao nhiêu có vài phần chua xót cảm giác. Trong đầu, cũng tiếp theo nổi lên vị kia đã từng mang mặt nạ Lôi Phong. Từ phía sau lưng nhìn, hắn cũng không chính là Lôi Phong sao? Nếu như hắn đeo mặt nạ, thật là có bao nhiêu tốt. Song phương trên không trung giằng co, nhưng chỉ là rất ngắn thời gian, cấp đoạt giả liền triển khai tiến công. Tình huống của bên này cùng Âu Đức tinh bên kia bất đồng, bên kia giằng co có thể kéo dài thời gian, bên này lại phải có thực chất tính tiến triển mới có thể liên lụy tiền tuyến chiến đấu. Cho nên, hai bên chiến trường song phương tâm tính là hoàn toàn trái lại đấy. Từ Hồng Vương tử hướng phía trước vung tay lên, lập tức, hai cánh cướp đoạt giả đầu tiên bắt đầu chuyển động, vượt qua 500 đầu con toy hình cấp đoạt giả bằng tốc độ kinh người phát khởi bắn loạt, từ hai bên lao thẳng tới Thiên Hỏa quân đoàn. Nhân loại bên này Thiên hỏa quân đoàn lú lú bất động, không có nhận được chúa tể giả đám bọn chúng mệnh lệnh trước, bọn hắn muốn làm đấy cũng chỉ có chờ đợi. Bảy màu vầng sáng tại tiếp theo trong nháy mắt xuất hiện ở nhân loại trong đại quân, 500 đầu con toay hình cướp đoạt giả mới vừa xông vào bảy màu vầng sáng phạm trú bên trong, nguyên bản tựa như kia trước bình thường nhanh chóng tốc độ lập tức trên phạm vi lớn hạ thấp, giống như là động tác chậm bình thường, hướng phía nhân loại bên này chậm chạp tới gần. Thời gian chúa tể trung biểu sư. Cùng lúc đó, một đạo sáng chói màu trắng kiếm quang tại sau một khắc nở rộ, kiếm quang những nơi đi qua, con toay hình cướp đoạt giả nhau nhao nhất đao lưỡng đoạn trên không trung bỏ xuống thi thể. Vẫy dài bồng bềnh, Luyện dược sư đã đi tới rồi trung biểu sư bên người, Lục Tiên kiếm nở rộ kinh khủng sắc ý, chém giết 500 đầu cấp đột giả, làm nàng bản thân giết chóc khí tức nhanh chóng tăng gọn, giết chóc lĩnh vực cũng ở đây trong lúc vô hình nở rộ ra. Đối với người mà nói, giết chóc lĩnh vực là kinh khủng tồn tại, đối với phe mình mà nói, nhưng là dũng khí tăng lên. Tại giết chóc lĩnh vực bao phủ phía dưới, Thiên Hỏa quân đoàn các tướng sĩ chỉ cảm thấy bản thân chiến đấu ý chí điên cuồng tăng lên, thậm chí đã có chút ít muốn nức chế không nổi cảm giác. Hai vị chúa tể giả ra tay, liền lập tức giết chết 500 đầu cấp đột giả. Đây không thể nghi ngờ là cho đối phương một hạ mãn uy. Chương 821: Thiên Hỏa lên chiến. Từ Hồng Vương tử hừ lạnh một tiếng, lần nữa phất tay. Lúc này đây, đại lượng dạng du cấp đoạt giả hướng phía trung quanh phân tán ra đến, sau đó từng con một quy hình cấp đoạt giả bị đưa lên đi ra, chậm rãi hướng phía Thiên Hỏa quân đoàn bên này áp chế mà đến. Từ Hồng Vương tử vô cùng rõ ràng, cho nhìn, những người này số lượng không nhiều lắm, nhưng mà, lực chiến đấu của bọn hắn lại một điểm không kém. Lam Tuyệt Lặng Yên hạ một đạo mệnh lệnh. Tiếp theo trong nháy mắt, thiên sứ tinh phương hướng từng đạo bạch quang đột khởi, hóa thành khổng lồ của sáng thướng phía vũ trụ bên trong xuyên bắn mà tới, tinh cầu quy đạo pháo lần thứ nhất đã phát động ra, trên trăm đạo nóng bỏng hào quang trên không trung sẽ qua, thẳng đến cướp đoạt giả đại quân mà đi. nhưng mà từ hồng vương tử bên này cũng là sớm có chuẩn bị, hắn tọa hạ cự thú thân thể khổng lồ mãnh liệt bảy bóng núc ních, ngay sau đó một cú mạnh mẽ ý niệm theo hắn trên người bắn ra mà ra, trung quanh cướp đoạt giả giống như là lập tức bị nổ tan như vậy, hướng phía bốn phía tràn ra, từng đạo bạch quang phóng lên trời, tuyệt đại đa số tuy nhiên cũng rơi vào không trung, nhắm chúng, tập trung tựa hồ đối với những thứ này, cướp đoạt giả cũng không có có tác dụng gì. Chỉ có vài đạo hào quang đã rơi vào cái kia chiều cao mấy vạn mét cự thú trên người, nhưng thân thể hắn mặt ngoài lại hơn nhiều một tầng chất sừng giống như tồn tại, cứng rắn chặn tinh cầu quỹ đạo phá vành kích, căn bản là không có bị cái gì tổn thương, giống như là bị gãi ngứa ngứa tự như. Địch nhân cường đại ra ngoài ý định, nhưng Lam Tuyệt lại cũng không chịu tập. Đối mặt những cái kia quy hình cướp đoạt giả, Lam Tuyệt hai mắt híp lại, hướng một cái phương hướng gật đầu. Thiên Hỏa quân đoàn sau một khắc liền bắt đầu chuyển động, hơn ngàn người Thiên Hỏa quân đoàn bỗng nhiên phật tán thướng phía quy hình cướp đoạt giả nên đón tiếp lấy. Lúc này đây ngược lại là phe mình các vị chúa tể giả không núp ních, cùng nơi xa tử hồng vương tử, tử hồng công chúa muốn rằng co. Đàm lăng vân mình cũng thông xoáy lấy một tiểu đội, tìm tới một cái quy hình cướp đoạt giả. Loại này cướp đoạt giả bản thân năng lực công kích cũng không tính quá mạnh mẽ, nhưng lực phòng ngự lại cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể phòng ngự chủ lực hạm chủ pháo đánh kích. Bọn chúng thân thể khổng lồ, hành động chậm chạm, chỉ có phòng ngự cường đại một điểm, là kỳ đặc điểm. Tại đây chút ít quy hình cướp đoạt giả đằng sau là một mảnh như là nô công bình thường cướp đoạt giả. Thiên Hỏa quân đoàn bên này mới vừa vận hành động, những thứ này nô công cấp đoạt giả cũng đồng thời phát động, từng đạo chói mắt màu đỏ tím xạ tuyến, kích xạ mà ra. Những thứ này xạ tuyến góc độ đều bay bắn thập phần xảo trá, mỗi một đạo hào quang đều có mấy mét thô đường kính, tuy nhiên cũng có thể chuẩn xác tìm tới từng đại cơ giáp. Ở thời điểm này, thiên Hỏa quân đoàn sức chiến đấu liền hiện ra rõ ràng rồi. Đàm Lăng Vân khống chế được chính mình cơ giáp phi hành tại phía trước nhất, cơ giáp mũi chân tại quy hình cấp đoạt giả trên người một điểm, cũng đã bay lên. Thu hồi vũ khí, cơ giáp hai tay trước người kéo lê hai đạo đường vàng cung, lập tức một mảnh màu xanh biết hào quang khuyết tán ra, tia sáng này nhìn qua thập phần nhu hòa, nhưng lúc nó sau khi xuất hiện, tại đây mảnh không vực lại đột nhiên xuất hiện một mảnh loạn lưu, cái này loạn lưu thập phần kỳ dị, lúc tử hồng sắc quang mang chui vào trong đó về sau, đúng là bị lập tức chết sạng, không ít đều đã rơi vào bên cạnh quy hình cướp đoạt giả trên người, nhưng không có một chút xíu rơi vào nàng tiểu đội bên này. không chỉ là nàng bên này như thế, những tiểu đội khác cũng là hiển lộ tất cả thần thông. thí dụ như đường tiếu cái kia tiểu đội, chính hắn khống chế được cơ giáp trực tiếp thông qua kim loại dị hóa biến thành một mặt tấm vẫn, hơn nữa khôi hài chính là cái này tấm thuẫn bộ dạng vậy mà cùng quy hình cướp đoạt giả giáp sát có điểm giống liền như vậy chính diện chặn ngô công cướp đoạt giả công kích những thứ này ở phía trước công kích cướp đoạt giả rất nhiều đều hình thể khổng lồ công kích cùng phòng ngự đều rất mạnh nhưng cái này mạnh mẽ cũng là cực hạn tại trong phạm vi nhất định đấy bọn chúng đối mặt chiến hạm thời điểm hiệu quả tuy rất tốt nhưng đối mặt thiên hỏa quân đoàn lại không phải như thế cũng không phải là mỗi cái tiểu đội đều lựa chọn cứng rắn ngăn cản còn có một chút tiểu đội ứng đối phương thức càng thêm thông minh quy hình cấp đoạt giả thân thể đường kính vượt qua trăm mét tuy rằng công kềnh nhưng lực phòng ngự cực kỳ kinh người Nhân loại cơ giáp khổng lồ nhất đấy, độ cao cũng chính là hơn 20m. Lam Tuyệt mắt thấy, có một tiểu đội 10 đại cơ giáp mãnh liệt tiến lên, trực tiếp lật ngược một cái mai rùa cướp đoạt giả, dùng thân thể của nó với tư cách tấm vấn, chặn ngô công cấp đoạt giả công kích. Loại này quy hình cấp đoạt giả cường hạng nhất địa phương chính là giáp sắt phòng ngự, nhân loại không dễ dàng đánh vỡ, cướp đoạt giả chính mình cảm giác không phải là như thế. Con rùa đen mai rùa thật là cứng rắn, nhưng cũng không đại biểu toàn thân tất cả địa phương đều cứng rắn, giáp xác là có lỗ thủng đấy, nó như con rùa đen, tự nhiên cũng có tư chi. Cái này là sơ hở cùng nơi chỗ hiểu rồi. Thiên Hỏa Quân đoàn hành động vô cùng nhanh chóng, nhìn qua, ở trong không gian chẳng qua là lóe ra từng đoàn từng đoàn màu sắc bất đồng hào quang, nhưng chỉ là trong chốc lát công phu, trong vũ trụ quy hình cấp đoạt giả cũng đã bay không nổi rồi, thân thể của bọn nó lơ lửng tại đó, rất nhiều quy hình cấp đoạt giả cũng đã đã mất đi sinh mệnh. Có không ít sinh mệnh thủy tinh thậm chí đều bị móc ra rồi. Càng nhiều nữa quy hình cấp đoạt cùng bị Thiên Hỏa Quân đoàn làm tấm thuận sử dụng, căn bản cũng không cùng những cái Ngô công cấp đoạt giả liều mạng, nô công cấp đoạt giả công kích lại xảo trá, cũng sẽ không vào, cầm bọn hắn không có biện pháp nào. Mấy trăm đầu quy hình cướp đoạt giả cứ như vậy được giải quyết, tử hồng vương tử sắc mặt cũng là trở nên có chút khó coi. Những người này thật đúng là có điểm khó chơi. Chứng kiến lam tuyệt, hắn nhưng thật ra là có chút kiên kỵ. Lúc trước lam tuyệt cùng chu thiên lâm đột phá thời điểm, hắn rõ ràng cảm nhận được cái kia khủng bố cực kỳ khí tức. Cho dù là hiện tại, như trước lòng còn sợ hãi. Cho nên hắn không có nóng lòng công kích. Có thể hiện tại xem ra bình thường cướp đoạt giả căn bản rất khó cho đối phương tạo thành công kích. Lúc nào quy hình cướp đoạt giả phòng ngự trở nên yếu ớt như vậy rồi hả? Coi như là không phải là giáp xác. Bọn chúng bản thể phòng ngự cứ như vậy trên lệch sao? Quy hình cấp đoạt giả phòng ngự đương nhiên không kém, nhưng bọn chúng gặp phải nhưng là nhân loại dị năng giả, dị năng cùng cơ giáp kết hợp, năng lượng lực phá hoại nhằm vào cấp đoạt giả loại này đặc biệt ỷ lại tại sinh mệnh năng lượng sinh vật là thích hợp nhất bất quá đấy. Muốn so với thuần túy năng lượng công kích hiệu quả tốt nhiều lắm. Cũng đang bởi vì như thế, những thứ này quy hình cấp đoạt giả căn bản cũng không có phát ra nổi bọn chúng xứng đáng tác dụng. Từ Hồng Vương tử rút cuộc triển khai, hắn bung tay lên, một tầng tử hồng sắc quang mang dũng nhiên từ trên người hắn bắn ra mà ra. Chúng quanh cướp đoạt giả tất cả đều bao phủ tại đây tầng hào quang bên trong, tại hào quang bao phủ phía dưới, cướp đoạt giả đám bọn chúng con mắt đều biến thành càng thâm thúy hơn màu tím. Nguyên một đám thể tích thậm chí tại trầm rãi bành trướng, hung lệ chi khí cũng trở nên càng thêm cường thịnh rồi. Tăng phúc sao? Lam tuyệt khỏe miệng toát ra vẻ tươi cười. Chẳng lẽ chúng ta sẽ không? Căn bản không cần hắn nói, Chu Thiên Lâm trên người đã phóng xuất ra một tầng màu trắng vầng sáng. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực ở vào tín ngưỡng lực vô cùng khổng lồ quan cảnh bên trong, Ước gì phóng thích một ít năng lượng ra đâu? Tín ngưỡng lực là một loại tương đối thuần túy năng lượng. đều muốn áp xúc đều thập phần khó khăn. nếu như đổi là giáo hoàng mà nói, ước gì có nhiều như vậy tín ngưỡng lực đến để thăng bản thân tu vi đâu. thế nhưng là trước kia hắn sở được đến tín ngưỡng lực cùng chu thiên lâm hiện tại lấy được so sánh với tại thuần túy trình độ bên trên kem qua xa. đối với giáo hoàng tòa thành tín ngưỡng, mọi người hơn nữa là cầu an tâm, nhưng đối với chu thiên lâm lại hoàn toàn bất đồng. đó là đại ân cứu mạng, đó là tựa như chúa cứu thế bình thường tồn tại a. dưới loại tình huống này, bọn hắn hoàn toàn là đem chính mình lớn nhất thành ý đều cho phần này tín ngưỡng lại có thể nào không cho Chu Thiên Lâm tu vi trên phạm vi lớn tăng vào đâu. Màu trắng vầng sáng bao trùm, khoảng cách gần nhất nô công cấp đoạt giả cũng bị trình độ nhất định bên trên bao trùm đi vào. Lập tức, thân thể của bọn nó giống như là ngâm vào nồi chảo bình thường, tại từng tiếng chói hai giữa tiếng kêu gạo thê thảm, bắt đầu có đại lượng màu đỏ tím khí lưu theo hắn trên người chúng bốc hơi <cười> đứng lên, bọn chúng liên tục không ngừng nhanh chóng quay đầu bỏ chạy. Coi như là Tử Hồng Vương tử mệnh lệnh, ở thời điểm này cũng không có biện pháp mệnh lệnh bọn chúng. Hoàn toàn ở vào bản năng phản ứng cùng sợ hãi. mà nhân loại bên này Thiên Hỏa Quân đoàn bị Thiên Hậu lĩnh vực bao phủ về sau, mỗi người đều rõ ràng cảm giác được năng lượng của mình tiêu hao nhanh chóng khôi phục, thậm chí còn có một loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ tối tăng bên trong, tại đây vũ trụ có cái gì lực lượng cùng bọn họ cùng một nhịp thở, hơn nữa cùng bọn họ dị năng lẫn nhau liên động. Trước đó chưa từng có cường đại cảm giác lập tức tại trên người bọn họ xuất hiện. Tu vi so sánh mạnh dị năng giả đều mơ hồ minh bạch, đây tựa hồ là trong truyền thuyết pháp tắc, bọn hắn cảm nhận được thuộc về mình cái kia bộ phận pháp tắc biến hóa. Mặc dù chẳng qua là thập phần thưa tất đấy, nhưng đối với trước mắt bọn hắn mà nói, chính là tốt nhất ta phúc. Tựa như lúc trước Lam Tuyệt đã có được Thần Vương biến Thần Vương luôn linh về sau, có thể vượt cấp khiêu chiến giống nhau, hiện tại bọn hắn cũng ở vào vào loại trạng thái này. Toàn diện trên phạm vi lớn tăng phúc rồi. Lam Tuyệt đưa ra lại để cho Thiên Hỏa quân đoàn tiến hành vũ trụ chiến đương nhiên không phải là bắn tên không đích. Thiên Hỏa quân đoàn hiện tại từng cái tiểu đội trưởng đều đã đạt đến cửu cấp dị năng giả tiêu chuẩn, cơ giáp càng là độ thân làm theo yêu cầu, có thể cùng bọn họ dị năng phối hợp lẫn nhau, sinh ra đầy đủ cường đại sức chiến đấu. Tại đối mặt đại đa số cấp đoạt giả thời điểm, vẫn có thể đủ phát ra nổi nhất định tác dụng đấy. Nhưng đây là tiếp theo Dùng thiên hỏa quân đoàn sức chiến đấu đều muốn chính diện ngăn trở cấp đoạt giả đại quân không thể nghi ngờ là không thể nào đấy. Cấp đoạt giả đại quân cường đại cỡ nào, coi như là lưu lại mấy chi vũ trụ hạm đội đều ngăn cản không nổi, chớ nói chi là bọn họ. Tinh cầu phòng ngự hệ thống có thể phát ra nổi rất trọng yếu tác dụng không thể nghi ngờ, nhưng nếu như chính diện ngăn cản lực lượng quá yếu, vậy cũng như trước không có hiệu quả gì. Các vị chúa thể giả mới thật sự là chủ lực, từ ý nào đó bên trên mà nói, thiên hỏa quân đoàn càng nhiều nữa tác dụng là phụ trợ các vị chúa thể giả. Như vậy, bọn hắn có thể hay không sống sót, chính là trọng yếu phi thường được rồi. Lam Tuyệt tại hướng Lam Khuynh đưa ra lại để cho Thiên Hỏa quân đoàn đến tiến hành vũ trụ chiến trước, cũng đã lại để cho Chu Thiên Lâm thử qua lĩnh vực của nàng đối với bình thường dị năng giả ảnh hưởng. Kinh hỉ. Lúc ấy Lam Tuyệt lấy được đáp án chính là hai chữ này. Tại Thiên Hậu lĩnh vực dưới tác dụng, bình thường dị năng giả có thể tạm thời cảm nộ đến thuộc về mình dị năng pháp tắc, tuy rằng nắm giữ là không thể nào đấy, nhưng là có thể cực lớn biên độ tăng lên thực lực của bọn hắn, pháp tác khống chế, để cho bọn hắn tại lập tức sức chiến đấu tăng lên 30% không có vấn đề gì cả. Đồng thời, khôi phục năng lực cũng là trên phạm vi lớn tăng lên. Có thể nói Chu Thiên Lâm tồn tại, liền tương đương với vì toàn bộ Thiên Hỏa quân đoàn cung cấp tăng phúc hệ thống cùng hậu cần bảo đảm hệ thống. Dưới loại tình huống này, quân đoàn sinh tồn năng lực liền trên phạm vi lớn tăng lên. Chương 822, Thiên Hậu tăng phúc. Lúc này, tại Thiên Hậu lĩnh vực bao phủ phía dưới, mỗi người đều rõ ràng cảm thụ được chính mình dị năng biến hóa, năng lượng hạch giống như là bị giải trừ phong ấn tựa như, cái loại này khó nói lên lời thoải mái cảm giác, làm bọn hắn tin tưởng tăng nhiều. Trước mặt cướp đoạt giả trùng kích tuy cứng hãn, nhưng trùng kích đến Thiên Hỏa quân đoàn bên này thời điểm, giống như là đập lấy đê đập bình thường, bị cứng rắn chặn. Đương nhiên, các vị chúa tể giả cũng không có nhà rỗi. Trung biểu sư trong lòng bàn tay kéo lấy một cái khéo léo linh lung đồng hồ, đồng hồ từ cái bệ cùng mái che hai bộ phận tổ thành, phía trên có rất nhiều kỳ dị khắc độ. Nội bộ càng là tựa hồ lơ lửng ngàn vạn tinh cầu, dựa theo kỳ dị quỹ tích vận chuyển. Thời gian khắc độ lặng yên biến hóa, màu sắc rực rỡ vầng sáng lưu chuyển, những cái kia điên cuồng xông lại cướp đoạt giả tại tiến vào nhất định khu vực sau này trước tốc độ liền chậm lại, sau đó mới đánh lên thiên hỏa quân đoàn bên này triển khai đại chiến. Thời gian lưu tốc khống chế. dùng Trung biểu sư tu vi đều muốn khống chế những thứ này cũng không khó khăn. Cấp đoạt giả cũng là cường giả phân đông, nhưng mà bọn chúng bởi vì đều là từ cấp đoạt tam tinh đạn sinh ra, cho nên năng lực của bọn hắn tương đối một loại. Nhân loại bên này đừng nói gì năng giả rồi, coi như là các vị chúa thể giả cũng là mỗi người một vẻ, mỗi người đều có chính mình am hiểu lĩnh vực. Phẩm tiểu sư cùng trung biểu sư phối hợp dị thường ăn ý, trung biểu sư chịu trách nhiệm suy yếu đối thủ, phẩm tiểu sư thì phụ trách chiếu cố phe mình thiên hỏa quân đoàn các chiến sĩ. Một khi cái nào chiến sĩ có ngăn cản không nổi đối phương xu thế, một đạo ngân quang hiện lên, hắn liền đã đến quân đội phía sau tránh được đối phương một kích chí mạng, phẩm tiểu sư ý niệm cường đại, dễ dàng nắm trong tay toàn trường, không ngừng mà thông qua thời không quyền trưởng kéo về một mảnh dài hẹp sắp mất đi sinh mệnh. Thiên hỏa quân đoàn tại hai đại chúa thể giả trợ rút xuống, đúng là tạm thời chặn cướp đoạt giả như là như thủy triều công kích. bất quá, điều này cũng đúng là tạm thời mà thôi, đằng sau cướp đoạt giả số lượng quá khổng lồ, chí ít có mấy và nhiều. tiếp tục như vậy trùng kích xuống dưới, coi như là tiêu hao, cũng có thể đưa bọn chúng hao tổn chết rồi. tinh cầu phòng ngự hệ thống lần thứ hai phát huy, tinh cầu quỹ đạo pháo lần nữa phóng ra bởi vì cướp đoạt giả tại tập đoàn công kích, lúc này đây đều muốn hoàn toàn tránh đi tiểu không khả năng rồi. cái kia khổng lồ cướp đoạt giả tuy rằng lần nữa phát huy, chặn trong đó đại bộ phận công kích, nhưng vẫn là có một bộ phận cướp đoạt giả tại tinh cầu quỹ đạo pháo trùng kích xuống, hóa thành cho bụi. tử hồng vương tử ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lam Tuyệt, thiên hỏa quân đoàn cùng bình thường cướp đoạt giả chiến đấu đương nhiên chỉ là bắt đầu, chính thức trên ý nghĩa chiến đấu còn tại ở song phương đỉnh cấp cường giả đánh nhau chết sống. lam tuyệt đã từng chém giết qua một vị tử hồng đế quân phân thân, cái này cho cấp đoạt giả đám đã lưu lại rồi ấn tượng rất sâu, thế cho nên coi như là tử hồng vương tử. Hiện tại cũng không có tất thắng tín nhậm rồi. Hơn nữa Tử Hồng Vương tử không chỉ là chú ý tới Lam Tuyệt, hắn mơ hồ còn cảm giác được, ở chỗ này còn có một càng cường đại hơn tồn tại có như ẩn như hiện khí tức xuất hiện, đó là chân chính có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh tồn tại. Cho nên hắn mới không có tại trước tiên hành động thiếu suy nghĩ. Hắn ở đây chờ cơ hội, đợi cấp đoạt giả đại quân vỡ tung thiên hỏa quân đoàn về sau, những người này chúa tể lấy toàn lực ngăn cản bình thường cấp đoạt giả, tự nhiên sẽ lộ ra sơ hở, đến lúc đó một lần nữa cho cho lôi đỉnh một kích. Lam Tuyệt không có vội vã phát động một cái là bởi vì trước mắt cục diện khả khống, cái khác cũng là vì rèn luyện thiên hỏa quân đoàn. trận này quyết chiến, thiên hỏa quân đoàn không thể nào là lần thứ nhất trên chiến trường. tương lai bọn hắn còn muốn không ngừng xuất hiện trên chiến trường. thích đứng vũ trụ tác chiến, thích đứng chu thiên lâm thiên hậu lĩnh vực đối với chúng mà nói đều là trọng yếu phi thường đấy. cũng không có quá lớn nguy hiểm dưới tình huống, để cho bọn hắn càng nhiều nữa cùng địch nhân chiến đấu, là đối với bọn hắn tốt nhất rèn luyện. thiên hỏa quân đoàn các chiến sĩ tại thiên hậu lĩnh vực phụ trợ hạ càng đánh càng hăng, địch nhân tuy rằng cường đại, nhưng bọn hắn cũng không nhỏ yếu. Từng đại cường han cơ giáp không ngừng sáng lên cường quang, thường xuyên có thể chứng kiến dài đến trăm mét trở lên hào quang lập lòe, bộc phát, cướp đoạt giả bị không ngừng đánh tan. Tiểu đội cùng tiểu đội giữa phối hợp ăn ý, mỗi một tiểu đội càng là phối hợp kỳ diệu vô cùng. Phần đông đội trưởng ở phía trước dẫn dắt, đơn giản chỉ cần cùng cướp đoạt giả giết khó phân thắng bại, cường đại hơn cướp đoạt giả vẫn còn đằng sau, nhưng ít ra cục diện trước mắt xuống, bọn hắn tạm thời ổn định tình thế. luyện dược sư nhìn Lam Tuyệt một cái, Lam Tuyệt nhẹ nhàng mà lắc đầu, bây giờ còn không phải là toàn lực xuất thủ thời điểm, bọn hắn nhiều như vậy chúa tể giả ở chỗ này. Không chỉ là muốn ngăn trở công kích của địch nhân, cũng muốn hết mọi khả năng đi tiêu hao những thứ này cướp đoạt giả. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thiên hỏa quân đoàn tiêu hao rút cuộc bắt đầu biến lớn lên, năng lượng, cơ giáp còn có thân thể mọi mệnh, dần dần lại để cho thiên hỏa quân đoàn các chiến sĩ có chút không chịu nổi rồi. Nhưng mà bọn hắn chiến tích là huy hoàng đấy, ít nhất đã có vượt qua 3.000 đầu cướp đoạt giả đã trở thành thi thể, trong đó một bộ phận còn bị cướp đi sinh mệnh thủy tinh. Đây là thiên hỏa quân đoàn trận đầu vũ trụ đại chiến, bọn hắn thể hiện ra thực lực đã đủ để tự hào rồi. Càng ngày càng nhiều chiến sĩ bắt đầu bị thời không quyền trượng chuyển rời đến phía sau, thiên hỏa quân đoàn cũng bắt đầu liên tiếp bại lui đứng lên. Một mực dừng lại tại tử hồng vương tử phía sau dòng chính binh sĩ rút cuộc chuẩn bị hành động. Lam tuyệt trong mắt trợn loé sáng, trầm giọng quát, tay đuôi xe, luyện dược sư nhị vị thỉnh ra tay. Luyện dược sư đợi giờ khắc này cũng sớm đã đợi được có chút không kiên nhẫn được nữa, nàng đối với cấp đoạt giả căm hận sâu tận xương thủy. Lam tuyệt bên này mới mới mở miệng, một đạo lạnh lạnh màu trắng kiếm quang đã phá vỡ bầu trời, lập tức mãnh liệt bắn mà ra. Kiếm quang động trời, cơ hồ là trong chốc lát cũng đã xông vào khổng lồ cấp đoạt giả đội hình bên trong cùng lúc đó lam tuyệt hướng mặt đất ra lệnh tinh cầu quỹ đạo pháo dày đặt công kích toàn diện triển khai thiên sứ tinh giống như là biến thành một cái có được màu trắng gai nhọn gai nhím không ngừng hướng ra phía ngoài phụt lên lấy từng đạo hào quang lúc này tử hồng vương tử mới phát hiện tại duy trì liên tục tiến công phía dưới chút bất chi bất giác phe mình đại quân đã so với trước trận hình nguyên bí từ nhiều đều muốn lại không chế đã tới không kịp tinh cầu quỹ đạo pháo trước hai đợt công kích trên thực tế cũng chỉ là vận dụng không đến 1/3 lực lượng lam tuyệt một mực tại chờ đợi hắn biết cướp đoạt giả hiểu rất rõ nhân loại đối với nhân loại vũ khí cũng giống như vậy bởi vậy hắn trước cần giấu thực lực chờ đợi đấy chính là thời cơ tốt nhất quả nhiên tinh cầu quỹ đạo pháo lúc này toàn lực bộc phát lập tức mang cho rồi cướp đoạt giả cực lớn tổn thất luyện dược sư cùng tay đua xe đồng thời xuất hiện ở trận địa địch bên trong cũng bạo phát ra kinh khủng lực phá hoại luyện dược sư lục tiên kiếm tại giết chóc linh vực tăng phúc hạ tung hoành đóng mở đánh đâu thằng đó không gì cản nổi kiếm quang đến mức cướp đoạt giả không khỏi chết cướp đoạt giả hiện tại dạy đặc trận hình vừa vẫn thích hợp với nàng triển khai Luyện dược sư giết chóc lĩnh vực càng là đang không ngừng giết chóc trong tôi động thực lực của nàng liên tiếp kéo lên. Tay đua xe biểu hiện cũng là không tầm thường, hắn hóa thành điện quang nhảy vào trận địa địch, ngay sau đó, hắn lĩnh vực của mình liền phóng thích ra ngoài. Trên lệch một bước đến pháp thiên tướng địa cấp độ, nhưng tại đối với Tử Tiêu thần lôi lĩnh ngộ bên trong, hắn được lợi rất nhiều, hắn cho lĩnh vực của mình liền mệnh danh là Tử Tiêu lĩnh vực, lĩnh vực triển khai, từng đạo màu tím lôi điện lập tức đã trở thành trong vũ trụ rất tia sáng chói mắt. Tử Tiêu thần lôi khí phách 10 phần, những nơi đi qua, cấp đoạt giả sinh mệnh bị lập tức tổn vệ. Loại này thần lôi lực phá hoại tuy rằng không bằng thiên đô thần lôi, nhưng là không kém bao nhiêu, kinh khủng hơn chính là nó có thể trực tiếp phân giải hết thể sinh mạng thể. Hai đại chúa tể giả đồng thời bộc phát, nhất thời làm thiên hỏa quân đoàn liên tiếp bại lui xu thế ổn định lại, phối hợp với tinh cầu quý đạo pháo, đối với cấp đoạt giả sát thương duy trì liên tục bạo tăng. Từ Hồng Vương Tử rút cuộc có chút ngồi không yên, hắn và nhân loại chiến đấu số lần cũng không ít, đối với nhân loại cường giả cũng có chút hiểu rõ, tại nó xem ra, nhân loại thế giới bên trong có thể uy hiếp được sự hiện hữu của nó ít càng thêm ít. Những người này cái gì chúa tế giả Tại cảnh giới bên trên căn bản không cách nào cùng mình so sánh với. Nhưng mà, mắt thấy luyện dược sư cùng tay đua xe thể hiện ra phát tắc, hắn không thừa nhận cũng không được, tại nhân loại thế giới bên trong đúng là có một ít năng lực đặc thù tồn tại. Năng lực của bọn hắn đối với cấp đoạt giả tổn thương quá lớn, cái loại năng lượng này khí tức, tựa hồ chuyên môn là khắc chế phe mình sinh mệnh năng lượng đấy. Mãnh liệt đúng chân, Tử Hồng Vương tử ngồi xuống cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, nó gào thét cũng không có chính thức thanh em xuất hiện, nhưng một cỗ chấn động vô hình sóng lại đột nhiên bộc phát ra, thẳng đến phía trước trùng kích mà đi cướp đoạt giả cùng những thứ này, sóng chấn động ra tiếp xúc ở một chỗ, thân thể mặt ngoài đều xuất hiện quái dị gợn sóng, nhưng lập tức liền loại bỏ rồi. Nhưng mà nhân loại bên này liền không dễ dàng như vậy ngăn cản. đứng mũi chịu sao đúng là trung biểu sư thời gian lĩnh vực, nàng chỉ cảm thấy chính mình pháp tắc phản vật là bị phá hủy như vậy, lập tức tán loạn. cái kia mạnh liệt sóng xung kích càng là lập tức về phía trước, mắt thấy liền muốn trùng kích đến thiên hỏa quân đoàn bên này. đúng lúc này tại thiên hỏa quân đoàn phía trước lại đột nhiên không có chút nào báo hiệu xuất hiện một đạo tường đồng vách sắt, một đạo từ người tạo thành tường đồng vách sắt. Đó là nguyên một đám cao tới nghìn mét nhân loại, bọn hắn tay cặp tay đứng thành một hàng, mỗi một cái thân thể đều hiện lên là lạnh như băng kim loại sắc, cường hãn khí tức, cho dù là ở trong không gian cũng làm cho người nhìn chăm chú. Sóng xung kích trùng kích tại những kim loại này nhân loại trên người, kết một tiếng dừng lại, không thể dao động kia mảy may. Mà những kim loại này cự nhân xuất hiện, cũng đem thiên hỏa quân đoàn cùng đại bộ phận cấp đoạt giả ngăn cách ra, không có ngăn cách mở cái kia một phần nhỏ, cơ hồ là thoáng qua giữa đã bị luyện dược sư cùng tay đua xe tàn sắt không còn. Titan. Tiếng giống giận dữ đồng thời từ những cái kia kim loại trong dân cư phát ra. Ngay sau đó, bọn chúng liền vung vẩy lên năm đấm của mình, xông về trước mặt địch nhân. Những kim loại này cự nhân lực lượng lớn kinh người, cho dù là thể tích so với bọn hắn lớn hơn bên trên gấp mấy lần cấp đoạt giả, cũng sẽ bị lập tức bay, trong lúc nhất thời, đúng là cứng rắn giết lại trở về, trung kích cấp đoạt giả trận doanh liên tiếp bại lui. Có thể ngang nhiên ngăn trở cự thú sóng xung kích, hơn nơi triển khai giết lại đấy, tại nhân loại bên này cũng không nhiều. Thinh Linh đúng là đạt đến Bao La vạn tượng cấp độ trùng kết giả. Bao La vạn tượng, không chỗ nào không có. Hắn lúc này, hóa thân ngàn vạn, dùng Titan chi danh trở thành chiến trường chủ lực. Lúc trước, bảy đại chúa tể giả công kích Thiên Mang Tinh thời điểm, nếu như không phải là có chung Kết Giả với tư cách tuyệt đối chủ lực, gánh chịu ba đại phân thân đại bộ phận công kích, mấy vị kia chúa tể giả cũng sớm đã vật lạc. Chương 823, Kim loại Titan. Đột phá đến Bao La Vạn Tượng cấp độ, chung Kết Giả thực lực tăng lên một cái cảnh giới, sức chiến đấu càng là đạt đến dùng thân thể là dị năng dị năng giả trước đó chưa từng có trình độ. Lần này đột phá, cũng đưa hắn dĩ vãng trong quá trình tu luyện lưu lại một ít lưu lại vấn đề toàn bộ giải quyết, chính thức đã trở thành một gã tiên thiên dị năng giả. Chân chân chính chính Bao La Vạn Tượng. Lúc này Trung kết giả xuất hiện trên chiến trường, dùng sức một mình rất có ngăn cơn sóng dữ xu thế. Tử Hồng Vương tử trong mắt Hàn Quang lập lòe, dưới thân cự thú tâm ý tương thông, cự thú đột nhiên lao ra, lưu tử Hồng Vương tử cùng tử Hồng công chúa trên không trung, mấy vạn mét lớn lên thân hình khổng lồ cơ hồ là một cái vật mèo, cũng đã trùng kích đến rồi phần Đông Ti Titan phụ cận, quay người lại, khổng lồ cái đuôi quét ngang mà tới, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng tại đây cái đuôi lớn huy động hạ cũng bị chia làm hai nửa tự như. Kim loại Titan trên người chúng bắn ra ra ám kim sắc hào quang, đối mặt cái kia cự thú cái đuôi đánh kích, bọn chúng cũng không có trốn tránh mà là bị từng cái rút chúng. Nhưng một màn kỳ dị xuất hiện, từng cái kim loại titan bị rút chúng về sau, cũng không phải là bị đánh bay hoặc là đánh tan, ngược lại như là thuốc dán bình thường dán lại tại cái kia cái đuôi lớn bên trên, hơn nữa nhanh chóng hóa thành ám kim sắt chất lỏng quấn quanh mà lên. Phần đông kim loại titan nhao nhao dính bên trên, dù là cái kia cự thú thể tích cực kỳ khổng lồ, cái đuôi cũng có chút không chịu nổi cái kia kinh khủng sức nặng rồi, chậm rãi rủ xuống đồng thời, ám kim sắt chất lỏng một lần nữa hóa thành nhân hình, lúc này đây, trở nên càng thêm khổng lồ, thân cao trọn vẹn vượt qua và mét. Màu đen lớn đầu trọc cũng không đúng là trung kết giả bộ dáng sao hắn đem pháp thiên tướng địa bao la vạn tượng cùng bản thân dị năng hoàn toàn kết hợp ở một chỗ đã sáng tạo ra loại này cường hãn cận chiến thủ đoạn công kích vô số ám kim sắc hung hăng đâm vào cái tiêu cự thú cái đuôi bên trong khổng lồ trung kết giả dĩ nhiên cũng liền như vậy ôm cái đuôi của nó đem nó vung mạnh mà bắt đầu hung hăng đánh tới hướng mặt khác cướp đoạt giả trong lúc nhất thời tựa như lê đỉnh tảo huyệt bình thường đem phần đông đoạt giả đánh bay cái tiêu cự thú phát ra trận trận gào thét thân thể khổng lồ dùng sức dãi nhưng không biết làm sao trung kết giả thân thể giống như là sinh trưởng ở rồi trong cơ thể nó tự như tuy ý nó như thế nào dãy rủa cũng không cách nào dãy rủa ra song vương lâm vào quần chiến bên trong thiên hỏa quân đoàn cũng nhân cơ hội này đã nhận được thở dốc thời gian tại thiên hậu lĩnh vực phụ trợ xuống nhanh chóng khôi phục lực chiến đấu của bọn hắn luyện dược sư cùng tay đua xe phân biệt từ chung kết giả hai bên ngăn cản được đại lượng cướp đoạt giả thiên sứ tinh phương diện phần đông tinh cầu quỹ đạo pháo duy trì liên tục quanh kích lại một lần ổn định cục diện đơn giản chỉ cần lại để cho cái kia cấp đoạt giả đại quân không cách nào phá tan phong tuyến lam tuyệt ánh mắt lạnh như băng nhìn phía xa tử hồng vương tử cùng tử hồng công chúa Cấp đoạt giả tuy rằng còn không có toàn quân phát động, nhưng cũng không có chiếm cứ tuyệt đối thợ phong. Mấu chốt vẫn có thể hay không chiến thắng hai cái này tồn tại. Cái này mới là trọng yếu nhất. Tử Hồng công chúa nhìn xem Lam Tuyệt, trên mặt đột nhiên toát ra một tia thần sắc quái dị, tiếp theo trong ngáy mắt, một đạo tử hồng sắc quang mang đống nhiên sáng lên, cơ hội là lập tức. Nàng Liên xuất hiện ở Lam Tuyệt trước mặt, khoát tay, liên hướng phía Lam Tuyệt ngược chụp tới. Đối với Tử Hồng công chúa, Lam Tuyệt rất hiểu rõ cũng không tính quá nhiều, nhưng là biết vị này không chỉ là lòng dạ độc ác, bản thân thực lực càng là mạnh mẽ. Từ Hồng Công chúa bên kia ánh mắt biến hóa thời điểm, Lam Tuyệt cũng cảm giác được nàng có động thủ ý tứ. Chính hắn bên này cũng là vui mừng không sợ. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm trong tay thần kiếm đồng thời nâng lên, đồng dạng là dùng ra kiếm pháp trong như phong giống như bế một chiêu. Vạn Lưu Triều Hải nguyên nguyên kiếm pháp như phong giống như bế, trầm trọng như núi. Lam Lam Tuyệt trở nên uy nga. Mà Chu Thiên Lâm thiên cơ bách biến truyền cơ kiếm pháp ở bên trong, như phong giống như bế lại nhẹ nhàng giống như mưa xuân. Chỗ nào cũng có, phong bế hết thể có thể bỏ chạy khe hở. Đồng dạng một chiêu, tâm ý tương thông, song kiếm hợp bích. Hào quang bảy màu dường như hóa thành một mặt tấm tuẫn, ngăn tại Lam Tuyệt trước mặt. Phanh! Trầm thấp nổ đùng tiếng vang lên, hào quang bảy màu đống nhiên quyết tán, từ hồng sắc quang mang lại như là như thủy triều trào lên mà ra, nhưng toàn bộ từ Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm thân thể hai bên sẽ qua. Song phương đều tại tại chỗ chưa động, nhưng cân sức ngang tài. Mặt khác chúa thể giả ở đằng kia kinh khủng tử hồng sắc quang mang buộc phát thời điểm, đã bị mạnh mẽ trùng kích lực đẩy mạnh đến rồi xa xa. Bọn hắn tại ngắn ngủi kinh hãi đồng thời, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm liên thủ, vậy mà chặn một vị pháp lực vô biên cấp độ cường giả. Đây không thể nghi ngờ là lớn nhất lợi tốt rồi. Lam Tuyệt trong lòng mình cũng có chút ít cảm khái, chẳng bao lâu sau, lúc trước chính mình, tại Tử Hồng công chúa trước mặt còn như là chó nhà có tăng, đối mặt nàng thời điểm không thể không bỏ chạy, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, lần nữa đối mặt, cũng đã có thể ở mặt trước ngăn cản được công kích của nàng rồi. Đi qua bê quan, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm đối với bản thân pháp tắc ứng dụng cũng đã quen thuộc hơn nhiều, đối với song kiếm hợp bích phương pháp cũng là như thế. Quân vĩnh giả cùng Hiên Viên thể thể vì bọn họ chỉ đạo, mới khiến cho bọn hắn minh bạch, song kiếm hợp bích cũng không nhất định không muốn dốc sức ứng phó. Tiêu Hao khổng lồ đi bộ phát. Song kiếm hợp bích bản thân, chính là tại Song Vương thi triển kiếm pháp thời điểm, kiếm pháp tại tâm ý tương thông hạ dung hợp, dùng ít năng lượng bắn ra ra cường đại công kích thủ đoạn. Chẳng những không phải là quá độ tiêu hao, ngược lại hẳn là ít tiêu hao công kích càng mạnh hơn nữa. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm bế quan trong khoảng thời gian này, là quan trọng nhất chính là tu luyện song kiếm hợp bích, lúc này thi triển ra, quả nhiên trận tử hồng công chúa tiến công. Một vòng vẻ kinh ngạc hiện hiện tại Tử Hồng công chúa trên khuôn mặt, nàng cũng cũng chưa từng thấy tận mắt Lam Tuyệt đột phá thời điểm tình huống, chẳng qua là nghe Tử Hồng Vương tử nói lên. Tại nàng trong nhận thức biết, Lam Tuyệt mặc dù tại trong nhân loại tiềm năng cực cao, nhưng đối với mình mà nói, hay vẫn là quá nhỏ bé, chỉ là một cái phù hợp giao phối đối tượng mà thôi. Hiện tại nàng mới hiểu được, chính mình đối với nhân loại tiềm năng dự đoán vẫn còn có chút độ lệch. Rồi người nam nhân này thực lực, vậy mà so với trong tưởng tượng càng mạnh hơn nữa hơn nhiều. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị lực lượng chấn khai không gian, làm không gian sụp đổ, trực tiếp bức bách năng lượng của mình hướng chung quanh quất tán, còn có ngàn vạn kim nhọn bình thường năng lượng chỗ nào cũng có dày đặc mà đến. Nếu như nàng không ngừng ở công kích chính mình rất có thể sẽ bị thương tổn. Đây cũng là vì cái gì nàng một kích phát ra về sau, không có kế tiếp công kích nguyên nhân. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm liên nhau, tại đối phương trong con mắt tìm được chính mình, Hãng Thiên kiếm cùng Tuyệt Tiên kiếm lần nữa lâm ra, hồng ánh sáng màu lam mang đan vào, hào quang bảy màu lại hiện ra, song kiếm hợp bích, hận hải phong ba. Kiếm ý liên tục, thao thao bất tuyệt. Vạn lưu triều hải, thiên kỳ bất biến. Trong chốc lát, cái kia hào quang bảy màu dường như đã có được sinh mệnh, bộc phát ra không gì sánh kịp khủng bố hy thế, cường hạn uy năng, lập tức thống trị rồi toàn bộ không gian từ hồng công chúa trong mắt hàn quang hiện lên, hai tay mười ngón riêng phần mình sinh trưởng ra tựa như lợi kiếm bình thường móng tay, đột nhiên chui đâm, mang theo một loại quỷ dị màu tím đen, đơn giản chỉ cần đâm vào cái kia hào quang bảy màu bên trong, sau đó hai tay dùng sức hướng ra phía ngoài tách ra, xem ra dĩ nhiên là ý đồ muốn đem kiếm kia mang xé mở bình thường. Bá đạo, ngang ngược, cái này là cướp đoạt giả phương thức chiến đấu. Lam tuyệt cùng Chu Thiên Lâm đều cảm giác được chính mình pháp tắc tại đối phương pháp tắc gắp bách dưới không lại vững chắc, lực lượng của đối phương tựa hồ không chỗ nào không có, kinh khủng pháp tắc năng lượng càng là quần cuộn không dứt. đúng lúc này. Tử Hồng công chúa sắc mặt đột nhiên hơi đổi, nguyên bản mạnh mẽ khí thế giảm bất chia ra. Kiếm quang không có bị nàng xé mở, chính nàng thì là có chút nhoáng một cái. Bảy màu kiếm quang trùng kích tại trên người nàng, đem nàng bức lui, nhưng là không thể chính thức xúc phạm tới nàng. Đến rồi pháp lực vô biên cái này cấp độ, thực lực đúng là cực kỳ khủng bố đấy. Răng giặc, giặc. Đúng lúc này, tiếng máy chụp âm thanh đột nhiên vang lên, từ Hồng công chúa thân thể đột nhiên biến thành màu hồng phấn, sau đó ngưng kết tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, một cỗ không gì sánh kịp khủng bố năng lượng bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Lúc cỗ năng lượng này xuất hiện thời điểm, Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm đều có loại muốn cầm không được trong tay thần kiếm cảm giác. Đó là một đạo sáng lạ ám kim sắc, nó từ trên trời giáng xuống, dường như khai thiên tích địa, dường như càn khôn nhất trị. Lúc nó rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ chiến trường cũng đã trở nên ảm đạm vô quang. Hết thể tất cả tựa hồ cũng tại đây một kích trước mặt trở nên không có ý nghĩa. Không Hoàng Chi sắc lần thứ nhất xuất hiện ở tử hồng công chúa trong ánh mắt, nàng đều muốn dãy rủa, nhưng phát hiện mình hoàn toàn không cách nào di động. Lam Tuyệt khẽ miệng toát ra một tia nụ cười quỷ dị, cùng Chu Thiên Lâm lóe lên thân lập tức biến mất. Trên bầu trời rơi xuống đấy, là một cây cự đồng, cái kia ám kim sắc hào quang đúng là nó phát ra ra đấy. Trung quanh không gian phá toái, sụp đổ, dường như những nơi đi qua trực tiếp ở trong không gian ném ra rồi nguyên một đám hấp động. Toàn bộ chiến trường ánh mắt tất cả đều bị một kích này hấp dẫn, nơi xa Tử Hồng Vương tử cũng là sắc mặt đại biến, nhưng mà, ở thời điểm này hắn còn muốn tưởng cứu viện cũng đã không còn kịp rồi. Đúng lúc này, trong lúc đó, xa xôi vũ trụ bên trong, một tiếng trầm thấp hừ lạnh vang lên, Tử Hồng công chúa trên người đột nhiên bộc phát ra sáng lạ ám tử sắc vầng sáng. làm nàng chung quanh thân thể hồng nhạt lập tức biến mất sau đó cái kia cự bổng liền đập vào đầu nàng trên đỉnh, đem tử hồng công chúa rất san lệnh bay ra ngoài. ám tử sắc vầng sáng nhanh chóng pha thoái, tử hồng công chúa thân thể tựa hồ cũng bắt đầu vỡ vụn. nhưng vào lúc này lại là một tầng ám tử sắc xuất hiện, một lần nữa đem nàng vỡ vụn thân thể kết hợp lại. mặc dù như thế, tử hồng công chúa trên người hay vẫn là duy trì liên tục buộc phát ra một chùm đồng huyết vụ, trọn vẹn bay ra mấy vạn mét về sau, mới dần dần ổn định lại thân hình. tuyệt đế xuất hiện ở lam tuyệt bên người, ánh mắt của hắn lạnh nhìn xa phương xa, hư lạnh một tiếng, có bản lĩnh, ngươi toàn lực ra tay. Phương xa vũ trụ tựa hồ một lần nữa trở nên yên tĩnh đứng lên, Tử Hồng công chúa cũng thừa dịp cơ hội này bị Tử Hồng vương tử cứu trở về rồi bên người. Bất quá, rất hiển nhiên vị này Tử Hồng công chúa đã bị trọng thương, tuyệt sắc dung nhan trở nên một mảnh trắng xám, trong ánh mắt càng tràn đầy vẻ kinh hãi, vừa mới trong nháy mắt đó, nàng rõ ràng đã cảm giác được tử thần hàng lâm, cảm giác được tính mạng của mình sắp chấm dứt. Làm Tuyệt cho mày, hắn cũng không nghĩ tới, cái này không sơ hở tí nào an bài, rõ ràng còn là đã rơi vào không trung. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, hắn cũng đã tại tính toán Tử Hồng vương tử cùng Tử Hồng công chúa rồi phe mình bên này, bằng vào hơn 10 vị chúa tể giả, hắn có lòng tin ngăn trở địch nhân chính diện cường công. Từ Hồng vương tử, từ Hồng công chúa bọn hắn tuy rằng cường đại, nhưng cũng không thể có thể đem tất cả các đoạt đạt tam tinh phân thân đều mang đến. Chính diện trên chiến trường còn cần có lực lượng đủ mức đến duy trì. Chương 824, đấu chiến thắng Phật truyền thừa. Bởi vậy, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ cực hạn tại một cái trong phạm vi. Thông qua đối với cục diện chiến đấu khống chế, còn có phe mình các vị chúa tể giả cường đại. Lam Tuyệt chính là đang đợi đối phương hướng tự mình ra tay. Hắn có lòng tin Có như là pháp lực vô biên cấp độ địch nhân ra tay, dùng mình và Chu Thiên Lâm song kiếm hợp bích khả năng, thời gian ngắn gột rửa hay vẫn là không có bất cứ vấn đề gì đấy. Trên thực tế, hắn cũng làm đến nơi này một điểm. Sau đó, hắn muốn chính là chế tạo cơ hội, cho lão phụ cùng lão nương chế tạo cơ hội. Dù là đối phương mơ hồ có thể cảm giác được lão nương tồn tại, nhưng chưa hẳn có thể phát hiện lão phụ. Tuyệt đế chính là nhân loại đệ nhất cường giả, tiến giai pháp lực vô biên cấp độ đã không biết bao nhiêu năm rồi. Luận tu vi, tử hồng vương tử cùng tử hồng công chúa tại một trọi một dưới tình huống cùng hắn đều có được không nhỏ chi Chỉ có chính thức tử hồng đế quân mới có thể uy hiếp được hắn. Lam Tuyệt hy vọng nhất chính là tử hồng vương tử hoặc là tử hồng công chúa hướng chính mình khởi sướng tiến công, ngay tại lúc này, chờ ở bên cạnh nhiếp ảnh ra cùng tuyệt đế đồng thời ra tay, rất có thể có thể đánh chết đối phương một người. Nếu như có thể tiêu diệt đối phương một cái pháp lực vô biên cấp độ cường giả, kia đối với nhân loại một phương mà nói liền thật sự là rất có lợi rồi. Hơn nữa, loại này cấp độ cấp đoạt giả sinh mệnh thủy tinh cũng có thể cho tuyệt đế cung cấp trợ giúp thật lớn. Đáng tiếc, không như mong muốn, Lam Tuyệt tuy rằng đã thập phần cố gắng, nhưng mà ai biết Tốc đoạt giả lại vẫn có thể điều động cường đại như vậy, lực lượng đến hóa giải lao phụ một kích toàn lực. Vừa mới lao phụ cự bổng hạ xuống xong, Lam Tuyệt rõ ràng có thể cảm giác được, cái kia tuyệt không phải mình cùng Chu Thiên Lâm song kiếm hợp bích có thể ngăn cản lực lượng. Thật là đáng sợ, lao phụ toàn lực công kích, thật sự là quá mức khủng bố. Hắn hiện tại đã biết tuyệt đế truyền thừa đến từ phương nào? Đây chính là thời kỳ thượng cổ để lại vô số truyền thuyết tuyệt thế đại năng, quyết không kém hơn chư Thiên thần phật tồn tại. Về sau được phong hào đấu chiến thắng Phật Tề Thiên Đại Thánh A. Lão phụ trong tay chúa tể giả vũ khí đang là chính bản thân hắn dựa theo truyền thừa luyện chế mà thành như ý kim cốt đồng luận uy năng quyết không lại chu tiên tứ kiếm bất luận cái gì một thanh phía dưới thậm chí còn hơn lúc trước thế nhưng là chính là dưới tình huống như thế cũng vẫn không thể nào đánh chết tử hồng công chúa tuyệt đế tựa hồ cũng không có gì phiền muộn lơ lửng tại giữa không trung mặc dù hắn không có lần nữa ra tay cũng đồng dạng đã trở thành toàn trường hải tâm tuyệt đế xuất hiện nhân loại bên này khí thế đại thịnh Cấp đoạt giả đám lại nhiếp tại khí tức của hắn có chút có vòi tử hồng vương tử sắc mặt cũng trở nên khó nhìn lên ở bên cạnh hắn xuất hiện từng đạo thân ảnh, tổng cộng là bốn cái phân thân, nhưng chỉ có một là tử hồng đế quân phân thân. Cái kia tử hồng đế quân phân thân vừa xài bước ra, cũng đã đã vượt qua tử hồng vương tử, xuất hiện ở tuyệt đế đối diện không trung. Ám tử sắc hào quang tại trên người hắn như ẩn như hiện. Nhưng mà hắn khí tức trên thân đi chẳng qua là cực hạn tại bao la vạn tượng cấp độ. Mày cũng là một đời đại năng, có thể đạt tới cảnh giới như thế, vì sao muốn cùng chúng ta đối kháng? Sáng tạo ra thế giới của chúng ta, tất nhiên có người một mảnh thổ địa, đồng tâm hiệp lực mới có thể đối kháng vũ trụ phát tắc Chẳng lẽ đạo lý này? đến rồi ngươi cái này cấp độ vẫn chưa rõ sao? thanh âm trầm thấp tựa hồ mang theo một loại đặc thù ma lực, làm tất cả nghe được mọi người có loại chịu tin phục cảm giác. đây không thể nghi ngờ là thuộc về tử hồng đế quân thanh âm, bản thể hắn không có ở đây nơi đây, vậy mà cũng có thể thông qua phân thân nói chuyện. nhìn xem trên người hắn cái kia ám tử sát hào quang, lam tuyệt đã giật mình, vừa mới cứu tử hồng công chỗ đấy, phải là tử hồng đế quân. phát hiện này cũng không khỏi làm hắn chịu hoảng sợ. cấp đoạt tam tinh không phải là đang tại tiến hóa sao? vì cái gì còn có thể thể hiện ra thực lực cường đại như vậy? cái này có nghĩa là. Bọn hắn còn có sức chiến đấu. Cái kia Lam Khuynh bên kia, chính diện trên chiến trường chẳng phải là muốn đối mặt trình độ nhất định cấp đoạt tam tinh. Cái kia tại sao có thể có một điểm cơ hội a? Lam Tuyệt có loại như rất vào hầm băng cảm giác, thể xác và tinh thần đều lạnh. Tuyệt Đế thản nhiên nói, "Đúng vậy, đối với chúng ta mà nói, đối kháng vũ trụ pháp tắc càng thêm trọng yếu, nhưng mà, ngươi có ngươi tộc quần, ta cũng có ta tộc quần. Ngươi đối với chống đỡ vũ trụ pháp tắc chủ cột là tổn hại ta tộc quần, hơn nữa đại lượng sát hại tộc nhân của ta, ngươi cho rằng dưới loại tình huống này, ta có khả năng cùng ngươi đứng chung một chỗ sao?" không phải cùng tổ tiên với ta, kia tâm nhất định dị. Coi như là ngươi thành công đã sáng tạo ra đối kháng vũ trụ quy tắc thế giới, cũng cũng không thích hợp chúng ta, chúng ta không phải là cùng một chủng tộc, bản thân tiểu không khả năng thích hợp đồng dạng tiên liên giới. Từ Hồng Đế quân lãnh đạm nói, ngươi còn chưa đủ tư cách ngăn cản ta. Nếu như ta đột phá thành công, tiến vào cái khác cảnh giới, ta có thể cân nhắc không lại tàn sát tộc nhân của ngươi, bởi vì cái kia với ta mà nói, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Điều kiện tiên quyết là các ngươi hiện tại buông tha cho hết thảy phản kháng. Tuyệt đến nụ cười, ngươi cho ta là ba tuổi tiểu nhi sao? Loại lời này liền nói nói mà tôi. Ngươi tiến hóa thành công, nuốt lời rồi, nhân loại chúng ta liền muốn hủy diệt. Vận mệnh hay là muốn nắm giữ ở trong tay mình? Ngươi có bản thân liền hoàn thành ngươi tiến hóa, để cho chúng ta xem một chút, cuối cùng ai mới thật sự là người thắng. Từ Hồng Đế quân lạnh lùng nhìn xem Tuyệt Đế, hồi lâu về sau mới chậm rãi gật đầu, rất tốt. Nhặt hào quang màu tím hiện lên, phân thân khôi phục bình thường. Trung quanh cướp đoạt giả lại chậm rãi rút đi, cũng không có lại tiếp tục khởi xướng tiến công. Cấp đoạt giả cự thú nổi giận gầm lên một tiếng, cái bỗng nhiên đứng gãy, đem trung kết giả bỏ bay cung cùng bốn phương cướp đoạt giả cùng một chỗ, nhanh chóng tụ tập đến tử hồng vương tử cùng tử hồng công chúa phụ cận. Sau đó chậm rãi hướng phía vũ trụ ở chỗ sâu trong tối lui. bại lui rồi. Tuyệt đế xuất hiện cùng cường đại, cứng rắn bước lui rồi cướp đoạt giả. Đây không thể nghi ngờ là một cái rất kết cục tốt đẹp, cướp đoạt giả để lại đại lượng thi thể, mà nhân loại bên này lại gần như lông tóc không tổn hao gì. Lam tuyệt không có hạ lệnh truy kích, cướp đoạt giả lui về phía sau vô cùng có kết cấu, một chút cũng không có hỗn loạn. Nếu như truy kích, đối phương có mai phục làm sao bây giờ? Nhiệm vụ của bọn hắn là bảo trụ thiên sứ tinh. Chúng ta trở về. Tuyệt Đế trầm giọng nói ra, Thiên hỏa Quân Đoàn chịu trách nhiệm xử lý trong vũ trụ cướp đoạt giả thi thể, sinh mệnh thủy tinh bóc lột lấy về sau. Lúc này mới phản hồi Thiên sứ Tinh, chặn, đánh lui địch nhân. Cái tin tức tốt này nhanh chóng truyền khắp Thiên sứ Tinh mỗi một cái góc nhỏ. Thật sự chặn a, Lang Tuyệt bọn hắn cũng không có đặc biệt vui vẻ, bởi vì trận chiến tranh này mới chính thức bắt đầu, là trọng yếu hơn, hay vẫn là tiền tuyến tình huống bên kia. Bọn hắn bên này đánh lui cướp đoạt giả, tạm thời còn không phải tiến về trước trung cực hảo phi thuyền mẹ thời điểm, phải đợi đợi bên kia tình huống chiến đấu. Bọn hắn bên này triển khai toàn diện thời điểm chiến đấu, phía trước trên chiến trường nhưng như cũng ở vào rằng co trả thái. Tốt tại biết được Lam Tuyệt bọn hắn đánh lui xâm phạm cướp đoạt giả về sau, Lam Khuynh không khỏi hai con người tỏa ánh sáng. Phía sau vững chắc, phía trước tiến công mới có thể không hề cố kỵ. Khang Huy cùng Hoa Lệ cũng trước sau đã được biết đến cái tin tức tốt này. Lam Khuynh nguyên soái, chúng ta cũng bắt đầu đi." Khang Huy trầm giọng nói ra. Lam Khuynh chậm rãi gật đầu, là nên đã bắt đầu. Mấy phút sau, lơ lửng ở trong không gian đỉnh trệ trung cực hảo phi thuyền mẹ rút cuộc triển khai. Tử Hồng Vương tử cùng tử Hồng công chúa cùng với mấy cái cấp đoạt tam tinh phân thân cũng không ở chỗ này, như vậy, bên này cực hạn cấp đoạt giả số lượng liền muốn ít hơn nhiều. Đây cũng là bọn hắn cực lớn cơ hội. Lam Khuynh vẫn luôn đang đợi thiên sứ tinh bên kia tin tức, cũng chính là đang chờ đợi cơ hội này đến. Mau vào quyết hảo quang xuất hiện ở trung cực hảo phi thuyền mẹ phía sau, thôi động cái này khổng lồ phi thuyền mẹ chậm rãi hướng phía cấp đoạt giả phương hướng bay đi. Lúc này đây, cấp đoạt giả đại quân cũng không có tinh cầu với tư cách che đợi, chính diện trên chiến trường, bọn chúng chỉ có thể đối chiến nhân loại đại quân. Ba tòa phi thuyền mẹ cơ hồ là đồng thời khởi động 12 chi vũ trụ hạm đội bảo trì nghiêm chỉnh lập thể trận hình đi theo đẻ lên, hướng phía đối phương chậm rãi áp bách tới. Cấp đoạt giả bên kia lập tức xuất hiện trận hình bên trên biến hóa, nguyên bản tại phía trước nhất cấp đoạt giả đột nhiên hướng phía trung quanh phân tán ra đến, lộ ra phe mình hậu quân. Nhân loại đại quân bên này có thể chứng kiến, tại cấp đoạt giả đại quân phía sau, nguyên một đám cường đại cự thú chậm rãi bay ra. Những thứ này cấp đoạt giả cự thú nhìn qua đều giống như chiều dài cánh khổng lồ ca sấu, mỗi một cái chiều cao đều tại vạn mét có hơn, tổng cộng chừng 12 đầu nhiều, mỗi một cái cấp đoạt giả cự thú hướng trên đỉnh đầu, đều đứng đấy một bóng người. Thình linh đúng là một cái cấp đoạt tam tinh phân thân. 12 đầu cự thú, 12 phân thân. Cái này cũng liền có nghĩa là, đây là tương đương với 24 chúa tể giả cấp độ cường giả, những cái kia phân thân, tối thiểu nhất cũng là bao la vạn tượng tầng cấp, trong đó còn có 3 cái là pháp lực vô biên cấp độ đấy. Cho dù là sớm có dự phán, chứng kiến đội hình như vậy, hay vẫn là không khỏi làm làm khuynh hít sâu một hơi, cấp đoạt giả chỉnh thể thực lực thật là so với bọn hắn trong tưởng tượng còn phải cường đại hơn nhiều rồi. Cho tới nay, cấp bậc giả đang cùng nhân loại ở giữa trong chiến tranh, cho tới bây giờ đều không có sử dụng quá toàn lực. Trước kia nếu như nói như vậy, mọi người còn cho rằng đây là đối với đối thủ đoán chừng quá cao, nhưng lúc này, sự thật bày ở trước mắt, đã nói rõ hết thảy. Khang Huy cho mày, hắn lần đầu tiên nghe Lam Khuynh nói cấp đoạt giả khả năng còn có ẩn dấu thực lực thời điểm, kỳ thật trong lòng là không quá tin tưởng, hắn cảm thấy Lam Khuynh có chút quá mức cẩn thận. Nếu như cướp đoạt giả có được đủ thực lực, vì cái gì không có ở đây trận chiến đầu tiên liền phái ra? Lam Khuynh tuy rằng phân tích nguyên nhân, nhưng Khang Huy cũng chỉ là biểu hiện ra đã tiếp nhận mà thôi. Mà lúc này, sự thật chứng minh hết thảy. Như thế phần đồng cao giai cấp đoạt giả đã chứng minh cấp đoạt giả khủng bố thế lực. Phải biết rằng, tại toàn bộ nhân loại đều đến gần không giá 24 vị chúa tể giả cấp độ cường giả đi ra. Lam Khuynh Nguyên xoái, có muốn hay không thỉnh các vị chúa tể giả chạy đến? Khang Huy trầm giọng hỏi. Chương 825, vũ trụ chiến cơ xuất động. Lam Khuynh nói, không đổi. Tại cần nhất bọn hắn thời điểm mới thích hợp bọn hắn xuất hiện trên chiến trường. Hắn có kế hoạch của hắn ăn bài, hơn nữa, trọng yếu nhất một cái kế hoạch tác chiến, coi như là Khang Huy cùng Hoa Lệ đều cũng không biết. Nhìn màn ảnh trong Lam Khuynh trầm ổn khuôn mặt, Khang Huy trong nội tâm không khỏi âm thầm tán thưởng. Gặp phải lớn như thế chiến, dùng Lam Khuynh tuổi lại có thể làm được như thế cho ổn, khó trách người ta có thể tại bằng trường ấy tuổi liền trở thành hoa minh nguyên soái. Hắn không có lên tiếng nữa, địch nhân ra ngoài ý định cường đại cũng làm cho Khang Huy đối với Lam Khuynh cuối cùng một tia không phục tan thành mây khói. Trung cực hào phi thuyền mẹ cũng không có bởi vì đối phương xuất hiện cường giả phần đông mà dừng lại, mà là tiếp tục trước bay, hơn nữa phía trước tổ ong hình dáng họng pháo hoàn toàn mở ra, màu vỏ quyến hào quang ở trong đó như ẩn như hiện, tựa hồ là đã làm xong tùy thời phóng ra chuẩn bị. Ba tòa phi thuyền mẹ cùng với tất cả chiến hạm vòng phòng hộ toàn bộ triển khai, Tiến vào toàn diện trạng thái chiến đấu. Cấp đoạt giả bên này, chính diện là 12 cự thú thêm hoàn toàn thân, mà khác đại lượng cấp đoạt giả thì phân tán tại hai cánh, hơn nữa thập phần phân tán, rất rõ ràng, bọn chúng là làm tốt rồi tùy thời né tránh nhân loại bên này chiến hạm bầy cùng phi thuyền mẹ chủ phá oanh kích, tận khả năng giảm xuống tổn thất. Cùng nhân loại chiến đấu nhiều lần như vậy, cấp đoạt giả cũng đồng dạng đang không ngừng mà tiến bộ. Chính diện chiến trường đối chiến, cấp đoạt giả nhưng thật ra là cũng không chiếm cứ quá lớn tiện nghi đấy, bởi vì bọn chúng tại viễn trình tác chiến trên có chút ít chịu thiệt. Thiên sứ tinh bên kia thất bại, lại để cho bọn chúng không thể không ở mặt trước trọi cứng, đã mất đi quanh co vòng vẹo cơ hội. Lại bọn chúng phía sau cách đó không xa, chính là Âu Đức Tinh rồi, cướp đoạt tam tinh đang ở đó bên cạnh tiến hóa. Hơn nữa, cấp đoạt giả cũng không cho rằng cái này chi nhân loại quân đội là có thể đánh bại bọn hắn. Lam Khuynh suy đoán hết sức chính xác, cấp đoạt giả sở dĩ không có ở ngay từ đầu liền đưa vào toàn bộ binh lực, nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì làm như vậy mà nói, một khi cái này chi nhân loại quân đội thất bại, nhân loại còn có thể lại tổ chức ra mặt khác một chi đầy đủ cường đại quân đội. Đó cũng không phải là cấp đoạt giả muốn xem đến tình huống bởi vì trước mắt cái này chi nhân loại quân đội thể hiện ra sức chiến đấu đã ngoài dự liệu của bọn nó đều muốn đưa bọn chúng hủy diệt cũng là muốn nỗ lực khổng lồ đại giới đấy nếu là lại đến một chi đồng dạng thực lực nhân loại quân đội rất có thể liền thật sự sẽ phá hư tiến hóa rồi bởi vậy quân chiến bảo tồn thực lực là cướp đoạt tam tinh chế định kế hoạch tác chiến mục đích rất đơn giản chính là kéo dài thời gian ít nhất từ trước mắt đến xem bọn họ là thành công trước mắt cái này chi nhân loại quân đội tuy rằng đến nơi này nhưng trước cũng tiêu hao không ít thời gian khoảng cách cấp đoạt tam tinh tiến hóa hoàn thành đã càng ngày càng gần Hiện tại đánh tan cái này chi nhân loại quân đội, nhân loại lại nghĩ phái một chi quân đội tới đây, đã hoàn toàn không kịp. Trung ương nhất vị kia tử hồng đế quân phân thân giới háng cự thú, chiều cao vượt qua 2 văn mét, nó đột nhiên ngẩng đầu, mặt khác 11 đầu cự thú lập tức làm ra động tác giống nhau. Tổng cộng 12 đầu cự thú, đồng thời bộc phát ra im mãng gào thét. Kinh khủng sóng xung kích tại lập tức để cho Song phương ở giữa không gian kịch liệt bắt đầu vận mẹo, xuất hiện vô số tinh mịn khe hở. Cương đại sóng xung kích thẳng đến nhân loại đại quân bên này đập vào mặt. 12 đầu cự thú sóng xung kích gào thét không thể nghi ngờ cũng tương đương với bọn chúng công kích từ xa. Làm tuyệt cho Lam Khuynh truyền tới không chỉ là tin tức thắng lợi, cũng có bọn hắn chiến đấu video, bởi vậy, Lam Khuynh là biết những thứ này cự thú có năng lực như vậy đấy, đây cũng là vì cái gì? Hắn vừa lên đến liền mệnh lệnh tất cả chiến hạm cùng phi thuyền mẹ đều mở ra vòng phòng hộ nguyên nhân. Dầm dạp chằng chịt mồ vào quyết hảo quang tử trung cực hào phi thuyền mẹ bên trên bắn ra mà ra, bắn vào không trung. Sóng xung kích lập tức bị xuyên thấu ra vô số lỗ thủng, từng cái lỗ thủng xuất hiện, sóng xung kích như thế đều giảm xuống vài phần. Nhưng mà, cái này 12 đầu cự thú cùng chúng phát động sóng xung kích hay vẫn là không thể cường hãn. Phi thuyền mẹ cùng với một ít thể tích chiến hạm khổng lồ cũng không tại sóng xung kích trước mặt bị ảnh hưởng quá lớn, nhiều lắm là ngay cả có chỗ chấn động mà thôi. Nhưng mà một ít thể tích nhỏ bé chiến hạm bị ảnh hưởng liền khá lớn hơn rồi, có chút bị thổi làm ngã trái ngã phải đấy. Nguyên bản nghiêm chỉnh trận hình lập tức xuất hiện trình độ nhất định hỗn loạn. Đúng lúc này, hai cánh cướp đoạt giả đại quân giống như là châu chấu bình thường, bộc phát ra cực kỳ tốc độ khủng khiếp, điên cuồng hướng phía nhân loại đại quân đánh tới. Chính diện 12 cự thú cũng đồng dạng là như thế, đập rung lấy bọn chúng cánh khổng lồ phóng tới ngay phía trước trung cực hào phi thuyền mẹ cướp đoạt giả bên này quan chỉ huy thập phần con khéo hắn biết rõ đều muốn đánh tan cái này chi nhân loại quân đội đầu tiên trận đánh bại đúng là viên này cường đại nhất phi thuyền mẹ chỉ cần trung cực hảo phi thuyền mẹ vỡ lạc như vậy nhân loại đại quân sĩ khí liền đem ngã vào thung lũng trận này chiến dịch cũng liền chấm dứt rồi đứng ở phòng lái chính bên trong lam huynh cũng không có bởi vì đối phương chen trúc mà tới mà thay đổi thần sắc chẳng qua là lầm bẩm tự nhủ cái này chính là các ngươi toàn lực ứng phó thực lực sao vũ trụ chiến cơ xuất động lam huynh ra lệnh vũ trụ hạm đội chiến hạm đám rất nhanh tiến hành điều chỉnh Mà cũng đúng lúc này, ba tòa phi thuyền mẹ riêng phần mình mở rộng vô số cửa thông đạo, từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến cơ bằng tốc độ kinh người bắn ra mà ra, tựa như đạn đạo bình thường, nhanh chóng bay vào không trung. Những thứ này vũ trụ chiến cơ chiều dài bình thường tại 30m đến 50m rưỡi. Ba tòa phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ đều không giống nhau. Bác Minh cùng Long Hảo phi thuyền mẹ bên này, vũ trụ chiến cơ là màu thiên thanh đấy, phía trên có khủng long dấu hiệu. Mỗi một chiếc vũ trụ chiến cơ chiều dài đạt đến 50m, phân phối có chủ pháo laser, cùng với bốn miếng uy mi lực cường hãn loại nhỏ phản vật chất đạt đạo. Loại đồ chơi này mà lực bộc phát, tựa như là cỡ nhỏ điện tử dương pháo tựa như, cũng chỉ có Bắc Minh như vậy tài đại khí thô mới có thể cho mình vũ trụ chiến cơ lắp ráp bên trên. Điểm này là Hoa Minh cùng Tây Minh xa xa không cách nào bằng được đấy. Hoa Minh cùng Tây Minh không cách nào bằng được, lại cũng không có nghĩa là Sa Mạc gỗ bị tập đoàn cũng không được. Với tư cách nhân loại giàu có nhất tập đoàn, Sa Mạc gỗ bị tập đoàn đối với Hải Hoàng Hạo Phi thuyền mẹ coi trọng trình độ có thể nghĩ phân phối đều là rất tốt đấy. Lúc trước trong chiến tranh, Hải Hoàng Hạo cùng với thuộc vũ trụ hạm đội cũng đã thể hiện ra rồi cường hãn sức chiến đấu so với Bắc Minh vũ trụ hạm đội cùng khủng long hào phi thuyền mẹ còn cường hãn hơn một ít. Hải hoàng hào phi thuyền mẹ bên trên lắp ráp vũ trụ chiến cơ chiều dài chỉ có 40 mét, nhìn qua muốn so với khủng long hào phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ nhỏ một chút. Bọn chúng hiện lên là màu xanh đậm, mỗi một cái vũ trụ chiến cơ bên trên đều có hải hoàng tam xoa kích dấu hiệu. Bọn chúng đồng dạng phân phối có chủ pháo laser, nhưng là hai môn. Hơn nữa phân phối có 6 miếng đạn đạo, trong đó hai miếng là phản vật chất đạn đạo, còn có 4 miếng là nhỏ hình nhựa thủy đạn đạo. Như vậy lắp ráp có thể đã vượt xa khủng long hào bên kia có thể thấy được sa mạc gỗ bị tập đoàn tài lực đến cỡ nào cường hãn chủ súng laser là vũ trụ chiến cơ chủ yếu nhất thủ đoạn công kích cũng là duy trì liên tục thủ đoạn công kích lắp ráp mấy môn cũng không trọng yếu quan trọng là năng lượng ủng hộ có thể duy trì nó duy trì liên tục triển khai tác dụng sa mạc gỗ bị tập đoàn dám cho mình vũ trụ chiến cơ cài đặt hai môn chủ pháo laser liền có nghĩa là bọn hắn có lòng tin có thể duy trì năng lượng ủng hộ cái này là nghiên cứu khoa học trên lực lượng ưu thế chỗ không long hào phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ tổng cộng là một vật chiếc cái này tại phi thuyền mẹ trong đã tính khá nhiều rồi Nhưng Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ lại đạt đến kinh khủng một vạn chiếc. Số này số lượng có thể nói là đã biết nhân loại phi thuyền mẹ bên trong cường hãn nhất tồn tại. Cùng hai người này so sánh với Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ bên này vũ trụ chiến cơ lắp ráp cũng có chút cách khác lối tắt rồi. Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ số lượng tổng cộng là một vạn năm chiếc xen vào hai người giữa, nhưng vẫn là vượt qua nguyên lai like Bắc Minh cường đại nhất Chung Kết giả Hào Phi thuyền mẹ. Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ là màu trắng đấy, phía trên có thiết huyết viêm hoàng dấu hiệu. Mỗi một cái vũ trụ chiến cơ chiều dài đạt đến kinh người 60m, còn muốn vượt qua khủng long hảo phi thuyền mẹ chiến cơ. Nếu như không phải là trung cực hảo phi thuyền mẹ thể tích đầy đủ khổng lồ, chỉ sợ thừa nhận nhiều như vậy chiến cơ cũng là thập phần khó khăn đấy. Những thứ này chiến cơ tuy rằng chiều dài vượt qua khủng long hảo phi thuyền mẹ chiến cơ, nhưng chỉnh thể lại có vẻ tương đối hết sức nhỏ, hình giọt nước thập phần ưu mỹ, không có treo đạn, cũng liền có nghĩa là không có bất kỳ đạn đạo lấp ráp. Nhưng mà, chủ pháo laser đã có bốn môn nhiều. Nói cách khác, công kích của bọn nó thủ đoạn cũng chỉ có một loại. Màu trắng vũ trụ chiến cơ phần đuôi Còn có màu vỏ quyến hỏa diễm hoa văn, ba loại bất đồng vũ trụ chiến cơ, nhìn qua mỗi cái đều đặc điểm, cũng mỗi người một vẻ. Tương đối mà nói, Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ nhìn qua lực công kích cường hấp nhất, nhưng thể tích nhỏ nhất. Thấy thế nào đều là mạnh nhất. Khủng Long Hào Phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ trung tâm, đại biểu Bắc Minh công nghệ cao thủ đoạn. Mà Hoa Minh bên này, trung cực Hào Phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ thể tích tuy rằng lớn, có thể tích lớn nhỏ cho tới bây giờ cũng không phải quyết định vũ trụ chiến thắng thua nhân tố. Thể tích quá lớn, lại càng dễ bị địch nhân hỏa lực chúng mục tiêu a. Đồng thời cũng không có bất kỳ đạn đạo tồn tại không có sẵn cái gì lực bộc phát, lại để cho đối với quân sự quen thuộc người đến nhìn, không hề nghi ngờ sẽ cho rằng nó là ba loại vũ trụ chiến cơ bên trong kém nhất một loại. Về phần cái kia bốn môn chủ pháo laser, tại người sáng suốt xem ra giống như là cái chế cười, nhất là Bắc Minh bên này tướng lĩnh, Bắc Minh là có được phi thuyền mẹ tối đa nhân loại liên minh, đối với phi thuyền mẹ nghiên cứu cũng là khắc sâu nhất, không long hảo phi thuyền mẹ những thứ này vũ trụ chiến cơ phối hợp, là đi qua qua muôn ngàn thử thách về sau mới hình thành chế thức, tổng hợp rồi tính ra so với lực công kích, tốc độ, linh mẫn đủ loại đặc tính. Chương 826, AIU ai kém. Hải Hoàng Hào phi thuyền mẹ khi bọn hắn xem ra giống như là nhà giàu mới nổi, lắp ráp đúng là mạnh mẽ, thế nhưng muốn thành lập tại không tiếp vốn gốc dưới tình huống. Dùng Sa Mạc Gobi bị tập đoàn tài lực đương nhiên có thể làm được, nhưng trung cực hào phi thuyền mẹ bên này vũ trụ chiến cơ, khi bọn hắn xem ra, đầu tiên cái này hợp lý tính còn kém rất nhiều. Chủ pháo laser giá trị chế tạo xa xỉ, tuy rằng có thể duy trì liên tục sử dụng, nhưng muốn chính thức mà có săn thực dụng tính mới được, nếu không cũng chỉ có thể là trang trí. Chủ pháo laser năng lượng tiêu hao có bao nhiêu? Dùng trước mắt Bắc Minh khoa học kỹ thuật ủng hộ hai môn chủ pháo laser cũng đã là cực hạn rồi, còn có thể giảm bất vũ trụ chiến cơ ở trong không gian duy trì liên tục thời gian chiến đấu. Một khi năng lượng hao hết, liền cần phản hồi phi thuyền mẹ tiến hành năng lượng tiếp tế. Nói như vậy, một cái vũ trụ chiến cơ bổ sung năng lượng thời gian ít nhất cũng phải nửa giờ. Nói cách khác, trong nửa giờ không thể lần nữa ra ngoài tác chiến. Mà trên chiến trường, vũ trụ chiến cơ không chỉ là có công kích tác dụng, đồng thời còn có rất nặng muốn quái yêu nhiều tác dụng. Bởi vậy, duy trì liên tục tác chiến thời gian là trọng yếu phi thường đấy. Bốn họng pháo laser. Nhìn qua thập phần có uy thế, lực công kích cũng vô cùng cường hãn, thế nhưng là, ngươi có thể phóng ra mấy vòng? Năng lượng một khi hao hết, vừa không có đạn đạo phụ trợ, cái kia chẳng phải hoàn toàn mất đi tác dụng sao? Chỉ có thể phản hồi bổ sung năng lượng. Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ lúc trước trong chiến tranh một mực biểu hiện cực kỳ cường hãn, thế cho nên lại để cho Bắc Minh bên này các tướng lĩnh đều rất là kinh ngạc, nhưng chứng kiến những thứ này vũ trụ chiến cơ về sau, Bắc Minh các tướng lĩnh lại không hẹn mà cũng có chút khinh thường, Hoa Minh chính là Hoa Minh, đúng là vẫn còn rất lại phía sau rất nhiều, thấy thế nào? Những thứ này vũ trụ chiến cơ đều giống như lấy lòng mọi người. đương nhiên, các tướng linh ý niệm trong đầu cũng chỉ là trong nháy mắt hiện lên, bởi vì đại chiến tại sau một khắc đã bắt đầu. Ba tỏa phi thuyền mẹ, mấy vạn chiếc chiến cơ bắn ra, nhất thời làm cả nhân loại quân đội bên ngoài hiện đầy vũ trụ chiến cơ. Vũ trụ chiến cơ thể tích tuy nhỏ, nhưng thăng tại linh hoạt cùng tốc độ thay đổi liên tục. Bọn chúng lập tức tách ra, không có đánh chính diện địch nhân, mà là hướng phía rộng lớn hơn bên cạnh bay đi. Bọn chúng nhiệm vụ chủ yếu là quấy rối, kiềm chế, đồng thời bảo hộ phi thuyền mẹ cùng phe mình chiến hạm Ngàn bạn không nên xem thường những thứ này vũ trụ chiến cơ, tại vừa mới có phi thuyền mẹ trong đoạn thời gian đó, vũ trụ chiến cơ đã từng là phi thuyền mẹ chủ yếu nhất sức chiến đấu. Bởi vì cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, vũ trụ chiến cơ một loại sức chiến đấu không được, nhưng số lượng đến rồi trình độ nhất định cũng là vô cùng đáng sợ đấy. Có thể trở thành phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ người điều khiển, đó cũng là cần nặng hơn sàng lọc tuyển chọn, đối với chiến cơ điều khiển có cực kỳ vượt trội kỹ thuật mới có thể đấy. Một ít vương bài phi công khó được trình độ, thậm chí còn muốn vượt qua thần cấp cơ giáp sư. Không thể nói bọn hắn liền có thể khống chế chiến trường. Nhưng ý ra, có thể cho phe mình mang đến trợ giúp thật lớn. Ba loại màu sắc bất đồng vũ trụ chiến cơ nhìn qua phân biệt rõ ràng. Màu thiên thanh khủng long hào phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ mới vừa bay ra, lập tức như là một đóa nở rộ hoa tươi giống như tứ tán bay tán loạn, lập tức huyết tán tại không vực bên trong. Sau đó giống như là một cái khổng lồ cái trụ, hướng phía nhào đầu về phía trước cấp đoạt giả vòng lại mà đi. Khủng long hào phi thuyền mẹ pháo phụ cung mở, vô số hào quang trên không trung xuyên thẳng qua, phối hợp với phụ cận vũ trụ hạm đội, một vòng cường hãn vô cùng đánh chính diện đã triển khai. cấp đoạt giả lần này tựa hồ là hạ quyết tâm. Trong một cường hãn hỏa lực trước mặt, bọn chúng lại lựa chọn cứng rắn sông. Công kích khoảng cách không phải là bọn chúng sở trường, chỉ có tiếp cận nhân loại đại quân mới có thể chính thức thể hiện ra bọn chúng lực phá hoại. Phía trước nhất một mảnh cấp đoạt giả tại khủng long hào phi thuyền mẹ cùng chiến hạm công kích đến nhanh chóng vẫn lạc, có thể xếp hạng phía trước đấy, đều là cấp đoạt giả bên trong lực phòng ngự tương đối cường hãn tồn tại, bởi vậy, bọn chúng tuy rằng vẫn lạc, nhưng là trận tuyệt đại bộ phận công kích, đằng sau cấp đoạt giả lần nữa ra tốc, cơ hồ là qua trong giây lát liền muốn tiếp cận đến công kích của bọn nó khoảng cách phạm vi. Đúng lúc này, Khổng Long Hảo Phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ bắt đầu triển khai bọn hắn tác dụng. Mâu Thiên Thanh vũ trụ chiến cơ bắn ra, phía trước nhất 2000 chiếc chiến cơ cơ hồ là đồng thời phóng ra một quả phản vật chất đạn đạo. Không thể không nói, Bác Minh vũ trụ chiến cơ người điều khiển phối hợp vô cùng ăn ý bọn chúng lựa chọn sử dụng mục tiêu cũng không giống nhau, lại bao trùm tuyệt đại bộ phận cái phương hướng này cướp đoạt giả. Trong lúc nhất thời, bầu trời dường như đều trở nên sáng lên, phản vật chất đạn đạo bạo tạc nổ tung sinh ra cường hãn lực phá hoại, lập tức để cho đã vọt tới ra vào cấp đoạt giả lộ ra có chút hỗn loạn một ít lực phòng ngự cường đại cướp đoạt giả nhanh trong hướng ra phía ngoài phi hành ý đồ ngăn trở những thứ này dư âm nổ mạnh phản vật chất đạn đạo đằng sau chính là mấy nghìn chiếc vũ trụ chiến cơ chủ pháo laser công kích trong lúc nhất thời đánh cướp đoạt giả đại quân rõ ràng có chút hỗn loạn những thứ này vũ trụ chiến cơ công kích phương thức vô cùng đơn giản một lần công kích về sau lập tức chạy xa băng vào bản thân thể tích nhỏ tốt quay đầu lập tức ra tốc năng lực mạnh đặc điểm một lần công kích về sau lập tức như là thiên nữ tán hoa giống như bay đi cho phe mình đại quân tranh thủ đầy đủ nhiều thời gian Khủng Long Hào Phi thuyền mẹ chủ pháo đã quay lại tới đây, pháo phụ càng là duy trì liên tục công kích, vũ trụ chiến hạm đám cũng là điên cuồng nghiêng lấy bọn chúng hỏa lực. Trong lúc nhất thời, Khủng Long Hào Phi thuyền mẹ đã đem bản thân lực công kích hoàn mỹ phát huy được, chặn lại cướp đoạt giả trung kích. Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ tình huống bên kia liền muốn rất tốt một ít. Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ thể tích so với lúc trước Bắc Minh lớn nhất phi thuyền mẹ trung kết giả hảo còn muốn càng lớn một ít, lắp ráp pháo phụ phần đông. Bọn chúng bắn ra chùm tia sáng là màu lam đấy, giống như là đem hải dương dẫn tới vũ trụ. Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ ngoại trừ chủ, chủ pháo bên ngoài, còn có 12 cửa thứ chủ pháo. Cái này 12 cửa thứ chủ pháo lực công kích cực kỳ cường hãn, một lần bắn một lượt phía dưới, liền làm mất rồi cướp đoạt giả bên này mấy chục một mình dài vượt qua 3000 mét cỡ lớn cướp đoạt giả. Pháo phụ dày đặc trình độ, càng là hơn xa khủng long hào phi thuyền mẹ. Hải Hoàng Hào phi thuyền mẹ vũ trụ chiến cơ phương thức tác chiến cũng cùng khủng long hào phi thuyền mẹ bên kia có chỗ bất đồng. Bọn chúng bay ra về sau, lập tức hình thành từng vòng vòng tròn hình dáng, hộ vệ tại Hải Hoàng Hào phi thuyền mẹ bên ngoài. làm địch Nhân tiến gần thời điểm, những thứ này vũ trụ chiến cơ liền từng vòng bay ra. Chủ pháo laser hình thành một vòng tiếp một vòng công kích, vì Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ làm hoàn mỹ yểm hộ, khiến cho hỏa lực giao nhau không ngừng, đơn giản chỉ cần bằng vào cường hãn hỏa lực, liền chặn cấp đoạt giả chính diện trung kích. Phải biết rằng, lúc này thời điểm Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ chủ pháo còn không có phóng ra. So với khủng long Hào Phi thuyền mẹ bên kia, bọn hắn bên này liền lộ ra nhẹ nhõm hơn nhiều. Tài nguyên ưu thế, lại để cho Sa Mạc Gobi tập đoàn một mực tại tận hết sức lực chế tạo Hải Hoàng Hào Phi thuyền mẹ, lần này chính thức đến rồi trên chiến trường, lập tức thể hiện ra không giống bình thường sức chiến đấu. Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ chỗ thừa nhận áp lực mới là lớn nhất, bởi vì bọn họ không chỉ là muốn thừa nhận chính diện cướp đoạt giả trùng kích, cái kia 12 đầu cự thú cùng 12 cướp đoạt tam tinh phân thân cũng là hướng phía bọn hắn bên này đấy. Mục đích gì rất đơn giản, chính là muốn đem Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ hủy diệt, dùng dao động cả nhân loại đại quân. Từ trước trong chiến đấu, bọn hắn cũng sớm đã nhìn ra, Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ mới là cả nhân loại đại quân chỗ hạt tâm, cũng là sợ chỉ huy tại. Chương 827, sát thân. Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ không có nửa điểm nhấc gan, vũ trụ chiến cơ bay vụt ra về sau, thể hiện ra làm cho người kinh ngạc cường hãn thực lực. Một vạn 5000 chiếc vũ trụ chiến cơ nhanh chóng đưa vào chiến trường, giống như là từ tổ ong bên trong bay ra ong mật tựa như, mỗi một cái chiến cơ bốn môn chủ pháo laser đều là toàn lực phong ra, hướng ra phía ngoài một lần nở rộ liền đánh lùi chung quanh bay lên cướp độ hạt giả. Bốn môn chủ pháo laser bắn một lượt hỏa lực cực mạnh liệt, một vạn 5000 chiếc chiến cơ một lần bắn một lượt uy lực thậm chí muốn vượt qua bốn cái vũ trụ hạm đội hỏa lực bắn một lượn rồi. Trung cực hào phi thuyền mẹ bên này tổng cộng có 5 chi vũ trụ hạm đội, năng lượng của bọn nó toàn bộ nội ổn, cũng không có ở trước tiên phong ra. Trở hồ là đang đợi cái gì? Mà trung cực hào phi thuyền mẹ bên trên tất cả tổ ống họng pháo toàn bộ mở ra, nội bộ màu da cam hào quang như ẩn như hiện, ai cũng không biết chỗ này cường đại phi thuyền mẹ lúc nào sẽ bộc phát. Toạ trấn trung ương tử hồng đế quân phân thân giơ cánh tay lên, 12 đầu cự thú đống nhiên ra tốc, cùng lúc đó, gào thét xuất hiện lần nữa, lúc này đây, sóng xung kích không còn là nhằm vào trung cực hào phi thuyền mẹ, mà là nhằm vào phi thuyền mẹ trung quanh vũ trụ chiến cơ bảy. Ngươi phi thuyền mẹ có thể ngăn ở chúng ta sóng xung kích, chẳng lẽ những thứ này khéo léo chiến cơ cũng có thể ngăn cản được sao? Không thể không nói Những thứ này cự thú phụt lên ra sóng xung kích, đối với vũ trụ chiến cơ là cực kỳ khắc chế đấy, Toàn bộ phạm vi công kích lại để cho vũ trụ chiến cơ tính linh hoạt nhận lấy cực lớn nước chế. Nhưng mà trung cực hào phi thuyền mẹ thực sự tại thời khắc này bạo phát, tất cả vũ trụ chiến cơ đồng thời hướng phía phương xa phân tán bay đi, tất cả năng tránh được chính diện sóng xung kích. Trung cực hào phi thuyền mẹ phía sau màu vỏ quyết hào quang phụt lên, nó giống như là một viên khổng lồ đạn tháo, rõ ràng liền như vậy hướng phía 12 đầu cự thú phương hướng bật ra, tại lao tới nháy mắt, tất cả tổ ong hình dáng họng pháo tất cả đều tách ra rồi vầng sáng. Thấy thế nào đều là vận sức chờ phát động bộ dáng. Trung Cực Thái Dương Pháo đã từng cho cấp đoạt giả để lại vô cùng ấn tượng khắc sâu, điều này cũng làm cho cấp đoạt giả đối với nghiên cứu của nó là khắc sâu nhất. 12 đầu cự thú nhanh chóng tách ra, phía trên phân thân đột nhiên biến lớn, từng cái đều biến thành nghìn mét cao cự nhân, tản ra cường hãn khí tức. Bọn hắn cũng không có ở trước tiên công kích, mà là tại chờ đợi một cái cơ hội tốt nhất, một khi phát động, liền cấp cho Trung Cực Hảo Phi thuyền mẹ một kích toại mạng. 12 đầu cự thú, mỗi một cái đều tương đương với nhân loại bên này nguyên thủ cấp mâu hạm sức chiến đấu. 12 phân thân, mỗi một vị đều có bao la vạn tượng cấp độ chúa tể giả thực lực. Bọn chúng có lòng tin tuyệt đối, bằng vào lực lượng như vậy. Tại thời gian ngắn bên trong tiêu diệt trung cực hảo phi thuyền mẹ. Nhân loại phi thuyền mẹ tuy rằng có thể cho bọn hắn mang đến đầy đủ vi hiếp, nhưng mà loại này khoa học kỹ thuật hình thức công kích, luôn luôn năng lượng tiêu hao, cũng liền nhất định sẽ có sơ hở. Trung cực thái dương pháo tuy uy lực khủng bố, thế nhưng cũng muốn tiếp cận đến trong phạm vi nhất định bạo phát đi ra mới có hiệu quả. Bằng vào tốc độ ưu thế. Tử Hồng Đế Quân phân Thân một chút cũng không cho rằng Trung Cực Thái Dương Pháo có cơ hội có thể đem bọn chúng bao trùm đi vào. Trên chiến trường cục diện tuy rằng giằng co, nhưng rất rõ ràng tại binh lực bên trên, cấp đoạt giả chiếm cứ tương đối trình độ ưu thế. Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ chính mình cô đơn bay ra, màu vỏ quýt hào quang như ẩn như hiện. Mắt thấy khoảng cách của song phương cũng đã càng ngày càng gấp. Đột nhiên tổ ong hình dáng họng pháo ngay phía trước phát sáng lên. Ngay tại Tử Hồng Đế Quân phân Thân cho rằng nó muốn triển khai đánh chính diện thời điểm, Trung Cực Hào Phi thuyền mẹ toàn thân đột nhiên đều bắn ra ra chói mắt hào quang sau đó phần đuôi phụt lên ra quang diễm lần nữa tăng cường mang theo quyết trí tiến lên khí thế thẳng đến ngay phía trước phóng đi lúc này nó chỗ phóng xuất ra năng lượng chấn động làm những thứ này cấp đoạt tam tinh phân thân cũng muốn cảm giác được khủng bố theo bản năng tránh ra rồi chính diện nhưng mà chẳng ai ngờ rằng chính là trung cực hào phi thuyền mẹ cũng không có đình chỉ ngược lại là duy trì liên tục gia tốc liền như vậy hướng phía ngay phía trước bay đi mà hắn bản thân chỗ phóng xuất ra màu vỏ quýt hào quang cũng trở nên càng ngày càng cường thịnh đã mơ hồ có trung cực thái dương pháo hương vị càng làm cho tử hồng đế quân phân thân kinh ngạc là đang phi hành trong quá trình. Trung cực hào phi thuyền mẹ bên trên tàn mát ra càng ngày càng không ổn định năng lượng chấn động. Cái loại cảm giác này giống như là nó tùy thời đều biến thành một cái khổng lồ quả bùm, tại vũ trụ bên trong bắn ra một cuộc nổ lớn tựa như. Nó đây là muốn. Từ Hồng Đế quân phân thân tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đột nhiên đã minh bạch Trung cực hào phi thuyền mẹ mục tiêu. Chỗ này phi thuyền mẹ căn bản cũng không có muốn cùng bọn hắn chiến đấu ý tứ, mà là trực tiếp bay nhào suy nghĩ Âu Đức Tinh phương hướng. Mầu vò quỹ hào quang càng ngày càng mạnh, giống như là một viên khổng lồ sa băng thẳng đến Âu Đức Tinh mà đi. Nó đây là muốn xả thân công kích. Từ Hồng Đế quân phân thân chấn động, từ chính diện chiến trường tình huống đến xem, bọn hắn có lòng tin ngăn trở những người này, thậm chí cũng có tin tưởng đưa bọn chúng triệt để hủy diệt. Thế nhưng là, bọn hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, chiến tranh mới ngay từ đầu, cái này Trung Cực hào Phi thuyền mẹ liền làm ra phản ứng như vậy. Phải biết rằng, Trung Cực hào Phi thuyền mẹ bản thân chính là do An Luân tinh cải tạo mà đến, nói cách khác, nó vốn chính là một viên tinh cầu, tinh cầu va chạm tinh cầu, cái này cũng đã là tương đối khổng lồ lực phá hoại rồi, huống chi lúc này nó nội bộ phát ra khí tức, vẫn còn có như thế không ổn định khủng bố năng lượng. Năng lượng đó cường độ cao, đã vượt ra khỏi bọn hắn nguyên bản tất cả phán đoán. Cảm giác kia giống như là một viên hàng tinh a. Đừng nói hiện tại cướp đoạt tam tinh vẫn chưa hoàn thành tiến hóa, coi như là bọn hắn đã hoàn thành, cũng sẽ không cho là mình là có thể chịu đựng được ở một viên hàng tinh va chạm. Điều này thật sự là thật là đáng sợ. Từ hồng Đế Quân phân thân phát ra một tiếng chói tai tiếng rít, 12 đầu cự thú đồng thời quay về bay, hướng phía trung cực hảo phi thuyền mẹ đuổi theo. Nhất định phải ngăn cản nó, không có khả năng lại để cho nó đánh lên Âu Đức tinh bên kia. Cái này 12 đầu cự thú vừa đi Chính diện trên chiến trường nhân loại bên này áp lực liền muốn nhẹ nhiều. Tuy rằng thiếu đi trung cực hảo phi thuyền mẹ, nhưng còn có lưu lại năm chi vũ trụ hạm đội cùng nhiều như vậy vũ trụ chiến cơ, nhanh chóng ổn định lại cục diện, cùng mặt khác hai tòa phi thuyền mẹ cùng một chỗ, đại chiến cấp độ giả. Khoảng cách ưu thế không ngừng bày ra, vũ trụ chiến cơ gia nhập, cũng làm cho nhân loại liên quân lực công kích trên phạm vi lớn gia tăng, là trọng yếu hơn là vũ trụ chiến cơ kiểm chế năng lực tổng số lượng. Đến bù nhân loại liên quân cận chiến không thể. Lại để cho Hải Hoàng Hào phi thuyền mẹ cùng khủng long Hào phi thuyền mẹ hai phương diện kinh ngạc là Trung cực hào phi thuyền mẹ bên này vũ trụ chiến cơ chiến đấu duy trì liên tục năng lực vượt xa phán đoán của bọn hắn. Tuy rằng những thứ này vũ trụ chiến cơ không có treo đạt đạo, nhưng mà, năng lượng của bọn nó dự trữ đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn chúng chiến cơ thể tích hẳn là đạt tới trình độ, mỗi một lần công kích đều là bốn họng pháo laser bắn một lượng, uy lực của nó đủ để tương đương với một chiếc chiến đấu hạm chủ pháo uy năng rồi. Nếu như chẳng qua là vài khung chiến cơ tại đây dạng trên chiến trường đương nhiên không coi vào đâu, thế nhưng thế nhưng là một vạn 5000 chiếc chiến cơ a. Một vòng bắn một ý lực, đủ để tiêu diệt một mảnh cướp đoạt giả. Hơn nữa những thứ này phi công phi cơ chiến đấu tư thế cùng với phối hợp ban ý trình độ rõ ràng còn muốn tại mặt khác hai bên vũ trụ chiến cơ phía trên, bọn chúng tại tránh được chính diện sóng xung kích về sau, thoáng một phát liền biến thành cái phương hướng này chiến trường chủ lực, che chở lấy 5 chi vũ trụ hạm đội, hoàn toàn ngăn cản rồi cái phương hướng này địch nhân, hơn nữa không ngừng cho địch nhân trọng thương. Bản thân tổn thất lại phi thường nhỏ. Chương 828: Mạnh nhất vũ trụ chiến cơ. Khá lắm, còn có cái gì là cái kia Lam Khuynh làm không được hay sao? Hoa lệ khá tốt một ít, hắn và Lam Khuynh quan hệ không chỉ là hợp tác phương diện. Khang Huy bên này đầu óc liền động nhiều. Rất rõ ràng, Hoa Minh hẳn là đã tìm được cái gì đặc thù khoa học kỹ thuật thủ đoạn, có thể làm cho vũ trụ chiến cơ năng lượng cường độ đạt tới đủ để duy trì bốn họng pháo laser duy trì liên tục công kích tiêu chuẩn. Đây tuyệt đối là vượt thời đại tiến bộ a, nhưng đối với điểm này, phe mình nhưng là mờ mịt vô tri, nếu như không phải là trận chiến tranh này, chỉ sợ Hoa Minh bên kia khoa học kỹ thuật tiêu chuẩn còn căn bản sẽ không hiện lộ ra. Thật không nghĩ tới, cho tới nay đều không quá bị Bắc Minh coi trọng Hoa Minh, vậy mà tại khoa học kỹ thuật bên trên đã tăng lên tới trình độ như vậy rồi cái này trung cực hào phi thuyền mẹ tổng hợp sức chiến đấu tuyệt đối muốn tại chung kết giả hào phi thuyền mẹ phía trên ân muốn chiến thắng nó bắc minh phương diện chỉ sợ ít nhất cũng phải sai ba tòa phi thuyền mẹ trở lên mới có cơ hội hơn nữa đối phương quan chỉ huy vẫn không thể là lam huynh lam huynh tại kế hoạch tắt chiến ở bên trong chỉ nói là trận này chiến dịch từ trung cực hào phi thuyền mẹ chịu trách nhiệm hấp dẫn đối phương chủ lực tận khả năng tiêu hao đối thủ nhưng không có nói hắn muốn cụ thể làm như thế nào vừa mới trung cực hào phi thuyền mẹ bay ra ngoài thời điểm khang huy cũng lại càng hoảng sợ nhưng chính là bởi vì liền nội bộ cũng không rõ ràng mới có thể chính thức lựa bị đối thủ. Một tòa phi thuyền mẹ, tại Lam Khuynh dưới sự chỉ huy, chiến thuật có thể nói là thiên biến văn hóa, vô tích có thể tìm ra. Cho dù là Hữu Quân, đều hoàn toàn không rõ ràng lắm hắn tác chiến mục đích là cái gì, đây mới là hắn cường hãn nhất địa phương. Lúc này trung cực hào phi thuyền mẹ đã bay xa, nhưng từ nơi này bên cạnh như trước có thể chứng kiến nó tản mát ra cường thế hào quang. Chẳng lẽ nó thật sự muốn xả thân và chạm bên kia sao? Không nói trước có thể hay không thành công, riêng là phần này quyết chí tiến lên dũng khí cũng đủ để làm cho người rung động. Ngay cả người mình đều tin. Chớ nói chi là những cái kia cướp đoạt giả rồi. 12 đầu cự thú mang theo 12 cướp đoạt tam tinh phân thân cũng theo sau trung cực hảo phi thuyền mẹ bay càng ngày càng xa. Chính diện chiến trường duy trì liên tục va chạm, xoắn giết, song phương cũng không ai chiếm được ưu thế, nơi xa chiến dịch rút cuộc sẽ phát triển đến cục gì mặt, lại càng không có người sẽ biết rồi. Lam Khuynh đứng ở phòng lái chính ở giữa, nhìn về phía trước màn hình, thần sắc trên mặt không thay đổi. Lúc này, bởi vì trung cực hảo phi thuyền mẹ nội bộ năng lượng toàn diện vận chuyển, thế cho nên cả khối tinh cầu hiện tại cũng đã bắt đầu có chút quá nóng rồi. Mạc Nguyên Tố không ổn định dao động. Thân là chúa tể giả, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được. Hắn muốn chính là loại này cảm giác, nếu không, làm sao có thể đủ hấp dẫn những cái kia cấp đoạt giả đâu? Cái kia 24 chúa tể giả cấp độ trở lên cấp đoạt giả nếu như gia nhập vào chính diện trên chiến trường, nhân loại liên quân bên này có thể nói là hy vọng sắp đời. Vô luận phương hướng nào bị xung phá, đều muốn dẫn đến nhân loại liên quân co tan vỡ nguy hiểm, một khi cận chiến, cái kia chính là cấp đoạt giả thế giới. Cho nên, từ lúc trước khi lên đường, Lang huynh cũng đã chế định tốt rồi như vậy kế hoạch. Tự sát thức công kích, cấp đoạt tam tinh mục đích liền đi tiến hóa. Hết thể đều muốn coi đây là mục tiêu, như vậy, hủy diệt bọn hắn những người này quân đội cũng không phải là bọn chúng chính thức muốn làm đấy. Lam Khuynh chính là bắt được điểm này, tự động kích phát mặt nguyên tố, lại để cho kia xuất hiện không ổn định tình huống, đồng thời phi thuyền mẹ làm ra tùy thời đều muốn bộ phát trung cực thái dương pháo trạng thái, căn bản không để ý tới những cái kia cấp đoạt giả, thẳng đến cấp đoạt tam tinh phương hướng bay đi. Hắn một chút cũng không sợ những thứ này cấp đoạt giả trong cường giả không theo đuổi tới đây. Nếu như bọn hắn không đuổi theo mà nói, như vậy, nói không chừng cái này xả thân một kích liền biến thành chân thật đấy. Lam Khuynh đối với mặt nguyên tố năng lượng tổng số rất rõ ràng. Nếu quả thật chính diện đánh lên cướp đoạt tam tinh, hắn có tuyệt đối nắm chắc. Tại mặt nguyên tố nội hạch toàn diện buộc phát dưới tình huống, ít nhất phá hủy một viên cướp đoạt tam tinh. Nếu như cái này ba khối tinh cầu ở một chỗ khoảng cách rất gần, thậm chí có đem bọn chúng toàn bộ hủy diệt khả năng. Hy sinh trung cực hào phi thuyền mẹ nếu như có thể đem cướp đoạt giả triệt để hủy diệt, tại hắn xem ra cũng là đáng được đấy. Có loại suy nghĩ này thời điểm, hắn cũng đã không chỉ là đứng ở Hoa Minh trên lập trường rồi, mà là đứng ở toàn bộ nhân loại trên lập trường. Hắn cũng không lo lắng Hoa Minh sẽ vì vậy mà chưa gượng dậy nổi. Hoa Minh chúa tể giả số lượng cũng đã quyết định, Bác Minh tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quả nhiên, như hắn đoán trước như vậy, địch nhân đuổi theo tới, hơn nữa theo đuổi vô cùng mạnh mẽ. Những thứ này cấp đoạt giả tốc độ quả nhiên kinh người, lúc này, 12 đầu cự thú đã đã vượt qua trung cực hào phi thuyền mẹ, tại ngay phía trước làm ra chặn đường trạng thái. Chuyển hướng, Lam Khuynh Thanh âm lãnh đạo ra lệnh. Trung cực hào phi thuyền mẹ trên không trung bắt đầu xuất hiện thoáng độ lệ hình thái, kéo lên một đạo duyên dáng đường vòng cung, tránh được những cái kia cấp đoạt giả chặn đường, như trước hướng phía phía trước bay đi, sau đó liền nếu lần lượt quanh ra một cái đường vòng cung. Mục tiêu chỉ hay vẫn là Âu Đức tinh phương hướng. Cướp đoạt tam tinh cụ thể tọa độ Lam Khuynh không biết, nhưng lần trước Lam Tuyệt Trinh sát có cực lớn tác dụng, cái kia chính là xác định cướp đoạt tam tinh cùng Âu Đức tinh ở một chỗ. Hơn nữa muốn nhờ Âu Đức tinh để hoàn thành bọn chúng tiến hóa, Âu Đức tinh tọa độ tự nhiên không phải là bí mật gì, hướng phía bên kia bay là được rồi. 12 đầu cự thú cuốn quýt chuyển hướng, lần nữa đuổi theo. Lúc này đây, bọn chúng không có lại nếm thử chặn đường, mà là trực tiếp từ bên cạnh phát khởi công kích. 12 đầu cự thú đập rung cánh, từng đoàn từng đoàn màu tím đen quang cầu theo hắn đám trong miệng phụt lên mà ra vành hướng trung cực hào phi thuyền mẹ cùng lúc đó 12 phân thân cũng nhau nhau vọt người bay lên bằng tốc độ kinh người đuổi theo bọn chúng riêng phần mình phóng thích ra bản thân năng lượng thân cao tất cả đều vượt qua nghìn mét kinh khủng năng lượng cường độ lại để cho khí tức của bọn nó hình thành một đoàn tử hồng sắc quang mang bao trùm tại trung cực hào phi thuyền mẹ bên trên ý đồ cương ép hãm chế trung cực hào phi thuyền mẹ tốc độ khoảng cách trung cực hào phi thuyền mẹ càng gần những thứ này cướp đoạt giả càng là có thể cảm nhận được chỗ này phi thuyền mẹ nội bộ ẩn chứa không ổn định năng lượng đáng sợ đến cỡ nào một khi nó thật sự bạo tạc nổ tung Phe mình bên này chỉ sợ liền cơ hội chạy thoát đều không có, cho nên cướp đoạt tam tinh phân thân công kích tuy rằng kiên quyết nhưng cũng không phải là không có có lưu chỗ trống. bọn chúng mặc dù là cướp đoạt tam tinh phân liệt đi ra đấy, mình cũng giống nhau có trí khôn nhất định, chỉ có trí tuệ sinh mệnh sẽ đối với tử vong cảm thấy sợ hãi. 12 đầu cự thú tăng thêm 12 cường đại cướp đoạt giả liên hợp ở một chỗ lực lượng chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Trung cực hào phi thuyền mẹ tại toàn lực của bọn nó ngăn cản xuống, không thể không vòng bảo hộ toàn bộ khai phi hành tốc độ quả nhiên chậm lại. Chẳng qua là nội bộ năng lượng chấn động như trước vô cùng cuồng bạo cùng không ổn định. Lúc này bọn hắn bên này khoảng cách chủ chiến trận đã có không ngắn một đoạn rồi. Cầm đầu tử hồng đế quân phân thân trong mắt lóe ra tàn nhẫn hào quang, hai tay không biết lúc nào đã biến thành hai cây khổng lồ xúc tu, hai cái này xúc tu tại năng lượng vòng bảo hộ mặt ngoài không ngừng lan tràn, biến lớn, nguyên một đám giác hút một mực hấp thụ tại phi thuyền mẹ vòng bảo hộ bên trên, không ngừng thôn phệ cùng ăn mòn lấy vòng bảo hộ bên trên năng lượng. Trung cực hào phi thuyền mẹ mạnh mẽ như vậy công kích rơi vào trên người nó, vậy mà không có biện pháp chặt đứt những thứ này xúc tu, ngược lại bị xúc thủ bắn ra. Đúng lúc này, trong lúc đó, vị này tử Hồng Đế Quân Vân thân cảm giác được thấy lạnh cả người bay lên, nó cơ hồ là theo bản năng làm ra bản năng phản ứng. Hai tay lập tức đứt gãy, thân thể thì là như là đạn pháo bình thường bay ra, hóa thành một đạo màu tím hoàng quang, lập tức chạy xa. Một vòng ám kim sắc, Lăng Yên không một tiếng động từ hắn lúc trước chỗ địa phương sẽ qua. Một đạo thân ảnh cũng tiếp theo xuất hiện ở tinh cầu biểu hiện ra. anh, ám kim sắc hóa thành cự côn, hung hăng đập vào một cái chiều cao vượt qua vạn mét cự thú trên đầu. Trong chốc lát ốc vỡ toang, nguyên bản vững chắc vô cùng đầu đột nhiên sụp đổ xuống dưới. Ngay sau đó, lại là ba đạo hào quang hiện lên, cái kia cự thú thân thể rõ ràng bị lệnh từng khúc phá toái, liền như vậy trên không trung nổ bung, hóa thành một đoàn màu đỏ tím huyết vụ bay ra ra. Toàn thân lóe ra ám kim sắc khổng lồ pháp tướng hiện hiện tại phi thuyền mẹ biểu hiện ra, đầu hắn mang mặc dù, một thân kim giáp thánh ý điệp, lộ ở bên ngoài làn da bên trên triệu dài ám kim sắc bộ lông, một đôi mắt hiện lên là kim hồng sắc, nhấp nháy tỏa ánh sáng. Tay cầm một cây cự đồng, đúng là hắn, giết chết cái kia cự thú. Thân hình lóe lên, cự bổng vượt qua vùng Cường đại khí chẳng làm bốn năm cái cướp đoạt tam tinh phân thân không thể không tạm thời tránh đi mũi nhọn bay vụt mà lên. Thế nhưng chút ít hình thể khổng lồ cự thú liền không dễ dàng như vậy tránh né rồi, tại cự bổng anh kích xuống, nhau nhau bị lệnh bay ra ngoài. Tuyệt đế, đấu chiến thắng Phật pháp tướng. Tuyệt đế xuất hiện, băng vào vô cùng cường đại thực lực, thoáng một phát liền hóa giải trung cực hào phi thuyền mẹ lúc này chỗ đối mặt nguy cơ. Màu hồng phấn hào quang tại phi thuyền mẹ một phương hướng khác xuất hiện, một cái khác cự thú còn không có kịp phản ứng, cũng đã hóa thành màu hồng phấn ngưng kết tại chỗ đó. Hào quang bảy màu sẽ qua thân thể của nó lập tức bị phủ lên thành bảy màu sắc, mấy lần hô hấp công phu, vạn mét lớn lên thân thể nổ tung. Sau đó, một cái màu đỏ vòng xoáy khổng lồ chống rỗng xuất hiện tại vũ trụ bên trong, đơn giản chỉ cần đem nó phá toái thân thể thôn phệ trong đó, biến mất không thấy gì nữa. 24 tên cướp đoạt giả cường giả, trong khoảng khắc sẽ chết mất rồi hai cái. Mà trung cực hào phi thuyền mẹ bên này, mười mấy đạo thân ảnh cũng nhao nhao xuất hiện. Phi thuyền mẹ trên không trung kéo lên một đạo duyên dáng đường vòng cung, không lại bay về phía Âu Đức Tinh phương hướng, mà là quay lại thân hình, hướng phía chủ chiến trận phương diện bay đi. Đột nhiên xuất hiện biến cố đánh cho cướp đoạt giả đám một trở tay không kịp, lập tức tổn thất hai cái cự thú, làm lực chiến đấu của bọn nó có chỗ hạ thấp, nhưng bọn hắn vẫn còn là trước tiên kịp phản ứng, một lần nữa đánh về phía trung cực hảo phi thuyền mẹ. Truyền thống từ lúc trung cực hảo phi thuyền mẹ phát động trước cũng đã bắt đầu rồi, làm tuyệt bọn hắn một mực tại chờ cơ hội, không hiện ra thì dùng, vừa xuất hiện, nhất định phải cho đối phương trọng thương. Cái này vốn chính là Lam Khuynh kế hoạch, chẳng qua là không nghĩ tới, địch nhân chỉnh thể thực lực so với dự phán trong càng mạnh hơn nữa một ít. Tuyệt đế, Lạc Tiên Ni hai đại pháp lực vô biên tỏa chấn, chặn đối phương mạnh nhất ba gã phân thân. Đồng dạng cũng là pháp lực vô biên cấp độ cường giả. Mà các chúa thể giả đám thì phân tán ra đến, chặn địch nhân khác. Nếu như từ chỉnh thể sức chiến đấu đến xem, nhân loại bên này vô luận là tại số lượng còn là một thể trên thực lực, cũng là muốn thua xa tại đối thủ đấy. Nhưng mà, bọn hắn có trung cực hảo phi thuyền mẹ với tư cách dựa vào. Phi thuyền mẹ bên này, tổ ống hình dáng họng pháo không ngừng nhằm vào những thứ này cấp đoạt giả phát ra công kích, làm được hữu hiệu phụ trợ. Chương 829: Chính diện va chạm. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm song kiếm hợp bích, bằng vào mà nhân lực, chắn hai gã cấp đoạt tam tinh phân thân cùng một cái cửa thú. Hàm thiên Kiếm cùng Tuyệt Tiên Kiếm song kiếm phối hợp, còn có Lam Tuyệt Vạn Tinh vô cực lĩnh vực, chẳng những không rơi vào thế hạ phòng, còn mơ hồ chiếm cứ một ít thượng phòng. Vạn Tinh vô cực lĩnh vực tại thiên hậu lĩnh vực tăng phúc xuống, đem cái này ba cái địch nhân giam ở trong đó. Ngũ Lôi chính pháp triển khai, đã trở thành hữu hiệu nhất phụ trợ. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm song kiếm hợp ích, tại đối phương nhất định phải phân ra thêm nữa tinh lực đi ngăn cản lĩnh vực uy lực dưới tình huống, bọn hắn chen ép cái này ba đại cướp đoạt giả cường giả không thể không tụ tập ở một chỗ, bằng vào bọn chúng đồng dạng là dùng sáng tạo cùng hủy diệt làm cơ sở lĩnh vực ngăn cản Vạn Tinh vô cực lĩnh vực. Trong lúc nhất thời, thắng bại khó phân, nhưng bọn hắn bên này tạm thời cũng sẽ không có vấn đề. Trung kết giả bên kia cũng là một người chặn hai đại cường giả. Hắn thân thể cường hãn vô cùng, lại là tại Thiên Hậu lĩnh vực tăng phúc phía dưới, pháp tắc nổi bật, cũng không yếu tại đối thủ. Ngăn trở không có vấn đề gì cả. Mặt khác chúa thể giả đám bọn chúng tình huống liền thoáng có chút không ổn. Cấp đoạt giả đều là bao la vạn tượng cấp độ. Hướng luyện dược sư loại này am hiểu công kích, bản thân lại là pháp thiên tướng địa cấp độ chúa thể giả, còn có thể bằng vào sức một mình ngăn trở một gã cấp đoạt tam tinh phân thân. Nhưng người khác càng nhiều nữa cũng phải cần hai người lực lượng mới có thể miễn cưỡng ngăn trở, còn phải phối hợp an ý mới được. còn lại một ít cấp đoạt tam tinh phân thân công kích, sẽ không ngừng rơi vào trung cực hảo phi thuyền mẹ phía trên rồi. giống pháp lực vô biên cấp độ tử hồng đế quân phân thân đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả cấp đoạt tam tinh phân thân đồng thời phát ra gào thét, tựa hồ đang hưởng ứng lấy cái gì. sau một khắc, nguyên bản nhằm vào trung cực hảo phi thuyền mẹ công kích chuyển hướng, tất cả đều hướng phía nhân loại chúa tể giả bên này nhỏ tới. lúc này Tuyệt Đế cùng Lạc Tiên mi hai người đứng vững rồi cướp đoạt giả bên trong mạnh nhất ba gã pháp lực vô biên cảnh giới phân thân. Lam Tuyệt cùng Chu Thiên Lâm chặn hai cái phân thân thêm một cái cự thú. Luyện dược sư ngăn trở một gã phân thân, tay búa xe đang cùng một cái cự thú dây dưa, bằng vào tử tiêu thần lôi cường đại lực công kích, miễn cương còn có thể duy trì ở cục diện. Trung kết giả bằng vào sức một mình ngăn trở hai gã phân thân, nhưng mà, cái này tổng cộng mới 10 tên cướp đoạt giả. Còn lại 12 tên cướp đoạt giả nhắm vào, nhưng là kể cả phẩm sư, trung biểu sư, tên ăn mày, cổ giả, lão mộc sách, hai đại tử thần, giáo hoàng Mị thực ra những thứ này vị chúa tể giả, số lượng bên trên bọn hắn liền đã chiếm cứ tuyệt đối hoàn cảnh xấu, chớ nói chi là người ta cá thể thực lực còn muốn mạnh hơn. Trung biểu sư lúc này đã hiện ra chính mình phát tướng, khổng lồ đồng hồ để bàn lơ lửng tại vũ trụ bên trong, không ngừng cải biến thời gian lưu tốc đến khống chế toàn trường. Phẩm tự sư, tên ăn mày, cổ giả, lão một sách, hai đại tử thần, giáo hoàng cùng mị thực ra cái này tám vị chúa tể giả chịu trách nhiệm ngăn trở chính diện, chín đối với 12 chỉ có thể là liên tiếp bại lui. mắt thấy liền muốn ngăn cản không nổi rồi, cự thú tiếng giống giận dữ cướp đoạt tam tinh phân thân khổng lồ năng lượng, không khỏi để cho bọn hắn lâm vào khốn cảnh. Trong lúc nhất thời, đã hoàn toàn đang ở hạ phong. Nếu không phải thiên hỏa đại đạo bên này các vị chúa tể giả phối hợp ăn ý, chỉ sợ bọn họ liền lúc này cũng đã ngăn cản không nổi. Người qua bên kia, tuyệt đế hướng bên người lạc tiên ni nói ra. Bọn hắn phu thê phối hợp đối kháng ba đại pháp lực vô biên chúa tể giả, chẳng những không có rơi vào hạ phong, còn mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Tuyệt đế kim cô đồng quá mạnh mẽ, mỗi một lần công kích đều làm đối phương nhất định phải toàn lực ngăn cản, áp chế bọn hắn không có biện pháp. Còn có Lạc Tiên Ni máy chụp ảnh diệu dụng vô cùng, như vậy một một lát công phu, cũng đã lại để cho Tử Hồng Đế Phi phân thân chịu bị thương. Thế nhưng là, chỉnh thể cục diện hoàn cảnh xấu, lại để cho tuyệt đế không thể không hạ quyết tâm. Lạc Tiên Ni nhìn hắn một cái, cũng không có nhiều lời, màu hồng phấn hào quang lóe lên, liền ra bên này vòng chiến. Tổ nhân đương học Lạc Tiên Ni, tùy thân mang theo máy chụp ảnh. Rạp rạp, dồn vang trong tiếng, 12 tên cấp đoạt giả phía trên không gian hoàn toàn biến thành rồi màu hồng phấn, 12 Lạc Tiên Ni lặng yên xuất hiện ở bọn chúng sau lưng, sau một khắc, cái này 12 tên cướp đoạt giả tất cả đều là thân thể ngưng tụ dừng lại tại giữa không trung. Cổ giả cùng lão một sách điện tử dương tháo phẩm hiệu sư đại thứ nguyên chạm mỹ thực gia minh vương chi lộ tên ăn mày hàng long trưởng cùng với các chúa thể giả công kích trong nháy mắt này toàn diện bùng phát cuối cùng là đã ngừng lại xu hướng suy tàn. Bất quá lạc tiên ni thoáng một phát khống chế nhiều như vậy bao la vạn tượng cấp độ cường giả cũng không dễ dàng cái kia 12 tên cướp đoạt giả cũng chỉ là hơi chút dừng lại về sau liền khôi phục lại nhưng cuối cùng trình thể cục diện hay vẫn là miễn cưỡng khống chế được lạc tiên ni rời đi. Bên kia tuyệt đế áp lực đại tăng, cướp đoạt tam tinh ba gã pháp lực vô biên phân thân chính là cùng cướp đoạt tam tinh bản thể thực lực tiếp cận nhất đấy, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng phong phú.